chương bốn trăm giao dịch cho nên các người đến cùng có tính toán gì phải trả tiền a mặc phi sau cùng hỏi đương nhiên là tuyệt không giao tiền vô địch xa điêu một mặt tức giận bất bình ngươi biết gỗ đỉnh muốn bao nhiêu tiền a 100 vạn kim tệ a cũng chính là một ngàn vạn điểm vé nói đùa cái gì coi như năm nhà chia đều cũng muốn 20 vạn kim tệ lao tử vì thành lập nam hải công quốc đã đánh lên ngàn vạn cái này còn không có nhìn thấy quay đầu tiền đâu còn muốn để ta tiếp tục nệ tiền lao tử vốn liếng lại giày cũng không thể hành hạ như thế a khi quốc vương loại chuyện này tuy nhiên vi phong nhưng hiển nhiên cũng là tốn hao đắt đỏ Mạc Phi trong lòng tự nhủ tuy nhiên mới một ngàn vạn mà thôi, Lão Tử huấn luyện kỵ sĩ đoàn, tạo hạm đội, xây thành trấn hai ngàn vạn đều nện vào đi. Đây là lợi dụng các loại có lợi điều kiện, thiếu tốn không ít tiền, đổi người khác ba bốn ngàn vạn đoán chừng đều không đủ. Vô địch xa điêu phản nàn một trận, chú ý tới Mạc Phi xem thường thần sắc, bỗng nhiên kịp phản ứng. Đối Lão đệ, ngươi còn không có lựa chọn muốn gia nhập Vương quốc đâu? Đi, không bằng gia nhập Ta Nam Hải công quốc đến, ngươi không phải tạo cái hạm đội à? liền dùng hạm đội của ngươi nhập cổ phần, ta cho ngươi ba phần cổ phần, chúng ta cùng một chỗ chạy buôn bán trên biển, kiếm nhiều tiền, đừng nhìn đầu tư cao, chỉ cần thuyền này nổi chạy. tiền kia tuyệt đối là hào hào tới. Mạc Phi trong lòng tự nhủ cái này, lão ca hẳn còn chưa biết mình phát hiện mới tuyến đường sự tình đi, nếu là biết đoán chừng sẽ càng thêm kích động. Ha ha, chuyện tốt như vậy, chính ngươi không thể chạy a. Dù sao thương thuyền lại không đắt. Vô địch Sa Diêu lắc đầu, không có đơn giản như vậy, gỗ đình làm mậu dịch phong tỏa, cái này mua bán ta một người làm không nha. Mạc Phi ngạc như nói, gỗ đình mậu dịch phong tỏa lại như thế nào, ngươi có thể chạy khác đường hàng không a, cùng bạo phong vương quốc, diễu ni ác, còn có dịch làm ăn nha, thậm chí còn có cả dìm đỏ ám dạ đồng minh. Vô địch Sa Diêu, Nam Hải quốc vương đừng đề cập ngươi biết án tệ giặc hải quân trước đó để vít to cùng sai lệch tệ hai tên khốn kiếp kia cho bán sự tình a hiện tại ta hoàn toàn không có quyền làm chủ trên biển làm cái gì sinh nghĩ a trước đó phái đi ra mấy chiếc thương thuyền luôn gặp gỡ hải tặc thua thiệt thật lần một bút ngươi không nhìn hiện trong thành đều không có bao nhiêu thương nhân a đều cho lật hoảng sợ chạy a ta hoài nghi những hải tặc kia cũng là gỗ luyện âm thầm nâng nữa một bên mậu dịch phong tỏa một bên phái hải tặc đến làm cướp bóc chiến nam hải trấn thu nhập toàn bộ nhờ thương thuế hiện tại thương nhân đều chạy dựa vào điểm kia liên tiếp nông thuế ngay cả quân đội phí bảo trì vô địch sa điêu nói xong lại hạ giọng nói kỳ thật cô đỉnh còn cho ta một con đường khác đó chính là gia nhập lô đi rồng trở thành lô đi rồng quý tộc nhưng là ta hạch toán lấy tốt xấu ta cũng là an tệ giặc vương tộc cao quý cao sơn chỉ tử sao có thể hướng tới dưới người đâu cho nên liền không có đáp ứng nhưng nói thực ra nếu là về sau thực tế gánh không được vậy ta cũng chỉ có thể đi vào khuôn khổ a lời nói này rõ ràng là đang khóc than mặc phi thở dài người có hay không nghĩ tới mấy người khác hẳn là cũng thu được cùng loại mời đâu cái gì vô địch sa Diêu nhất thời chọn thật lớn cái này vẫn thật là không phải là không có khả năng ãn tệ giặc cùng sơn tích luống nhưng cũng có mấy khối tốt địa nam hải thành bên này là một khối, đặt long thành toán một khối, ngược lại làãn tệ giặc sơn mạch thế hệ này không có gì chất béo nhưng vị trí địa lý ở trên cao nhìn xuống cũng coi là có nhất định chiến lược giá trị gỗ đỉnh không nhiều thứ khác cũng là nhiều tiền,ãn tệ giặc đám này vương tử lại là nổi danh nghèo tùy tiện để ít tiền liền có thể cho thu mua vô địch sa điêu cùng mặt phi lẫn nhau hai người đều nhìn ra lẫn nhau ý nghĩ chẳng lẽ trong lịch sử lỗ chiếm đoạt tệ giặc nội dung quốc chuyện muốn lần nữa diễn vô địch sa điêu vẫn có chút không cam tâm à mình cái này công quốc vừa khai trương liền bị người thu mua nha. mặc phi đối việc này cũng không thế nào vui thấy kỳ thành dù sao long thương kỵ sĩ đoàn hiện tại là án tệ giặc quốc lập kỵ sĩ đoàn nếu là an tệ giặc bị gồm đâu, long thương kỵ sĩ đoàn vị trí an bài thế nào như vậy đi ta đang muốn về án tệ giặc huynh đệ chúng ta cùng nhau thương nghị một chút coi như muốn bán nước cũng phải cùng một chỗ bán bằng không chắc là phải bị ép giá ba ngày sau an tệ giặc hoàng cung lớn như vậy trong phòng hợp bây giờ chỉ còn lại 6 chỗ ngồi năm vị quốc vương cùng mặc phi cái này long thương kỵ sĩ đoàn trưởng cái khác vương tử hoặc là xuất thủ lãnh địa quân đội lấy tiền rời sân hoặc là chỉ còn lại một khối nhỏ địa bàn Căn bản không có tư cách tham dự hội nghị. Ngày xưa vô cùng náo nhiệt vương tộc hội nghị, bây giờ bao nhiêu có vẻ hơi quặn cu é e đứng lên. Mặc Phi nhìn xem mấy cái mặt ủ mày trao các ca, ca, lại có chút hoài niệm lên năm đó S đèn quốc vương khi còn tại thế. Khi đó hơn 30 huynh đệ, nhiều náo như ta. E Đản, an tệ giặc vương tử, cho nên mọi người đối việc này có ý kiến gì không? Victor, Dạ Vân quốc vương, gộ điển cho ta mở 800 vạn, muốn thu mua ta Dạ Vân công quốc, cũng muốn ta hướng hắn tuyên thệ hiệu trung. Mới 800 vạn, giá tiền này quả thực có chút giá rẻ. Đa đi thị quốc vương, cho ta mở 1200 vạn. yêu cầu đã lọn quận cùng xung quanh lãnh địa nhập vào lô đi rồng vương quốc ta vẫn đảm nhiệm đạt long thành lãnh chúa nhưng muốn hướng lỗ đi rồng hiệu chung hôn hôn quặng khoai tây sô xe sở quốc vương một vạn đóng gói thu mua bao quát ta lãnh chúa thân phận chào căn bảo án tệ giặc quốc vương hai vạn án tệ giặc hủy bỏ quốc hiệu chỉnh thể nhập vào lô đi rồng quân đội về lô đi rồng tiết chế đưa ta một cái án tệ giặc đại lãnh chúa phong hảo nếu như nguyện ý toàn bộ xuất thủ có thể thêm đến ba vạn nhìn ra được gỗ đi đối với các quốc gia giá thu mua cách cùng thu mua phương thức là hoàn toàn khác biệt có chỉnh thể thu mua giống nam hải chân càng khẩu thành lớn, một khi cầm xuống liền có thể kiếm nhiều tiền, đương nhiên muốn chỉnh thể cầm xuống. Có giá rẻ thu mua, giống Dạ vần Vương quốc, lãnh địa tất cả đều là đất cằn sỏi đá, cái gì đều không sinh, ngay cả cái kiếm tiền sản nghiệp đều không có, cũng không có gì tư nguyên, bây giờ còn đang náo phản quân. Chiếm đoạt về sau trừ địa đồ đẹp mắt thật không có gì kinh tế ích lợi, phản quân việc này cũng là chính người chơi làm ra đền, bởi vì là cưỡng ép cướp đoạt cao sơn quý tộc lãnh địa, trước đó lãnh chúa Ạ đã ản Bá tức bây giờ giờ cao phản cờ, khi phản quân đi, bởi vì Ạ đã ản Bá tức danh vọng rất cao, làm cho Dạ vần Vương quốc phản quân đều nhanh gặp phải Vương quân thực lực. toàn dựa vào cho mạo hiểm giả phát nhiệm vụ mới miễn cưỡng chấn áp xuống dưới xô xét sở nước cũng giống như vậy hôn hôn quặng khoai tây cũng là đoạn trước đó cao sơn quý tộc lãnh địa nói đến hạn tệ giặc đám này quý tộc cũng coi là đủ xui xẻo bình nguyên quý tộc bị xem như phản nghịch thảo phạt cao sơn quý tộc ngay sau đó cũng bị đen ăn đen chỉ có thể nói người chơi thật muốn không làm người là hoàn toàn không có điểm mấu chốt hiện tại lại làm năm nước phân trị làm cho hạn tệ giặc nhân tâm lưu động bài ý nổn gia tộc danh vọng giảm lớn Golden cũng chính là nhắm ngay điểm này chê ít dùng tiền tùy tiện nện cái ba dưa hai táo mời gia nhập liên minh dù sao ngươi xem như giới chứng của ta quý tộc. về sau muốn nghe ta là được. Đối với án tệ giặc vương quốc, bởi vì có vương quốc chính thống quan hệ tại, đó là đương nhiên vẫn là muốn mệnh đồng tiền lớn. Thương khung thế giới cái này trò chơi là phía Tây bối cảnh, vì vậy đối với quốc vương, lãnh chúa, hiệu chung, quyền thống trị, tuyên bố quyền loại hình thiết kế phi thường trọng yếu, chỉ cần có đại nghĩa, rất nhiều chuyện đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, tỉ như quốc vương có thể tước đoạt lãnh chúa lãnh địa, chỉ cần không muốn mặt, hoàn toàn có thể ăn nhiều một mạch. Đương nhiên hậu quả khẳng định sẽ rất nghiêm trọng chính là, cái này không hậu quả liền đến. Hiện tại mấu chốt nhất vẫn là chảo căn bảo, dù sao cũng là án tệ giặc chính thống. là thụ liên minh các quốc gia thừa nhận quốc vương, án tệ giặc nếu là một quỷ, còn lại mấy cái tiểu công quốc liền thật là phế liệu, gỗ đình đến lúc đó coi như cưỡng ép chiếm đoạt đoán chừng đều không có người nào sẽ chất vấn. Án e đạn, án tệ giặc vương tử, ngươi chuẩn bị bán nước gái chào can bảo. Chào can bảo, án tệ giặc quốc vương, bán cái rắm, lao tử trong nhà là khai thác mỏ, 3000 vạn liền nghĩ để lao tử cho quỷ, nói đùa cái gì, gỗ đình không phải có tiền à, lao tử đường đường án tệ giặc chính thống, làm sao cũng phải tới một cái ức đi. Mạc Phi trong lòng tự nhủ không bán liền tốt, chỉ cần chào căn bảo không sợ, liền còn có chơi. Hôn hôn cọng khoai tây đề nghị nếu không chúng ta dứt khoát làm cái an tệ giặc liên minh chúng ta có ngũ ca quốc gia luận khí thế cũng không thể so lỗ đi rộng liên minh kém nhà đa sai nói quang chúng ta khẳng định không được a nhân khẩu có ít nếu không đem luộc cũng kêu lên bạo phong thành dựa vào lỗ đi rộng phú quốc khẳng định phải duy trì lỗ đi rộng a luộc cùng bạo phong thành quan hệ tốt cùng lỗ đi rộng quan hệ cũng không kém luộc duy trì chính là athas hiện tại athas đều mất tích ý dồn phật cơ thái độ cũng liền như thế mặc phi nói kỳ thật mấu chốt vẫn là ở tại tìm tới các quốc gia cộng đồng tố cầu mọi người cùng chung mối thủ tự nhiên dễ dàng kết minh hiện tại thành lập thú nhân thu nhận chỗ việc này xem như một cơ hội trong lịch sử cũng là bởi vì việc này dẫn đến cũ liên minh giải thể cho nên chúng ta tật kiên định lập trường tự tuyệt thành lập thú nhân thu nhận chỗ dạng này cùng tỷ dịch cùng cẩn thạ là khẳng định đều sẽ ủng hộ chúng ta diệu nhi ạt không có tiền cũng hắn là có thể chống đỡ chúng ta Đã sai lắc đầu vô dụng diệu nhi ạt là cổ điển đáng tin hiện tại diệu nhi ạt quốc vương là bợ lạ nghỉ kia tiểu tử gỗ điển trong tay từ hắn hố cha tay cầm khẳng định phải duy trì gỗ điển vít nói vậy cũng chưa chắc trước khác nay khác con hàng này khi quốc vương vì kiếm tiền làm sao có thể bỏ được cầm một vạn kim tệ ra dù sao sự tình đều đi qua việc này lại không có trực tiếp chứng cứ vô địch sa điêu mấu chốt là chúng ta ạn tệ giặc không nói quyền a lần trước hợp chúng ta mấy cái tất cả đều chỉ có thể dự tính mặc phi nhìn về phía chào căn bảo ngươi cũng không nói quyền chào căn bảo bất đắc dĩ buông vung tay ta ngược lại là có phát biểu đám người kia không nghe a mặc phi thở dài tốt ta lần sau hợp ta cùng các ngươi đi ta nghĩ ta mà nói vẫn là phải có chút tác dụng bất quá ta trước phải có cái tên tuổi mới được chúng ta nghị hội còn không có giải tán a xác thực không có giải tán chủ yếu là tất cả mọi người vội vàng chính kinh doanh địa bàn Dù sao treo một cái nghị viên danh hiệu cũng không có gì chỗ xấu, bởi vậy cũng liền còn giữ. giữ. Dạng này, chúng ta dứt khoát tổ kiến một cái án tệ giặc liên bang đi, các ngươi cho ta phong cái hộ quốc công, đến lúc đó ta đi cùng Liên Minh đảm, mọi người đã không có ý định bán nước, vậy ta liền tranh thủ kéo mấy cái minh hữu, bắt bỏ gỗ điển thú nhân thu nhận kế hoạch, nếu là thực tế không được, cái kia dứt khoát rời khỏi Liên Minh, hoặc là chính chúng ta tổ cái Tân Liên Minh. Lần sau hội đảm tại 5 ngày sau đó, thừa này thời gian mau đem quốc thể đổi một chút, về sau tiểu án tệ giặc liên bang đi, quốc gia của các ngươi đều trở thành gia nhập Liên Minh thành bang. Vậy còn ngươi, ngươi muốn làm cái gì? ta đương nhiên có ta sự tình phải xử lý xử lý cái gì đương nhiên là làm đi giao dịch a tuy nhiên chính thức đàm phán là tại trên bản hội nghị quyết định nhưng bí mật giao dịch mới là quan trọng nếu không bạn nhất không có như vậy ăn ý mà nói đến lúc đó liền xong cầu mặc phi về long thương tòa thành về sau trực tiếp bắt đầu cho các lão bằng hữu viết thư đệ nhất phong cho ý dồn phật gỡ thân vương mụ dạ đình bợ dọn dễ bẻ ở chứ ông chuyện cũng là một câu nhà ngươi vương tử ở ta nơi này có muốn hay không ta đưa qua cho người a khoảng thời gian này thông qua tra tư liệu hắn đã làm rõ ràng cái kia người lùn vương tử an uy mã ngươi đến cùng là ai rất có thể là Cao Sơn Chi Vương mạc Địch Mẫu Tư An mã ngươi cái nào đó hậu đại năm đó đột tam đại thị tộc cùng nhau tụ cư tại Ý dồn Phật Cơ bên trong mạc Địch Mẫu Tư An mã ngươi là đột quốc vương hắn qua đời dẫn đến bờ giòn dễ ở Man Truy Hát Thiết tam đại bộ tộc ở giữa phân liệt cùng trong lịch sử nổi danh ba truy trì về sau bờ giòn dễ ở đột chiếm cư Ý dồn Phật Cơ, Man Truy đột chạy tới tồn Hát Thiết đột thì đi hát Thạch Sơn Thành. nói một cách khác trong tay mình nhân này vương tử là có Ý Dồn Phật Gờ tuyên bố quyền đừng nhìn cái đồ chơi này qua mấy ngàn năm nhưng trong thương không thế giới huyết mạch quyền uy vẫn rất có phân lượng nếu là Mặc Phi thật đem người Lùn Vương Tử đưa trở về, các người bợ dọn dễ bẹ ở gia tộc muốn hay không tuyên thể hiệu chung một chút ta, không hiệu chung cũng là vi phạm cổ đại tổ tiên lời thể, đánh mất vinh diệu. Hiệu chung, bợ dọn dễ bẹ ở gia tộc như thế mọi người nghiệp liền tặng người, vậy cũng không thể đủ a. cho nên hải nhân này Vương Tử cũng là cái đại phiền toái, nếu là thân mật đen người, tỷ như tệ nạ gì quốc vương loại kia lao âm ức, không thước đo tiếp thuê thích khách giải quyết. nhưng lấy Mặc Phi đối bợ dọn dễ bẹ ở ba huynh đệ hiểu biết, tuyệt đối không làm được loại chuyện này đến. biện pháp tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp để Mặc Phi ổn định người Lùn Vương Tử, tuyệt đối đừng cho đưa trở về. cứ như vậy. Ý dồn Phật cờ duy trì án tệ giặc chương trình nghị sự liền rất có khả thi. Thứ hai phong là cho bạo phong vương quốc nhiếp chính vương lọ hạ, trước nói vạ gì ản vương tử một ít chuyện, tiếp lấy còn nói ta thay ngươi chạy xa như vậy con đường, ngươi có phải hay không cũng phải ủng hộ ta một chút đâu, thú nhân thế nhưng là cho chúng ta hai nhà quốc vương đều cho lật làm chết, làm sao cũng không thể ăn ngon uống sướng ngồi đứng lên đi. Mặc phi đối cái này hai phong thư là tương đối có nắm chắc, hiểu chi lấy tỉnh, động chi lấy lý, lấy lợi dụ, không sợ bọn họ không đi vào khuôn phép. thứ ba phong thư là cho dịu nhì hát quốc vương vợ lạn nhi lao tiểu tử này lúc trước đem lao cha bán cho thú nhân nhưng dựa vào đứng đội đứng tốt vậy mà không có việc gì sau cùng còn làm quốc vương tuy nhiên nghe nói hắn mấy cái đệ đệ muội muội đều đang làm làm phản thậm chí đã có người đem người sói ôn dịch sớm làm ra đến đoán chừng cũng không bỏ ra nổi số tiền kia tới lại thêm đời trước quốc vương cũng là bị thú nhân xử lý ngươi làm sao cũng phải lòng đầy căm phẫn một cái đi thứ tư phong cho tinh linh quốc vương cái này một phong nội dung liền tương đối mịt mờ ta biết ngươi có phản tâm ta cũng nhìn lỗ đi rộng không vừa mắt không bằng mọi người cùng nhau nổi lên làm hắn một chút tóm lại tiền là không thể ra thứ năm phong cho sở trộn gạ tại tọt bờ vương tử ta biết các ngươi sở trộn gạ tại không có tiền ta án tệ giặc cũng không có tiền đến lúc đó không bằng cùng một chỗ cự tuyển xuất tiền đi dù sao có tác dụng hay không trước sâu trôi đứng lên chí ít cho đối phương một lựa chọn cơ hội về phần có thể thành hay không sự tình. liền muốn nhìn lâm tràng phát huy viết xong tin mặc phi còn có chuyện trọng yếu hơn đi hoàn thành giai đoạn thứ hai long hưởng ý thức Tấu chương xong chương bốn thượng cổ tri thần hàn lâm thông thiên phong đỉnh mây đen dày đặc xoay quanh phong bạo bao phủ hết thảy đen như mực trên đỉnh núi long lôi chiếu dọi ra xích hồng sắc ánh sáng một đạo hắc ảnh từ trong gió lốc phá không mà ra phong bạo long vương ở trên bầu trời lượn vòng lấy chậm rãi hạ xuống tới theo mặc phi khôi phục hình người cái kia thanh âm thần bí cũng theo đó ở bên thai vang lên thanh âm thần bí hoan nghê ngươi long hưởng người xem ra ngươi lại đạt được một phần thu hoạch hiệu suất của ngươi để ta cảm thấy kinh ngạc chính lên ngươi tế phẩm đi mặc phi không nói nhảm đem pha liệt lưu tư tim rồng chậm rãi thả trên tế đàn long tâm tán phát hàn băng khí tức tại bằng đá tế đàn bên trên dắt lên một tầng băng xương phản phất không khí đều tùy theo ngưng kết thanh âm thần bí phản nghịch pha liệt lưu tư, ha ha. Không nghĩ tới cái thứ hai rơi vào trong tay ngươi sẽ là nó. Chuẩn bị kỹ tàng sao? Long hường người, chuẩn bị nhấm nuốt này huyết đủ. thôn vệ này linh hồn à? É đạn, Long hường người, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Mặc phi nói, cầm lấy tim rồng tắn một cái xuống dưới. Thật lạnh. Lạnh leo thấu xương theo khoang miệng một đường lan tràn, khuyết tán đến ngũ tạng lục phủ của hắn. Toàn thân, mỗi một cây lỗ chân lông đều tản ra hàn ý, mỗi một cái tế bào đều đang run dậy. Mặc phi không khỏi dùng mình một cái, cũng không có bởi vậy đình chỉ ăn. hắc hô, ha a, hô, a. L. hùng tráng tiếng ca lại một lần nữa vang lên nhưng mà mới hát vài câu bỗng nhiên liền trở nên phiêu hốt trong tiếng ca bí mật mang theo lệnh thấu xương phong thanh phản phất lần nữa đem mặc phi kéo vào đến này phiến lệnh leo thấu xương băng xương sân mạch tiếng ca dần dần ẩn vào đến này hàn phong lệnh thấu xương bối cảnh âm bên trong ngay sau đó một trận trầm muộn trầm thấp long hống thanh âm bắt đầu gia nhập hợp sướng Long hống âm thanh càng ngày càng vang phản phất đến từ sâu trong linh hồn hò hét tràn ngập tiếc nuối cùng không cam lòng. mặc phi trước mắt một trận hoàng hốt chung quanh bỗng nhiên biên thành trắng xóa hoàn toàn trong không khí hơi lạnh tỏa ra. băng vụ chợt hiện, Mạc Phi biết đó cũng không phải thật sự băng vụ, mà chính là tim rồng bên trong ẩn chứa linh hồn ý tưởng. Màu trắng băng vụ bên trong một đôi tản ra U Lam Sương Viêm con mắt, thắng tắp nhìn chằm chằm hắn. Mạc Phi không có cảm thấy kinh ngạc, có lần trước thôn phệ ý dạn nhị cật linh hồn kinh nghiệm, hắn đã biết muốn làm thế nào. Nơi này hắn là pha liệt lưu tư linh hồn không gian. Quả nhiên, túi đầu xuống liền phát hiện hắn lúc này đồng dạng lấy phong bạo long vương hình thái hiện ra. U Lam hai con ngươi dần dần rõ ràng, hiện lộ ra phía sau to lớn màu trắng cự long thân thể, dấu ở băng vụ bên trong, như thật như ảo, bày biện ra một loại hơi mờ tản khuyết cảm nhận. pha liệt lưu tư linh hồn chúng ta lại gặp mặt long hưởng người ed đạn dợ rồng phong bạo long vương không sai chúng ta lại gặp mặt như vậy ngươi chuẩn bị cùng ta chiến đấu sao vẫn là nói ngươi định dùng cái gì khác lời nói đến dụ hoặc ta pha liệt lưu tư linh hồn không linh hồn của ta sớm đã vỡ vụn lưu tại nơi này bất quá là một đạo trách nhiệm phải chăng tiêu vong đã không có chút ý nghĩa nào thôn phệ ta đi thôn phệ ta bản nguyên chi lực tỉnh lại long thần đúc lại cổ long nhất tộc vinh quang mang bọn ta trở lại này thiên không chi thành cả mỹ hạ đối phương phối hợp như vậy ngược lại để mặc phi có chút không quá Tuy nhiên nên động thủ vẫn là muốn động thủ. Vừa nhấc long chảo, một đạo đỏ thấm long lôi liền xuất hiện tại chảo bên trong. Một đạo long lôi đem pha liệt lưu tư linh hồn đánh chia năm xẻ bảy. Này vỡ vụn cự long bạch ảnh lập tức hóa thành dâng chảo băng vụ điên cuồng tràn ngập, Mặc phi đối này băng xương chi lực cũng không để ý tới, chỉ nhìn chằm chằm long hồn hạch tâm vị trí. Sau cùng chỉ còn lại một đoạn phong cách cổ xưa tang thương hào quang màu xám, nhìn không chút nào thu hút. Mặc phi dối ra một con long chảo, đem cố lực lượng này nắm ở chảo bên trong. Hắn bỗng nhiên một nắm long chảo bản nguyên chi lực nháy mắt chui vào thể nội. Bản nguyên chi lực vừa tiến vào thể nội. Mặc Phi lập tức liền có thể cảm giác được, một cỗ cường đại năng lượng trong cơ thể hắn lưu chuyển Cùng lần thứ nhất khác biệt chính là, hắn chợt phát hiện mình giống như có thể khống chế cố năng lượng này hướng chạy. Tâm niệm vừa động, Cố năng lượng này lập tức hướng phía long chảo chuyển di đi qua. Tứ chỉ long chảo một trận tạp lạp rung động, xoát xoát xoát, nguyên bản nhìn mười phần tiêu chuẩn long chảo, lúc này lại biến thành nham thạch tính chất chảo nhận, nhìn phong cách cổ xưa mà nguyên thủy, một chút cũng không có sắc bén cảm giác. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được bản nguyên trị lực, ngươi cổ long con đường nhiệm vụ tiến độ tăng lên, khi tiến lên độ vì hai mươi ngươi giải tỏa một cái mới cổ long đặc chất, cổ long chỉ chảo. Mặt phi vội vàng xem xét đứng lên. Cổ Long chỉ trảo, truyền thuyết đặc chất. Bị động một, người lực công kích vật lý tăng lên 100 điểm. Khi ngươi đối với địch nhân yêu hại tiến hành lúc công kích, một kích trí mạng xác xuất tăng lên 15, nên hiệu quả không nhận mục tiêu hình thể sinh vật thuộc loại mô bản đẳng cấp ảnh hưởng. Bị động hai, ngươi đòn công kích bình thường có thể đối thần thánh hộ giáp tạo thành tổn thương. Đặc chất giới thiệu, Cổ Long nhất tộc đặc hữu bằng đá Long trảo. Hắn nguyên thủy hình thái nghe nói là tất cả Long tộc móng đuốt nguyên hình. Nghe nói Cổ Long đạn sinh tại hiện thực vũ trụ bên ngoài đặc thù vị diện. Cổ Long lấy Long trảo sẽ rách thời gian cùng không gian, bởi vậy tiến vào thế giới vật chất. nhìn như giản dị tự nhiên bằng đá trào nhận lại có thể sẽ rách thời không phá hủy văn vật đánh nát phát tác cũng là chư thần trở nên sợ hãi khủng bố lợi nhận mạnh rất mạnh mạnh phi thường mặc phi nhìn xem đặc chất miêu tả cảm thụ được long trào ở giữa biến hóa vi diệu, trong lòng một trận hưng phấn cái này 15% một kích trí mạng sát xuất nhìn xem không nhiều nhưng lợi hại nhất ngay tại ở nên hiệu quả không nhận mục tiêu hình thể sinh vật thuộc loại mô bản đẳng cấp ảnh hưởng nói một cách khác đánh chết mất chi dược cũng là 15% cái này coi như lợi hại bình thường đến nói mục tiêu hình thể càng lớn thuộc tính càng cao cấp độ càng cao thì càng khó mà đánh ra một kích trí mạng. Hiện tại có cái này cổ long trí chảo, có thể nói long chảo trước mặt chúng sinh bình đẳng. Hán tiện tay đem long chảo tại mặt đất nham thạch trên bình đài trổ tới, xoẹt xẹt, theo một trận chói hai nham thạch tiếng ma sát, ngạnh sinh sinh trên mặt đất chảo ra tam đạo giữ tợn vết chảo tới. Rất mạnh. Muốn nói duy nhất khuyết điểm, đó chính là có được thần thánh hộ giáp đơn vị 10 phần hiếm thấy, bình thường chỉ có chư thần cùng bán thần mới có loại này hộ giáp, tỉ như những cái kia hoang dạ bản thần, sẽ nạ gì ủ hàng ngũ, lại thì như thiêu đốt quân đoàn ba vị lão đại, còn có vạn thần điện các titan, thương khung thế giới 12 chủ thần. tuy nhiên có vẻ như còn không người tận mắt nhìn đến qua những tồn tại này đâu thanh âm thần bí đi thôi long hưởng người truy thu hoạch càng nhiều bản nguyên chi lực cổ long con đường đang đợi ngươi đây mặc phi gật gật đầu bỗng nhiên vô hai cánh vỗ cánh mà lên mặc phi bay trở về đến long thương tòa thành về sau liền hạ tuyến đêm nay hắn còn có một giấc mộng muốn làm đâu thiên không chỉ thành long thần Thánh vực cá huy a trà mặc phi không biết mình là làm sao thu hoạch được ý thức thật giống như điện ảnh nhìn thấy đột nhiên cắm vào đi vào đồng dạng vừa mở mắt liền phát hiện mình chính bay lượn tại bầu trời chỉ thành phía trên trung quanh là vô số cổ long ta là pha liệt lưu tư, ta là S đạn dơ rộng, ta là mặc phi, mặc phi thẩm nghĩ đến, không sai, ta là mặc phi. mà đây là pha liệt lưu tư một đoạn mộng cảnh, cấp tốc biết rõ ràng tự mình thân phận, cùng chàng cảnh thiết lập, lập tức liền nghe được cổ long tiên giống giận dữ, mau nhìn trên trời, đó là cái gì, là ai dám can đảm mạo hiểm cổ long nhất tổ quy nghiêm, mặc phi ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời, một viên thiên thạch khổng lồ đang từ trời mà hàng, to lớn lực trùng kích tách ra mây đen đầy trời, chính hướng phía thiên không chi thẳng thẳng rơi mà đến, sao băng ma sát không khí thiêu đốt ra tia sáng, cơ hồ che khuất thái dương ánh sáng. Này thiên thạch khoảng chừng mấy cây số đường kính, bề ngoài đen nhánh giống như vẫn lạc lỗ đen, lại hình như chất lỏng đồng dạng ẩn ẩn lưu động, tiếp xúc không khí một mặt bị ma sát thiêu đốt giống như khô nước huyết nhục đồng dạng phiêu tán ra vô số cho tàn, tại không trung tứ tán phi vũ. Vậy anh thiên thạch thẳng tắp nện ở cả mì ạ trả góc tây bắc một mảnh nham thạch trong kiến trúc, lực trùng kích to lớn như thế, đến mức toàn bộ thiên không chi thành đều tùy theo nghiêng, thiên thạch rơi xuống chỗ, càng là hù dọa một mảnh ngủ say cổ long. Cổ long nhóm xoay quanh tại thiên thạch trên không, phong bạo theo cổ long nhóm vẫn nộ mà nhiễu loạn, trong gió lốc long lôi tại quần rung động. phi. Hoặc là nói Pha Liệt Lưu Tư cũng ở trong đó, nó lượn vòng lấy, nhìn chăm chú lên phía dưới này chui vào mặt đất to lớn thiên thạch. Một cái cự đại thân ảnh từ hắn phía trước bỗng nhiên lướt qua, nhìn xem mơ hồ cảm thấy nhìn quen mắt. Nệ xạ dị Ổ, không sai, cũng là hắn, cứ việc lúc này nó còn không phải Hắc Long, nhưng là cái kia khổng lồ hình thể, thu cạnh cứng rắn ngoại hình, cùng này cường ngạnh phong cách hành sự, đều để mặc phi cảm giác được thân phận của đối phương. Nệ xạ dị Ổ từ tầng trời thấp lướt qua, đối này thiên thạch khổng lồ phun ra một đạo đỏ thẫm lôi điện. Nhận công kích về sau, đoàn kia Qua Hồ bị nệ dẹp thiên thạch bắt đầu nhúc nhích đứng lên. Vật kia là sống. Mạc Phi trong lòng kinh ngạc nghĩ đến màu đen giống như nước bùn đồng dạng thân thể khổng lồ bên trong mọc ra vô số dài nhỏ mạch máu đồng dạng xúc tu, chúng nó đâm vào thiên không chỉ thành trong nhem thạch, giống như mạch máu đồng dạng không ngừng quyết tán, lan tràn. Một chút chưa sụp đổ kiến trúc bị huyết đục vây quanh, giống như lộ ra ngoài bộ phận đồng dạng, càng làm cho Mạc Phi nhìn thấy tê cả da đầu chính là những kiến trúc kia vậy mà dần dần mềm mại, biến thành huyết đục đồng dạng tính chất. Cái này gây tôn cảnh tượng nhất thời dẫn tới cổ Long nội hỏa, tiêu diệt cái quái vật này, quyết không thể để này lê tầm huyết làm bẩn chúng ta thần thánh thành thị, lấy Long thần chỉ danh. Long lôi từng đạo từ trên trời giáng xuống, cổ long nhóm thỏa thích phun ra long lôi, những cái kia mạch máu đồng dạng xúc tu tại long lôi hoành kích hạ không ngừng run dậy, khô cạn, co vào, hóa thành màu đen khói bụi. Quái vật kia thân thể khổng lồ như vậy, đến mức chịu mấy trăm đạo long lôi y nguyên chậm dãi ngọ ngoại, hắc sát huyết nục tạo thành vỏ ngoài chậm dãi vỡ ra, một con to lớn nhấc cầu. Động dưới lên trên nhìn chăm chú lên trên bầu trời cổ long nhóm. Thanh âm đáng sợ, thốt vệ. thực vật, hết thảy. Một thanh âm tại Mạc Phi trong đầu quen quẩn, đó cũng không phải dùng miệng phát ra tới, càng giống là một loại tin tức truyền lại. ngay sau đó vô số xúc tu từ này đen nhánh to lớn huyết nục trong thân thể phá thể mà ra rắn đồng dạng vũ động cổ long nhóm nhau nhau trèo lên cao độ chỉ có nệ xạ gì ổ không làm chỗ cùng tiện tay vạch ra một đạo lôi nhận đem vô số xúc tu chặt đứt ngươi đến cùng là quái vật gì Thanh âm đang sợ tên ta xạ lạ tạt hư không chi tiên hành giả thực thể vũ trụ kẻ thôn vệ vạn vật tiến dịch giả từ bỏ chống lại này không có chút ý nghĩa nào xạ lạ thượng cổ chi thần mặt phi trong lòng bừng tỉnh hắn nghe nói qua cái tên này Tại lúc trước có phố tổ cờ rạp trong trò chơi, trước sau hết thẻ có 4 cái thượng cổ chi thần xuất hiện trong trò chơi, cung cấp người chơi tiền đánh, tùn, nuốt, ý ai, cùng y ộp xa rồng. Tuy nhiên dựa theo bối cảnh cố sự giới thiệu, lúc trước giáng lâm hạ giờ ruột thượng cổ chi thần kỳ thật hết thẻ có 5 vị, còn có một cái cũng là xạ lạ tạt, chỉ là không biết vì cái gì, đợi đến người chơi tiến vào trò chơi thời đại kia, xạ lạ tạt đã sớm không có. về phần xạ lạ tặc biến mất có bao nhiêu loại thuyết pháp sớm nhất thuyết pháp là tại xuyên việt vô tận hư không quá trình bên trong ngũ ca thượng cổ chỉ thần tiêu hao quá nhiều năng lượng quá mức nghèo đói thế là còn lại bốn cái thượng cổ chỉ thần liền đem xạ lạ tặc cho chia ăn bất quá về sau trong trò chơi xuất hiện một kiện thần khí xạ lạ tặc hắc cám đế quốc chỉ nhận kiện thần khí này là từ xạ lạ tặc thi thể chế tác điều này sẽ đưa đến một vấn đề hiển nhiên xạ lạ tặc không phải đang phi hành quá trình bên trong bị ăn sạch nếu không, không có lý do kiện thần khí này sẽ xuất hiện tại a -Gzorod. Thế là cái thứ hai thuyết pháp xuất hiện, xã lạ tắt cùng cái khác thượng cổ chỉ thần cùng một chô đắp xuống hạ dơ rốt, sau đó ngũ đại thượng cổ chỉ thần tại khuyết trường tranh đoạt lãnh địa quá trình bên trong sao, xã lạ tắt bị cái khác bốn cái thượng cổ chỉ thần nuốt chừng lấy. Tóm lại cái này xã lạ tắt đến cùng lá cho ăn. Nhưng là hiện tại Mạc Phi nhìn thấy cảnh tượng, lại làm cho hắn ý thức được, có lẽ lịch sử có khác nguyên do. Vô số đạo long lôi đánh phía xạ lạ tắt, này thượng cổ chỉ thần ngọ ngậy nó này vĩ nạn ghê tởm quái dị thân thể, bỗng nhiên vỡ ra một đạo đen nhánh to lớn cái nứt, vô số mọc ra quái dị miệng lớn cùng màng cánh quái vật theo nó thể nội bay ra ngoài. Hướng phía cổ long nhóm đánh tới, Pha Liệt Lưu Tư cũng vùi đầu vào chiến đấu bên trong, nó móng vuốt điên cùng đem những quái vật này xé nát. Những quái vật này phi thường hung hãn, thậm chí ngay cả cổ Long Lân giáp cũng có thể cắn thủng. Sạ Lạ Tạt, thượng cổ chỉ thần, chống cự là. Phí Công, Sạ Lạ Tạt, thôn phệ hết thảy. Này huyết nhục dã núi đồng dạng to lớn thân thể chậm rãi ngọ ngoại, giống như động vật xoang tràng đồng dạng bắt đầu đối chúng quanh nham thạch kiến trúc cắn nuốt, đưa chúng nó chuyển hóa thành tự thân huyết đục. Pha Liệt Lưu Tư phun ra từng đạo long lôi, đem những kiến trúc này đánh nát. Đột nhiên, con Tia Cự nhãn cùng một chỗ nhìn về phía hắn, Mặc Phi đã cảm thấy não tử anh một chút. Một giây sau. Hắn đột nhiên từ trong ngộng giật mình tỉnh lại. Này vô số con mắt tạo thành hình ảnh vẫn lưu lại tại võng mạc bên trên. Mạc Phi thở mạnh, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Thượng cổ chi thần, khủng bố như vậy a? Không gì hơn cái này kinh khủng tồn tại, cổ long cuối cùng muốn thế nào đối kháng đâu? Đáng tiếc hấp thu pha liệt lưu tư linh hồn quá mức tàn quyết, đọc đến đến chỉ có điểm ấy chi nhớ, xem ra muốn bổ xong ngày đó phát sinh sự tỉnh, còn cần càng nhiều thái cổ long trí nhớ mới được. Hắn từ trên giường đi xuống, đi vào phía trước cửa sổ, bên ngoài y nguyên nhánh. Muốn ngủ cũng rốt cuộc ngủ không được, nhàn rỗi không chuyện gì mặc Phi bật máy tính lên, đăng lục trang ép. Mặc phi có chút ngoài ý mớn, không nghĩ tới ngay tại ngủ này sẽ công. Phu, trò chơi quan phương lại còn đổi mới một cái miếng vá. Thương khung thế giới 3.03 miếng vá đổi mới nội dung Vĩnh Hằng Long nhiễu loạn mới tăng nội dung một, gia tăng thế giới mới buộc, Vĩnh Hằng Long Vương mẫu nặng tư nhiều. Bột giới thiệu, đến từ thời gian cuối Vĩnh Hằng Long Vương, vì thông qua cải biên lịch sử đến triệt để phá hủy hiện thực thế giới, bởi vậy xuất lính Vĩnh Hằng Long tộc Giang Lâm, chuẩn bị đối trước mắt lịch sử tiến hành nhiễu loạn. Mới tăng nội dung 2. gia tăng nhiệm vụ mới bột, Vĩnh Hằng Long Nhiễu loạn người, tại thương khung thế giới mỗi cái đại lục ngẫu nhiên đổi mới 12 con Vĩnh Hằng Long Nhiễu loạn người, nên nhiệm vụ bột mỗi lần bị đánh giết sau sẽ tại 12 khi còn bé lần nữa ngẫu nhiên đổi mới. Mạo hiểm giả người chơi có thể tìm tùy ý thanh đồng long người quan sát đến hiểu biết Vĩnh Hằng Long Nhiễu loạn người đổi mới vị trí. Đánh giết Vĩnh Hằng Long Nhiễu loạn người có thể thu hoạch được thời gian huy chương, sử dụng thời gian huy chương có thể mở ra những cái kia đã bị anh hùng người chơi đã thông cũng tiêu trừ phó bản. Tiến vào phó bản người chơi không cần toàn bộ đeo thời gian huy chương, chỉ cần đoàn trường đeo là đủ. Người chơi cũng có thể tốn hao 9.999 điểm vẽ tại trong thương thành tiến hành mua. Chương 405, Liên Minh phân liệt. A, cái này đổi mới có chút ý tứ a. Mặc Phi nhìn xem đổi mới nội dung giới thiệu, không khỏi đến hứng thú. Trước mắt mạo hiểm giả cùng anh hùng ở giữa nhưng thật ra là có một cái cự đại chỗ xung đột. Đó chính là một khi một cái phó bản bị anh hùng người chơi cho nội dung cốt truyện giết, người mạo hiểm kia liền không có soát. Điều này sẽ đưa đến nhiều khi mạo hiểm giả cùng anh hùng ở giữa là đối kháng quan hệ, thậm chí xuất hiện qua mạo hiểm giả tụ tập lại ngăn cản anh hùng tiến vào phó bản mở ra nội dung cốt truyện chiến dịch sự tình. Đương nhiên, đến sau cùng những này trở ngại phần lớn cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, mà lại anh hùng thực lực phải mạnh hơn mạo hiểm giả, phía sau thường thường cũng đều có đại công hội duy trì, thật đánh đứng lên mạo hiểm giả không có phần thắng chút nào. Trọng yếu nhất chính là, tuy nhiên phó bản không có mạo hiểm giả đều sẽ không có phó bản nhưng đánh, nhưng nội dung cốt truyện chiến dịch này một đợt lại là lớn nhất mập một đợt, nói một cách khác một khi một cái phó bản bị nhiều cái công hội để mắt tới, như vậy mọi người ngược lại sẽ không kịp chờ đợi nghĩ biện pháp cầm xuống phó bản nội dung cốt truyện giết, dù sao phó bản đều muốn không không bằng để cho mình mất một đợt. dù là tất cả mọi người nói xong ai cũng không cho phép đánh cái này phó bản nội dung cốt truyện hình thức mọi người cũng sẽ lo lắng những người khác mất lời thế là dứt khoát mình động thủ trước lại nói ngờ vực vô căn cứ liên thuộc về là bởi vậy đến sau cùng thường thường một cái phó bản nếu như chỉ bị một cái công hội phát hiện liền có thể tràn đầy công lược tài đồ chỉ khi nào bị phơi bày ra liền sẽ bị các đại công hội sói đói dành ăn cấp tốc cầm xuống trừ phi là thực lực đủ cường đại có thể làm cho đại công hội duy trì anh hùng cũng không dám tùy tiện hạ thủ mới có thể bảo lưu lại tới cũng tỉ như lúc trước mặt phi hắc ám long tổ điều này sẽ đưa đến trò chơi mở ra mấy năm này, trong trò chơi phó bản không ngừng sửa cũ thành mới, đã không biết có bao nhiêu cái phó bản bị nội dung cốt truyện chiến dịch đánh không có. còn lại dài rác mấy cái lao phó bản đều là loại kia phó bản bên trong bột thực tế quá mạnh, không ai dám đụng, lại hoặc là chất béo quá ít, anh hùng đều chẳng muốn xuất thủ loại kia rác rời bản. cái này cũng dẫn đến mạo hiểm giả người chơi tăng lên trang bị hiệu suất phi thường thấp, bởi vì có thể đánh phó bản quá ít, lam trang đều là đồ tốt, tử trang nếu có thể làm một kiện đều được cho cao thủ. hiện tại cái này thời gian huy chương mới ra. Tương đương với mạo hiểm giả cùng anh hùng ở giữa mâu thuẫn lập tức liền giải khai, mạo hiểm giả một nháy mắt nhiều vô số cái phó bạn có thể đánh, có thể suy ra tương lai trong khoảng thời gian này, mạo hiểm giả khẳng định phải điên cùng săn giết này 12 con vĩnh hằng long nhiễu loạn người đến thu hoạch thời gian huy chương. Các đại công hội vì nhanh chóng cầm tới vé vào cửa, khẳng định sẽ mua trong thương thành thời gian huy chương, cái này công ty game lại muốn kiếm một món hời. Tuy nhiên những chuyện này cùng mặc Phi ngược lại là không có gì liên quan quá nhiều. Để mặc Phi tương đối để ý ngược lại là vĩnh hằng long vương mẫu nặc tư nhiều thế giới này buột Con hàng này nếu là thái cổ long, hẳn là cũng có thể đánh ra bản nguyên chỉ ra Sở dĩ không hoàn toàn xác định, lại là bởi vì vĩnh hằng Long Vương mẫu nặc tư nhiều thân phận quan hệ đặc thủ, nó kỳ thật cũng là thanh đồng Long Vương nội đỏ, đỏ mù hắc hóa phân thân, thanh đồng Long trưởng quản lực lượng thời gian, có thể nhìn rõ quá khứ cùng tương lai, thậm chí có thể xuyên việt thời gian, nhưng điều này cũng làm cho chúng nó thu hoạch được một cái nguyền rủa. Khi thanh đồng Long tại vô số đầu thời gian tuyến bên trong xuyên qua lúc, sẽ dần dần mê thất tự mình, tại vô số đầu thời gian tuyên các loại hủy diệt tai nạn trước mặt lâm vào điên cùng, cuối cùng đoạn lạc. Bởi vì thanh đồng Long là vĩnh sinh bất tử, mà hắc hóa khả năng là tồn tại, dùng vô hạn thời gian nhân với hắc hóa tỷ lệ. điều này sẽ đưa đến tất cả thanh đồng long cuối cùng đều sẽ không thể tránh né hướng đi đoạn lạc. Mà bởi vì thanh đồng long có thể nhìn rõ tương lai, điều này sẽ đưa đến mỗi một cái thanh đồng long đều không thể không tận mắt thấy mình hắc hóa đoạn lạc một khắc này đến. Thanh đồng long thường thường sẽ tính toán ngăn cản giờ khắc này đến, nhưng dùng cho hắn vĩnh hằng sinh mệnh, cuối cùng cũng chỉ có thể trì hoãn loại này đoạn lạc, lại không cách nào chân chính tránh. Mà tại tương lai xa xôi, thanh đồng long vương nổ giữ đỏ mù cũng không có chút nào ngoài ý muốn đoạn lạc thành vĩnh hằng long vương mẫu nạc tư nhiều, nó xuất lĩnh cái khác vĩnh hằng long, mở ra hủy diệt thế giới thời gian hành trình. Vĩnh hằng long cùng thanh đồng long chính là quan cùng ảnh tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Thanh Đồng Long Vương tổng là một bộ buồn ba hiệu sự bộ dáng nguyên nhân, bởi vì lịch sử đã sớm chú định, chí ít ở người chơi tiến vào thế giới này trước đó là như thế này. Mạc Phi vẫn rất có tự mình hiểu lấy, nếu là đổi khác thủ hộ cự Long, hắn vẫn thật là thật không dám đụng, có được thủ hộ chi lực Long Vương cũng không phải pha liệt lưu tư loại kia tạc bài hóa có thể so. Nhưng mình có thể miễn dịch lực lượng thời gian, đối phó những này Vĩnh Hằng Long Thanh Đồng Long chẳng phải là treo lên đánh. Tuy nhiên ngẫm lại, vẫn là không có đơn giản như vậy. Vĩnh Hằng Long tộc cùng Thanh Đồng Long tộc đều là đại tộc, thật đánh đứng lên trực tiếp quần đấu, tự mình một người lại thế nào mạnh cũng không phải đối thủ a. mình đánh buộc rửa vào là đồng đội, mình miễn dịch lực lượng thời gian nhưng đồng đội không miễn dịch à? Vạn nhất đối phương lại dùng cái vĩnh hằng tính trệ loại hình ma pháp đem đồng đội toàn vây khốn, đơn đấu, Mặc Phi cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Lý do an toàn vẫn là không nên tùy tiện động thủ tốt, vẫn là trước nhặt dị chủng long vương quả hồng mềm hạ thủ đi. Các loại mở xong lần này liên minh đại hội liền hành động. Mang ý nghĩ như vậy, Mặc Phi tiến vào trò chơi. Một đội mấy trăm người kỵ sĩ chính hạo hạo đung đưa rong rồi tại thông hướng lỗ địa rộng vương thành đại đạo bên trên, phía trước nhất kỵ sĩ đánh lấy hạn tệ giặc liên bang cơ sĩ, dẫn đầu hai người cũng có quốc vương danh hiệu tới tham gia lần này hội nghị người. lại là đã xài, chào căn bảo hai người. Mà cái khác Tam vương thì đều lưu tại mình lĩnh đội bên trong chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, thanh lý dã quái. Bây giờ thú nhân cái này đại đi không? Liên minh nội bộ tranh đấu đã sơ bộ hiện lộ dấu hiệu, không chỉ có giữa các nước lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi, biên giới phát sinh quy mô nhỏ xung đột, liền xem như mỗi cái vương quốc nội bộ cũng không an ổn. An tệ giặc vương quốc đi qua trước đó các vị vương tử một phen dày vò, thành công soát ra hai chỉ cường đại phản quân dã quái. À đã Lý Ba tứ xuất linh hắc nha huynh đệ hội cùng Á Lực Hắc xịt công tứ xuất linh trời đồng chỉ tử, một mực tại uy hiếp vương quốc nội bộ an toàn. Ngược lại là tiện nghị các mạo hiểm giả soát kinh nghiệm soát bay lên lại thêm nhìn chằm chằm lỗ đi dòng quân đội cho nên không thể rời người chào cán bảo an tệ ra quốc vương ta nói tư ca ngươi nói cái kia gỗ đỉnh có thể hay không tới một thanh hồng môn yến a lần này liên minh cao tầng đều muốn đi hợp vạn nhất gỗ đỉnh nội điên đến cái 500 trăm đao phủ thủ dấu tại ngoài cửa còn chén làm hiệu vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị tận diệt. sau đó gỗ đỉnh lại chỉ huy lỗ đi giống đại quân quét ngang quần lòng vô thủ mỗi cái vương quốc thành thống nhất bá nghiệp nếu là đội ta ta cứ làm như vậy đa sải đi xì quốc vương ngã ngươi nghĩ cái gì đâu Lộ Địch rồng mạnh hơn cũng không có một VS9 thực lực à, gồ đỉnh tài năng điên cùng làm như vậy, lại nói các quốc gia cao tầng đều là anh hùng, lãnh chúa mô bản, thực lực cái đỉnh cái mạnh, đừng nói 500 đao phụ thủ, coi như 500 thiết huyết chiến sĩ cũng có thể cho người toàn diện. Lại nói chúng ta không phải còn có lao đệ bảo bọc đó sao? Đang khi nói chuyện, trên bầu trời một mảnh bóng dâm cấp tốc lướt qua, mang theo trận trận của phong, lại là phong bạo long vương xuất lĩnh lấy 100 con ngự long tuần thiên giả nhanh chóng bay qua. Hai người đều ước nhìn về phía bầu trời. Cái này siêu phàm binh chủng cũng là phong ca. quay đầu nhìn nhìn lại hai người riêng phần mình xuất linh quốc vương vệ đội hãng tệ ra phong thần kỵ sĩ hoang dã du đảng kỵ sĩ dạ vần du kỵ binh phương bắc hiệp nghĩa kỵ sĩ thuần một sắc cấp bốn binh tại trước mắt đến nói cũng tính được là là tinh nhuệ thế nhưng là cùng người ta một đống siêu cấp binh so ra vậy liền trên lệch nhiều hòa phong đều hoàn toàn không phải một cái hòa phong đa sải, đi xì quốc vương quay lại ta phải hỏi một chút lao đệ bình bán hay không thiếu mua mấy cái trở về chống đỡ giữ thể diện cũng tốt tối thiểu nhất có quân điều tra có thể rất đúng chỗ Chào căn bảo rất tán thành gật đầu rốt cục nơi xa xuất hiện lỗ đi rồng hùng vị thành tượng. khi bọn hắn đi vào ngoại thành thời điểm lại phát hiện nơi này đã có người sớm đến đến từ mỗi cái thế lực quốc vương về đội chính xếp hàng lái vào ngoại thành trong binh doanh đến lúc buổi tối ba người thu được tiệc tối mời lộ đi rồng trong vương cung hùng vĩ trong phòng yến hội đèn đuốc sáng trưng mỗi cái vương quốc quý tộc quốc vương vương tử nhất chính đại thần nhao nhao bưng chén rượu trò chuyện với nhau thử thăm dò lôi kéo thời gian qua đi mấy tháng liên minh các quốc gia cao tầng lại một lần nữa tụ tập ở đây tuy nhiên cùng lần trước vì đối kháng thú nhân đại binh tiếp cận cùng chung mối thủ nặng nề lại sụp sôi không khí khác biệt lần này không khí rõ ràng không thích hợp các quốc gia lãnh tụ dối trá chá trào hỏi, trao đổi lấy ánh mắt, thảo luận chiến tranh về sau được mất cùng trả giá, ai thắng nhà mình binh lính thảm liệt hy sinh, phẫn nộ chỉ trích liên minh không có cấp cho hắn nên được bồi thường, một loại dục cầu bất mãn lại ngươi lừa ta gạt không khí không đợi tiệc rượu chính thức bắt đầu liền đã tại tân khách bên trong tràn ngập ra, chào cán bảo, an tệ giặc quốc vương, ta đi, làm sao tất cả mọi người như thế ngầm đâm đâm đoán phụ cảm giác, trình giống như đều giống như bị liên minh cho phản bội giống như, đa sải, sĩ quốc vương, đây chính là chính trị ác thập lục đệ, lại nói ngươi dù sao cũng là cái quốc vương chính thống, không đi theo bọn họ câu thông một chút thay đổi khí a. Ta coi như lão đệ đây không phải là đi a. Quả nhiên, cách đó không xa Mạc Phi đang bưng chén rượu cùng những cái kia quốc vương các lãnh chúa nói chuyện đang vui đầu. Mạc Phi đầu tiên là cùng ải nhân quốc vương mãn ý bợ dọn dễ bẻ ở phía vài câu, mụ gia đình lần này không biết vì sao không đến, cũng may Mạc Phi cùng đợt quan hệ từ trước đến nay không tệ, hơi trao đổi vài câu ý kiến, Mạc Phi liền thăm dò rõ ràng đối phương thái độ, đột đối lần này xuất tiền sự tình cũng không toán rất kháng cự, không có cách, nhân ra có tiền a, trong nhà là thật có mỏ. Nhưng cũng chắc chắn sẽ không nhiệt tình chính là. Dù sao lấy tiền nuôi thú nhân loại chuyện này, thấy thế nào đều có chút không thích hợp. tiếp lấy Mặc Phi lại cùng Tô Tát quốc vương, bỡ lạn nhị quốc vương trao đổi một chút ý kiến, hắn nhìn ra được, Tô Giên bảo vương quốc cùng Diễu nhị ạt vương quốc là thật không muốn ra cái này tiền, đối với Mặc Phi ám chỉ hai người mười phần rõ ràng gật đầu đồng ý. Sau đó là Tỉnh Linh vương quốc cẩn thạ Lạt, lần này cẩn thạ lạt phái tới đại sứ là đại tinh thuật sư Sở Lạ dị ạt, nữ nhân này từ trước đến nay lấy cao ngạo lãnh khốc mà gọi tên, đối với Mặc Phi tham dò Sở Lạ dị ạt biểu hiện rất lãnh đạm, chỉ là lạnh nhạt biểu thị Tỉnh Linh có chính bọn hắn dự định, sẽ không bị bất kỳ thế lực nào chỉ phối. Mặc Phi đối đám này Tỉnh Linh quý tộc thực tế không có cảm tình gì, quá mẹ nó trang. Câu thông quá tốn sức, tiếp lấy Mạc Phi lại gặp được Bạo Phong Vương quốc đại sứ Lọ Thạ đại công tước. Lọ Thạ cũng là tâm rất mệt mỏi, trong nước hai vương tử cả ngày tranh quyền đoạt lợi, đều muốn lấy được ủng hộ của hắn thượng vị, hết lần này tới lần khác hắn một cái cũng chướng mắt, lại không có cái gì lý do thích hợp ngăn cản, rước khoát ra tham gia liên minh hội nghị tránh một chút thanh tịnh. Lọ Thạ đầu tiên là cảm tạ Mạc Phi đi tìm vạ dị ản sự tình, tuy nhiên người không có tìm trở về, ít nhất là biết người còn sống. Để Mạc Phi có chút ngoài ý muốn chính là đối với mặc phi thăm dò lọ tha đại công tức mập mờ suy đoán chỉ nói là cẩn thận trọng cân nhắc đồng thời còn nói liên minh trách nhiệm nghĩa vụ loại hình lời nói khách sáo cái này để mặc phi có chút kỳ quái bạ phong vương quốc trước mắt là tổn thất lớn nhất người chết nhiều nhất liền ngay cả quốc vương đều để thú nhân cho giác có thể nói không đội trời trung thuộc về là các ngươi thật muốn xuất tiền nuôi những thú nhân kia một đêm giao tế xuống tới mặc phi trong lòng cũng được tính là cơ sở bây giờ liên minh các quốc gia thật là nội bộ lục đục không có thú nhân cái này ngoại bộ uy hiếp các quốc gia thế lực vì quyền lực cùng lợi ích hiển nhiên muốn mở ra nội bộ đấu tranh ở thời điểm này gỗ đình đưa ra tập món tiền khổng lồ thành lập thú nhân trại tạm giam thực tế là cái thất sách à cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào ngày thứ hai liên minh hội nghị liền chính thức bắt đầu gỗ đình ngồi trên vương tọa đầu đội vương miện người khoác kim giáp một cô vương giả phong phạm tiểu tử này rốt cục trở thành chân chính lô đi rồng quốc vương đạt được ước muốn a tuy nói bây giờ lên làm quốc vương người chơi không ít nhưng vung lên quyền thế địa vị cùng lô đi rồng quốc vương liên minh lãnh tụ hoàn toàn không phải một cái khái niệm bất quá hắn biểu lộ nhìn lại bình tĩnh vô cùng gỗ đình đi rồng quốc vương hoan nên đi vào lỗ đi rộng các vị tôn kính liên minh lãnh tụ cùng thú nhân chiến tranh đã qua một đoạn thời gian lần này chúng ta tới đến nơi đây là vì thương nghị cùng thảo luận liên minh tương lai cùng xử lý như thế nào những cái kia bị bắt làm tù binh thú nhân tuy nhiên thú nhân xâm lấn đã bị đánh lui nhưng chúng nó lúc nào cũng có thể lần nữa quyền thổ mà đến bởi vậy chúng ta nhất định phải làm tốt đề phòng đồng thời đại lượng thú nhân tù binh cũng mang cho chúng ta một chút bối rối những này dã man mà cuồng bạo sinh vật nhất định phải đạt được hiệu hiệu giám thị mới có thể cam đoan chúng nó sẽ không sinh ra càng nhiều nguy hại bởi vậy cũng cần chúng ta cộng đồng thương nghị cùng thảo luận phân chia như thế nào những tiền này nơi phát ra cùng phân chia như thế nào liên minh trách nhiệm cùng quyền lực pháp sờ gạ tẩy quốc vương cần phải thảo luận sao những cái kia tà ác lục sắc giã thú nên hết thể giết chết dùng tiền của nhân dân đến nuôi sống những kẻ xâm lớn này là phạm tội quang minh sử giả u ở bạch ngân chi thủ đại lãnh chúa không chúng ta không thể làm như thế đừng quên chúng ta là cao quý cùng chính nghĩa liên minh cùng những cái kia dã man sinh vật là khác biệt nếu như chúng ta đối mất đi năng lực phản kháng địch nhân thống hạ sát thủ như vậy chúng ta cùng thú nhân có cái gì khác nhau mãn ý bờ dọn dễ vậy ở ý dồn phật quốc vương chỉ ít chúng ta không có chạy đến tỉnh cầu của bọn nó đi đại sát đặc sát ở đồ sát là tuyệt đối không cho phép phát sinh Thánh quang ở trên, cho dù là tà ác nhất sinh vật, cũng hẳn là có hối cải để làm người mới quyền lực, đây là thánh quang cho chúng ta dạy bảo cùng gợi ý. Mặc phi nhìn xem khẳng khái phân chân đủ ở, trong lòng tự đủ cái này nhà làm sao cùng bạch trái thánh mẫu giống như. Tuy nhiên lời nói này thật là có điểm không có chiều, A bảo nhân ra chuyển ra thánh quang cái này đại kỳ đâu. Ế e đạn, ạn tệ giặc hộ quốc công, như vậy liền từ bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn đến nuôi sống những này thú nhân tốt, ta cũng sẽ không vì những quái vật kia giao một cái đồng tệ. lời này nhất thời dẫn tới một trận đồng ý âm thanh thú nhân có chết hay không không phải quan trọng ai bỏ ra cái này tiền mới là quan trọng a nghe được mà phi một mực yên lặng không lên tiếng gỗ đỉnh bỗng nhiên mở miệng gỗ đỉnh lô đi rồng quốc vương lần này triệu tập mọi người kiếm tiền tài không hề chỉ là vì nuôi sống những này thú nhân bạo phong vương quốc tại trước đó trong chiến tranh nhận to lớn tàn phá vô số thành chân bị phá hủy vô số nông trường bị san thành bình địa vô số nhân dân bị sát hại liền ngay cả bạo phong thành đều tại trong chiến hỏa hủy hoại chỉ trong chốc lát làm liên minh thành viên nước chúng ta có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ một lần nữa thành lập gia viên thì ra là thế mặc phi nhất thời giật mình chắc không được lọ tha đại công tức trước đó ấp ba ấp đúng nói không tỉ mỉ dáng vẻ tình cảm là bị gỗ Đình thu mua a gỗ Đình, lô đi quốc vương trừ cái đó ra chúng ta còn cần cảnh giác thú nhân lần thứ ba xâm lớn vì thế chúng ta cần tổ kiến một chi chuyên môn bộ đội tiến về nguyên rủa chi địa thành lập một tòa pháo đài cảnh giới quan sát thú nhân động tĩnh đây hết thể đều cần món tiền tài lớn thân là liên minh một viên tất cả mọi người có trách nhiệm gánh chịu phần này tốn hao ta đã để người làm tốt một phần tiền tài dự toán bao quát trùng kiến bạo phong thành thành lập liên hợp bộ đội xây dựng tòa thành cùng giám thị thú nhân toàn bộ dự toán lời này để các quốc gia lãnh tụ càng thêm sắc mặt khó coi. cái này cần xài bao nhiêu tiền a? đối với gỗ đỉnh, các quốc gia phản ứng cũng là khác nhau. bạo phong vương quốc tự nhiên là toàn lực ủng hộ. thú nhân nếu như lần nữa khởi sướng tiến công, đứng mũi chịu sào vẫn là bạo phong thành. cho nên khi không sai muốn hai tay hai chân tán thành. nếu có thể liên hợp tổ kiến một chi cảnh giới bộ đội, chí ít có thể cho bạo phong vương quốc làm cái giảm sốc đệm. trước hết nhất bị đòn cũng không phải là mình nha. về phần tứ liên minh cung cấp trùng kiến bạo phong thành tốn hao, này càng là không thể tốt hơn. trái lại địa ác, là tinh linh vương quốc. Liên đối với mấy cái này đề nghị cũng là hoàn toàn chẳng thèm nó tới hai quốc gia này ở vào đại lục bắc mà lại cẩn thạ lặt cùng trong lịch sử bị thú nhân hung hăng đốt giết một phiên khác biệt lần này chiến tranh hoàn toàn không có nhận qua bất cứ uy hiếp gì thú nhân ngay cả ạ giặt đều không có đánh hạ đến cái này khiến tinh linh có một loại to lớn nhàn hạ cảm giác diệu nỉ ạt cũng giống như vậy có sơn hà địa lợi chi hiểm cách hát cám chi môn lại siêu cấp xa cảm giác trước đó tham chiến hoàn toàn là tại bạch bạch trả giá tắc lan lợi an đại tình thuật sư chúng ta đã kết thúc chúng ta nên chỉ nghĩa vụ thú nhân đại quân cách chúng ta quốc thổ xa không thể chạm Bản này cũng không phải là thuộc về chúng ta chiến tranh, nhưng chúng ta vẫn là phái gia chân quý pháp sư bộ đội, du hiệp quân đoàn chỉ viện liên minh tác chiến, hiện tại còn muốn chúng ta gánh chịu đại bút kiếm tệ. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Bơ Lan Ni, Dữu Ni ạt quốc vương, nói không sai, Dữu Ni ạt vì liên minh trả giá một vị quốc vương đại giới, hiện tại các ngươi còn muốn cho chúng ta trả giá càng nhiều, dựa vào cái gì? Popper, sơ trốn gà tẩy quốc vương, đang thảo luận tiếp tục trả giá trước đó, vẫn là phải trước tiên nói một chút trước đó trả giá, vì chỉ viện liên minh chiến tranh, chúng ta tổ rèn bảo vương quốc cung cấp đại lượng tương nguyên cùng lương thực. cho đến bây giờ số tiền kia còn không có bị thanh toán ta cho rằng đang thảo luận cái khác để tài thảo luận trước đó hắn là trước tiên đem số tiền kia toán lại nói chúng ta vương quốc người lùn một mình đối kháng toàn bộ thú nhân đại quân trọn vẹn hơn một tháng chúng ta còn cung cấp đại lượng hòa pháo chúng ta rất nhiều đồng bào chiến tử hại chúng ta thế nhưng là nhân loại vương tử chuyện này ngươi còn không có cho chúng ta nên được bàn giao đâu chúng ta hương tổ núi đến lúc này toàn bộ hội nghị nhất thời biến thành tố khổ đại hội các quốc gia lãnh tụ nhau nhau kể rõ quốc gia mình cống hiến cùng hy sinh Mặc Phi trọt phát hiện giống như căn bản không cần đến tự mình ra tay à, nói cho cùng loại này lấy tiền sự tình mọi người a cũng sẽ không nguyện ý, nhất là không có ngoại bộ uy hiếp tình huống dưới. Dù sao thú nhân đã bị đánh bại, làm gì còn muốn tiếp tục hướng bên trong ném tiền đâu. "Ệ đạn, án tệ giặc hộ quốc công, chúng ta án tệ giặc vương quốc thế nhưng là trả giá thương vong thảm trọng, liền ngay cả phụ vương đều anh dũng chiến tử, mà lại chúng ta án tệ giặc độc lập đánh bại thú nhân phương Bắc quân đoàn, chém giết xương lang thủ trưởng." Gỗ Duẫn nhìn xem phản ứng của mọi người, trên mặt không có chút nào biến hóa, khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên tới. "Tấu chương xong. Chương 406: Rời khỏi liên minh." Mạc Phi nhìn xem gỗ đỉnh trên nét mặt biến hóa vi diệu, nhưng trong lòng không khỏi có loại cảm giác trước mắt đây hết thảy loại cục đều là gỗ đỉnh sớm đã mưu đồ tốt. Tuy nhiên nhìn như quần tình xúc động phẫn nộ, tất cả mọi người đối gỗ đỉnh kế hoạch rất khó chịu, nhưng trên thực tế đây hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Ý nghĩ này để chính Mạc Phi đều có chút kinh ngạc. Con hàng này sẽ không thật như thế sẽ tính toán a? Theo lý thuyết gỗ đỉnh thân là liên minh minh chủ, hẳn là nỗ lực duy trì liên minh ổn định cùng lực hướng tâm mới đúng. Coi như muốn từ mỗi cái vương quốc vét tiền, suy yếu các quốc gia thực lực, cũng muốn xảo diệu thiết kế, không để lại dấu vết mới đúng a? nhưng là từ hắn tuyên bố muốn góp vốn thành lập thú nhân trại tạm giam đến bây giờ lại cho này cái kế hoạch bên trong thêm mấy cái mục tiêu ngược lại tốt giống tận lực muốn chọc dẫn các quốc gia đồng dạng chẳng lẽ nói mặc phi trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái phỏng đoán chẳng lẽ nói gỗ điển muốn chủ động tạo thành liên minh phân liệt sau đó lại dùng vũ lực thống nhất các quốc gia thành lập lô đi dòng đế quốc mặc phi nghĩ như vậy cũng là có lý do hắn nhớ kỹ lúc trước thiên tú cùng hắn giới thiệu qua lỗ đi dòng vương tộc nội bộ tình huống trong đó đế quốc phái người chơi rất là không ý, mà gỗ điển chính là phái này hệ người dẫn đầu Trực tiếp đối minh hữu hạ thủ khẳng định sẽ dẫn đến danh vọng giảm lớn, thậm chí sẽ phải gánh chịu vây công, coi như Lỗ đi Rồng mạnh hơn cũng không có khả năng vậy một cái mấy, nhưng nếu như các quốc gia chủ động rời khỏi liên minh, tất cả mọi người các đi các, này gỗ liền lại động thủ lực cản liền không có lớn như vậy, mà lại Lỗ đi Rồng tiêu diệt từng bộ phận, hoàn toàn có thể bằng vào quốc lực để đạt tới nghiền ép hiệu quả. Thế nhưng là hắn thật tự tin như vậy a? Lỗ đi Rồng tuy nhiên cường đại, Nhưng các quốc gia cũng đều không phải ăn chay à, thật muốn đánh đứng lên coi như đánh không thắng cũng có thể kéo khẽ kéo à. Mọi người nếu như nhìn tình huống không đúng tổ đội cùng lỗ đi rộng khai chiến, này tình hình chiến đấu tuyệt đối không phải nhất thời bán hội có thể kết thúc. Nếu như lúc này bộ lạc lần nữa giết ra Hắc Cám Chỉ Môn, này liên minh chẳng phải là muốn uy. Không đúng, Godrin tuyệt đối không phải loại kia thiết huyết bá đạo phong cách, hắn nhất định có một loại nào đó cấp độ càng sâu như đồ. Ngay tại Mạc Phi đoán công phu, tiền ồn nào cũng đã dần dần lắng lại, mọi người tuy nhiên còn riêng phần mình la lên riêng phần mình cống hiên cùng có xử nhưng ánh mắt lại đều nhìn về phía Godrin. ý tứ rất rõ ràng chúng ta đều như thế làm ở mỹ ngươi dù sao cũng phải cho cái thuyết pháp đi muốn hay không dứt khoát hủy bỏ kế hoạch hoặc là lộ đi rồng ra đầu to ngươi tổng không muốn phạm chúng nội đi Gô đình chọn cười lạnh một tiếng đủ nhìn xem bộ dáng của các ngươi thân là liên minh các quốc gia lãnh tụ lại hoàn toàn không có một chút đảm đường cùng trách nhiệm vì quyền lực cùng tiền tài giống như là lưu manh ở một như thế không có hình tượng chút nào thực tế để ta rất là thất vọng lời này nhất thời để các quốc gia lãnh tụ sắc mặt tái xanh cả đám đều lộ ra phẫn nộ thân sắc ngươi nha mặc dù là minh chủ nhưng tất cả mọi người là quốc vương thân vương kém nhất cũng là đại lãnh chúa Ai sợ ai a sổ lạ gì, án sinh đẹp lông mày hơi nhíu, mỹ lệ trên mặt hiện lộ ra vẻ tức giận đến, Gô đình bệ hạ, ngươi chỉ trích không hề có đạo lý, chúng ta trong quốc khố kim tệ đều là nhân dân giao nạp thuế khoản, chúng ta nhất định phải vì nhân dân quyền lợi phụ trách, tự nhiên không thể tùy ý. Lãng phí? Gô đình, Lô đi rổng quốc vương, ha ha, thật lớn một đỉnh mũ, ai không biết cẩn thạ lạt thủ đâu ngân nguyệt thành lấy tráng lệ mà nghe tiếng, ả nạ sợ gì ân bệ hạ cung điện càng là xa hoa vô cùng, có kim cương đèn treo cùng hoàng kim sàn nhà, nghe nói một tòa hoàng cung phí tổn giá trị ngàn bạn. ta đoán nhân dân của các ngươi nhất định rất tình nguyện trả giá bất cứ giá nào cho các ngươi quốc vương dưới chân thêm vào một khối hoàng kim địa gạch, lại không nguyện ý vì liên minh ổn định cùng an bình cống hiến một cái đồng tệ. Golden vừa nói vừa nhìn về phía Topber, bờ, Topber bờ bệ hạ, ngươi là như thế nào lên làm quốc vương, ta nghĩ tất cả mọi người rất rõ ràng, Tô Zen bảo vương quốc lần trước trong chiến tranh hoàn toàn chính xác trả giá không ít, nhưng là nếu như không có liên minh đại quân, vương quốc của ngươi đã sớm bị thú nhân san thành bình địa, dạng này ân tình phải trang đầy đủ thanh toán các ngươi cung cấp điểm kia lương thảo vật tư đâu? vợ lãn nghỉ quốc vương Jin quốc vương chiến tử hoàn toàn chính xác anh dũng mà không sợ vì đối kháng liên minh cùng trung địch nhân hắn không chút nào sợ hy sinh chính mình sinh mệnh nhưng nhìn ngươi cùng ngươi phụ thân so ra thực tế trên lệnh có chút xa vì liên minh không chỉ có không muốn đánh đổi mạng sống ngay cả kim tệ đều không nỡ chẳng lẽ không đúng sao godin một hồi đổi, thành công để mọi người tại đây sắc mặt trở nên càng thêm khó coi đứng lên man y y dồn phật gỡ quốc vương godin ngươi sao có thể nói như vậy đâu như thế tổn thương mọi người tình cảm sẽ phá hư liên minh đoàn kết Thế nạ gì quốc vương nếu như còn sống hắn lại sẽ nghĩ như thế nào đâu godin chưa mở miệng. vợ là nhi lại nhịn không được phẫn nộ quát đủ dù sao dịu nhị ạt tuyệt sẽ không thanh toán dạng này không hợp lý gánh vác trừ phi gỗ đỉnh bệ hạ từ bỏ phần kế hoạch này nếu không dịu nhị ạt vương quốc tình nguyện rời khỏi liên minh cũng sẽ không thanh toán như thế đại bút tiền tài dùng để nuôi sống một đám sát hại phụ vương ta thú nhân cái gì tiêu một tiếng này nhất thời để mọi người nhao nhao quá sợ hãi cái này quá sợ hãi ít nhiều có chút biểu diễn thành phần nhưng cũng tuyệt đối có chân tình thực lòng ở bên trong tức giận thì tức giận nổi giận về nổi giận ngươi đừng hơi một tí liền muốn lui bởi a man nhi y dồn phật quốc vương vợ là nhi ngươi không nên dinh quốc vương nếu như còn hoặc là hắn tuyệt không hy vọng nhìn thấy kết quả như vậy quả nhiên có quỷ mặc phi thẩm nghĩ đến vợ lan y cùng gỗ đỉnh quan hệ không tệ a cũng như không hỗ trợ gỗ đỉnh cũng không đến nỗi dẫn đầu làm trái lại a có vấn đề tuyệt đối có vấn đề vợ lan y dịu ni a quốc vương hụ tốt à, vậy liền không nói trước rời khỏi liên minh loại chuyện này ta nhìn không bằng dạng này không bằng trực tiếp bỏ phiêu biểu quyết tốt liên minh không phải lô đi dòng liên minh mà chính là tất cả vương quốc tất cả tâm hướng chính nghĩa bộ tộc có trí tuệ liên minh nếu như tất cả mọi người quyết định cự tuyệt phần kế hoạch này ta cho rằng liền không có tất yếu thực hành Gỗ lô đi rộng quốc vương, tốt, bỏ phiếu liền bỏ phiếu. Nếu như các vị lãnh tụ thật cũng không nguyện ý tiếp nhận phần kế hoạch này, vậy ta cũng nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy. Nhưng là nếu như kế hoạch thông qua, mọi người cũng nhất định phải tiếp nhận. Ta nghĩ các vị tuyệt đối không phải loại kia không biết chuyện người, xin nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ta mới quyết định. Mọi người nghe xem xét nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút ngạc nhiên. Tuy nói liên minh nội bộ làm là cùng loại liên hiệp quốc chế độ, nhưng lại xưa nay không là nhìn đầu người nói chuyện. Dù sao mỗi cái vương quốc thế lực có mạnh có yếu, nhân khẩu địa bàn trên lệch lớn. Ngươi để lỗ đi rồng cùng nô mẹ dễ gặng đều toán một phiếu, vậy hiển nhiên không quá hợp lý. Bởi vậy như loại này bỏ phiếu sự tình, mười phần hiếm thấy. Bình thường đều là mọi người thương lượng đi, lẫn nhau thuyết phục, tìm kiếm duy trì, bình thường sau cùng đều có thể hình thành một cái thống nhất đường tính. Giống như bây giờ Huyên Náo muốn bỏ phiếu sự tình, vẫn là rất không hợp thói thường. Các quốc gia lãnh tụ nhau nhau tính toán được mất, số là gì, ảnh tính toán trước đó phản ứng của mọi người, dẫn đầu gật đầu nói, ta đồng ý. liền từ bỏ phiếu đến quyết định đi, nàng rất dễ dàng coi như ra, rõ ràng phản đối cái này kế hoạch người chiếm tuyệt đại đa số, bộ đỉnh kế hoạch này quá nói nhảm. muốn trách thì trách hắn đem thú nhân trại tạm giam chói chặt đi vào, lấy tiền nuôi thú nhân loại chuyện này, làm sao có thể tiếp nhận? Mọi người cũng nhao nhao tỏ thái độ, bỏ phiếu, bỏ phiếu, bỏ phiếu đi. Tuy nhiên án tệ giặc chỉ có thể tính một phiếu. Đúng, nói không sai, mà lại các ngươi trước hết xác định do đến cùng do ai tìm tới phiếu. Chào căn bảo cùng đã sai đều một mặt bất đắc dĩ, hai người đều ngồi ở phía sau dự tính tịch bên trong, này sẽ chỉ có thể cùng một chỗ chỉ hướng mặc phi. Mặc phi nhìn xem mọi người giống nhau phản ứng, nhìn xem gỗ điển cùng Bợ Lạn nghỉ dương cung bạn kiểm dáng vẻ, nhưng dù sao cảm thấy sự tình có chút không đúng. Ta cho rằng trọng yếu như vậy quyết định không nên từ bỏ phiếu đến quyết định, hắn là thông qua lâu dài thương nghị cùng thảo luận, xác định hắn hợp lý tính cùng khả thi lại làm quyết đoán, không cần nóng lòng nhiệt thời. Lời kia vừa thốt ra, nhất thời dẫn tới mấy đạo kinh ngạc ánh mắt, đều là phản đối kế hoạch quốc vương, ý kia rất rõ ràng, phản đối nhiều người như vậy, bỏ phiếu chúng ta ưu thế rất lớn à? Số là gì? An liếc một chút chừng tới, ẹt đàn vương tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Mặc phi phiết đại tỉnh thuật sư, ta đương nhiên biết mình đang làm cái gì, ngươi lại biết ngươi đang làm cái gì sao? Tĩnh linh, mãn nghị lúc này bỗng nhiên xen vào nói. ta nhìn công bằng cũng là không bỏ phiếu chuyện này trước tiến hành một vòng bỏ phiếu tốt lời này nhất thời dẫn tới một trận cười vang tuy nhiên đây cũng là cái chủ ý kết quả lại là trừ mặt phi bên ngoài toàn phiếu thông qua dựa theo là giản đại pháp sư tổ Nghị đã tuyết pháp đây là có thể nhất thể hiện liên minh nội bộ các quốc gia công bằng bình đẳng một loại phương thức Mặt phi thở dài cũng chỉ có thể tiếp nhận bỏ phiếu rất nhanh liền bắt đầu ta cẩn thận lạc vương quốc cự tuyệt tiếp nhận phần kế hoạch này số là gì ăn một mặt ngạo nên nói ta tổ rèn bảo vương quốc cự tuyệt tiếp nhận phần kế hoạch này tập vợ cũng lựa chọn cự tuyệt Bạo phong vương quốc duy trì gỗ đỉnh bệ hạ phần kế hoạch này, lọ thạ không ngạc nhiên chút nào ném xuống phiếu tán thành. Ta củng tỷ dịch vương quốc duy trì phần kế hoạch này, dù ở ngũ hải quân thượng diện không biểu lộ nói, củng tỷ dịch vậy mà lựa chọn duy trì gỗ đỉnh, cái này khiến Mạc Phi có chút ngoài ý muốn. Trong lịch sử củng tỷ dịch thế nhưng là phản đối kịch liệt nhất. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, kết quả này đã ngoài ý liệu nhưng lại hợp tình hợp lý. Trong lịch sử phản đối là bởi vì thân là vương tử dở dã kẻ vương tử chiến tử, dù ở mù thượng tướng hết thể liền hai nhi tử, chết coi trọng nhất người thừa kế đương nhiên cửu hận thú nhân. tuy nhiên lần này thú nhân chiến tranh tại cũng không có cùng tỷ dịch vương tử chí tử mà lại dù ở mù có rất nhiều con trai đâu cho dù chết hắn ba năm cái đoán chừng cũng không có để ý như vậy y dồn phật gờ bỏ quyền mạn nghỉ bợ giòn rễ bè ở nói lộ mẹ dễ gẳng bỏ quyền một mực không có gì tồn tại cả người lùn đại công tượng cũng theo sát lấy nói lộ cùng người lùn là hàng xóm luôn luôn tốt cùng quan hệ mật thiết hai anh em này lựa chọn ai cũng không giúp cũng là không kỳ quái thì dồn phật gờ không thiếu tiền a mặc phi vội vàng hướng về phía mạn quốc vương đưa cái ánh mắt trong lòng tự nhủ ngươi làm sao chung là đâu không phải hắn là phản đối a nhà ngươi người lồn vương tử còn trong tay ta đâu? nào biết được đối phương lại hai tay xuề ra, một mặt lực bất tòng tâm biểu lộ, cũng không biết rốt cuộc là ý gì. tướng tổ núi cự tuyệt tiếp nhận phần kế hoạch này, phản sở hậu cũng không quen ma bệnh, ghét ác như kiểu hắn đối thú nhân hoàn toàn không có hảo cảm, cơ hồ là giống lớn ra, là dạng duy trì phần kế hoạch này. an tún nhị không nhanh không chậm nói, lô đi đồng dạng duy trì phần kế hoạch này. gô đình nói, nhìn về phía mặt phi, es đàn vương tử, như vậy an tề dập nói thế nào? mặt phi nhìn xem mọi người, hiện tại là bốn phiếu duy trì ba phiếu phản đối hai phiếu bỏ quyền, diễu nhị an còn không có tỏ thái độ. chỉ có từ bợ lạn nghỉ vừa rồi kịch liệt phản ứng đến xem hắn khẳng định là muốn phản đối đó chính là bốn tập bốn nếu thật là như thế nói cách khác mình cái này một phiếu đem quyết định kế hoạch phải trăng thực hành thế nhưng là sự tình thật sẽ như thế phát triển a y phát phất ở trung lập cùng củng tỷ dịch duy trì để mặc phi người được không ổn hương vị, gô Đình đối với lần này hội nghị khẳng định sớm có mưu đồ hắn tuyệt sẽ không bỏ mặc kế hoạch thất bại kết quả như vậy đi nếu như kế hoạch thật bị phụ quyết gô Đình danh vọng không thể nghi ngờ lại nhận đả kích rất lớn chẳng lẽ nói hắn thật không có chút nào chuẩn bị hắn lại nhìn một chút bợ lạn nhị cái này trước đó hùng hổ dọa người ra hỏa. này sẽ cũng không có vội vã tỏ thái độ mặc phi trong lòng thở dài hắn này sẽ chỉ có thể làm hết mình nghe thiên mệnh an tệ ra phản đối cái này kế hoạch mặc phi nói Diễu nhi ạt duy trì cái này kế hoạch vợ lan ni dương dương đắc ý nói cái gì mọi người phản ứng khác nhau nhưng phần lớn mười phần giật mình nhất là số lạ dị ạn một mặt khó có thể tin miệng há thật to mặc phi nhưng trong lòng âm thầm thở dài vậy mà thật bị mình đoán đúng gỗ đến đây là cùng vợ lan ni hát cái giật dây a sợ không phải đã sớm thương lượng xong cùng ý dồn phát gở cùng bạo phong thành tuyệt đối là có đi giao dịch Bất vợ cùng phản sở gấu đều giận đến quá sức, trong lòng tự đủ ngươi cái lão lục, vừa rồi làm trái lại hát lớn nhất hoan, này sẽ ngược lại làm lên thuận dân tới. Tắc Lan lợi an càng là khí sắc mặt đỏ lên, xinh xắn khuôn mặt cơ hồ và mèo dài nhọn lô thai đều đi theo lay động. Phần kế hoạch này Tĩnh Linh là tuyệt đối không thể tiếp nhận, phải biết trong kế hoạch cẩn thạ lật cùng lỗ đi rộng gánh chịu thế, nhưng là tôi cao nhất đặng phí dụng, tròn vẹn 300 vạn kim tệ. Cho dù là cẩn thạ lật có tiền, cũng không thể như thế lãng phí a. Thái Dương Vương tuyệt sẽ không tiếp nhận loại này nghi nghị, hết lần này tới lần khác nàng còn đồng ý dựa theo bỏ phiếu kết quả đến quyết định ăn bài. Cái này chẳng phải là cho mình đào hố a? tuy nhiên vừa nghĩ tới xuất phát trước thái dương vương nhắc nhở số là gì hạn nhưng lại bình tĩnh trở lại ồ cỏ Xong con bé a chào căn bảo cùng đã sai đều là quá sợ hãi cứ như vậy bọn họ cũng là muốn bỏ tiền a hai người vội vàng nhìn về phía mặc phi hung hăng nháy mắt tiền này không thể mắc ga, không được liền lui bầy đi dù sao năm nước cộng trị đều làm dứt khoát rời khỏi chính liên minh tổ cái án tệ giặc liên minh đi thuận tiện còn có thể kéo mấy cái khác phản đối nước cùng một chỗ mặc phi cảm thụ được hai người lo lắng ánh mắt cũng không có trực tiếp đứng ra tuyên bố lui minh đến lúc này hoặc là tiếp nhận kế hoạch hoặc là cũng chỉ có thể lui minh nhưng là lui minh loại chuyện này án tệ giặc tuyệt đối không thể cái thứ nhất làm rời khỏi liên minh dễ dàng nhưng muốn lại thêm tiến đến coi như khó nếu như gỗ đình thật cùng mình đoán đồng dạng muốn bước các quốc gia lui minh sau đó lại từng cái thảo phạt như vậy có khả năng nhất cầm án tệ giặc khai nào trong lịch sử lộ đi rồng cũng là thành công chiếm đoạt án tệ giặc án tệ giặc nhân khẩu thiếu thực lực yếu lại liên tiếp lộ đi rồng thích hợp nhất độc thủ có thể không trả lại là không lùi tốt những người khác đại khái cũng là ý tưởng giống nhau nhìn lẫn nhau cũng không nguyện ý tỏ thái độ cuối cùng vẫn là số lạ gì ản cái thứ nhất đứng lên số lạ dị ản đại tinh thuật sư ta rất thất vọng hôm nay cẩn thạ lạt gặp to lớn bất công liên minh hoàn toàn không tôn trọng cẩn thạ lạt ý nguyện đã như vậy ta tuyên bố cẩn thạ lạt kể từ hôm nay rời khỏi liên minh không còn tiếp nhận liên minh chỉ huy chúng ta tỉnh linh nhất tộc đem đi ra con đường của mình tập bờ thấy hai mắt tỏa sáng cũng đứng lên tập bờ, sờ trộn gạ tẩy quốc vương ta cũng tuyên bố bởi vì đối thú nhân xử lý vấn đề là to lớn khác nhau tô Dẹn bảo vương quốc rời khỏi liên minh thứ đây không hề bị liên minh lãnh đạo phản sơ đó do dự một chút nhưng không có theo vào tương tổ núi thực lực tương đối yếu kém cùng xung quanh cự ma bộ tộc lâu dài giao chiến phi thường cần liên minh cây to này chỉ viện miệng này một chút còn có thể lui minh liền có chút cấp tiên mặc phi đồng dạng không có mở miệng thoát ly liên minh dễ dàng muốn lại thêm vào liền không dễ dàng như vậy trong lịch sử diệu nhì ạt cùng ngân Nguyệt thành thoát ly liên minh về sau làm trọng mới gia nhập thế nhưng là trả giá to lớn đại giới ngân Nguyệt thành tại tao nộ thiên thai quân đoàn tập kích thời điểm triệt để tứ cố vô thân bị trực tiếp công phá thủ đô về sau muốn trở lại liên minh dưới trướng kết quả các loại bị xuyên tiểu hải diệu nhì ạt người sói ôn dịch đồng dạng không cách nào đạt được liên minh chi viện về sau vẫn là lao Jin mất mặt đi tìm vạ gì ạn cầu viện mới miễn cưỡng trở về liên minh. Lúc này nhìn xem giận dữ rời tiệc tổ dẹn bảo vương quốc cùng tinh linh vương quốc đại biểu, Gồ Đình không có chút nào giữ lại ý tứ, ngược lại một mặt nghiêm túc nói: ta tôn trọng hai nước lựa chọn, nhưng là xin cho ta nhắc nhở hai vị, một khi rời khỏi liên minh, liền không lại có liên minh bảo hộ. Nếu như quốc gia của các ngươi gặp công kích hoặc nguy cơ, liên minh đem không có trách nhiệm chi viện các ngươi. số lạ dị ản đại tinh thuật sư, không cần, chúng ta tinh linh có thể tự mình bảo vệ mình. trộn gạ quốc vương, nói không sai, sợ trộn gạ anh dũng tướng sĩ không sợ bất cứ địch nhân nào uy hiếp. hai người nói xong liền riêng phần mình rời tiệc rời đi phòng hội nghị mặc phi lại nhìn về phía gỗ đỉnh đối phương nhưng cũng vừa vặn hướng hắn xem ra một mặt trở mong ngược lại tốt giống đang chờ hắn lui mình giống như mặc phi chợt cười đạn, án tệ giặc vương tử Golden đỉnh bệ hạ ta nghĩ tới ngươi kế hoạch cần một lần nữa điều chỉnh hiện tại thiếu khuyết hai cái vương quốc kinh tế duy trì trước đó quy hoạch kim tệ mức hiển nhiên đã không còn áp dụng trước mắt tình huống mà lại án tệ giặc bởi vì lỗ đi rộng kinh tế phong tỏa dẫn đến kinh tế quất bách có thể sẽ lực bất tòng tâm cứ việc ta bản thân phi thường hy vọng có thể vì liên minh chỉ một phần lực bởi vậy ta đề nghị Mấy ngày kế tiếp bên trong chúng ta hẳn là cẩn thận nghiên cứu phần kế hoạch này khả thi cùng thu thập kim tệ cụ thể mức. Dù sao chỉ cần có đảm, liền có việc làm động chỗ trống, đến cùng cầm bao nhiêu kim tệ vẫn là ân số. Dù sao chúng ta Án tệ giặc cũng là không có tiền, ngươi có thể làm gì? Khóc than nha, đều là vì sinh hoạt, không xấu xí. Gỗ Đình nghe mà phi, cũng là có chút bất đắc dĩ, Án tệ giặc không nổi mình, hắn thật đúng là không có cách, nhân ra chỉ là không có tiền mà thôi, lại không nói không xuất lực. Tuy nhiên cũng may kế hoạch đã trên cơ bản chứng thực, cân nhắc đến Long Thương Kỵ sĩ đoàn chiến đấu lực, Án tệ giặc lưu lại cũng coi là một chuyện tốt. Gô Đỉnh, Lô Đì rồng quốc vương, Hẹt vương tử nói rất đúng, kỳ thật ta cũng rất không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Sự tình phát triển đến trình độ như vậy, ta cũng mười phần tiếc nuối. Cũng may chúng ta còn có vãn hồi cơ hội. Không bằng dạng này như thế nào? Phân tích ta kế hoạch lúc đầu. Một, bạo phong thành trùng kiến đầu tư, các quốc gia dựa theo có khả năng tiếp nhận phạm vi cung cấp tiền tài làm đầu tư, đợi đến bạo phong thành trùng kiến sau lấy quốc khố thu nhập phân 10 năm hoàn lại. Hai, thú nhân cảnh giới quân đoàn, các quốc gia hợp lực tổ kiến, nhưng nếu như thiếu khuyết tiền tài có thể cung cấp binh lực, tướng lĩnh vương thức đến cung cấp trợ giúp. Ba, thú nhân trại tạm giam. xét thấy đối thủ nhân phạm và hung ác phẫn nộ ta cho rằng có lẽ xác thực không nên từ các quốc gia bỏ vốn bởi vậy ta quyết định tại thú nhân trại tạm giam chuyện này bên trên từ lỗ địa rồng độc lập gánh chịu tất cả thú nhân tù binh trong vòng một tháng sau đó toàn bộ vận chuyển đến lỗ địa rồng cảnh nội an trí cứ như vậy các quốc gia cần thiết gánh chịu tiền tài số lượng liền có thể rất là giảm xuống chào căn bảo cùng đã xài nghe xong nhất thời thở một hơi bạo phong thành trùng kiến tiền tài toán đầu tư ý tư ý tư ném cái một hai vạn là được mà lại dù sao có thể thu hồi đến cũng không tính thua thiệt thú nhân cảnh giới quân đoàn chúng ta hạn tệ ra xuất binh chính là Dù sao hiện tại ngũ ca vương quốc phòng binh lực cũng có chút quá nhiều, nuôi không nổi à? đưa ra ngoài một điểm còn có thể giảm bất bảo chỉ phí dụ. Thú nhân trại tạm giam liền thoải mái hơn, một kim tệ không dùng ra. tính như vậy xuống tới, căn bản hoa không bao nhiêu tiền. Nghĩ rõ ràng những này, hai người đối lao đệ không có lui minh việc này rất là thản phục, còn tốt không có lui. Cái khác các quốc gia tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Thế là trận này hội nghị liền do này kết thúc. Thế giới thông báo, Thương Khung kỷ nguyên năm 1439, theo liên minh nội bộ đối quyền lực cùng nghĩa vụ phân tranh càng ngày càng nghiêm trọng, liên minh giữa các nước vết rách cũng dần dần rõ ràng. Bởi vì đối thành lập thú nhân trại tạm giam cùng Bạo Phong thành trùng tiến kế hoạch cần thiết kết sù tiền tài cảm thấy bất mãn hết sức, bởi vậy, dẫn phát môi cái Vương quốc phổ biến nội hỏa. Cuối cùng, Cơn Thạc Lật Vương quốc cùng Tổ Duyện Bảo Vương quốc tuần tự lựa chọn rời khỏi liên minh. Cơn Thạc Lật Vương quốc từ quan phương trận doanh chuyển hóa thành trung lập thế lực. Tổ Duyện Bảo Vương quốc từ quan phương trận doanh chuyển hóa thành trung lập thế lực. Cứ việc cạn tệ giặc Vương quốc, dịu nỉ ạt Vương quốc, hương tổ núi đột đồng dạng đối phần kế hoạch này cảm thấy bất mãn, nhưng ở vào đối với liên minh tín nhiệm cùng trung thành, Đạn Vương tử, Bọn Lan Nghị Vương tử cùng phản sở thân vương y nguyên lựa chọn lưu tại liên minh, tiếp tục thực hiện sứ mệnh. Nhưng cuối cùng thành công cứu vẫn liên minh, nhưng liên minh nội bộ ly tâm chủ ý dĩ nhiên đã không thể tránh né. Nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên niên sử bên trong. Thấu chương xong, chương 407, trốn đi mạo hiểm giả cùng bộ lạc người đầu tư. Đối với lần này liên minh phân liệt sự kiện, phản ứng cảm giác mạnh nhất lớn nhất nhất cả chứng này, nhất định phải là muốn thuộc cẩn thạ lật cùng sở trốn gạ tới xuất thân các mạo hiểm giả. Mạo hiểm giả chủng tộc có xuất thân quốc tịch chia nhỏ, cùng một chủng tộc khác biệt quốc tịch thiên phú cũng sẽ có sự sai biệt rất nhỏ, tỉ như án tệ giặc người băng kháng thiên phú. Bọn họ trong vòng một đêm liền phát hiện mình bị liên minh khai trừ. Trung lập thế lực không phải quan phương trận doanh, nói một cách khác, trên lý luận là không thể có được chính mình mạo hiểm giả, tất cả đã thành lập hạ giật người, cao đẳng tinh linh mạo hiểm giả người chơi, đều thu được một phong hệ thống tin nhắn, cùng tam phong đến từ khác biệt trận doanh thư tín. Cái này tam phong thư tín đều có thể phát động một phe cánh nhiệm vụ, nhưng một khi phát động còn lại hai lá liền sẽ hết hiệu lực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi chủng tộc sở thuộc thế lực đã rời khỏi liên minh, ngươi bây giờ trở thành một trung lập mạo hiểm giả, mời lựa chọn ngươi muốn gia nhập trận doanh, cũng hoàn thành đối ứng trận doanh nhiệm vụ đến thu hoạch được trận doanh thân phận. Nhiệm vụ 1, liên minh triệu hoán, liên minh trận doanh nhiệm vụ. đến từ Lô đi dòng Quốc Vương gỗ gửi tin. Đến từ cẩn thạ lặt tinh linh tộc Dũng sĩ, tuy nhiên các ngươi quốc vương lựa chọn phản bội liên minh, nhưng ta rất rõ ràng, loại này phản bội cùng các ngươi những này dung cảm mạo hiểm giả không hề quan hệ, bởi vậy liên minh đại môn vẫn hướng các ngươi rộng mở, mời lập tức tiến về phụ cận liên minh thành trấn giống nơi đó mạo hiểm giả công hội tiến hành đưa tin, hoàn thành tân binh nhiệm vụ, một lần nữa trở thành một quang vinh liên minh dũng sĩ đi. Nhiệm vụ cà đỏ ở triệu hoán, ám dạ đồng minh trận doanh nhiệm vụ. Đến từ đại tư tế tỷ tin. Đến từ cẩn thạ Lạt những đồng bào, chúng ta đã từng cùng thuộc tại cùng một cái chủng tộc, cứ việc kinh lịch vạn năm liệt. nhưng trong huyết mạch liên hệ còn tại bây giờ nghe nói vương quốc của các ngươi bị liên minh chỗ vứt bỏ cổ lão lời thể để ta đối với ngươi khỏi sướng mời. mau tới gia nhập ám dạ đồng minh đại gia đình đi trở về cố hương của các ngươi vì tình linh nhất tộc tương lai mà chiến nhiệm vụ ba bộ lạc triệu hoán bộ lạc trận doanh nhiệm vụ Đế từ bộ lạc đại tủ trưởng bá Đao vô tình tin tình linh tộc tiểu nương môn ta biết các ngươi cùng liên minh những tên khốn kiếp kia trở mặt chúng ta bộ lạc kính trọng nhất dũng sĩ hoan nên gia nhập ta biết chúng ta trước kia phát sinh qua rất nhiều không thoải mái nhưng chỉ có lực lượng cùng vinh diệu mới là một dũng sĩ chân chính chứng minh nếu như ngươi muốn trở thành chân chính dũng sĩ liền đến hắc ám chỉ môn đi gia nhập bộ lạc rộng lớn giờ dậy nọ thế giới chờ đợi các người đến ân rất tốt rất cường đại sơ trốn gạ từ cùng cẩn thạ lặt các người chơi tại trải qua bước đầu mộng bước về sau biểu thị cái này mua bán 10 phần có lời nhiều một lần lựa chọn lần nữa trận doanh cơ hội cũng coi như không lỗ phải biết có chút nghề nghiệp là trận doanh chuyên trúc tỷ như thánh kỹ sĩ nếu là chạy đến thú nhân hoặc là ám dạ tỉnh linh bên kia nhất định có thể trở thành hy hữu chức nghiệp bánh trái thơm ngon a ngược lại để cái khác liên minh người chơi không ngừng ao ước tuy nhiên mặc dù như thế cuối cùng đại bộ phận người chơi vẫn là lựa chọn trở về liên minh dù sao mọi người đối với liên minh là có lòng cảm mến mà lại mỗi cái vương quốc danh vọng đều là rất khó soát một khi chuyển trận doanh những này danh vọng nhưng có thể liền không có tuy nhiên cũng có một nhóm lựa chọn gia nhập ám dạ đồng minh trở về tinh linh tộc đại gia đình cao đảng tinh linh nhận tổ quy tông thuộc về là thậm chí còn có một nhóm cao đảng tinh linh người chơi chạy đến hắc ám chi môn đầu nhập bộ lặp đi cái này một nhóm người đại bộ phận đều là người chơi giả dạng kinh nghiệm năm đó chơi đỏ tạ thế giới cái chủ loại kia hoàn toàn là đem cao đẳng tinh linh khi huyết tinh linh đến đối đãi trước đó tại liên minh đợi đến liền tương đối xấu não chỉ là thích chơi tinh linh này sẽ chờ đến cơ hội quả quyết lựa chọn chạy trốn tuy nhiên cái này một nhóm số lượng không tính là quá nhiều chủ yếu là trước đó lần thứ hai thú nhân chiến tranh bộ lạc thua là thật có chút thảm đại tu trưởng đều để người cho cắt nội bộ lại phân nước không ra bộ dáng làm cho một chút lao bộ lạc người chơi cũng có chút chướng mắt đều nghĩ đến các loại thở giản thành lập mới bộ lạc về sau lại thêm vào nhưng cũng có một chút người chơi cảm thấy Loại này bách phế đại hưng thời điểm chính là khảo nghiệm bộ lạc dũng sĩ ý chí thời khắc. Thế là dứt khoát tiến về Hắc ám Chi môn. Huyết ảnh vô tung chính là như vậy một cái bộ lạc người chơi giả dạng kinh nghiệm, tuy nhiên trong trò chơi bóp cái anh tuấn xoái khí tiểu bạch kiểm, trong hiện thực thế nhưng là một cái dâu ria sồn xoàm hơn 50 tuổi lão đồng chí. Năm đó cũng là hất phốt hộ cờ dập trung thực người chơi, bây giờ rốt cục có cơ hội trở về bộ lạc, quả quyết lựa chọn tiến về Hắc ám Chi môn. Đi qua 3 ngày 4 ba, rốt cục tới chỗ. Lúc này nhìn trước mắt cao ngất Hắc ám Chỉ môn, chung quanh cảnh giới thú nhân vệ binh. không khỏi nhớ tới năm đó thiêu đốt viễn trình lúc đi theo bộ lạc người chơi đại quân bước qua hắc cám chỉ môn một khắc này bây giờ trở lại chỗ cũ trong lòng không khỏi rất là cảm khái trước tìm thú nhân sĩ quan đem lựa chọn trận doanh nhiệm vụ làm nhiệm vụ nội dung rất đơn giản liên minh điều động một chỉ quân đội chú đóng ở nguyên ruổi chỉ địa biên giới đồng thời điều động đại lượng gián điệp giám thị hắc cám chỉ môn động tĩnh đi săn giết một liên minh gián điệp cũng đem hắn huy hiệu mang về giao cho thú nhân sĩ quan dùng cái này đến chính diện mình đối bộ lạc trung thành trên cơ bản cũng là nhập đội phiên bản. Huyết ảnh vô tung đối với săn giết liên minh thám báo đương nhiên không có gì độ khó khăn. Hắn nhưng là 54 mươi cặp đại thích khách, tại trước mắt lúc này tuyệt đối là người chơi cao cấp. Nhẹ nhõm giải quyết nhiệm vụ, theo lựa chọn trận doanh hoàn tất, trung canh thú nhân nguyên bản trung lập sắc rốt cục biên thành đồng minh sắc. Gia nhập bộ lạc về sau, lập tức tiếp vào cái thứ hai nhiệm vụ, đi đến kiến bộ lạc đại thủ trưởng. Bá Đao vô tình, một đường trèo non lội suối, rất mau tới tới địa ngục lửa thanh lũy. Bây giờ nơi này đã thành một cái cự đại binh doanh, để phòng xâm nghiêm, vô số thú nhân quân đội không ngừng bị phái đi tiền tuyến. Nhìn thấy một cái tình linh người chơi đi tới, không ít thú nhân này quang tới ngạc nhiên ánh mắt. A, thật sự có tình linh đến gia nhập bộ lạc ga. Ta dựa vào, tình linh cái này mẹ nó dáng dấp cũng quá đẹp mắt đi. Vì cái gì chúng ta chỉ có thể tuyển xấu so thú nhân địa tình cự ma thực nhân ma. Mẹ nó mỗi một cái có thể nhìn. Mách liệt yêu cầu công ty đem cho bộ lạc toàn bộ cao nhan trị đồng minh chủng tộc. Huyết ảnh vô tung rất nhanh liền đi vào tù trường đại sảnh trước cửa. Tại trước mặt hắn, đến đây tìm nơi nương tựa bộ lạc trước liên minh mạo hiểm giả xếp thành một hàng dài. Bá Đao vô tình không được mấy chục người một đợt tới cho bọn hắn phát nhiệm vụ. Huyết ảnh vô tung rất nhanh liền đi theo một đám đồng dạng tinh linh người chơi đi vào tủ trưởng đại sảnh. nhìn xem ngồi tại dùng to lớn ác ma hài cốt kiến tạo vương tọa bên trên bá đao vô tình, huyết ảnh vô tung thật là có chút hiếu kỳ, nghe nói con hàng này là cái người chơi đâu, vậy mà có thể lên làm đại tổ trưởng, thực tình có chút ao ước, không quá lớn đến thực tế có chút xấu, vẫn là thờ dạn nhìn xem thuận mắt. Bá đao vô tình, bộ lạc đại tổ trưởng, các ngươi tới thật đúng lúc, đến từ thương khung thế giới các mạo hiểm giả, bây giờ bộ lạc đang đánh trận, tiền tuyến chính cần các ngươi dạng này pháo, ngạch, ta nói là dũng sĩ, cầm lên cái này tấm huy chương đi, đây là các ngươi vì bộ lạc hiệu mệnh chứng minh. Hệ thống nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ yết kiến đại trưởng, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Bộ lạc Huy chương Huyết Ảnh Vô Tung nhìn một chút, cũng chỉ là cái bạch bản trang sức, cái này đại tù trưởng thật mẹ nó trừ. Tuy nhiên thêm đều thêm, muốn đổi ý cũng không kịp, huống hồ trang bị cái gì, chỉ cần có quái đánh tự nhiên là có bạo. Huyết Ảnh Vô Tung biết bộ lạc đang đánh nội chiến chuyện này, hắn nhàn rỗi thời điểm một mực tại chú ý giờ dễ nó động thái, chính thống bộ lạc cùng ta hỏa bộ lạc ở giữa chiến tranh đã tiến triển đến hồi cuối, Bá Đao vô tình chỉ huy Bá Đao thị tộc dù sao cũng là bộ lạc chính thống, có mạo hiểm giả có thể dùng, thủ hạ có vô số mạo hiểm giả làm phá hôi. Ta hỏa thị tộc tại lần thứ nhất chiến dịch thời điểm Dựa vào đại lượng ác ma tôi tớ chiếm cứ một chút ưu thế, nhất là mấy trăm gia cường phiên bản địa ngục hỏa, mỗi cái đều là cấp độ bột đánh quái, nhưng là đợi đến những cái kia địa ngục hỏa bị mạo hiểm giả một cái tiếp một cái tiêu diệt về sau, tà hóa thị tộc lập tức liền lâm vào xu hướng suy tàn. Bá Đao vô tình phi thường giỏi về lợi dụng mạo hiểm giả có thể vô hạn phục sinh ưu thế, một ngày một tiểu chiến, ba ngày nhất đại chiến, mỗi lần chỉ phái chút ít bộ đội xuất kích, dựa vào hải lượng mạo hiểm giả tiến hành tiêu hao chiến. Bởi vậy tại Thương Không Biên Niên sử ghi chép là mỗi lần đều là Bá Đao thị tộc phái một người. hai trăm người đem tà hỏa thị tộc hơn mấy ngàn vạn đại quân đánh thương vong thảm trọng ghi chép thông qua như thế không ngừng tiêu hao tà hỏa thị tộc sinh lực chính thống bộ lạc đại quân từ điện ngục hỏa thành lũy một hơi thúc đẩy đến hắc ám thần điện bây giờ tà hỏa quân đoàn chỉ còn lại hắc ám thần điện sau cùng một tòa pháo đài ngẫm lại lúc trước lúc còn trẻ thức đêm soát hắc ám thần điện trí nhớ huyết ảnh vô tung không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên hận không thể lập tức tham chiên. sau một ngày với anh tiếng nổ từ hắc ám thần điện bên ngoài ẩn ẩn truyền vào tiền đến gờ gờ tà nhãn một mặt nôn nóng biểu lộ ở trong đại điện đi tới đi lui. hắn đẩy ra muôn chân ăn hắn mị ma tôi tớ trực tiếp đi đến hắc cám thần điện sân thượng đứng tại thần điện trên sân thượng hướng phía phía dưới nhìn lại vô số thú nhân mạo hiểm giả giống như thủy triều tràn vào thần điện bên ngoài quảng trường khổng lồ bên trên thân cao hơn 40 mươi mét ma năng cơ giáp cũng không thể chống lại vô số thú nhân mạo hiểm giả vây công tại vô số ma pháp cùng hỏa lực công kích đến ẩm vang đổ xuống mạo hiểm giả tồi khô lạp hủ tiêu diệt cản đường ác ma tôi tớ cái thú nhân bộ binh ngao ngao kêu hướng thần điện nội bộ đánh tới mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút tinh linh sen lẫn ở bên trong chơi ạ xong toàn xong những xúc sinh này thật mẹ nó không muốn sống à? lao tử cuối cùng quyết chiến binh phi a gợ dồ nhãn khóc không ra nước mắt là thật vô lệ hắn hiện tại chiếm cư dân quốc vương thân tuy nhiên thân thể này bảo tồn hoàn hảo nhưng dù sao cũng là người chết chuyển hóa căn bản không có khóc năng lực xem ra ngươi đã thất bại thuật sĩ sau lưng chuyển đến mạn gà cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. gợ dồ nhãn giống như bắt lấy cọn cỏ cứu mạng vội vàng quay đầu nhìn lại giúp ta một chút mạn đại nhân mạn sợ hai ma vương ngươi thất bại đã không thể không khỏi vô năng cùng ngu xuẩn để ngươi trong cuộc chiến tranh này không có chút nào biểu hiện ngươi quá làm cho ta thất vọng thất vọng em gái ngươi à đối diện có giết chi không hết mạo hiểm giả cái này khiến lao tử làm sao thắng đã nói xong thiêu đốt quân đoàn đại quân giáng lâm đâu liền cho lão tử ném mấy trăm địa ngục hỏa mấy đài ma năng cơ giáp còn phải chính lao tử phái người triệu hoán tổ chức kiến tạo đem áp đáy hỏng tài liệu đều nện vào đi hố cha đâu đây là nhưng ở rộ gột tài nhãn trên mặt cũng không dám có chút bất kính ta vì quân đoàn chạy qua máu ta vì quân đoàn phụ qua thương tổn Ta còn vì quân đoàn ném qua mệnh đâu, mạn gã nị đại nhân, ngươi không thể không quản ta à? Ta hỏa thị tộc là thiêu đốt quân đoàn trung thành nhất tôi có, không có ta, bá đao vô tình đem triệt để đem thiêu đốt quân đoàn lực ảnh hưởng từ bộ lạc bên trong thanh lý, ký dệ đèn đại nhân kế hoạch sẽ thất bại. Hừ hừ, ký dệ đèn đại nhân kế hoạch sẽ không thất bại, chỉ bất quá cần thay đổi một cái người chấp hành thôi. Thiêu đốt quân đoàn xưa nay sẽ không đối kẻ yếu cảm thấy thương hại, ngươi đã thất bại thuật sĩ, nếu như ta là ngươi liền mau trốn đi. Gõ rồ gỗ tà nhãn, tử vong sĩ. Làm, ngươi mẹ nó cái roi lớn phách lối cái mấy cái à? Ngươi không phải liền là cái dám sát ta. các ngươi thiêu đốt quân đoàn đều mẹ nó phế vật, nếu không phải là các ngươi khống chế không nổi đối diện thâm viên lãnh chúa, lúc trước ta về phần treo một lần à, con mẹ nó ngươi muốn chạy, lao tử muốn chết người cũng đừng nghĩ sống. Gơ dồ gồ tà nhãn này sẽ rốt cục không kèm được, trực tiếp lập bản. Nô dịch các ma. Một đạo lục sắc gông xỉa đột nhiên khóa tại màn gã nịt trên thân, nhưng mà đối phương lại cười lên ha ha, thân thể như là vỡ vụn bọt khí tiêu tán trong không khí. Ngưu chuẩn sĩ, giá tâm của ngươi cùng xảo trá không có chút ý nghĩa nào, đã sớm bị ta nhìn rõ hết thảy, ta chân thân đã rời đi nơi này. Thanh âm dần dần biến mất, Gorogota nhãn triệt để mắt tròn tròn. Anh, hắc ám thần điện đại môn rốt cục bị anh mở, bởi vì tà hỏa quân đoàn là trung lập thế lực, thậm chí ngay cả cái phó bản đều không có, bằng không mà nói còn có thể dựa vào lấy phó bản cơ chế đủ một cái. Hiện tại hàng ngàn hàng vạn mạo hiểm giả cùng nhau trên bảo, trong thần điện điểm ấy quân coi giữ nơi nào chống đỡ được? Mạo hiểm giả tồi khô lạp hủ bản giết sạch dọc đường thú nhân thuật sĩ cùng ác ma tạp binh. Goro nhãn cũng không nói nhảm, trực tiếp chuẩn bị mở cửa chạy trốn. Thuật sĩ am hiểu nhất cũng là truyền thống môn a, hắn nhưng là đã sớm vì chính mình chuẩn bị kỹ càng được lui, nhưng hắn còn chưa kịp hoàn thành pháp thuật trên bầu trời. Lít nha lít nhít phi long bộ đội liền đã giết tới. Một hồi tiêu thương mưa thiểm điện tiến trực tiếp đánh gãy thi pháp. Bá Đao vô tình cưỡi một con tà hỏa ma long, uy phong lẫm liệt quan sát hắn. Bá Đao vô tình, bộ lạc đại thủ trưởng đầu hàng đi gỡ rổ gộ tà nhãn. Chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta liền tha mạng của ngươi, mà lại ta là nhân tử, ngươi có thể trở thành trợ thủ của ta, phụ tá ta. Tựa như năm đó gún đần cùng hủy diện chi truy đồng dạng. đương nhiên, ngươi thị tộc cũng không cần muốn tiếp tục tồn tại, bộ lạc chỉ cần có ta một thanh em liền đủ. Gỡ rổ gỗ tà nhãn, tử vong kỵ sĩ, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Bá Đạo lao huynh ngươi lợi hại, ngươi bước. Ta phục còn không được a. Thế giới thông báo, đi qua hơn một tháng thảm liệt chiến tranh, chính thống bộ lạc thành công vỡ nát tà hỏa quân đoàn phản quân, chiếm lĩnh Hắc Ám thần điện, bởi vậy, giờ dễ nọ tinh, cầu thú nhân thế lực tại đại tù trưởng Bá Đao vô tình thống trị hạ lần nữa thống nhất. Lần này sự kiện đã ghi chép cùng thương khung biên niên sử bên trong. Vài ngày sau, Bá Đao vô tình hăng hái đi tới công ty phòng hợp, trong phòng hợp, bộ lạc công ty một đám viên chức đã trận địa sẵn sàng, từng cái Âu phục phản phiêu, đánh lấy cả vạn, nhìn xem thật đúng là rất có điểm thương nghiệp kinh doanh phạm. Tuy nhiên Bá Đao vô tình lại rất rõ ràng những người này nội tình. đều là trong trò chơi người chơi có trong nhà có tiền không nguyện ý công việc phú nhị đại có không tìm được việc làm dứt khoát chạy đến trong trò chơi rời gạch rời gạch đảng thậm chí còn có một ít không có việc gì chạy đến trong trò chơi kiếm tiền tiêu và xương sửa đảng dựa vào đám người này có thể đem bộ lạc quyền thống trị cầm trong tay quả thực có chút cảm giác không chân thật đại tu trưởng người cứ yên tâm đi chúng ta có bộ lạc quyền thống trị cái này kêu là đầu cơ kiếm lợi à phần này giờ dễ nọ khai phát kế hoạch thế nhưng là chúng ta chịu khổ ba ngày mới làm ra đêm mới người đầu tư tuyệt đối sẽ hài lòng nói chuyện chính là gở rổ gỗ nhãn tại đầu hàng về sau bá đao vô tình đem hắn cũng cho kéo vào công ty. đương nhiên tướng bên thua chia hoa hồng cái gì cũng đừng nghĩ tiền lương ngược lại là mở rất cao dù sao cũng là cao gia anh hùng vẫn là cái thuật sĩ cũng coi là khó được pháp hệ nhân tài hôm nay chính là bá đao vô tình hội kiến người đầu tư thời gian trước đó bộ lạc sở dĩ có thể thắng thuận lợi như vậy một mặt là có mạo hiểm giả trợ chiến một phương diện khác cùng hắn trong tay có tiền cũng có rất lớn quan hệ trước đó dựa vào bộ lạc đại tù trưởng thân phận bá đao vô tình đầu tư bỏ vốn mấy ức mời chào rất nhiều cao thủ ngay cả ám ảnh nghị hội phí vô số khí lực thật vất và triệu hoàn tới thâm viên ma vương đều bị cầm xuống dĩ nhiên không phải gở rổ gỗ tà nhãn cái tiếng ngh Bước thuật sĩ có thể đánh được. Không trả tiền cũng không phải lấy không. Bộ lạc tiếp xuống phát triển kế hoạch, nhất định phải cho các cổ đông một cái công đạo mới được. Hôm nay sẽ phải gặp, chính là trong đó đầu tư nhiều nhất một cái người đầu tư. Đinh. Cửa thang máy thanh âm để Bá Đao vô tình tinh thần chấn động, bận rộn lo lắng sửa sang một chút âu phục cả vạn. Cửa phòng hợp trầm rãi đẩy ra, một cỗ xe lăn bị chậm rãi thúc đẩy tới. Trên xe lăn ngồi một cái sắc mặt tái nhợt thiếu niên yếu đuối, phía sau một cái cường tráng nữ nhếch nhẩy, còn có hai cái bảo tiêu theo ở phía sau. Bá vô tình nhất thời sững cái này người đầu tư thật đúng là kỳ lạ, làm sao như thế cái tạo hình? bất quá hắn phản ứng rất nhanh, trên mặt không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. À, hoan nên hoan nên, chào ngươi chào ngươi, ta là Bá Đao vô tình, tuy nhiên ngươi cũng có thể gọi ta Đao ca, lão đao đều có thể, trong trò chơi dựa vào vận khí lên làm đại thủ trưởng, tuy nhiên trong hiện thực ta chỉ là người bình thường. Ha ha, Trần Tiên Sinh không cần kiêm tốn, có thể trở thành bộ lạc đại tổ trưởng, mặc kệ là dựa vào kỹ thuật vẫn là dựa vào vận khí đều là thực lực một bộ phận, thực không dám giấu giếm, ta không sao cũng chơi đùa thường khung thế giới, nghe nói Trần Tiên Sinh trở thành đại tổ trưởng mười phần kính nể, cho nên mới cho đặt công ty cung cấp đầu tư. Đối ta không cần quá mức khách khí, không nên đem ta xem như cái gì người đầu tư, liền để chúng ta lấy người chơi cùng người chơi thân phận, hảo hảo nói chuyện đi. Tấu chương xong, chương 408, đế hoàng lợi nhận, thiên mệnh tại ta. Tuy nhiên thiếu niên kia ngoài miệng nói khách khí, bá đạo vô tình tự nhiên sẽ không coi là thật. Phải biết bộ lạc công ty trước mắt hết thể cũng bất quá mộ tập hơn 300 triệu tiền tài, thiếu niên ở trước mắt một người liền ném 100 triệu, có thể nói là trước mắt lớn nhất kiếm chủ, nhất định phải an bài tốt. Ha ha, không dám nhận không dám nhận, tiểu huynh đệ xem xét cũng là nhân trung vượng, có lời gì cứ việc giảng, ta nghe đâu. Hắn chỉ là khách sáo. đối phương lại mỉm cười thật bắt đầu đề nghị tại bắt đầu thảo luận bộ lạc khai phát kế hoạch trước đó ta muốn hỏi một chút trần tiên sinh có hứng thú bán ra tài khoản ý tư a đối phương một câu lập tức liền để bá đao vô tình trong lòng đánh một cái đột mẹ nó vậy mà là muốn đào tài lộ của ta quả nhiên nhà tư bản liền không có cái gì lương tâm ha ha tiểu huynh đệ nói đùa với ta mà nói kiếm tiền chỉ là bổ sung ta là bởi vì chân chính yêu quý bộ lạc mới trở thành bộ lạc đại tổ trưởng họ vừa dìm trước khi chết thế nhưng là đem bộ lạc tự tay phó thác đến trong tay ta như thế ơn tri ngộ ta có thể nào không báo ta nhất định phải tự tay để bộ lạc một lần nữa trở nên vĩ đại tiểu huynh đệ muốn đầu tư có thể nhưng bán ra tài khoản việc này tuyệt đối không thể bá đao vô tình đối với điểm này lại là không chút nào mờ mờ nếu là đổi trước đó hắn vừa lên làm đại tù trưởng thời điểm không chừng vẫn thật là đáp ứng lúc kia vị trí hắn bất ổn bá đao thị tộc thực lực có hạn các đại quân đoàn đều đối với hắn không thế nào quan tâm khi đó đại tù trưởng ít nhiều có chút hữu danh vô thực nhưng bây giờ hắn đã đánh bại tà hỏa quân đoàn cướp đoạt hắc cám thần điện lại phái binh ngăn chặn hắc cám chi môn có thể nói đã đứng ở thế bất bại lại lôi kéo người chơi khác tù trưởng trước mắt bộ lạc không thể nghi ngờ là giờ dễ nọ tỉnh cầu thế lực tối cường mà lại hắn còn tại trên danh nghĩa thu phục hắc thạch quân đoàn cùng long hầu quân đoàn hiệu chung. bây giờ đại tù trưởng vị trí đã 10 phần vững chắc tiếp xuống chính là muốn kiếm lợi lớn thời điểm làm sao có thể tùy tiện ra tay húng chỉ coi như cái này tài khoản có thể bán ra mấy ước phóng tới trong hiện thực cũng chính là cái phổ phổ thông thông tiểu phú hảo đầu năm nay lạm phát nghiêm trọng rất mấy ước toán cái gì à đừng nói cả nước tuyên bố vì liền hắn chỗ tòa này tam tuyến thành thị đều không có chỗ xếp hạng lại nơi nào so ra mà vượt trong trò chơi một hô và ứng bộ thống xoáy rơi đại quân chinh đâu? người loại sinh vật này đều là từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó quen thuộc tại thương khung thế giới xương vương xưng bá hiện tại để hắn trở lại trong hiện thực làm cái người bình thường tâm lý tranh lệch rất lớn mà lại có thể có khả năng anh hùng hào liền không có người nghèo bá đao vô tình bản thân là cái mang ra hai đời trong thẻ mấy ngàn vạn tiền tiết kiệm vẫn thật là không có kém như vậy tiền nghe được bá đao vô tình nghiêm túc như vậy thiếu niên liền cười cười tốt à, coi như ta không nói như vậy các ngươi có thể bắt đầu bá đao vô tình thấy đối phương không có tiếp tục uy bức loại dụ lúc này mới gật gật đầu với tay Thư ký của hắn lập tức xuất ra bản kế hoạch, tại phòng họp một bộ đại địa đồ bên trên giảng giải. Trước mắt chúng ta đã tại giờ dễ nọ đại bộ phận địa đồ đều thành lập cứ điểm, chúng ta dự định trước dùng thời gian 4 tháng tiến hành xây dựng thêm, chuẩn bị tại giờ dễ nọ thành lập 6 tòa đại hình thành thị, 24 cứ điểm cùng tháo đài, làm mạo hiểm giả tiếp tế trung tâm. Những này cứ điểm đều sẽ xây dựng ở đứng đầu phó bản lối vào phụ cận, thuận tiện mạo hiểm giả tu chỉnh. Tất cả cứ điểm thương thuế đem áp dụng 100% thuế xuất đồng thời thống nhất thuế suất. Dù sao chúng ta đã lôi kéo đại bộ phận thị tộc, thủ trưởng, hoàn toàn có thể làm điểm này. Dạng này có thể tối đại hóa thu hoạch tích lợi, thu hoạch được thu thuế. Chúng ta còn tại giờ dễ nọ tìm tới mấy trăm tư nguyên điểm, dính đến các loại tài liệu, chỉ cần có thể bắt đến đầy đủ khổ công nô lệ, tiến hành khai thác, mỗi ngày thu nhập đều muốn là một số tiền lớn. Cho nên tiếp xuống bộ lạc sẽ đối sắt chặt cùng Đao Phong Sơn phát động chiến tranh, một phương diện có thể để mạo hiểm giả thăng cấp, một phương diện khác cũng có thể bắt một chút nô lệ công nhân. Nếu như kế hoạch thuận lợi, các hạ một cái kia ước đầu tư, tin tưởng có thể tại 3 đến 5 năm bên trong hồi vốn, về sau cũng là thuần lợi nhuận. Thiếu niên lúc này lại khoắt tay, đánh gãy thư ký, ta đối kiếm tiền không có gì hứng thú, ngược lại là đối bộ lạc tiếp xuống phát triển kế hoạch, ta có một ít ý nghĩ. hy vọng có thể cùng một chỗ thảo luận một chút bá đao vô tình lại không muốn bị xáo trộn mạnh suy nghĩ ha ha đa tạ tiểu huynh đệ quan tâm bất quá chúng ta công ty cổ đồng có rất nhiều cũng không chỉ có tiểu huynh đệ một người chúng ta nhất định phải vì tất cả cổ đồng đích lợi phụ trách thiếu niên lại mỉm cười chứ đừng có gấp cự tuyệt sao chứ nghe một chút kế hoạch của ta lại nói như thế nào bộ lạc không nên ẩn nút quá lâu thương khung thế giới dù sao mới là cái này trò chơi chủ thế giới nếu như thời gian quá dài không hành động rất dễ dàng mất đi tại thương khung thế giới lực ảnh hưởng không có lực ảnh hưởng lại ở đâu ra người chơi gia nhập đâu Nói cho cùng trận doanh mạnh yếu cùng nhiệt độ cũng là có rất lớn quan hệ. Bộ lạc vốn là yếu, nếu như lại không có điểm nhiệt độ, liền lại không người gia nhập. Cho nên ta hy vọng bộ lạc tại thích hợp thời gian một lần nữa giết trở lại dột Nghĩ đến đại tù trưởng cũng đã biết, liên minh trước mắt đã phân liệt. Cho nên đại tù trưởng không cần phải lo lắng đối mặt toàn bộ liên minh công kích. Người trước tiên có thể chọn sở trộn gạ từ cùng cẩn thạ lạt loại này trung lập thế lực hạ thủ, tư nguyên ruồi chỉ địa trực tiếp đi đường biển vượt biển tiến đánh cẩn thạ lạt. Không có liên minh trợ giúp, cẩn thạ lạt rất dễ dàng đánh xuống. Tại ngân nguyệt thành trong quốc cố, hàng vô số tài bảo cùng tư nguyên. trang bị ma pháp cùng sách pháp thuật tịch, đương nhiên quý nhất vẫn là muốn thuộc Thái Dương Giếng. Một khi thu hoạch được riêng mặt trời lực lượng, so một vạn cái tư nguyên điểm đều càng thêm có giá trị. Bộ lạc có thể trực tiếp dùng lợi dụng riêng mặt trời năng lượng mở ra truyền thống môn triệu hoán thiêu đốt quân đoàn, cũng có thể lợi dụng riêng mặt trời lực lượng huấn luyện đại lượng pháp sư bộ đội, thậm chí các ngươi có thể lợi dụng riêng mặt trời lực lượng phục sinh chiến tử bộ lạc anh hùng. Theo ta được biết bộ lạc thuật sĩ cũng là nắm giữ thông linh thuật a. Hoặc là làm cái khác các ngươi muốn làm sự tình, cụ thể làm cái gì liền nhìn lựa chọn của các ngươi. Nghe đối phương kế hoạch, Bá Đao vô tình nhất thời khiếp sợ nói không ra lời. hắn thật không nghĩ qua loại này kế hoạch trước đó chiến tranh thảm bại để hắn phá lệ cẩn thận bởi vậy vẫn cảm thấy làm sao cũng phải nghẹn nửa năm binh lại phản công đi hơn nữa còn muốn liên lạc hát thạch long hầu hai đại quân đoàn cùng một chỗ khởi sướng tiên công nhưng lần này sẽ nghe thiếu niên bá đao vô tình cẩn thận một bản toán có vẻ như thật là có cơ hội cơn thạ lạc bất quá là chỉ là một nước mà lại hiện tại biến thành trung lập thế lực ngay cả mạo hiểm giả đều không có nếu như chính mình nghiền toàn bộ rơi chỉ lực đánh liên minh đánh không lại đánh chỉ là một quốc gia làm sao cũng cầm xuống đi lúc trước bạo phong thành người chơi có nhiều lắm không không phải là bị họ vựa dìm công phá Bá Đao vô tình tính toán một chút, tình linh nhất tộc nhân khẩu tương đối ít, bộ đội chủ lực cho an vệ bụng có thể có năm vạn, lại coi như hắn năm vạn dân binh hậu bị bộ đội cái gì, 10 vạn đại quân không được. Thú nhân nếu như tại huống ác ma chi huyết tình huống dưới chiến đấu lực vẫn là rất mạnh, có 20 vạn đại quân hẳn là đủ để đánh hạ Cẩn thả Lạn. Lại thêm mình có thể điều động bộ lạc mạo hiểm giả, ưu thế rất lớn a. Lấy thú nhân tỷ lệ sinh đẻ, tại có đầy đủ tư nguyên tình huống dưới, một hai tháng hẳn là có thể đem binh lực tăng lên tới 20 vạn. Kế hoạch này không chừng có thể thành. Tuy nhiên Bá Đao vô tình cũng không có lập tức đáp ứng, việc này căn hệ trọng đại, cũng không thể não tử nóng lên liền lên ngựa. thiếu niên lại tiếp tục nói đương nhiên ta tôn trọng các hạ lựa chọn nếu như đại tủ trưởng kiên trì muốn tại giờ dễ nọ chậm dãi phát triển ta cũng là có thể lý giải tuy nhiên như vậy đầu tư của ta cũng chỉ có thể cho người khác ta nghe nói liên minh lỗ đỉ dòng quốc vương gỗ đỉnh đang chuẩn bị khởi xướng khuyết trương chiến tranh ngược lại là có thể suy tính một chút ta càng thích kinh tâm động phách chiến tranh công thành giết quốc lấy lực lượng cùng tiên huyết thành tựu bá nghiệp mà không phải cầu tại trong địa bàn của mình đạo quang thu thuế kiếm tiền các hạ có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc không cần sốt ruột mời tại trong một tuần cho ta trả lời chắc chắn đi nhìn xem thiếu niên rời đi Bá Đao vô tình lại đặt mông ngồi trên ghế, một mặt trầm tư. Hắn là thật động tâm. "Tiền a, tiền mới là khăn nói a. Đến cùng muốn hay không tiếp nhận đâu. Đây chính là 100 triệu a." Mà lại Ngân Nguyệt Thành bên trong chữ hàng tài phú quả thật làm cho hắn 10 phần đỏ mắt, lúc trước đánh hạ Bạo Phong Thành thời điểm, Bá Đao thị tộc vẹn vẹn một cái tiểu thị tộc, liền phân đến giá trị hơn trăm vạn chiến lợi phẩm, Bạo Phong Thành quốc khố ít nhất phải có hơn trăm triệu tài phú đi. Ngân Nguyệt Thành xây thành chỉ mấy ngàn năm, tài phú sẽ chỉ càng nhiều, nếu như đánh hạ đến lấy hắn đại tổ trưởng thân phận không thể nghi ngờ có thể cầm tới đầu to, cùng kia a. Mà lại Thái Dương giếng lực lượng hoàn toàn chính xác làm cho người mơ màng hắn nhìn một chút bên cạnh gờ rổ gỗ tà nhãn Lão lý nếu như chúng ta có thể cầm xuống giếng mặt trời ngươi có thể sử dụng riêng mặt trời làm mấy thứ gì đó gờ rổ gỗ tà nhãn hoặc là nói lao lý đồng dạng lộ ra vẻ mặt trầm tư nguyên bản hắn là quyết tâm cho thiêu đốt quân đoàn khi dẫn đường đảng bất quá lần trước bị mạn gà nịt bày một đạo để hắn có chút rất là khó chịu đột nhiên hai mắt tỏa sáng đại tù trưởng ta nghĩ đến nói tiếng đến bá đao vô tình bên hai nhỏ giọng nói nhỏ một phen bá đao vô tình nghe gờ rổ nhãn lời nói cũng không khỏi đến hai mắt tỏa ánh sáng, ta dựa vào. cái này mua bán làm qua được ta nhìn có thể làm một chút cùng lúc đó một gian cấp cao trong nhà ăn trong bao xương một cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử chính không kiên nhẫn cùng đợi hắn thỉnh thoảng nhìn về phía trên cổ tay đồng hồ nổi tiếng có vẻ hơi vội và không nhịn nổi cửa bao xương bỗng nhiên mở ra một thiếu niên bị bảo tiêu thúc đẩy tới gỗ đuin bị đẩy lên trước bàn ăn cùng thanh niên trước mắt nhìn nhau ánh mắt của hắn có chút đấu kỵ đảo qua thanh niên nam nhân một đôi đôi chân dài thiếu lang chủ là ta cho nên ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì ngươi lại là từ cái kia làm tới điện thoại của ta không cần khẩn trương ta chỉ là muốn tìm người nói chuyện hợp tác mà thôi gô đin hấp thụ lần trước trong chiến tranh kinh nghiệm tuyệt không thể đem hy vọng tất cả đều đặt ở trên người một người cho nên lần này hắn quyết định chuẩn bị cho mình một cái hậu bị kế hoạch mặc kệ bá đao vô tình phải chăng có thể tiếp nhận sắp xếp của hắn hắn đều có hậu thủ có thể dùng ta nghĩ sương lang thú nhân trước mắt thời gian không tốt lắm đi thiếu lang chủ trong lòng tự đủ đâu chỉ là không dễ chịu quả thực chất vật không chịu nổi a sương lang thị tộc khoảng thời gian này một mực tại tệ giặc bên trong dãy núi đông tránh rét. lúc trước băng nguyên lang trận chiến kia tổn thất quá lớn đến bây giờ cũng không có thông thả lại sức. cán bản không dám cùng bản địa quân đội nhân loại đánh chính diện chiến chỉ có thể muốn tránh bọn họ cũng không sợ ảo tệ ra quân chính quy ảo tệ giặc sơn mạch kéo dài mấy trăm cây số mấy vạn xương lang thú nhân nuốt ở bên trong không chút nào thu hút vấn đề là mạo hiểm giả không thể đứng a đám này mạo hiểm giả chạy loạn khắp nơi không cẩn thận liền sẽ xâm nhập xương lang thú nhân thôn xóm cùng tứ điểm sau đó cũng là cả một cái công hội bắn tới điên cuồng đặt bao hết cải quái còn tốt bị mạo hiểm giả xử lý lờ cờ cũng có thể đổi mới tuy nhiên mỗi ngày bị xoát thật đúng là không chết mấy người chỉ cần không có nhân vật trong kịch bản tham dự liền sẽ không phát động nội dung cốt truyện sự kiện Này mới khiến Dương Lang thị tộc sống tạm xuống tới. Trong lòng tuy nhiên buồn khổ, trên mặt lại không phản ứng chút nào. Thiếu Lang chủ nhún nhún vai, "Tạm được, hiện tại Aãn tệ giặc đang đánh nội chiến, không quá chú ý chúng ta, chúng ta phát triển rất không tệ." "Ha ha, liền xem như đi, ít như vậy lang chủ tiên sinh, có hứng thú hay không phát triển tốt hơn đâu? Ta có nhất bút lợi ích khổng lồ muốn tặng cho các hạ, liền nhìn ngươi có hay không cái này khí phách, có dám hay không làm." Thiếu Lang chủ cười lạnh một tiếng, "Ta có cái gì không dám làm?" "Vậy ngươi muốn trở thành mới bộ lạc đại tù trưởng a "Mới bộ lạc? Đại tù trưởng?" Thiếu Lang chủ có chút không hiểu đâu. bộ hạ cũ rơi đã theo lần thứ hai thú nhân chiến tranh chiến bại mà mất đi nó lực hướng tâm bây giờ bộ hạ cũ rơi chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức mà thôi đều là một chút không có gì tồn tại cả người chơi tại chống đỡ tuyệt không có khả năng khôi phục lại ngày xưa vinh diệu thâm viên quân đoàn huyết hoàn quân đoàn đều đã phân liệt độc lập không còn là bộ lạc một viên long hầu quân đoàn cùng hắc thạch quân đoàn tuy nhiên vẫn tuyên bố hiệu chung bộ lạc nhưng ai cũng biết bá đao vô tình hiệu lệnh không bọn họ những ngày cường đại thị tộc tách rời đã để bộ lạc mất đi nó tồn tại ý nghĩa chết để sụp đổ bất quá là chuyện sớm hay mượn cho nên là thời điểm thành lập một cái mới bộ lạc. ngươi hẳn phải biết, năm đó vượt võ tổ cờ dặm bộ lạc cũng không phải hiện tại cái này bộ hạ cũ rơi, mà chính là từ từ thợ dạn thành lập mới bộ lạc, bộ hạ cũ rơi khát máu yêu chiến, là ác ma chó săn, mà mới bộ lạc tuân theo thú nhân cổ lao truyền thống, truy tìm vinh diệu, về sau càng là tham dự núi hí rổ thanh chiến, vì đánh bại thiêu đốt quân đoàn công hãm một phần lực lượng, cùng bộ hạ cũ rơi những cái kia cặn bã là hoàn toàn khác biệt. Thiếu lang chủ gật gật đầu, lại lắc đầu, nói thì nói như thế không sai, nhưng lịch sử đã cả biên, mới bộ lạc có thể hay không sinh ra sẽ rất khó nói, mà lại hẳn cái kia tiện nghỉ đệ, đệ thở dạn đến bây giờ cũng còn không tìm được đâu, cũng không biết chạy đi đâu. thiếu niên tiếp tục nói người biết thời gian là thế nào thành lập mới bộ là sao thiếu lang chủ đương nhiên biết đoạn lịch sử này thời gian đầu tiên là tiếp nhận xương lang thị tộc thủ trưởng chức vị tiếp lấy lại công phá nhiều cái thú nhân trại tạm giam cứu ra đại lượng thú nhân tù binh thú nhân trại tạm giam không sai thời gian đầu tiên là tiếp nhận xương lang thị tộc sau đó từ thú nhân trại tạm giam bên trong cứu ra đại lượng thú nhân tù binh những tù binh này đến từ mỗi cái thị tộc bởi vậy mới bộ lạc mới dần dần thành hình tiếp lấy thời gian lại thu phục thu nạp ngầm mâu cự ma cùng Ngưu đầu nhân bởi vậy mới bộ lạc chính thức thành lập về sau lại cùng kẻ bị di vong huyết tinh linh kết minh trở thành có thể cùng liên minh địa vị ngang nhau thế lực cường đại. Bây giờ ngươi mới là Sương lang thị tộc tổ trưởng, ngươi cũng có thể làm như thế. Dựa theo thời gian lịch sử lộ tuyên đi xuống, ngươi liền có thể trở thành mới bộ lạc đại tổ trưởng, trở thành chân chính trận doanh lãnh tụ. Nghe không tệ, thế nhưng là rất nguy hiểm à? Thiếu lang chủ muốn nói lại thôi, tiên đánh thú nhân trại tạm giam cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thú nhân trại tạm giam khẳng định sẽ có trọng binh chấn giữ, mà lại đại khái dẫn đầu sẽ xây dựng ở lỗ địa rộng vương quốc nội bộ, trước mắt hắn có thể điều động thú nhân quân đội chỉ có mấy ngàn người chạy tới cứu tu binh, đây chính là liều mạng sống. mà lại không phải lần một lần hai cần rất nhiều lần nghị cách cứu viện thú nhân trại tạm giam khẳng định sẽ có rất nhiều tòa chỉ cần thất bại một lần mình liền muốn bị a liên minh nhiều như vậy anh hùng mạo hiểm giả một khi mình bị ngăn chặn tật nhiên bị vây đánh trí tử hắn còn không có chán sống đâu hắn lại không có thờ dạn nhân vật chính vầng sáng lại nói thờ dạn khi đó cũng không có nhiều như vậy nhân loại anh hùng a <cười> ha ha hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm nhưng nếu có người phối hợp nơi đây tự giới thiệu mình một chút lô đi dòng quốc vương gồ định. thiếu niên hoặc là nói gồ định nói vươn tay ra gồ đình cỏ thiếu lang chủ cũng tìm phản ứng Hắn có chút khó có thể tin nhìn trước mắt sắc mặt trắng bệnh thiếu niên yếu đuối, tiểu tử này vậy mà là trong trò chơi lộ đi rộng quốc vương. Tuy nhiên nhìn thấy đối phương bình tĩnh mà đạm mạc ánh mắt, thiếu lang chủ nhất thời liền tin. Giả thật không trò chuyện, thật cũng không giả, hắn không cho rằng đối phương sẽ như vậy nhảm chán tìm đến mình chơi bừa Gỗ Đình tiếp tục giải thích kế hoạch của hắn. Kế hoạch của ta rất đơn giản, 10 vạn thú nhân tù binh đều có thể giao cho ngươi, trợ giúp ngươi mở rộng thực lực. Đương nhiên những tù binh này cũng không phải miễn phí. Một khi chỉnh hợp xong nhóm này thú nhân, ta muốn ngươi đi tiến đánh tổ dẹn bảo vương quốc. Tổ dẹn bảo vương quốc thực lực bình thường, mười mấy vạn thú nhân quân đội đủ để có thể bắt được. hoặc là chí ít có thể đánh cho trọng thương thời khắc nguy cấp ta sẽ xuất lĩnh lỗ địa rộng quân đội tiến đến cứu viện ngược lại là chúng ta chỉ cần phối hợp diễn một chút là được ta có thể để ngươi trở thành bộ lạc đại tù trưởng nhưng là ngươi nhất định phải vì ta phục vụ ngươi thành lập ngươi mới bộ lạc mà ta thành lập ta lỗ địa rồng đế quốc thế nào chúng ta thành giao a thiếu lang chủ cuối cùng vẫn là đáp ứng gỗ đỉnh kế hoạch thực tế là này mười vạn thú nhân tù binh quá mê người hai người thậm chí ký một bản hợp đồng bảo đảm lẫn nhau sẽ không phản bội ngươi thật muốn cho hắn mới bộ lạc về đến nhà một mực đi theo một bên hầu gái rốt cục nhịn không được hỏi Đương nhiên không, đợi đến xương lang thú nhân công phá tổ rèn thành một khắc này, cũng là hợp đồng kết thúc một khắc này, cũng là thú nhân mất đi giá trị lợi dụng một khắc này, rời đi án tệ giặc dây núi, bại lộ tại trong hoang dã, lộ đi rộng quân đội sẽ đem bọn này dân liều mạng đoàn đoàn bao vây, nếu như thiếu lang chủ còn muốn còn sống liền nhất định phải tiếp tục dựa theo mệnh lệnh của ta làm việc. Godin nhìn ngoài cửa sổ thành thị cảnh tượng, sắc mặt tự tin mà phấn khởi. Mới bộ lạc cùng bộ hạ cũ rơi sẽ thành trong tay của ta bình định chướng ngại hai thanh lợi nhận, sở trộn gạ từ cùng cẩn thạ lật chỉ là tốt khởi đầu. Bạo Phong thành, yộn cơ, tương tổ núi, án tệ giặc. Một cái tiếp một cái. Bọn họ đều muốn trở thành ta, lộ đi rộng đế quốc, sẽ thành thống trị thương khung thế giới bá chủ. Ta sẽ thành đời thứ nhất nhân loại đế hoàng, thống trị toàn bộ thương khung thế giới. Án tệ giặc trong sân gốc, Thiếu Lang chủ đang cùng mấy cái thân tín thương lượng kế hoạch hành động chi tiết. Thiếu Lang chủ đại nhân, có người tìm ngươi. Thiếu Lang chủ quay người lại, lập tức liền chú ý tới thủ vệ sau lưng theo vào đến lao thú nhân. Trước mắt tóc trắng lao thú nhân phong trần mệt mỏi, khuôn mặt kiên nghị, cụ nát áo choàng che không được hùng vị thân thể. Vẹn vẹn hướng nơi đó một trạm, liền có một cỗ không giận tự ủy khí thế. Pha đại vương. Thiếu Lang chủ bị kinh ngạc. Sạ Pha dẹt nhìn thấy Thiếu Lang Chủ, cũng không khỏi đến thở dài ra một hơi. Ha ha, ta rốt cuộc tìm được ngươi Thiếu Lang Chủ, ngươi là đủ Dụ Tản Nhi Tử đúng không? Không sai, ngươi có phụ thân Ngươi Giang nanh cùng bà vai. Ngươi làm sao lại tới đây? Tìm ta? Thiếu Lang Chủ có chút mộng. Sạ Pha dẹt lại nói, ta tới là thụ họ của Dìm Đại Tù trưởng trước khi chết mệnh lệnh tới tìm ngươi. Lúc trước hắn trước khi chết để ta đem một kiện đồ vật giao cho đủ Dụ tàn Hải Tử, đồng thời phụ tá hắn. Bây giờ ta rốt cuộc có thể hoàn thành hắn cấp cho sứ mệnh của ta. Sạ Pha dẹt nói, đem sau lưng bao bọc mở ra, một thanh đen kiện chiến truy xuất hiện tại Thiếu Lang Chủ trước mắt. hủy diệt chỉ chú ý truyền thuyết một tay truy nội dung cốt truyện đồ vật độc nhất vô nhị lực công kích 5.597 vũ khí đặc hiệu 1, phong bạo chỉ nộ công kích của ngươi có khả năng phát động gió giận công kích tốc độ tăng lên 100% tiếp tục 10 giây vũ khí đặc hiệu 2, dung nham chỉ nộ công kích của ngươi có khả năng phát động một lần dung nham bạo liệt đối mục tiêu tạo thành 555 điểm hỏa diễm tổn thương cũng cho mục tiêu thực hiện một tầng dẫn đốt hiệu quả tại 15 giây bên trong tạo thành 255 điểm hỏa diễm tổn thương vũ khí đặc hiệu ba thiểm điện chỉ nộ Công kích của ngươi có khả năng phát động một lần liên hoàn tiềm điện, đối nhiều nhất năm cái mục tiêu tạo thành 175 trăm điểm tiềm điện tổn thương, cùng làm hắn tê liệt một giây. Vũ khí đặc hiệu 4, phong bạo, đại địa cùng hỏa diễm, nghe theo ta triệu hoán. Triệu hoán phong bạo, đại địa cùng hỏa diễm lực lượng công kích địch nhân, hủy diệt đi. Cần thu hoạch được nguyên tố chỉ linh tán thành. Đồ vật giới thiệu, hủy diệt chỉ chú ý là tại thú nhân cố hương giờ dễ nọ dùng nguyên tố dung nham chú tạo mà thành, cùng nguyên tố có cực sâu nguồn gốc, chỉ có có thể cùng nguyên tố cầu thông người có thể tỉnh lại nó chân chính lực lượng. Thiếu lang chủ kích động nói không ra lời, cái gì gọi là bánh từ trên trời rất xuống. phi phi phi đĩa bánh nào có nội dung cốt truyện vũ khí đến hương a đây chính là truyền thuyết vũ khí trong lịch sử thợ rạn chính là cầm hủy diệt chi chủ ý khai sáng mới bộ lạc chẳng lẽ nói mình nhất định trở thành mới bộ lạc đại thủ trưởng hắn cầm hủy diệt chi chủ y cảm thụ được truyền thuyết này vũ khí bên trong lực lượng cường đại đây chính là thiên mệnh a vận mệnh để ta trở thành mới bộ lạc đại tổ trưởng trong lúc nhất thời hào khí vượt mây lúc này trong doanh địa mấy vị khác anh hùng cũng chạy tới thiếu lang chủ ngắm nhìn một phía sa pha dẹt đại vương hỏa nhận kiếm thánh mục tắt là đại tắt mãn giờ zhạ nhiều như vậy cường đại anh hùng phụ tá lại có truyền thuyết vũ khí nơi tay. lại thêm lỗ đi rộng quốc vương khi cường viện, lo gì thiên hạ bất bình, bá nghiệp không thành. Thấu chương xong, chương 409, cả dạ đàn đêm hè. Gazoz địa ngục gào thét, cẩn thận từng ly từng tí phủ phục tại trong bụi cỏ, hắn màu nâu da thịt cùng chung quanh cỏ khô hòa làm một thể, không chút nào thu hút, khẩn trương trong lòng để hắn nắm chặt chiến phủ hai tay hơi hơi chảy ra mồ hôi tới. Ngay tại hắn phía trước không đến 100 mét địa phương xa, một con tan dị đỉnh kéo bục dê chính nhàn nhã đang ăn cỏ, thỉnh thoảng ngẩng đầu, cảnh giác nhìn một phía. Mỗi một lần ngẩng đầu, ruột đều không thể không ép xuống thân thể đi, tránh cho bị phát hiện. theo khoảng cách càng ngày càng gần, trong lòng cũng dần dần trở nên vội vàng, sao động. Ngay tại chỉ còn lại 40 mét khoảng cách thời điểm, Tan Dĩ Đỉnh kéo bục dê đông nhiên giống như phát hiện cái gì, đông nhiên hướng về phương xa vào tới. Đáng chết! Gà rùa có chút lo lắng phóng ra cước bộ, chuẩn bị truy kích. Một cái đại thủ lại đột nhiên đặt tại trên vai của hắn. Cái này hữu lực đại thủ để gà rùa lập tức tỉnh táo lại. Ngừng đầu, Nhìn thấy chính là phụ thân tấm kia thần sắc thâm trầm mà huy nhiên mặt. Gương địa ngục cao thét, ẩn cư thú nhân chiến sĩ. Quá ngươi không kịp. Tan Dĩ kéo bụng dê tốc độ chạy cực nhanh. Muốn thành công săn giết tan di đỉnh kẹo bục dê, ngươi nhất định phải tiến vào 30 bước trong khoảng cách, khởi xướng công kích, một kích mất mạng. Không nên gấp hại tử, ghi nhớ ta dạy cho ngươi, thợ săn nhất định phải có kiên nhẫn, nhất định phải hiểu được nắm lấy thời cơ, muốn biết rõ ràng mình thất bại nguyên nhân, mà không phải để phẫn nộ cùng vội vàng sao động choáng váng đầu óc. Gà hít sâu một cái, hắn gật gật đầu, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, đối với một cái thú nhân đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng Gạ vẫn là làm được. Đại khái là bởi vì có phụ thân ở bên người đi, gà trong lòng mọi phần an ổn. Nỗ lực suy nghĩ một trận, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn tỉnh ngộ tới là gió. Hắn vươn tay ra cảm thụ được không khí lưu động, hướng gió đang chuyển biến, vừa mới cũng là gió đem mùi của mình thổi qua đi, Tan dị đỉnh Kẹo Bục Dê mới có thể lập tức đào tấu. Mình nhất định phải đổi một cái phương hướng, từ Hạ Phong Đầu tới gần mục tiêu. Nghĩ làm liền làm, rột quả quyết cuốn cái vòng lớn, tìm tới Hạ Phong Đầu, sau đó lại lần chậm chạp tiếp cận con mồi. Lần này hắn phá lệ kiên nhẫn, trọn vẹn tốn hao thời gian nửa tiếng, rốt cục tiến vào đầy đủ khỏi sướng công kích khoảng cách. Khóa chặt mục tiêu, công kích. Gazos bỗng nhiên từ trong bụi cỏ nhảy lên mà ra, nháy mắt vọt tới Tan Dĩ đỉnh Kẹo Bục Dê trước mặt. Thuận chạm, nhất phủ đánh xuống tan dị đỉnh kẹo bục dê gào thét một tiếng ứng thanh ngã gục nhìn xem trên đất con mồi gà dột kích động dị thường ha ha ta thành công phụ thân làm được tốt con của ta ngươi không hổ là địa ngục gào thét ra tổng người gần cũng phá lệ cao hứng mặc dù đã chán ghét giết chóc nhưng giáo sẽ tự mình hại tử nắm giữ bảo vệ mình lực lượng vẫn là phải phải có đi qua hơn một năm nay tự thân dạy dỗ gạ ruột tiến bộ to lớn rất có hắn năm đó thiên phú chiến đấu đi tại về bộ lạc trên đường gà ruột khiêm tan dị đỉnh kẹo bục dê đi theo phụ thân đằng sau cứng ngắc lấy trời chiều cảm giác tốt lắm Hắn từ nhỏ phụ thân liền không ở bên người, đã từng từ lao tổ mẫu trong miệng nghe nói liên quan tới phụ thân cố sự, nghe nói phụ thân đã từng uống xong ác ma chi huyết, biến thành một cái khát máu quái vật, đi theo một cái gọi ghun đần thuật sĩ, giết chóc vô số, trừ nà giản, toàn bộ giờ dễ nọ đều bị tà năng gây nên ô nhiễm nhiễm, mà hết thể này đều là ghun đần cùng phụ thân hắn làm ác quả. Càng là bởi vì lao địa ngục gào thét làm qua những chuyện kia, hắn tử nhỏ không ít bị thú nhân khác tiểu hại từ khi dễ. Gà cũng từng phẫn nộ qua, căm hận qua, nhưng mà ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn luôn mong mỏi lại một lần nữa nhìn thấy phụ thân. nhưng tất cả mọi người nói cho hắn địa ngục gào thét tiên về tân thế giới đoán chừng đã chết ở nơi đó thằng đến một năm trước một ngày gần một người đột ngột xuất hiện tại bộ lạc ngoài cửa lớn tại cùng lao tổ mẫu một phen bí mật nói chuyện về sau tóm lưu lại về sau gầm liền đem gã giót gọi vào trước mặt nhi tử từ hôm nay trở đi ta sẽ dạy sẽ ngươi như thế nào là một cái chân chính thú nhân dũng cảm kiên nghị vinh diệu cùng trí tuệ vĩnh viễn không nên bị phẫn nộ choáng váng đầu góc đây là ta dạy cho người khóa thứ nhất từ đó về sau gã liền cùng phụ thân ở cùng một chỗ học tập chiến đấu cùng đi săn kỹ xảo một năm này đại khái là gạ rột đời này vui sướng nhất thời gian. Tại cạ dạ đạn, gầm địa ngục cào thét là một cái bị người nghị luận nhân vật, hắn đã là hành khúc thị tộc tù trưởng, truyền kỳ chiến tranh anh hùng, cũng là dẫn đầu thú nhân uống xong ác ma vết máu nhiễm dở dễ nọ ác đổ. hắn làn da màu xanh lục cùng cạ dạ đạn thú nhân màu nâu ra thịt lộ ra không hợp nhau, ánh mắt của hắn ngẫu nhiên tại trong đêm lại phát ra hào quang màu đỏ thắm. hắn cũng có thể một đũa ném lăn một đầu nước vó thú, thậm chí đơn thương độc mã xử lý nguyên một đội thực nhân ma kẻ đoạt. thú nhân kính sợ cường giả, cho dù có các loại đều có vấn đề, nhưng là tại hiện ra tự thân vũ lực về sau. Gần vẫn trở thành thị tộc bên trong là đám thanh niên người tôn kính nhất. Mà Magazos cũng từ quái vật đất con biến thành anh hùng nhị tử. Gazos đối phụ thân quá khứ hết sức tò mò, có thời gian rảnh, hắn thường thường hướng phụ thân nghe ngóng tại dị thế giới chinh chiến cố sự, nhưng mà dù nhưng xưa nay không giảng thuật. Bị bức phải gấp, liền sẽ trở nên u ám đứng lên, trong này trừ tiên huyết cùng tử vong, không còn cái khác. Gầm luôn luôn như thế nặng người nói, tiên huyết cùng tử vong. Gazos luôn luôn hiếu kỳ kia rốt cuộc là như thế nào một bộ cảnh tượng. Ngẫu nhiên trong ngộng hắn sẽ mơ tới dị thế giới hình ảnh, hắn cùng những cái kia chưa bao giờ thấy qua địch nhân giao chiến. Những cái kia được xưng là nhân loại kỳ quái sinh vật. Gà rột nỗ lực tưởng tượng thấy những cái kia nhân loại đột tinh linh ngoại hình. Trong đầu lại chỉ có thể phát họa ra một chút quái dị mơ hồ hình dáng. ô ô, ô. Hoan nên thợ săn tiếng kèn vang lên. Gà rột suy nghĩ trở về hiện thực. Hai cha con chạy tới cả dạ đạn cửa chính. Một cái tuổi trẻ thú nhân thợ săn ra đón. Giống đại thúc, trong bộ lạc hôm nay đến cái đại nhân vật, nói là muốn tìm ngươi. Đại nhân vật. Giống ánh mắt hơi tờ giờ ở ở xuống. Đại nhân vật mang ý nghĩa phân tranh, mang ý nghĩa giết chóc, mà lại nghiêm ngặt bên trên rằng hắn vẫn là cái đảo binh. Đúng vậy, đại nhân vật. trẻ tuổi thú nhân thợ săn hạ giọng nghe nói là tân nhiệm bộ lạc đại tù trưởng đến thời điểm mang rất nhiều toàn thân mặc giáp hộ vệ rất là huy phong mới bộ lạc đại tù trưởng nha gươm rất hiếu kỳ cái này đại nhân vật sẽ là ai nờ dùn xoa phèn. kỳ dọc đi vào cạ dạ đan đại môn đi vào quảng trường thời điểm liền nhìn thấy một đám địa ngục dã chưa gặp đồ ăn gươm hơi sướng sở bá đao vô tình bộ lạc đại tù trưởng ha ha, đã lâu không gặp á lão bằng hữu ta lão hòa kế không nghĩ tới ngươi lại còn còn sống lúc trước ngươi tại thủy thủ lĩnh mất tích chúng ta đều cho là ngươi chết đâu nghe được cái thanh âm kia, rồng trên mặt lại lộ ra vẻ mặt bất khả thương nghị, chờ hắn quay đầu lại, phát hiện vậy mà không nghe lầm, là ngươi. rồng từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, hắn có thể đối cái này cưới dã chưa ra hỏa trí nhớ quá sâu sắc. lúc trước thủy thủ lĩnh chi chiến, bá đao vô tình đúng là hắn phó quan, tuy nhiên bá đao vô tình kết thúc công việc làm thất tiền, một phen xuất thần nhập hóa diễn kỳ thành công đem dùng cùng chiến ca của hắn lang kỵ binh đại quân lửa gạt nhập liên minh vòng mái phục, còn thuận tay đem đường lui cho bán. lúc ấy dùng không nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra chỉ là kỳ quái vì cái gì phụ trách đoạn hậu bá đao thị tộc không gặp nhưng là về sau trở lại nạ dạn ổn định lại tâm thần mỗi đến lúc đêm khuya vắng người nhiều lần suy nghĩ rốt cục nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó bá đao vô tình con hàng này mẹ nhà hắn là cái tên khôn kiếp a chỉ là như là đã thoát ly bộ lạc những này chuyện đã qua hắn cũng chỉ có thể ném đến sau đầu nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ lần nữa gặp được bá đao vô tình mà lại con hàng này vậy mà trở thành mới đại thủ trưởng đương nhiên là ta rồi làm sao nhìn thấy lao bằng hữu kích động nói không ra lời nha biểu lộ không muốn khó coi như vậy mà lão hòa kế, lão bằng hưu gặp mặt không cho cái ôm à? nhìn thấy địa ngục gào thét đưa tay sở về phía sau lưng săn bữa, bá đao vô tình vội vàng đình chỉ tới gần. giơ địa ngục gào thét, ẩn cư thú nhân chiến sĩ, ta còn có món nợ không cùng ngươi tính toán rõ ràng đâu? bá đao vô tình, bộ lạc đại tù trưởng, đừng kích động đừng kích động, ta chính là đánh với ngươi cái bắt chuyện sao? chuyện đã qua ta cũng khỏi chê được không? nghiêm ngặt bên trên rằng ngươi vẫn là bộ lạc phản đồ đâu? thân là đại tù trưởng ta đều chịu bó tay tội của ngươi, ngươi nói ngươi gấp cái gì à? lời này để dồn một trận răng nghi lợi, coi như trưởng thành cũng thiếu chút nhịn không được. bất quá hắn vẫn là biết mức độ đối phương là bộ lạc đại tủ trưởng mặc kệ cái này đại tủ trưởng là thế nào lên làm hắn cũng không thể thật đối với đối phương độc thủ nếu không cả dạ đạn một phương này tịnh thổ sẽ phải gặp nạn ha ha thế này mới đúng sao lúc trước ta cũng là bất đắc dĩ người dẫn theo lĩnh làng kỳ binh đại quân không quan tâm truy sát tiên tòa sơn cốc kia chúng ta không bao lâu liền bị liên minh đại quân cho vây công ta vốn định thay ngươi giữ vững đường lui nhưng là liên minh đại quân thực tế quá mức hung mãnh hàng ngàn hàng vạn giết tới ta khổ chiến thật lâu ngươi đều không có ra chỉ có thể rút lui trước lui ta lúc ấy còn lo lắng cho ngươi sẽ có nguy hiểm tuy nhiên xem ra ngươi cũng rất hiểu bảo tồn tự thân sao đây không phải không có việc gì à gạ rốt ở một bên nghe được say sương ngon lành nhưng không ngờ dùng trực tiếp đánh gãy đủ ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì ta tới im ngươi là muốn mời ngươi rời núi bây giờ bộ lạc đang nghỉ ngơi lấy lại sức nỗ lực tạo bé con tiếp qua hai tháng ta sẽ tập kết 20 vạn đại quân lần nữa bước qua hắc cám chỉ môn khởi sướng lần thứ ba thú nhân chiến tranh 20 vạn đại quân gạ rốt nghe quả thực không dám tưởng tượng kia là như thế nào một phen cảnh tượng toàn bộ cả dạ thú nhân cộng lại cũng bất quá mấy vạn nhân khẩu đại bộ phận vẫn là người già trẻ em Tưởng tượng thấy 20 vạn thú nhân dũng sĩ trùng sắt dáng vẻ, gã Djorse liền trở nên kích động. Gầm lại chẳng thèm nó tới, 20 vạn, năm đó bộ lạc thế nhưng là có trăm vạn đại quân, không phải là thua a, ngươi bằng vào 20 vạn người lại có thể làm cái gì? Bá Đao vô tình, bộ lạc đại tù trưởng, lần này không, giống, họ vừa dìm thiếu khuyết chiến lược ánh mắt, căn bản không có toàn bộ kế hoạch chiến lược, ta thế nhưng là không giống, ta đã tính toán tốt, muốn đối phó toàn bộ liên minh hiển nhiên không có khả năng, nhưng nếu như chỉ là đối phó một cái chia ra đến đơn độc quốc gia vẫn là không có vấn đề gì. Ngươi muốn đánh cái nào vương quốc? địa ngục gào thét cũng là nhìn qua đồng bộ đại lục địa đồ. Cơn thạc lãn, đám này tinh linh đã rời khỏi liên minh, mà lại ta gần nhất còn chiêu mộ một chút tinh linh mạo hiểm giả đến lúc đó bọn họ có thể dẫn đường, chỉ cần cầm xuống ngân nguy thành, chiến lược của chúng ta mục tiêu liền xem như là thành. Tuy nhiên nghìn quân dễ được một tướng khó cầu, chúng ta bộ lạc lần thứ hai chiến tranh thời điểm tử thương quá thảm trọng a, cái khác quân đoàn những cái kia lão đại lại không theo ta đi, ta chỉ có thể tới tìm ngươi hỗ trợ a. Thế nào, cùng ta cùng đi đi, ta hủy nhiệm ngươi vì bộ lạc cao giai đốc quân, xuất lĩnh bộ lạc kỵ binh quân đoàn. Một bên gạ ruột nghe hai mắt tỏa ánh sáng, mình lao ba quả nhân nhú bước. Bộ lạc đại thủ trưởng muốn đánh trận cũng phải đến tìm Lao Ba hỗ trợ à? Phụ thân, để ta đi chung với ngươi đi, ta cũng muốn tham chiến. gớm lại trường gạ rỗn liệt một chút, quay người đối Bá Đao vô tình nói, đủ, ta sẽ không cùng ngươi đi. Chinh phục, giết chóc, ta đã gặp quá nhiều bất hạnh, chiến tranh sẽ không cho thú nhân mang đến cứu rỗi. Nhìn xem chung quanh đi Bá Đao vô tình, không có tà năng cùng ác ma quá nhiễu, không có chiến tranh hủy diệt cùng đổ sát, mảnh đất này đang dần dần khôi phục. Ta phải bảo vệ quê hương của ta, ta sẽ không cùng ngươi đi. Phụ thân, gạ rỗn nhất thời gấp. Bá Đao vô tình nhìn xem một bên gạ rỗn lại là hai mắt tỏa sáng. vị này nhất định chính là con của ngươi gạ ruột địa ngục gào thét đi quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên nói vô vô gạ ruột bà vai bá đau vô tình đối tiểu giống thế nhưng là như sống bên thay à thậm chí danh tiếng còn tại lao giống phía trên lao giống chủ yếu là tại ổ cờ dạp ba bộ khúc thời điểm tương đối có tồn tại cảm giác đến nơi đó ổ cờ dạp thời điểm đã sớm treo thẳng đến giờ dễ nọ chỉ vương mới lại xuất hiện suất một đoạn tồn tại cảm tiểu giống liền không giống từ thiêu đốt viễn trinh bắt đầu tồn tại cảm càng, càng ngày càng mạnh sau cùng càng là tiếp nhận thở dạn trở thành bộ lạc đại thủ trưởng đằng sau càng là hắt hóa trở thành phiên bản muộn não tàn giống chỉ danh nghe tiếng xa gần. Tuy nhiên Náo Tản giống cái tên hiệu này nghe không ra thế nào em thai, nhưng kỳ thật chỉ nhìn tiểu giống tiền kỳ biểu hiện, vẫn rất có danh tướng tiềm chất. Nhất là cùng liên minh mấy lần chiến tranh, có thể nói chiếm hết thượng. Phong, vì bộ lạc khai thác không ít địa bàn. Nếu là thu cũng coi là cái tiềm lực. Bá Đao vô tình, bộ lạc đại tủ trưởng, người trẻ tuổi, có hứng thú hay không gia nhập bộ lạc đại quân A, Chúng ta bộ lạc hiện tại chính cần ngươi dạng này trí dũng song toàn cường đại dũng sĩ, ta có thể bổ nhiệm ngươi làm bộ lạc đốc quân. Ngươi nghị xuất lĩnh lang kỵ binh tung hoành ngăng, dọc, vẫn là xuất lĩnh bộ binh sông pha chiến đấu đâu? Bộ lạc đốc quân. Này danh đầu nghe liền bá khí. nhưng so sánh một cái bình thường thú nhân thợ săn em hay nhiều rốt nhất thời một trận tâm động phụ thân không được ngươi còn xa xa không có học được như thế nào chiến đấu chúng chi chiến tranh sẽ không cho ngươi mang đến chỗ tốt gì thế nhưng là phụ thân ta nói không được làm sao không phục ca vậy thì tốt nếu như ngươi có thể chiến thắng ta ta liền để ngươi cùng hắn đi ta cũng không khi dễ ngươi ngươi có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào mà ta chỉ dùng cái này nói hiện tay kéo qua một cây gậy gỗ bay cái vo tăng tư thế bá đao vô tình nhìn ngạc nhiên trong lòng tự nhủ địa ngục gào thét lại còn sẽ soát cây gậy con hàng này lúc nào học được gạ ruột lại là đại hi trong lòng tự đủ ngươi một cây phá cây gậy làm sao có thể đáp ứng ta thú nhân nhưng không có cái gì hiếu thuận khái niệm quản ngươi là cha ruột cha nuôi gây gấp động dám động thủ phụ thân đây chính là ngươi nói cầm lên chiến phủ a gạ hét lớn một tiếng một lúa anh vũ tới rồi lui lại quét ngang Lùi về sau nữa thuận phách chạm chỉ cần chém chúng một chút liền có thể chặt đứt cây gậy kia nhưng giống lại tránh trái tránh phải không có chút nào cùng hắn cứng rắn y tứ nơi nào còn giống một cái rung không sợ chiến sĩ gạ ruột ra sức truy kích, đột nhiên giầm dưới chân đống nhiên một hồi, trong tay trường côn giống như trường thương hướng về sau đâm tới. Gà ruột xử trí không kịp đề phòng, bị một côn đâm trúng ở ngực, nhất thời một trận khí muộn, bình một tiếng ngã tại đất cắt bên trên. Giống lắc đầu, ngươi quá nóng nảy, ngươi bây giờ căn bản không thích hợp ra chiến trường. Hắn nhìn về phía Bá Đao vô tình, ngươi đi đi Bá Đao vô tình, không muốn lại đến quấy rầy ta. Lúc buổi tối, Gà ruột nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không yên. Hắn quá muốn đi trên chiến trường chứng minh mình, hành khúc thị tộc thú nhân chi huyết để hắn lòng dạ khó bình. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân. Gajos, ngươi ngủ à? Gajos vội vàng đứng lên, kéo ra rèm, lại nhìn thấy một cái tuổi trẻ thú nhân chiến sĩ, hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Giờ Gajos xoa phèn, ngươi đây là? Vị này lại là xoa phèn đại vương nhi tử, trong lịch sử lại được xưng là tiểu xoa phèn. Cùng Gajos đồng dạng, bởi vì phụ thân rời đi thành cô nhi, đối với dùng trở về, tiểu xoa phèn thế nhưng là rất hâm mộ, vì cái gì cha của mình liền không trở lại đâu. Bất quá bây giờ, hắn rốt cục có cơ hội nhìn thấy phụ thân của mình. Ta muốn gia nhập bộ lạc, bá Đao vô tình đại tủ trưởng nói phụ thân ta không chết, hắn ngay tại cái kia tân thế giới, ta muốn đi tìm hắn. ta muốn đi theo bộ lạc đại quân cùng đi trình chiến đại tù trưởng còn cho ta bộ lạc đốc quân chức vị rốt nhất thời liền gấp ta đi chung với ngươi phụ thân ngươi có thể đồng ý a ừ lúc trước hắn rời quê hương cũng không có cần người khác đồng ý chờ một chút ta đi lấy một kiện đồ vật rốt nói một người chạy tới dùng phòng chợ bên ngoài hắn lén lút chạm vào phòng còn tốt gần ngủ rất say nặng nề tiếng lẩm bẩm từ giữa phòng chuyển đến rốt rón rén xốc lên sàn nhà lộ ra một cái da thú bao bọc đồ vật đây là phụ thân để ý nhất đồ vật từ hắn trở về về sau liền bỏ vào nơi này mở ra Một thanh tạo hình kỳ lạ chiến phủ xuất hiện ở trước mắt. Huyết hống. rốt cầm lấy huyết hống, một cỗ mùi huyết tinh đập vào mặt, phảng phất có thể nghe được chiến tranh giết chóc, bị chém giết người kêu thảm cùng tiêu rên. rốt xoay người rời đi ra ngoài. Cầm tới a, cầm tới, chúng ta đi. Hai người ra giải phòng liền hướng phía bộ lạc bên ngoài đi đến. Bá Đao vô tình cưỡi địa ngục ra trư, đứng sừng sững ở trên một đỉnh núi, nhìn xem vương xa cả giả đạn, tọa lạc tại hồ nước bao quanh trong bóng cây, một bộ như thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng, thật đúng là cái dưỡng lao nơi ta, đáng tiếc mình thân là đại tù trưởng. nhất định phải tiến hành chiến tranh một loại cảm giác thân bất do kỳ tự nhiên sinh ra cái này chẳng lẽ cũng là vận mệnh sao bá đao vô tình cảm khái nghĩ đến a mình vậy mà lại loại suy nghĩ này thật sự là kỳ quái xem ra là quá nhập hí đại tù trưởng chúng ta tới vậy mà đến 10 cái tuổi trẻ thú nhân chiến sĩ thậm chí còn có mấy cái tắc mãn mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy hưng vấn bá đao vô tình không khỏi cảm thán thú nhân quả nhiên là khát máu hiểu chiến trùng tộc A, nạt giản yêu mỹ sơn thủy cũng xóa bất bình chiến y trong lòng bọn họ đến hay lắm các ngươi đều là bộ lạc dũng sĩ nhất định trở thành chinh phục giả thành lập thuộc về mình chuyển hưng kỳ cùng vinh diệu đi thôi để chúng ta đi chỉnh phục cái kia tân thế giới tấu chương xong chương 410, canh gác quân đoàn cùng mới đổ long hành trình Gô đỉnh lô đi quốc vương anh dung liên minh các tướng sĩ hôm nay chính là canh gác quân đoàn thành lập thời gian các người đến từ mỗi cái vương quốc mỗi cái thế lực bây giờ đều lựa chọn tự nguyện gia nhập chi quân đội này đảm nhiệm lên thủ vệ liên minh trách nhiệm chính nghĩa của các ngươi cùng vinh diệu chắc chắn trở thành liên minh tất cả mọi người bắt trước tầm gương ta ở đây hướng các ngươi gửi lời chào những cái kia tà ác thú nhân tuy nhiên đã bị đánh bại bị chạy về chính bọn hắn thế giới nhưng tà ác vĩnh viễn sẽ không biến mất chỉ là tạm thời ở nút cuối cùng cũng có một ngày bọn họ sẽ còn trở về tiếp tục ý đồ chinh phục cùng hủy diệt thế giới của chúng ta các ngươi phải gánh vác mặt cho liên minh con mắt giám thị trông coi hắc cám chi môn đây là một phần gian khổ mà nhiệm vụ nguy hiểm nếu như các ngươi không muốn gánh chịu phần này trách nhiệm hiện tại là các ngươi sau cùng rời khỏi cơ hội một khi đạp lên hành trình liền cũng không lui lại chỗ trống gô Đình nói xong ánh mắt liếc nhìn trên quảng trường chi quân đội này nhưng cũng không có một người rời khỏi hắn hài lòng gật đầu mà sau lương hắn chỗ khách quý ngồi liên minh các lãnh tụ chính có chút hăng hái nhìn trước mắt hết thảy. Mặt phi cũng tại trong đám người này, nghe gộ điển biểu diễn trong lòng nhịn không được ha ha. Người ngay trước nhiều như vậy người xem mặt hỏi có người hay không rời khỏi, muốn thực sự có người dám rời khỏi vậy liền ra quỷ, vậy còn không để tiếng xấu muôn đời A Quả nhiên chính khách liền thích làm loại hình thức này chủ nghĩa. Trước mắt chính là canh gác quân đoàn, từ Liên minh các quốc gia hợp lý tổ kiến, trong lịch sử, chi quân đội này tại nguyện rùa chi địa thành lập một tòa tên là canh gác bảo pháo đài, tại lần thứ ba thú nhân trong chiến tranh ngoan cường ngăn trở thú nhân tiến công. tuy nhiên lịch sử vẫn là xuất hiện biến hóa cực lớn, bởi vì lọ thả cũng không có chiến tử quan hệ, lọ thạ chi tử cũng không có thành lập, hắc môn ngũ anh hùng cái này tổ hợp cũng chưa từng xuất hiện, mà hắc cám chỉ môn cũng liền không có bị triệt để phá hủy, lịch sử đã hoàn toàn hoàn toàn thay đổi a. tuy nhiên có một số việc lại là tất nhiên muốn phát sinh, tỉ như điều động quân đội giám thị thú nhân động tinh truyện này, mà bây giờ hắn đem tận mắt chứng kiến lấy hết thể phát sinh, xuất lĩnh chỉ này quân đoàn chính là một lô đi rồng vương tử, còn có hai tên phó quan lạc trèo lên sâm tướng quân cùng đại pháp sư sạt lạn nam, trừ cái đó ra còn có mấy cái người chơi anh hùng lãnh chúa gia nhập vào. trong đó thậm chí còn có một vị án tệ giặc vương tử những người này gia nhập chỉ này quân đoàn mục đích cũng không khó đoán canh các quân đoàn nếu là chú đóng ở tuyến đầu bộ đội một khi bộ lạc lần nữa xâm lấn cũng rất dễ dàng phát động nội dung cốt truyện chiến dịch chỉ cần có thể giữ vững này nội dung cốt truyện điểm số tuyệt đối thiếu không có thể nói nguy cơ cùng lợi ích đồng dạng to lớn chỉ này quân đoàn quy mô không lớn chỉ có khoảng một vạn người nhưng là binh chủng phối trí lại phi thường trình tề, đến từ lạ dạng chiến đấu pháp sư đến từ bạo phong thành bạo phong kỹ sĩ đến từ lộ đi rộng vương quốc nọ thủ đến từ ương tổ núi sư thiếu kỵ sĩ làm liên minh lệ thuộc trực tiếp bộ đội đặc thủ, thực lực hãn nhìn xem canh gác quân đoàn trùng trùng điệp điệp mở ra lộ đi rộng quảng trường hướng phía cảng khẩu phương hướng bước đi trận này kiến quân nghị thức cũng chính thức kết thúc có chỉ này quân đoàn các quốc gia liền thật có thể yên lòng phát triển nha. đang lúc các quốc gia các lãnh tụ một người làm quan cả họ được nhờ thời điểm gộ đình lại hướng phía Mạc phi đi tới ẹt đạn vương tử có thể trong âm thầm tâm sự a đương nhiên mặc phi nói đi theo gỗ đình tiến một cái lệch sảnh hắn đại khái đoán được mục đích của đối phương đơn giản là lôi kéo hoặc là uy hiếp cân nhắc đến mình thực lực mặc phi cảm thấy lôi kéo mình khả năng cao hơn một chút hai người riêng phần mình ngồi xuống cô nhìn xem mặc phi mặc phi cũng nhìn xem cô đính đạn vương tử ngươi có hứng thú gia nhập lô đi rộng a mặc phi trong lòng tự nhủ thật đúng là đi thẳng vào vấn đề a ngươi nói là để án tệ giặc gia nhập lô đi rồng không ta nói là hy vọng ngươi có thể gia nhập lô đi rồng về phân án tệ giặc không có ngươi án tệ giặc không có chút giá trị không có ngươi che chở ta có 100 loại phương thức chiếm đoạt tách rời mấy tên kia trên thực tế cho dù có ngươi tại ta đồng dạng có thể cưỡng ép đem hạn tệ giặc chiếm đoạt tuy nhiên làm như vậy mà nói chúng ta song phương đều sẽ tổn thất to lớn ta cho rằng hoàn toàn không cần thiết đem sự tình làm cho khó coi như vậy là một kẻ thống trị ta không thích khắp nơi gây thù hẳn cho nên ta hướng ngươi phát ra mời gia nhập lô đi rồng ta sẽ cho ngươi vốn có địa vị cùng quyền lực lãnh địa của ngươi hoàn toàn có thể giữ lại ta thậm chí có thể phong cho ngươi càng nhiều lãnh địa tỷ như một tòa thành thị ngươi long thương kỳ sĩ đoàn là một chỉ lực lượng cường đại cùng hắn lãng phi ở hạn tệ giặc này phiến đất cằn sỏi đá không bằng gia nhập lô đi rồng có long thương kỳ sĩ đoàn cùng bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn chúng ta đem chiến vô bất thắng mặc phi trong lòng tự nhủ còn thật sự rất mê người a bất quá hắn a không có vội vã đáp ứng vừa đến đối với thành thị đất phong cái gì hắn hưng thu không lớn thứ hai nha. một khi gia nhập lô đi rồng liền thành đối phương phong thần địa vị biến hóa đến lúc đó đối phương hoàn toàn có thể tùy ý nắm chính mình những người khác đâu nếu như ta ném gô đi nói yên tâm ta là một cái công chính người ta đối án tệ giặc giá trị buôn bán cũng không hứng thú ta cần chính là án tệ giặc thần phục cùng quyền thống trị người mấy vị kia mỗi cái vẫn có thể đảm nhiệm án tệ giặc lãnh chúa nắm giữ vốn có thổ địa cùng tòa thành nhưng là các ngươi nhất định phải tuyên thệ hiệu chung với ta trở thành lô đi rồng quý tộc tại ta cần thời điểm vì ta mà chiến dạng này bọn họ không chỉ có thể bảo trụ vốn có tài phú còn có thể thu hoạch được ngoài định mức thu nhập nói thực ra ta đối với mấy cái này hoàn toàn không quan trọng lãnh địa tòa thành vương quốc những này bất quá là hợp với mặt ngoài đồ vật chỉ có lực lượng mới thật sự là đáng giá truy tìm ta đề nghị ngươi đi tìm bọn họ mấy cái đảm nếu như ngươi có thể thuyết phục bọn họ ra nhập lộ đi rồng ta hoàn toàn không có ý kiến gỗ đinh lộ ra ngạo nghễ thần sắp đến lực lượng sao nhưng quốc vương lãnh chúa quyền lực đồng dạng là lực lượng mà lại là tại anh hùng phía trên lực lượng thống ngự chỉ lực chẳng lẽ ngươi liền không muốn có được sao chỉ cần ta ra lệnh một tiếng mấy chục vạn đại quân đem quét ngang hạn tệ giặc các ngươi này vỡ vụn vương quốc căn bản là không có cách ngăn cản lộ đi rồng đại quân mặc phi gật gật đầu lời này ngược lại là không sai quốc vương quyền hạn thế nhưng là phi thường cường đại có thể tuyên bố chính lệnh nguyên nhu bước nữa một cái vương quốc lệnh truy nã liền sẽ có vô số anh hùng cùng mạo hiểm giả truy sát ngươi quốc vương còn có thể nhận đổi quý tộc tước đoạt lãnh địa tại bất tốp hổ cờ dạp loại này thời trung cổ bối cảnh trong trò chơi quốc vương quyền lực dị thường to lớn quân quyền thần thụ cơ hồ tất cả mọi người chung nhận thức chuyển đổi đến máy chơi game chế bên trên cũng là trò chơi quyền hạn lực lượng trong lịch sử athas vẹn vẹn một cái vương từ thân phận liền trực tiếp tước đoạt thủ ở bạch ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn trưởng chức vị giải tán kỵ sĩ đoàn. tuy nói về sau tệ nạ di hủy bỏ mệnh lệnh này nhưng vương quyền cường đại không phải bàn cãi đây chính là vì cái gì tất cả mọi người muốn làm quốc vương quan hệ thân là lỗ đi rồng quốc vương gỗ đinh tồn tại hoàn toàn chính xác không thể coi thường nhưng là đối với mạc phi đến nói hắn vẫn thật là khinh thường tại truy cầu lực lượng như vậy quốc vương có mạnh đến đâu lại như thế nào đợi đến mình hóa thân cổ lòng thành tựu long thần một khắc này phàm nhân vương quốc cùng quyền lực đem không có chút ý nghĩa nào về phần hiện tại ha ha ngươi nói với ta những này là vô dụng chẳng bằng đi cùng ta mấy cái kia ca ca nói chuyện nếu như bọn họ đáp ứng gia nhập lỗ đi rồng ta cũng tuyệt đối sẽ không phản đối ngươi có mục tiêu của ngươi ta có mục tiêu của ta chỉ cần ngươi không trở ngại ta ta sẽ không ngại ngại ngươi trái lại nếu như lỗ đĩ rồng muốn cùng hạn tệ giặc khai chiến ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn thân là ạn tệ giặc vương quốc một viên long thương kỵ sĩ đoàn tất nhiên biết chiến đấu đến cùng có lẽ lỗ đi rồng đại quân hoàn toàn chính xác có thể quét ngang hạn tệ giặc nhưng là cho đến lúc đó ta cũng sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút ta nắm giữ lực lượng nhìn xem quốc vương thống ngự chỉ lực cùng lực lượng của ta đến cùng cái kia càng mạnh một chút như vậy cáo tử quốc vương bệ hạ mặc phi quay người rời đi hoàng cung Đối với gỗ Điền uy hiếp, hắn cũng không quá để ý, gỗ Điền không phải người liên, hắn tuyệt không dám tùy tiện tiến đánh án tệ giặc, có đánh hay không qua được không nói trước, liên minh các quốc gia phản ứng hắn liền nhất định phải cân nhắc. Phải biết án tệ giặc còn không có rời khỏi liên minh đâu. Bất quá hắn đối với người nào tới làm liên minh kẻ thống trị kỳ thật cũng không phải là rất để ý. Tuy nhiên quyền lực là cần nhờ vũ lực để duy trì, nên lộ ra thái độ thời điểm hắn cũng sẽ không sợ. Thật muốn đánh nội chiến, còn có thể soát điểm kinh nghiệm nội dung cốt truyện điểm số đâu. Gỗ Điền đưa mắt nhìn mặt Phi rời đi, lại không khỏi có chút ngưng trọng. Đối phương thái độ không kiêng nể gì như thế, là hắn chỗ không nghĩ tới. hắn muốn cho là đối phương coi như không nguyện ý thần phục, ít nhất cũng phải lá mặt lá trái một cái đi. kết quả trực tiếp quang minh thái độ, thật sự có tự tin như vậy. gô thừa nhận lực lượng của đối phương rất cường đại, trước đó vùng đất ngập nước chi chiến, trận tiêu tả năng phong bạo thậm chí trực tiếp cải biến nơi đó hoàn cảnh. so với bình thường anh hùng, cái này S đàn mạnh đến mức không còn gì để nói. nhưng mình thế nhưng là đường đường lỗ đi rộng quốc vương, liên minh minh chủ, chỉ cần mình hạ lệnh, hoàn toàn có thể chiêu mộ vô số anh hùng bạo hiểm giả, chồng cũng để chết hắn. Phong bạo cự long lực lượng hoàn toàn chính xác thập phần cương đại, nhưng cùng đế hoàn quyền lực so ra, lại nơi nào so ra mà vượt đâu. Bất quá đối phương tự tin nhiều ít vẫn là ảnh hưởng gỗ đỉnh, đã ngươi tự tin như vậy, như vậy ta cũng tăng lên một chút lực lượng tốt. Cái gọi là lực lượng, chỉ cần có tiền, cái dạng gì lực lượng lấy không được. Gỗ đỉnh nghĩ đến, trực tiếp bai giá phòng đấu giá, liền mở ra phòng đấu giá vật phẩm đấu giá liệt biểu liền xem. Gỗ đỉnh thường xuyên đi dạo buổi đấu giá, trên người hắn trang bị thuần một sắc xử thi chuyển thuyết cấp, ngay cả một kiện lam trang đều không nhìn thấy. mà lại hắn sẽ còn không ngừng đổi mới trên người trang bị bảo đảm tự thân thực lực từ đầu tới cuối duy trì tại trò chơi thay đội thứ nhất một bên là xem thương phẩm mục lục gô đình tư duy có chút phát tán nghĩ đến không biết S đạn đến cùng là thế nào biên long gô đình nghĩ đến thiện tay đưa vào chữ mấu chốt long Vảy rồng áo giáp long cốt vải rồng long nha đao, long hỏa hậu phủ a đây là kỳ quái tim rồng nhiệm vụ đồ vật nội dung cốt truyện đồ vật độc nhất vô nhị sử dụng dùng ăn viên này tim rồng phát động một cái bản nguyên nội dung cốt chuyện cảnh cáo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 người này điên đi, cái gì phá ngọn ý cũng dám bán mấy trăm vạn, còn 250 trăm vạn, ta nhìn người bán trái ngược với cái đầu nốc, lại nói bản nguyên nội dung nhiệm vụ là cái gì a? chưa nghe nói qua à, đại khái là cùng chức nghiệp có liên quan nội dung nhiệm vụ đi, cái kia cũng không đáng nhiều tiền như vậy a. bản nguyên nội dung nhiệm vụ, xem ra hẳn là rất lợi hại, đáng tiếc là cùng lòng có liên quan, cái đồ chơi này hiển nhiên không quá thích hợp hắn, không biết có hay không cùng thánh quang có liên quan bản nguyên nội dung cốt truyện đồ vật, đưa vào chữ mấu chốt, thánh quang bản nguyên nội dung có chuyện, thật đúng là để hắn lục soát một cái. Thánh thủ hạt giống hoàng kim.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 Cái đồ chơi này là chúng ta từ thế giới thụ bên trên chống được, vì nó chết mấy cái anh hùng, cho nên tuyệt đối không mặc cả. Có hứng thú liên hệ chúng ta. Lại nhìn giá cả, lại muốn một ngàn vạn. Một ngàn vạn, gỗ Đình trong lòng tự đủ đám người này đều nghĩ tiền nghĩ điên đi. Một kiện truyền kỳ vũ khí cũng liền hai ba trăm vạn đi. Bất quá hắn cũng chú ý tới một chuyện, cái này đồ vật đều sẽ có một cái cảnh cáo, có khả năng sinh ra không biết mạo hiểm. Nếu như chỉ nói là cho năng lực, hắn đoán chừng còn chưa để ý, lời quảng cáo không tin được. Nhưng là nói cho khả năng sinh ra không biết mạo hiểm, ngược lại để hắn sinh ra mấy phần hứng thú đến. Bình thường mà nói mạo hiểm càng lớn kỳ ngộ cũng liền càng lớn. Nếu không mua một cái thử một lần. Tuy nhiên một ngàn vạn vẫn có chút tiểu đắt. Hắn lại nhìn đồng dạng cái kia kỳ quái tim rồng, cái này ngược lại là tiện nghi, muốn mua cái kia đâu? Gỗ trong lúc nhất thời suy tư, Mặc Phi cũng không biết mình mấy câu nói dẫn phát biến hóa gì. Hắn này sẽ đang chuẩn bị một vòng mới săn long kế ở đâu? Tại mấy cái thái cổ long hậu tuyển trên danh sách xoắn suýt một phen về sau, Mặc Phi làm ra lựa chọn. Lần này săn giết mục tiêu, là ẩn hiện cùng an cách lạc núi hình vòng cung kẻ thôn vệ Angka ra Đức lựa chọn cái này một con thái cổ long làm mục tiêu cũng là mặc phi đi qua suy nghĩ tỉ mỉ qua lựa chọn đi qua cùng pha liệt lưu tư nhất chiến mặc phi phát hiện thái cổ long cái đồ chơi này thực tế quá mức nguy hiểm nếu như không phải mình có miễn dịch thời gian ma pháp đặc chất bên trên một thanh kem chút liền muốn đoàn diệt. người tại bờ sông đi đâu có không vất vẩy cân nhắc đến thái cổ long đều là sống mấy vạn năm lão quái vật mà lại cự long lại đặc biệt giỏi về hấp thu cùng nắm giữ khác biệt lực lượng đoán chừng những này thái cổ long hoặc nhiều hoặc ít đều có chút một chút kỳ lạ năng lực cùng loại pha liệt lưu tư vĩnh hằng băng xương như thế truyền kỳ pháp thuật cái khác mấy cái thái cổ long từ xương hào bên trên đại khái liền có thể nhìn ra một chút manh mối tới cái gì hải dương hai hương, cái gì đánh nát đại địa nghe xong cái này xương hào liền hơn phân nửa có một loại nào đó truyền kỳ pháp thuật so sánh lưới kẻ thôn phệ cái danh sưng này nhìn liền hữu hào nhiều chí ít từ tên đến xem con hàng này trừ có thể ăn hẳn không có quá mức kinh khủng năng lực cũng là ngươi tấu chương xong Chương 411, pháp sư cô vẫn cùng bộ binh thống lĩnh mặc phi trực tiếp cho mấy cái lao đồng đội phát viết thư riêng đi qua làm quen không làm sinh đã lần trước hợp tác rất vui vẻ vậy liền không cần thiết thay người cái thứ nhất tìm chính là lần trước đội ngũ chủ trị liệu manh manh đại mãi có cái cường lực trị liệu đi theo bên cạnh đánh nhau thời điểm thực tế rất thoải mái nhất định phải rút ngắn đội ngũ tới ed đàn manh manh đại mãi ta lại muốn đi đồ lòng thế nào đến không manh manh đại mãi thật có lỗi ed đạn gần nhất thánh quang giáo hội làm hoạt động ta làm giáo hội chủ lực đi không được lần sau đi ta sát tự tuyệt như vậy dứt khoát lần trước ngươi thế nhưng là phân đến nội dung cốt chuyện tranh vụ a chuyện tốt như vậy vậy mà không lên cột cũng không biết cái này thánh quang giáo hội nhiệm vụ sẽ là cái gì vậy mà để manh manh đại mãi để ý như vậy tuy nhiên không quan trọng mặc phi trong lòng tự nhủ vũ lớn không đến trả có nhị mãi đâu phố ennis trị liệu cũng là còn có thể sao E-đàn, phố ennis đi cả dìm đỏ đồ long a phố ennis thật có lỗi E-đàn, ta gần nhất tiếp cái nội dung nhiệm vụ muốn làm cho nên E-đàn, sẽ không phải là thánh quang giáo hội nhiệm vụ a phố ennis đúng vậy thật có lỗi tôi ta xem ra thánh quang giáo hội sống chỉnh rất lớn a không có trị liệu trước hết đem giờ ở tờ cờ giải quyết đi E-đàn, tay hạ chụp ảnh giả đồ long a tới hay không cái này mỗi tử lần trước chuyển vận liền rất ra sức lần này có cực phần cung chiến đấu lực nhất định nâng cao một bước Tay hạ không dành eddan giáo hội nhiệm vụ. "Tại hạ, ưm." Mạc Phi trong lòng tự nhủ thật sự là gặp quỷ, Mạc Phi nhìn một chút ba người trước nghiệp, Thần Thánh Mục sư, Thánh Quang Sử giả, Quang Minh Du hiệp, xem ra ba người đều là thánh quang giáo hội tay chân a. Tuy nhiên Mạc Phi vẫn là không có từ bỏ. "Hẻn Đản, Găng lì Dạ, đồ lang không." "Mặc Găng Lý Dạ, tốt tốt, lúc nào?" Mạc Phi thở một hơi, cuối cùng có cái đáng tin. "Hẻn liền hai ngày này, bất quá ta trước phải đi một đường ủy dồn Phật G, làm ít chuyện đi, chúng ta tại ủy dồn Phật Cơ hội đi." "Mặc Găng Lý Dạ, ngươi đi ủy dồn Phật G làm gì?" Ê, đàn, đưa ông Không sai, chính là muốn đưa ấm áp. Lúc trước hắn cho Mạn Nhĩ Quốc Vương đưa tin, hy vọng đối phương có thể phối hợp hắn hành động, ngăn cản gỗ điển tu kiến thú nhân trại tạm giam hố tiền kế hoạch. Đã Mạn Nhĩ quốc Vương không chịu phối hợp, chính này cũng không cần thiết thay đối phương cân nhắc. Người lùn vương tử tôn này đại phật liền chuẩn bị tiếp thu đi. Cũng không phải hắn nhìn đối phương không có nhiều thuận mắt, chủ yếu là uy hiếp loại chuyện này, nếu như lần thứ nhất không thực hiện lời nói, về sau liền không ai coi là thật ta. Cho nên về tình về lý, Mặc Phi đều quyết định đem người lùn vương tử cho ý Dồn Phật G đưa qua. Trở lại Long Thương Toàn Thành, Mặc Phi đem từ Nọt dẹn mang về mấy vị nhân vật trọng yếu tất cả đều gọi qua. bây vị này tại Long Thương Tòa Thành đợi đến ngược lại là rất nhanh hạ Es đạn, an vệ giặc vương tử, các vị trong cái này đợi đến còn quen thuộc ta Bù Kẻ Tàn Vi Mạ, người lùn vương tử, quen thuộc vô cùng, an vệ giặc khí hậu cùng khàn mồ đạn giống nhau ý hệ, diệu nơi này cũng rất ang thái. đa tạ Es đạn vương tử khoản đại a, bất quá ta cảm thấy ta là thời điểm về chọn Phật Cơ nhìn xem, đã qua mấy trăm năm a, cũng không biết Ý Dồn Phật Cơ hiện tại là cái dạng gì. Mặt Phi nói, vậy nhưng sao không phải, ta lần này đang chuẩn bị đi đồ Long, sẽ đi qua Ý Dồn Phật Cơ, không bằng cùng nhau lên đường như thế nào? a đúng, đồ Long mục đích là cả dìm đỏ đại lục. vị vị ẩn nữ sĩ có hứng thú cùng đi à? vị vị ẩn dạ ca lại lắc đầu vẫn là không. ta từ một chút mạo hiểm giả trong miệng biết được ta bị phong ấn khoảng thời gian này trong lịch sử phát sinh một ít chuyện. bây giờ ám dạ tỉnh linh nghiêm cấm nghiên cứu ma pháp, thân là một ma pháp học giả thượng tầng tỉnh linh di dân chỉ sợ ta cũng không thích hợp tiến về. mặc phi gật gật đầu thượng tầng tỉnh linh là hiệu chung với hạt cả dạ nữ vương một nhóm tỉnh linh quý tộc xương hô cùng phổ thông ám dạ tỉnh linh có chỗ phân chia. bây giờ ám dạ đồng minh chủ thể là năm đó phổ thông ám dạ tỉnh linh tập bảy, mà may mắn còn sống sót thượng tầng tỉnh linh bởi vì nghiên cứu ma pháp bị đổi đi. trong đó một nhóm lớn chạy đến đông bộ đại lục, thoái hóa thành hiện tại cao đẳng tỉnh linh. Vì vị ẩn dạ ca thân phận này sẽ ít nhiều có chút xấu hổ, đi ném ám dạ tỉnh linh đi, nhân ra không chào đón, đi ném cao đẳng tỉnh linh đi, dáng dấp lại không giống. ngược lại là còn có một phần nhỏ thượng tầng tỉnh linh tàn mạn khắp nơi các nơi, duy trì ám dạ tỉnh linh hình dạng. tuy nhiên nhóm người này thực lực quá yếu, đông tránh ít rét không có thành tựu, căn bản không có tìm nơi nương tựa giá trị. này vị vị ẩn nữ sĩ có tính toán gì a? vị vị ẩn giả ca, cổ đại ma đạo sư, nghe nói nhân loại các ngươi bên trong pháp sư kiến tạo một tòa ma pháp chỉ thành, đồng thời đối ma pháp có độ sâu nghiên cứu. nếu như có thể mà nói ta muốn đi lạ dàn học viện pháp thuật tiến hành học tập cùng học thuật giao lưu. Mặc phi nghe trong lòng giật mình, đây là muốn chạy à? Cái này cái kia thành à? Lao tử thật vất vả giải cứu mấy cái này hoang dại anh hùng, không khai quên tiến đến khi thủ hạ bây giờ nói không đi qua à? Bất quá hắn cũng không tốt tự tuyệt, nói cho cùng mọi người cũng không phải là phụ thuộc quan hệ, đối phương cũng không có tuyên thể hiệu chung cùng hắn. Mặc dù mình cứu đối phương mệnh, nhưng thì ân cầu báo loại chuyện này ít nhiều có chút không quá thể diện. Mặc phi ngẫm lại, đông nhiên trong lòng hơi động, không phải phụ thuộc, vậy ta cho ngươi làm thành phụ thuộc không phải? an đệ hộ quốc công, vì vi ẩn nữ sĩ. cái này dĩ nhiên không phải vấn đề bất quá sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy a vì vị ẩn dạ ca cổ đại ma đạo sư a vì cái gì đây bây giờ liên minh vừa mới kết thúc cùng bộ lạc chiến tranh đối với dị tộc mười phần cảnh giác vì vị ẩn nữ sĩ thân là cổ đại ám dạ tinh linh đế quốc di dân không phải là nhân loại tướng mạo cùng cao đẳng tinh linh cũng hoàn toàn khác biệt tùy tiện tiến về chỉ sợ rất khó chiếm được lạ dạng tín nhiệm a thậm chí có thể sẽ bị xem như gián điệp đối đãi ta ngược lại là có cái đề nghị không bằng vị vị ẩn nữ sĩ gia nhập hạn tệ giặc vương quốc như thế nào đảm nhiệm ta long thương kỵ sĩ đoàn pháp sư cố vấn cái này chức vụ cứ như vậy là minh hữu lạ giản tất nhiên không có cự tuyệt vị vị ẩn nữ sĩ lý do ta cũng có thể lấy hạn tệ giặc hộ quốc công thân phận vì ngươi viết một phong thư giới thiệu có phong thư này chắc hẳn sẽ hết thể thuận lợi anh hùng sở trưởng hù lừa gạt đại sư phát động ân kỳ thật cũng không hoàn toàn là hù lừa gạt chỉ là hơi khuyết đại một điểm a vì vị ân trầm tư một lát hơi hơi gật gật đầu nghe không tệ vậy liền phiền phức ép đạn vương tử có thể may mắn gia nhập long thương kỵ sĩ đoàn dạng này một cái tràn ngập vinh dự cùng. chính nghĩa đoàn thể ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh ta nguyện ý vì ngươi hiệu mệnh dùng cái này đổi lấy tiến về lạ dạn học tập ma pháp cơ hội hệ thống nhắc nhở ngươi thu hoạch được cổ đại ma đạo sư vì vị ẩn giả ca hiệu chung, nên anh hùng đã trở thành thuộc hạ của ngươi ngươi có thể tại lãnh chúa hệ thống bên trong xem xét hắn độ trung thành cùng tương quan thuộc tính mặc phi ân mở lãnh chúa hệ thống xem xét một chút vì vị ẩn giả ca cổ đại ma đạo sư, anh hùng loại hình thi pháp giả học giả anh hùng sở trường lời nói đại sư cổ ma pháp nghiên tập người ma nghiện chứng người bệnh áo thuật thân hỏa ma pháp học giả giữ bí mật người anh hùng chức vị long thương kỵ sĩ đoàn pháp sư cố vấn độ trung thành 40 khó mà khống chế thân phận giới thiệu từ vĩnh hằng bằng sương bên trong giải cứu ra cổ đại ám dạ tinh linh ma đạo sư chi thức nguyên bác am hiểu sử dụng ám dạ tinh linh cổ đại ma pháp cường đại cổ ma pháp uy lực kinh người nhưng mà bởi vì mất đi vĩnh hằng chi giếng năng lượng duy trì rất dễ dàng trong chiến đấu hao hết ma lực có rất nhiều ám dạ tinh linh đế quốc sớm đã thất truyền cổ lao học thức tinh thông long ngữ cự ma ngữ ngư nhân ngữ hùng miêu nhân ngữ các loại nặng bao nhiêu lời nói bởi vì hắn thân phận cao quý cùng học thức bên bác, đối với những cái kia trí lực tương đối dưới mặt đất cấp thấp chủng tộc luôn luôn mang theo một sự coi thường cùng ngạo nghệ thái độ, nhưng mà hắn tốt đẹp xã giao lễ nghi có thể đem loại này ngạo mạn hoàn mỹ che giấu. Mại tư, Ma Phi trong lòng mừng thầm, cuối cùng có cái ra dáng thủ hạ. Tuy nhiên trước mắt còn rất không đáng tin cậy dáng vẻ, bất quá nhiều làm điểm hố động độ trung thành luôn có thể soát đi lên. Lúc này, cái kia vợ gì cùng chiến sĩ cũng không nhịn được. ạ chiến tranh sứ giả, ạ muốn chiến đấu. Muốn vinh diệu vì Odin. Con hàng này giọng cũng không nhỏ. Thân cao vượt qua 3m, một thân cơ bắp, nhìn xem liền bá khí vô cùng. Yên tâm đi, cùng ta hỗn, chiến đấu tuyệt đối thiếu không, nếu như ngươi nguyện ý, liền gia nhập Long Thương Kỵ sĩ đoàn đi, ta nhận mệnh ngươi vì Long Thương Kỵ sĩ đoàn bộ binh thống lĩnh, phụ trách thống xoáy một ngàn tên Long Huyết cự lực chiến sĩ. Mạnh Nam chỉ huy Mạnh Nam, hoa Phong ngược lại là phi thường phối hợp. ạ, hiệu chung ẹt đàn. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được chiến tranh sử giả Asana hiệu trùng, nên anh hùng đã trở thành thuộc hạ của ngươi, ngươi có thể tại lãnh chúa hệ thống bên trong xem xét hắn độ trung thành cùng tương quan thuộc tính. ạ, chiến tranh sử giả. Anh hùng loại hình chiến sĩ linh quân người anh hùng chức vị long thương kia sĩ đoàn bộ binh thống lĩnh anh hùng sở trưởng không sợ chiến sĩ trí lực rất thấp người hiếu chiến người đồ long dũng sĩ chiến phủ đại sư chết thể người độ trung thành 55 mươi theo thân phận giới thiệu từ vĩnh hằng bằng xương bên trong giải cứu ra vợ dị cùng chiến sĩ trí thông minh không cao nhưng dũng manh hiếu chiến vợ dị cùng lấy chiến tranh là trời sinh sứ mệnh chiến tranh sử giả càng là ô đỉnh trung thực tín đồ ạ sợ nạ tin tưởng anh dũng mà vinh diệu chiến tử liền có thể tiến vào anh linh điện trở thành anh linh thưởng thụ vĩnh viễn không có điểm dừng mở tiệc vui vẻ vì có thể trở thành anh linh ạ sở nạ không tiếp độc thân khiêu chiến bạch long chi vương pha liệt lưu tư lại bị phong nhập vĩnh sinh băng xương bên trong bây giờ thành công thoát khốn hắn tuyệt không từ bỏ lý tưởng của mình vì tìm kiếm vinh diệu chi chiến mà gia nhập ngươi dưới trướng chiến tranh sử giả cái nghề nghiệp này tuy nhiên không phải loại lanh chúa hình nhưng lại có thể tăng lên quân đội bạn sĩ khí cùng ý chí chiến đấu thậm chí khiến cho lâm vào công nhiệt cũng là phi thường thích hợp kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng là cái này truy tìm anh dũng vinh diệu chiến tử nhân vật này bối cảnh có chút không tốt lắm a tự sát khuynh hướng cũng không phải cái gì sự tính tốt chỉ có thể về sau chú ý điểm đừng để hắn không hiểu thấu treo. về phần người lùn vương tử tự nhiên là không có khả năng gia nhập long thương kỵ sĩ đoàn nhân ra thế nhưng là vương nhị thay mặt làm sao có thể chịu làm kẻ dưới mặt phi cũng không có hỏi xế chiều hôm đó hắn liền triệu tập một chi một ngàn người quân đội hướng phía nam hải Trấn xuất phát chương 412, trăm quyền lợi trò chơi nội bản đến nam hải Trấn, leo lên hạm đội liền hướng phía y dồn phật gờ đi thuyền mà đi không đến hai ngày liền đến y dồn phật gờ phụ cận cảng khẩu đăng lục theo khát mồ đạn này bị băng tuyết bao trùm vùng bỏ hoang một đường hành quân cách y dồn phật gờ càng gần vụ cát tạn vi mã thì càng hư vấn Khi thấy trắng xóa trong núi tuyết hùng vĩ thành lũy thời điểm, người lùn vương tử kích động lệ nóng doanh trọng. Tuy nhiên loại này kích động tại đội ngũ đến ùi dồn phật cỡ cửa vào thời điểm, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Bú Kẹt Tàn Vi Mạ, người lùn vương tử, gặp quỷ, vì cái gì đem cổng pho tượng đội đi? Phụ thân ta pho tượng làm sao không gặp? Mộ Đĩ như sợ Ảnh Vi Mạ là đời thứ nhất ùi dồn phật cỡ quốc vương, đợi đến Ảnh Vi Mạ quải điệu về sau, nội bộ phân liệt, tam đại gia tộc lẫn nhau chém giết, cuối cùng bờ dồn dễ vẹo ở gia tộc đạt được thắng lợi, cửa ra vào pho tượng tự nhiên cũng đổi thành bờ dồn dễ vẹo ở gia tộc tổ tiên. Đội thủ vệ đã sơn chú ý tới như thế một đội binh lính. tuy nhiên mặc phi đem đại bộ phận binh lính đều bị lưu tại trên thuyền chỉ đem 100 tên long huyết cự lực chiến sĩ đảm nhiệm hộ vệ nhưng là một trăm cái cánh tay trần cử cự kiếm anh nam vẫn là rất làm người khác chú ý xa xa liền thấy một đội đột vệ binh xuất hiện tại cửa chính mặc phi còn chưa kịp giới thiệu ý đồ đến một cái đầu mang sừng trâu nón trụ đột liền đã tách ra đám người gật ra chính là Mù gia đình Mù gia đình mợi dọn dễ bẽ ở mùn đăng Kim, ha ha Đạn, chúng ta lại gặp mặt đã lâu không gặp a an vương tử đã lâu không gặp a dạ đình ngươi thoạt nhìn vẫn là như vậy tinh thần ngươi cũng không kém a ta nghe nói ngươi tại nọt rèn đồ long hành động vĩ đại được a tiểu tử có thể đánh bại bạch long chỉ vương không hổ là cao sơn chỉ vương nhi tử vì cái gì loại chuyện này không gọi ta chúng ta độc thế nhưng là đồ long chuyên nhân ra. mặc phi trong lòng tự nhủ ngươi cũng không phải vũ em cũng không phải viết trình tìm ngươi cũng không có gì dùng a lần sau nhất định lần sau nhất định a đúng để ta giới thiệu cho ngươi một chút đi vị này là ta từ hàn sương sơn mạch bạch long trong xào huyệt cứu ra một vị cổ đại độc nhà thám hiểm nói đến cũng coi là ngươi tiền bối đi hắn cứ gọi là cái gì nhỉ a đối bù cách tạn vi mà, lại nói ngươi nghe qua cái họ này a Ta giống như nhớ ký ý dồn phật gờ người xây dựng liền họ Ản Vi Mạ tới. Nữu gia đình nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ lên, có chút tức giận trừng Mạc phi liếc một chút. Êch. Gọi là Ản Vi Mạ, một địa sở Ản Vi Mạ quốc vương đã từng là người lùn tộc kẻ thống trị, tuy nhiên này đã là thật lâu chuyện lúc trước. Ai nha, lại còn có loại chuyện này, vậy hôm nay việc này cũng coi là vương giả trở về đi. Ai nha nha, ta nhìn loại này đại hỉ sự nhất định muốn trắng chọn tuyên dương một chút, để ý dồn phật gờ các người lùn đều biết biết, cùng đi dính dính hỉ khí à. Khu khu, đàn, người cũng không cần lại hồ nháo được không? Ý dồn tại bỏ phiếu bên trên bỏ quyền. cũng là không hy vọng liên minh phân người ta xem ở chúng ta lão giao tình phân thượng việc này chúng ta để nói sau đi mặc phi nhìn mũ ra đi cầu khẩn bộ dáng cũng là không tốt tại uy hiếp hắn lúc đầu cũng không có quá tức giận nhưng đã nói liền nhất định phải làm đến nơi đến chốn, uy hiếp ngươi ngươi không xem ra gì vậy ta không đem sự tình làm lớn chuyện trình thật giống như ta tốt tính giống như được thôi vậy liền để nói sau để nói sau nha mũ dạ đi ngượng cười hai tiếng quay đầu nhìn về phía người lùn vương tử cũng là một mặt vẻ mặt bối rối tuy nhiên đến cùng là thẳng tính đi lên cũng là một cái to lớn ôm bu kẹt tử hoan nên trở lại ý dồn phá cơ. rời đi lâu như vậy ta nghĩ ngươi nhất định rất hoài niệm nơi này đi tuy nhiên tòa thành thị này biến hóa rất lớn ngươi cần phải có tâm lý chuẩn bị a tuy nhiên không cần lo lắng bờ dọn dệ bẹ ở gia tộc là vĩnh viễn hoan nên ngươi trong lời nói có hàm ý a mặc phi nghĩ thầm biến hóa rất lớn ý tứ cũng là ý dồn phật gở vương quốc đã sửa họ bờ dọn dệ bẹ ở nhà a ngươi cũng đừng nhớ vương vị nha Bờ dọn dệ bẹ ở gia tộc vĩnh viễn hoan nên ngươi chỉ cần ngươi không náo chúng ta liền dễ thương lượng như thế viện chuyển lời ngầm đối với thẳng tính đột đến nói đã là lớn nhất viện truyền dùng tử dặn vị mạ cũng không biết nghe không nghe ra đến không kịp chờ đợi liền hướng ý dồn phật gờ bên trong đi đến vừa đi còn một bên lầm bầm à ngươi nhất định là bờ dọn dễ bẻ ở gia tộc hầu đại đi ta lúc đầu cùng ngươi tặng tổ phụ cùng uống qua từ đâu mù ra đình phía sau nhất thời bị nẹn trở về một đoàn người đi vào ý dồn phật gờ đại môn ý dồn phật gờ nội bộ to lớn không gian để bù cách tản vì mạ thần trì hoa mắt năm đó ý dồn phật gờ nhưng không có hùng vĩ như vậy hùng vĩ đi qua cái này hơn ngàn năm không ngừng đào móc khai thác mới có kích thước ngày hôm nay xem ra một hai ngàn năm qua bờ dọn dễ bẹ ở gia tộc đối ý dồn phật gờ thống trị mười phần hợp cách đi ngang qua các người to mò nhìn cái này đội người. nhất là đi ở trước nhất bù kẻ tàn vi mạn hắn mặc dị thường phong cách cổ xưa nhìn thật giống như một sử thi bên trong cổ đại đột chiến sĩ mà mù dạ đỉn thân vương đối với người này thật cung tất kính, liền càng thêm lộ ra cổ quái mù dạ đỉn cũng chú ý tới ánh mắt chung quanh vội vàng hô chúng ta đi trước uống rượu đi ta chân tàng một thùng tỉnh nhưỡng mật tống cửu, vừa vặn cùng một trôi nhấm nháp bù kết lại lắc đầu ta nghĩ bốn phía dạo chơi nếu như có thể mà nói đương nhiên đương nhiên đỗ Hoan lôi mâu ngươi mang bù vương tử bốn phía dạo chơi đừng để hắn lạc đường nhìn xem bù cách đi xa mù dạ đình không cao hứng chừng một bên chế tới đi đạn xem ra chúng ta cần hảo hảo nói chuyện. Đuộc nói chuyện bình thường đều là tại trên bàn rượu hoàn thành, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhất là lão Bằng hưu gặp nhau, mù dạ đìn lúc đầu chỉ tính toán cùng Mạc phi uống, nhưng rất nhanh liền có mấy vị đuộc nghe được mỹ tiểu hương vị mặt dạy mày dạn ra nhập vào. Mù dạ đìn cũng không có đuổi bọn hắn đi, đám này đuộc mỗi một cái đều là như quen thuộc, nhìn thấy mỹ tiểu liền không rời nổi bước chân. Mọi người vây quanh bàn rượu uống, rất nhanh bầu không khí liền nhiệt liệt lên. Đàn, ta nghĩ ngươi hẳn là dạ đánh cái hiện tại đã sớm không phải ý dồn phật gở vừa mới thành lập man hoang đại. bờ giòn dễ bẹ ở gia tộc thống trị ý dồn phật gỡ hơn ngàn năm nếu như bù cách hành xử tuyên bố quyền nhất định sẽ nào rất khó coi đối ngữ như vậy đối ta đối tất cả mọi người không có chỗ tốt mặc phi gật gật đầu luộc hoặc là nói toàn bộ liên minh đều là rất coi trọng tuyên bố quyền bù cách tản vì mạ làm bạn vì mạ gia tộc hậu nhân thiên nhiên có được đối ý dồn phật gỡ tuyên bố quyền nhưng dù sao hơn ngàn năm đi qua ý dồn phật gỡ tại bờ dọn dễ bẹ ở gia tộc thống trị hạ mười phần vững chắc có thể có mấy người tiếp nhận thật rất khó nói mặc phi lại không dễ nói chuyện như vậy thế nhưng là hắn dù sao cũng là án vi mạ hậu đại chẳng lẽ hạn vị mã quốc vương cao quý huyết mạch liền không có chút ý nghĩa nào à dĩ nhiên không phải chúng ta nguyện ý cho hắn một cái vương tộc thành viên xưng hào lãnh địa hoàng kim những này cũng không có vấn đề gì nhưng ý dồn phật gỡ cơ, cơ cấu chính trị không thể bị phá hư ta nghe nói ngươi lại muốn đi săn long chỉ cần ngươi có thể giúp ta thuyết phục hắn tiếp nhận sắp xếp của chúng ta ta có thể điều động một đội săn long hỏa thương binh hiệp trợ ngươi hệ mét Mù dạ đìn đống nhiên hét lớn một tiếng a ta ở đây một cái say khướt dâu quai nón đục nâng nâng chén rượu thật thà thật thả thật thà tiếp tục rót rượu mu dạ đìn một tay lấy hắn giúp tới Vỗ hệ bả vai giới thiệu nói Hệ mẹt là thế gian nghe tiếng thợ săn, đã từng săn giết qua trưởng thành hắc long cùng trưởng thành hồng long, thú nhân chiến tranh thời điểm đã từng nhất thương bạo chết một cái thú nhân đốc quân đầu, lại thêm ta săn long hỏa thương đội, tuyệt đối để ngươi lần này hành động làm ít công to. Săn long hỏa thương binh là ủy dồn phật cờ đặc hữu siêu phảm binh chủng, có tàn sát thành tính, cường hiệu phá giáp, trí mệnh xạ kích các loại mấy cái cường lực đặc chất, bởi vì quá mức quý giá, trước đó mấy lần hội chiến đều không có biểu diễn, chỉ là tại ủy dồn phật G phòng ngự chiến bên trong phát huy một chút tác dụng. Nhưng làm người chơi, tự nhiên có thể thông qua đủ loại con đường hiểu biết loại này siêu phẩm binh chủng cường đại. Đối với thiếu khuyết viễn trình bình Mạc Phi đến nói, cũng thực là rất có lực hấp dẫn. Ha ha, ta đương nhiên có thể giúp ngươi, tuy nhiên nhà tuy nhiên hỏa lực đủ, thế nhưng là đội ngũ của ta còn thiếu khuyết một cái cường lực trị liệu. Ngươi nhìn. Cái này không có vấn đề, do ta lo. Được, vậy ta thay ngươi khuyên hắn một chút, đây cũng là vì muốn tốt cho hắn nha. Đợi đến tiệc rượu kết thúc về sau, Mạc Phi liền trở lại mù dạ đỉn an bài cho hắn trụ sở. bukhatan vĩ đang nhìn ngoài cửa sổ ý dồn phật gờ thành thị cảnh quan xuất thần ý dồn phật gờ ở vào Jun mộ rộng bên trong dãy núi bộ không thấy ánh mặt trời nhưng thành thị chính giữa chạy xuôi dung nham cùng to lớn hỏa lô làm cho cả thành thị tràn ngập mông lung đỏ thấp và mang cùng một loại nóng bức cảm giác loại này khốc nhật vừa lúc trung hòa run mổ rộng sơn mạch này rét căm căm khí hậu bukhatan vĩ thế nào trở lại cố hương của mình có cái gì cảm xúc ca gật gật đầu tổ tiên của ta thành lập tòa thành thị này ta chính là ở trong thành phố này ra đời lại không nghĩ rằng bây giờ trở nên hùng vĩ như vậy chỉ là nơi này đã không còn là nhà của ta nhưng tất cả những thứ này sẽ tại hôm nay kết thúc ta muốn bắt về tổ tiên mất đi đồ vật Ách, thế nhưng là đã qua ngàn năm ừ thì tính sao hạn vị mạ huyết mạch cao quý nhất định thống trị ý dồn phật gờ tỏa thành thị này kỳ thật ngươi không cần khuyên ta hẹn đạn vương tử ta rất cảm tạ ngươi đem ta từ bạch lòng đóng băng chi giải cứu ra nhưng thân là hạn vị mạ gia tộc sau cùng hậu nhân ta có trách nhiệm của ta muốn gánh chịu Chờ ta trở thành đỗ quốc vương ta sẽ cùng hạn tệ giặc kết làm đồng minh đến lúc đó ta sẽ hồi báo ngươi đây là lời hứa của ta độ tính cách tính bướng bình vừa lên đến cái gì đều không quan tâm mà phi cũng có chút đau đầu xem ra đành phải nghĩ biện pháp thuyết phục lắc lư một chút anh hùng sở trường hù lừa gạt đại sư phát động như vậy nói cho ta bù két vị mạ gia tộc của ngươi thống trị đến cùng là tất cả đượm vẫn là ý dồn phật gờ tòa thành thị này đâu đương nhiên là tất cả đượm An vị mạ là đội quốc vương vĩnh viễn quốc vương thế nhưng là bây giờ ý dồn phật gờ đã không phải là lúc trước ý dồn phật gờ a năm đó đội tam đại thị tộc đã sớm phân liệt năm đó vương quốc người lùn đã từ lâu không còn tồn tại trước mắt tòa này ý dồn phật gờ tuy nhiên còn gọi ý dồn phật gờ nhưng lại đã không phải là trước đó cái kia ý dồn phật gờ vương quốc người lùn đều không tồn tại. Ản vị mạ gia tộc làm sao đàm thống trị đâu. Bù cách nhất thời ngờ người, lời này luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm, nhưng lại tựa như là như thế cái đạo lý. Ngươi nghĩ à, ba truy chỉ chiến hậu tam đại thị tộc triệt để tách ra, vương quốc người lùn tương đương với không tồn tại, Ản vị mạ thống trị mục tiêu tự nhiên cũng liền không tồn tại, bờ dọn dễ bè ở gia tộc thống trị vẹn vẹn bờ giòn bờ thị tộc, mà tại quá khứ bờ dọn dễ bè ở thị tộc đồng dạng là từ bờ dọn dễ bè ở gia tộc thống lĩnh. Nhân gia chỉ là vừa lúc đánh thắng nội chiến cướp được ý Dồn Phật Cờ mà thôi. Ngươi hành xử tuyên bố quyền tối đa cũng chính là muốn về Ít Dồn Phật Cờ tòa thành thị này. Nhưng mà năm đó Ít Dồn Phật Cờ kém xa tít tấp hiện tại quy mô to lớn. Nhân gia đem Ít Dồn Phật Cờ kiến thiết hùng vĩ như vậy hùng vĩ, ngươi dù sao cũng phải đền bù trên lệch giá đi. Trên thực tế năm đó ý Dồn Phật Cờ bởi vì không ngừng cải biến đã sớm phá rỡ không sai biệt lắm, chỉ còn lại động miệt khu một phần nhỏ. Tính cuộc cả hai phía như thế tính toán xuống tới, nhân gia cho ngươi tối đa là cái phá rỡ khoản bồi thường, hoặc là đem động miệt khu này phiến địa phương trả lại cho ngươi. Động miệt khu lâu dài bị việt cư nhân, cầu đầu nhân tập kích rối. hơn nữa còn gì nước để lọt đầu, liền dựa vào một mình ngươi, chỉ sợ cũng giữ gìn không đến a. Bù két một mặt chọn mắt hõm mồm, còn có thể tính như vậy. này, vậy làm sao bây giờ a? cho nên không bằng ngươi ra cái giá, ta cùng ngủ ra đình bọn họ nói một tiếng. vợ dọn dệ bệ ở gia tộc đều là công chính, nhất định có thể cho ngươi một cái giá vừa ý. hoàng kim lãnh địa vương thất danh hiệu cũng không có vấn đề gì. Bù két lại lắc đầu, không, ta mới không muốn tiền. ngươi nói đúng nghẹt đàn, an vị mà quyền thống trị xây dựng ở đối tam đại thị tộc đoàn kết phía trên, không có ba truy liên minh liền không có vương quốc người lùn. không có vương quốc người lồn liền không có vương vị có thể kế thừa ta muốn đi hát thạch sơn tìm hát thiết thị tộc đi ưng tổ núi tìm man truy thị tộc ta muốn một lần nữa đem đột đoàn kết lại một lần nữa thành lập hạn vi mạ vương quốc cho đến lúc đó ta mới có kế thừa vương vị cơ hội ta sát ngươi cái này thật là cảm tưởng a bọn giòn dẹp bẹ ở gia tộc ngược lại là tương đối muốn mặt man truy đột đoán chừng cũng không thể đem ngươi thế nào nhiều nhất đem ngươi đổi đi ra hát thiết đột cũng không nên a nhân ra đã là quái vật thế lực đến lúc đó trực tiếp đem ngươi xử lý lại như thế nào nếu không ngươi đang suy nghĩ cân nhắc không, ta đã quyết định. Ân vị Mạ gia tộc Vinh Diệu quyết không thể trong tay ta kết thúc. Vũ Kẹt nghiêm túc nói. Mặc Phi bất đắc dĩ nhìn xem Vũ Kẹt, trong lòng tự nhủ tốt ta, chỉ ít mụ Dạ Điền bị thắt xem như giải quyết. Đợi đến Mặc Phi đem sự tình kết quả nói cho mụ Dạ Điền, mụ Dạ Điền cũng là trợn mắt hốt hồn. Ngây người thật lâu, không khỏi cảm thán đứng lên. Không hổ là Ân Vi Mạ quốc vương hậu đại, nếu như hắn thật có thể đoàn kết Tam Đại thị tộc, chúng ta bở ròn dễ bẹ ở gia tộc hiệu trung hắn lại có làm sao? Tấu chương xong. Chương 413, mục tiêu, cả dìm đỏ. Bù kẹt động tác rất nhanh, khoảng dồn đợi một ngày. liền bận rộn lên hắn phục quốc đại nghiệp tuy nhiên danh sưng muốn một lần nữa thành lập cổ đại vương quốc người lùn nhưng bù cách cũng không có vội vã xuất phát mà là tại ủy dồn phật g bốn phía bắt đầu đi loanh quanh ngay kế vậy mà thành công lôi kéo đến mười cái tùy tùng có độ tuần sân người có nhà thám hiểm học được học giả có lính đánh thuê thậm chí còn có mấy cái mạo hiểm giả muốn đi trước hắc thạch sơn mạch lộ trình xa xôi trên đường đi không khỏi gặp được một chút nguy hiểm trọng yếu có một ít thủ hạ mới có thể hành động đến ngày thứ ba bù cách liền cáo biệt mặc phi cùng ngũ gia đình mang theo hắn thám hiểm tiểu đội lên đường Mạc Phi không có quá chú ý bủ cách mạo hiểm, hắn còn có hắn mạo hiểm muốn tiến hành đâu. Ngày mùng ngày sáu tháng 12, hai, Ích Dồn Phật Cơ ngoài thành. Hôm nay là cái khó được ngày tốt lành, không có phong tuyết, ánh nắng sáng sớm chiếu xạ tại run mộ dọc dãy núi tuyết trắng mênh mang phía trên, phản xạ quang mang trong suốt. Mạc Phi đi theo Mũ dạ Điền đi ra Ích Dồn Phật Cơ đại môn, giông tuyết động kéo kẹt kéo kẹt vang. Khi hai người tới trên sườn núi một chỗ sân huấn luyện thời điểm, giờ này khắc này, dòng dã một trăm tên săn long hỏa thương binh đã chờ xuất phát, bọn họ hất lên có được hỏa kháng công năng ra giồm áo choàng, khiến so với bọn hắn người còn cao bạo kích săn, mỗi một cái đều uy vũ dâu nón. trên cổ treo dùng long nha chế tác đùa hộ mệnh nhìn xem liền bá khí mười phần mù gia đình mù nàn kim nhìn một cái đi ẻ đạn cái này đều là ta đặc biệt vì ngươi triệu tập đến đều là ý dồn phật gờ ưu tú nhất chiến sĩ dòng dã một trăm tên săn long hỏa thương binh có bọn họ quản nó cái gì long đều có thể đánh xuống mới một trăm tên mà phi có chút lòng tham không đủ nói mù gia đình lập tức huyết hắn một cái một trăm tên vẫn còn chê ít cái này đều là bộ đội tinh anh coi như thân là thân vương cũng không thể tùy tiện điều động nếu không phải xem ở ngươi giúp ta giải quyết một cái đại phiền thoái phân thượng ta đều không bỏ được đưa cho ngươi đây Mặc phi trong lòng tự nhủ ta, săn long hỏa thương binh cái đồ chơi này vẫn là rất cường lực. Hắn hôm qua đã hiểu biết qua cái này siêu phạm binh trùng thuộc tính cấp 6 binh, không cách nào sản xuất hàng loạt, siêu cường biến chỉnh 100 cái săn long hỏa thương binh, nếu như có thể đứng như cọc gỗ chuyển vận mà nói một vòng tề xạ tổn thương tuyệt đối hơn vạn. dẫn đội chính là vị kia hệ mẹ, hệ mẹ nệ xỉn chô gì, thú vương truy lập giả, ẹt đạn vương tử, hệ mẹ nệ xỉn chô gì ở đây vì ngươi cống hiến sức lực. Nghe nói ngươi muốn đi đi săn cự long, hắc hắc, đây thật là hành động vĩ đại a, thật cao hứng có thể tham dự lần này đi săn. Ta cũng thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Mẹ xỉn chúa gì tiên sinh, hờ vọng có thể đang hành động bên trong thấy ngươi phong thái, lần này chúng ta muốn đi săn chính là một đầu thái cổ long, có lòng tin à? hệ mẹ nẹ xỉn chúa gì là ma thú thế giới bên trong một cái rất nổi danh thợ săn, mặc phi đối với hắn hơi có nghe thấy, trừ cái đó ra, hắn luôn cảm thấy trước kia giống như có người đề cập với hắn lên qua người này tới, trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra. nhìn xem hệ mẹ ảnh chân dung, hệ mẹ nẹ xỉn chúa gì, thú vương truy lập giả, hoàng kim năm dài, đẳng cấp 79, sinh mệnh giá trị tám tám chú ý tới mặc phi nhìn hắn ánh mắt, hệ mẹ phối hợp tuổi phòng tới. Ta thế nhưng là chuyên nghiệp, nhìn thấy ta thanh này yêu đau a, xích viêm long Nha lo đau, là ta săn giết một đầu hắc long thu hoạch đến chiến lợi phẩm. Cái này xong cùng ra, mau Lệ chi xà da chứng hoa, là ta săn giết một con cự hình cựu đầu xà chiến lợi phẩm. Đối với hộ hoạn, nội giận chi manh hổ hộ hoạn, là ta tại kinh cức quốc săn giết hổ vương ngại mẫn dùng bề ngoài của hắn chế thành. Còn có cái này áo chằng, ám ảnh chi nhá áo chằng, đến từ một đầu hùng manh bóng đen báo săn, đầu kia xuất sinh coi là thật rất giàu hạn, Lúc trước ta cùng nó trong rừng lượn vòng ba ngày ba đêm mới đưa nó xử lý, ta dùng bề ngoài của hắn chế tắc cái này áo chằng, tương đương ấm áp, thế nào? rất xinh đẹp đi ám ảnh chi nha mặc phi nhất thời nhớ tới lúc trước hắn còn tại chơi hắc long hào thời điểm ý thức đã từng nhất độ bị mỏ phệ ở cho ăn mà qua vì thế hắn cố ý lên mạng tìm người hỏi qua lúc ấy liền gặp được một cái gọi ám ảnh chi nha người chơi vị kia đen đuổi ám ảnh chi nha chơi chính là giã thu hảo một con gọi ám ảnh chi nha bóng đen báo săn nhớ mang máng vị lao huynh kia cũng là bị hệ mẹ xử lý khá lắm xem ra cái này áo choàng cũng là vị kia tiểu nhị di vật ta mà phi nhìn xem này mềm mại hắc sắc ra lông áo choàng dưới ánh mặt trời loe u quang dị thường hoa lệ chật chật mà phi không khỏi cảm khái. Hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp a. Mặc Phi tính toán một chút trước mắt đội hình, có hệ mẹ cái này siêu cấp thợ săn, mặc gang lì dạ cái này cường lực phát siêu, viên chỉnh tổn thương liền xem như vững vàng. Mình sung làm người xe tăng, vợ gì cùng lao hinh khi phó xe tăng, hiện tại liền kém một cái trị liệu nha. Kỳ thật nếu như điều kiện cho phép, Mặc Phi đương nhiên vẫn là hy vọng tìm thêm một số người. Tuy nhiên càng nhiều người trang bị phân đi ra cũng càng nhiều, mà lại nhiều người tay tạm, bây giờ chính là thời buổi rối loạn, vẫn là không nên tùy tiện kéo người tiến đến tốt. Mu gia đình, người đáp ứng cái kia trị liệu đến a. Đến đến, hẳn là lập tức tới ngay a. ngươi nhìn đây không phải là tới trên bầu trời một con sư thiếu chậm rãi hạ xuống tới liền nhìn manh manh đại lai thân ảnh từ sư thiếu bên trên này xuống mụ gia đình mụ nâng kim ha ha nhìn ta nói cái gì tới manh manh đại mãi ngươi rốt cuộc đến vương quốc cần ngươi phục vụ có một hạng trọng yếu sứ mệnh giao cho ngươi ân vì ta vị này hảo hình đệ khi một đoạn thời gian theo quân mục sư manh manh đại lai mới từ sư thiếu bên trên này xuống nhìn xem mặc phi một mặt ngạc nhiên lập tức lộ ra nụ cười đến nguyên lai like là s đạn mặc phi không nghĩ tới mụ gia đình lại đem nàng gọi qua ngươi không phải có giáo hội nhiệm vụ muốn làm a Tại sao chạy tới? Manh Manh Đại Nãi cũng là một mặt bất đắc dĩ, giáo hội nhiệm vụ trọng yếu, nhưng Vương Quốc nhiệm vụ quan trọng hơn a. Cái đồ chơi này không làm sẽ trừ Vương Quốc danh vọng, không có cách, ai bảo ta là đồ đâu? Mưu Dạ Điền kinh ngạc nói, nguyên lai các ngươi nhận biết ta, vậy liền dễ làm, các ngươi chậm rãi thảo luận, ta liền xin lỗi không tiếp được. Nói quay người phối hợp đi. Mặc Phi có chút hiếu kỳ, giáo hội các ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Có phải là có cái gì hành động lớn, tìm nhiều người như vậy? Manh Manh Đại Nãi thần, thần bí bí thấp giọng nói, loại chuyện này ta bình thường sẽ không nói cho người khác biết, tuy nhiên đạn Dạn Ka dĩ nhiên không phải ngoại nhân. Giáo hội chúng ta triệu tập chúng ta đang trồng cây. Trồng cây? Trồng cây tìm các ngươi làm gì? Dùng thánh quang cho cây quán đỉnh, thay phiên rót vào thánh quang năng lượng, nghe phán đại chủ giáo nói một khi cây này trưởng thành liền có thể tăng lên cực lớn tất cả thánh quang chức nghiệp năng lực, hiệu quả có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Đông Bộ đại lục, hơn nữa còn có thể gia tăng càng nhiều thánh quang người tu luyện, thậm chí có thể dựng dục ra thánh quang hóa thân thực thể, tóm lại là công tại đương đại loại tại thiên thu đại công trình, tất cả thánh quang giáo hội thành viên đều muốn tham dự. ta rời đi thời điểm liền ngay cả bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn đều đúng chỗ các nơi khác biệt phe phái thánh quang tu tập người một cái không kéo tất cả đều đến mặc phi nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn nguyên bản còn lo lắng thánh quang giáo hội đây là muốn xuống tay với vạn gì ăn đâu nhưng không ngờ là trồng cây tuy nhiên nghe ý tứ này cây này không tầm thường a hắn còn nghĩ hiểu biết càng nhiều manh manh đại mãi lại không chịu lại nói ngược lại hỏi ed đạn ca ca lần này muốn săn giết cái gì long a kẻ thôn phê ản cá lạ một con sinh hoạt tại ạn cả rổ núi hình vòng cung thái cổ long tuy nhiên không cần lo lắng con hàng này sẽ không có lần trước pha liệt lưu tư vĩnh sinh băng xương loại kia buồn nôn năng lực chúng ta làm từng bước đánh vững vàng đối với điểm này mạc phi kỳ thật cũng không có hoàn toàn chắc chắn tuy nhiên có hủ lửa gạt đại sư bị động miệng nói bừa đứng lên không có áp lực chút nào manh manh đại mãi cũng là tin vậy là tốt rồi lần trước quá nguy hiểm tuy nhiên s đạn kk rất mạnh nhưng ta vẫn là cảm thấy không cần thiết luôn luôn bốc lên loại này mạo hiểm bị hồi phát dục mới có thể đi càng xa ạ anh hùng tổ đủ quân đội cũng có tiếp xuống cũng là mạo hiểm giả Mạo hiểm giả cái đồ chơi này vẫn là vô cùng có cần, mà Phi trực tiếp lấy hộ quốc công thân phận tuyên bố thông báo chiêu mộ mạo hiểm giả. Án tệ giặc liên bang chiếu lệnh, án tệ hộ quốc công S đạn vương tử tuyên bố này chiếu lệnh, chiếu lệnh nội dung như sau. Hàn Cạ Dồ núi hình vòng cung khai hoan đoàn, hạm đội đã chuẩn bị kỹ cảng, Ba ngày sau xuất phát, chiêu mộ cấp bốn mươi trở lên mạo hiểm giả theo hạm đội hành động, hết thảy nghìn cái danh nghịch, người đầy mới thôi, không cần vẽ tàu. Mục tiêu, Thái cổ long hàn lạ, chỉ cần tham dự đánh giết, hết thảy có thể đạt được án tệ giặc liên bang danh vọng cùng đại lượng kim tệ ban thượng, cùng vương quốc Xương Hảo, Đồ Long Dũng sĩ. cống hiến lớn nhất mười hạng đầu mạo hiểm giả, ban phong bảo hấu long tọa kỷ một con. s, bản thân là mang theo quân đội đi, cho nên tính an toàn có thể cam đoan. Nghĩ đến viết thư riêng ta, thông báo phát ra ngoài không đến một ngày, ứng người tụ tập. Tuy nhiên lần này mạo hiểm giả chất lượng rõ ràng không bằng lần trước, không có cách, cạ dìm đỏ đại lục cùng nọt rèn đại lục so ra, lực hấp dẫn kém không ít. Bởi vì lúc trước liền đã có không ít người chơi thông qua các loại phương thức đến cạ dìm đỏ, thậm chí Củn tỷ dịch cùng diệu Ni an đều đã mở ra tiến về cạ dìm đỏ đường hàng không, mà lại ám dạ đồng minh mạo hiểm giả đồng dạng số lượng hàng trăm ngàn, cùng nọt rèn loại này man hoang đất hoang so ra. Hiển nhiên liền không có lớn như vậy lực hấp dẫn cũng chính là một chút còn chưa có đi qua công hội nghĩ dựng một chuyên theo gió thuyền cũng có ham muốn phong bạo ấu long tọa kỵ phi hành tọa kỵ trước mắt tại trò chơi này bên trong vẫn là cao đơn hàng mà lại mạo hiểm giả người chơi tuy nhiên rất nhiều nhưng trên 50 cấp lại là có hạn lần trước này một ngàn mạo hiểm giả phần lớn lưu tại nọ rèn lại nghị chiêu mộ 1.000 tên đỉnh lưu người chơi liền không dễ dàng như vậy tuy nhiên mặc phi cũng không soi mói dù sao mạo hiểm giả chủ yếu là làm phá hôi do đường chân chính đồ lòng còn phải dựa vào bọn họ những ngày anh hùng có dùng liền tốt Rất nhanh 1000 kẻ mạo hiểm liền triệu tập hoàn tất, phần lớn là hơn 40 cấp, trên 50 cấp chỉ có một hai người mà thôi. 1000 tên Long Thương Kỵ sĩ, 300 tên Long Huyết Cự Lực Chiến sĩ, 300 tên Long Trang Trọng Kỵ binh, 400 tên Ngự Long Tuần Thiên Giả, 100 tên Săn Long Hỏa Thương binh, 1000 tên các loại chức nghiệp mạo hiểm giả. Tại leo lên hạm đội về sau, hạm đội liền trùng trùng điệp điệp hướng phía Cà Dìm Đỏ Đại Lục phương hướng chạy tới. Phải xuyên qua Vô Tận Hải đến cả Dìm Đỏ, cần trọn vẹn 4 ngày thời gian, nhàn rỗi không trẻ gì, Mạc liền đem lần này mấy cái chủ yếu anh hùng tập hợp một chỗ thảo luận săn Long kế hoạch. Hắn đầu tiên quyết định đem tuyến đường hành quân tại trên địa đồ rõ ràng nhớ ra hạng cạ dồ núi hình vòng cung ở vào cạ dìm đỏ đại lục nam bộ đến đó hết thể có ba con đường tuyến có thể lựa chọn con đường thứ nhất tuyến tại cạ dìm đỏ đông nam bộ hơi nước càng đang lục xuyên qua tạ nạ dị đại sa mạc liền có thể đến con đường này tuyến vấn đề lớn nhất là tạ nạ dị sa mạc các liền hoàn cảnh tạ nạ dị viêm nhiệt vô cùng ước đạo rất ít trong sa mạc hành quân lại nhận khốc nhiệt đợt phải ảnh hưởng khốc nhiệt nhiều nhất có thể điệt ra mười tầng khốc nhiệt sẽ khiến cho người chơi thu hoạch được khát khô giá trị khốc nhiệt số tầng càng nhiều khát khô giá trị tăng lên liền càng nhanh. Khô giá trị một khi đạt tới 100% liền sẽ bắt đầu tiếp tục mà chậm rãi tổn thất sinh mệnh giá trị, nhất định phải kéo dài bổ sung nước đến giải trừ khốc nhiệt trạng thái, nếu không rất dễ dàng chết ở nơi đó. Thứ hai con đường tuyến, từ Cạ dìm Đỏ Tây Nam Bộ Lãng quên bờ biển đăng lục, xuyên qua Phở Dạ Lật mênh mông rừng Tây, đến hẳn Cạ Zo núi hình vàng cung. Con đường này tuyến nguy hiểm có 2 điểm, Lãng quên bờ biển sinh động Naga, cùng Phở Dạ Lật trong rừng hiểm ác giá thú. Con đường thứ ba tuyến, từ Cạ Dịm Đỏ vùng cực nam nội phong bờ biển đăng lục, xuyên qua hún đủng sa mạc, đến hẳn Cạ Zo núi hình vàng cung. Uẩn đùng sa mạc so với tạ nạ dĩ đại sa mạc đến nói muốn thích hợp nhiều có rất nhiều ốc đảo tọa lạc trong lúc đó thậm chí còn có một cái hổ nhân tồn vơ vương quốc sinh hoạt rất nhiều hổ nhân tuy nhiên nơi đó lại là phong bạo phát thêm khu vực mà lại phong nguyên tố chi vương ạ lạ kỳ hiện đang ở phong thần vương tọa vào chỗ tại ùn đùng trên không đạn vương tử không biết ngươi dự định đi này một con đường đâu Nghe xong mặc phi giới thiệu hệ mẹt nhịn không được hỏi mặc phi trầm tư một lát đầu thứ nhất khẳng định là không cân nhắc nhiều binh lính như thế đến mang bao nhiêu nước à trừ phi có đại lượng pháp sư hỗ trợ tạo nước còn có thể cân nhắc con đường thứ ba nha phong bạo hắn là không sợ, thậm chí làm phong bạo chỉ tử, nói không chừng còn có thể cùng ạ lạ kỳ hôn cái quen mặt đâu. dù sao ạ lạ kỳ cũng là phong bạo chỉ thần thân thuộc. tuy nhiên trừ điểm này, đi đường này cũng không có quá nhiều chỗ tốt, ủn đúng trước mắt còn mười phần phong bế, không có quá nhiều tin tức có thể cung cấp tham khảo. tôn vợ tự hồ cũng đang đánh nội chiến, tham gia đi vào phiền phức nhiều hơn. ngẫm lại, liền đi thứ hai con đường tuyến, đi lãng quên bờ biển đăng lục, xuyên qua phở dạ lạt. con đường này chỗ tốt là tất cả uy hiếp đều đến từ quái vật, nạp cũng tốt, giả thú cũng tốt, hết thể xử lý liền xong, coi như thuận đường luyện cấp. xác định đường hàng không mấy người lại trò chuyện lên cụ thể kế hoạch chiến đấu tới kẻ thôn vệ ản cả lạ nghe nói là một con hình thể to lớn thái cổ long hắn khẩu vị cực lớn lấy nơi đó ma bạo long làm thức ăn tuy nhiên không có cái gì đặc thù năng lực hệ mẹ nói tiên tâm đi ép đạn vương tử đợi đến quái vật kia xuất hiện chúng ta săn long hỏa thương binh sẽ giáo hơn quái vật kia manh manh đại lại nhắc nhở đối mặt găng lý dạ, ngươi không phải thu hoạch được một cái chuyển kỳ ma pháp quyền trục ca hoặc không có học a. Mặc găng lý ra lắc đầu đừng đề cập ta còn tưởng rằng yêu cầu chính là long nữ đâu kết quả về sau mới phát hiện là cổ long ngữ, cái đồ chơi này căn bản không có địa phương học A, ta đi lạ dạng thư viện cũng tìm lộ đi rồng hoàng gia học giả căn bản không ai biết thấu chương xong chương 414, khủng bố đảo hải chiến nói tới chỗ này một găng lì dạ giống như nhớ tới cái gì đông nhiên nhìn về phía mặt phi ẹt đạn ngươi đã có thể bị long nhất định hiểu biết rất nhiều cùng long tộc có liên quan trò chơi tình báo a ngươi biết ở đâu có thể học cổ long nữ a cổ long nữ a ha ha cái này ta sẽ a ngươi sẽ cổ long nữ một găng lì dạ nhất thời kinh hãi này ngươi làm sao không nói sớm ngươi cũng không có hỏi a vậy ngươi có thể hay không dạy một chút ta a giáo ngược lại là có thể giáo liền sợ ngươi học không được a ha ha ta còn có thể học không được ta thế nhưng là 120 trăm trí lực thuần trí lực pháp sư mà lại ta học thuật kỹ năng đã tăng lên tới đại sư cấp chỉ cần ngươi sẽ ta đều có thể học nói xong đối mặc phi khoát tay hệ thống nhắc nhở một găng lì dạ đối ngươi sử dụng học thuật kỹ năng hướng ngươi học tập lời nói loại kỹ năng có tiếp nhận hay không là không a cái đồ chơi này còn là lần đầu tiên thấy chính tuy nhiên cổ long nữ là căn cứ tử vong chỉ dự trí nhớ hoàn nguyên ra căn bản không tại kỹ năng liệt biểu bên trong a dạng này có thể thành đâu tuy nhiên mặc phi vẫn là lựa chọn lạ quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn mạc găng lì ra một mặt im lặng ngươi lời nói kỹ năng căn bản không có cổ lòng ngữ kỹ năng này à, chỉ có liên minh tiếng thông dụng án tệ giáp tiếng địa phương một môn ngoại ngữ đều không có hôn mê sẽ không liền sẽ không sao ngươi khoác lác gì a mặc phi lắc đầu lời nói cũng không phải như thế học đem ngươi quyển trục lấy ra mạc găng dạ liền từ trong ba lô lấy ra cái kia ma pháp quyển chụp mặc phi tiếp nhận đi xem liếp một chút ngươi nhìn nơi này cái từ này là đố nói khắc bởi vì tại cổ long nữ bên trong, đâu nói là long y tứ, khác bởi vì là máu, huyết mạch, người thân y tứ. cái từ này là đóng cửa Luca, đóng cửa là triệu hoán y tứ, Luca ý vị thời gian, cũng có thể lý giải thành vĩnh hằng, lý giải ra sao còn phải xem nữ cảnh, Mặc Phi cho Mọt găng Lì Dạ một phen giải giải, Mọt găng Lì Dạ lại là một mặt hồ nghị. thế nhưng là người không có lời nói kỹ năng lại là làm sao nắm giữ cổ long nữ đâu, cũng thực tế không trách Mọt găng Lì Dạ sẽ cảm thấy nghi hoặc, dù sao cũng là trò chơi, người chơi học cái lời nói không có khả năng thật đi học, bình thường đều là cầm lấy một bản lời nói loại chuyên nghiệp thư tịch. chỉ cần trí lực đủ học thuật đẳng cấp đủ lật ra liền có thể học được bởi vậy người chơi tuy nhiên có thể nắm giữ trong trò chơi các loại lời nói nhưng hoàn toàn dựa vào trí nhớ truyền bảo căn bản liền không có học tập cái này khái niệm Mạc phi có chút bất đắc dĩ thở dài hắn cũng không biết làm như thế nào giải thích tóm lại trong hiện thực làm sao học ngươi trong trò chơi làm sao học liền đúng ta lúc đầu cũng là như thế học được cổ long ngữ thông qua đọc đại lượng cổ long ngữ văn tự cùng ghi lại mới học được ngươi nếu không muốn học coi như đừng đừng đừng đại ca ta sai ta học nhớ ngươi dạy ta được không mặt phi trong lòng tự đủ cái này còn tạm được được à vừa vặn còn có mấy ngày mới có thể đến cạ dìm đó, tranh thủ đến trước đó đem người giáo hội sau đó trong vòng vài ngày mặc phi liền dạy bảo lên một găng lì dạ đứng lên học tập cổ long ngữ cũng không dễ dàng mặc phi là bởi vì lúc trước chiếm cứ tử vong chi dược thân thể từ trong trí nhớ đọc đến liên quan tới cổ long ngữ nội dung về sau trở lại thân người sau nhiều lần hồi ức mới dần dần nắm giữ nhưng muốn trực tiếp dạy người liền không dễ dàng như vậy cổ long ngữ là biểu âm văn tự long tộc bởi vì phát âm bộ phận cùng nhân loại khác biệt cho nên lời nói hơi thấp âm khá nhiều mà lại có thể phát ra âm tích ít bởi vậy cổ long ngữ có rất nhiều tương tự từ ngữ bởi vậy muốn tìm hiểu được văn tự hàm nghĩa nhất định phải liên hệ với đoạn ở dưới mặt khác cũng muốn gia nhập người đối cổ long xã hội lý giải mà lại dùng để ghi chép ma pháp quyền trục đại khái dẫn đầu là muốn sát nhập tự ý ngươi đại khái có thể hiểu thành cổ long ngữ bên trong thể văn ngôn càng thêm ngắn gọn thơm bảo mặc phi liên tiếp giáo 3 ngày một găng lì ra lại học rối tinh dối mù đây cũng quá khó nàng nắm lấy tóc phát điên nói mặc phi trong lòng tự nhủ tuy nhiên trong trò chơi ngươi có một điểm trí lực nhưng nhìn trong hiện thực cũng a hắn ngược lại là có thể đọc lên trên quyền trục văn tự nhưng không có đại sư cấp ma lực tinh cũng cũng không đủ trí lực, hoàn toàn không có ý nghĩa. đến ngày thứ tư, một găng lì dạ cuối cùng tìm tới biện pháp. ha ha, ta biết làm sao bây giờ. ngày này mặc phi vừa lên mạng, liền thấy một găng lì dạ một mặt hương phấn nói voi hẳn đến. ta đem văn tự cùng âm đọc dùng quay phim tinh linh quay xuống, dùng tiền thuê mấy cái ngôn ngữ học nhà giúp ta phân tích phim dịch. sau đó ta lại chết nhớ cứng rắn học thuộc. quyển trục này bên trên viết, hẳn là một đoạn cố sự, pha liệt lưu tư đi theo long thần xuyên việt thời không, quan trắc đến vũ trụ sinh ra trước đó thanh tịch thời khác cũng coi đây là căn cứ đối lực lượng của mình. vậy ngươi bây giờ có thể sử dụng a? ta thử nhìn một chút. đứng tại mạn thuyền bên trên mọt găng lì dạ cầm quần trục từng chữ từng chữ đọc lấy đồ ngói khắc nhân đóng cửa Luca, ạt thạ vung khắc ủ sóng đi mặt ngốc rồi nô đem rồi tây tối nghĩa khó hiểu cổ long ngữ bị niệm đi ra quần trục cổ long văn tự cũng dần dần thắp sáng tuy nhiên không biết có phải hay không là phát âm không đúng chỗ có văn tự sáng có văn tự nhưng vẫn là ngầm. nhưng dù vậy vẫn là để mọt găng lì dạ hưng phấn lên đồ ngói khắc nhân đóng cửa Luca, ạt thạ vung khắc ủ sóng đi mặt thạ rồi nô đi rồi tây mặt găng lì dạ không ngừng tái diễn nội dung trên quyển trục được thắp sáng cổ long ngữ văn chữ càng ngày càng nhiều rốt cục khi nàng thì thẩm thứ bảy lần thời điểm này trên quyển trục tất cả văn tự đều được thắp sáng hóa thành một đạo kim sắc quan mang biến mất không thấy gì nữa hệ thống nhắc nhở thành công giải đọc ma pháp quyển trục ngươi học được phía trên ma pháp pha liệt lưu tư vĩnh hằng bằng sương thành công rồi ha ha ha ta thành công rồi mù không nói lời gì ông mặc phi liền hôn một cái mặc phi bị một găng lì dạ làm cho có chút dở khóc dở cười nhưng mà nụ cười bỗng nhiên em mở bật mà rừng vượt qua một găng lì dạ đỉnh đầu hướng phía nơi xa nhìn lại một trận hải chiến đang phương xa trên mặt biển kịch liệt tiến hành, ta nghĩ ngươi có cơ hội thử một chút mới ma pháp, thổi chiến đấu kèn lệnh. chúng ta muốn đánh trận. ô ô ô, to rõ tiếng kèn vang lên, ngay sau đó là kèn kèn cản tiếng chuông. trên chiến hạm lấy kèn lệnh cùng cảnh báo làm hiệu, ngay sau đó, chiến kỳ cũng bị thăng lên. tất cả nhân viên chiến đấu đều lên bong tàu, hướng về phương xa trên mặt biển nhìn lại. là ám dạ tỉnh linh tuần biển hạm đội. trong biển những cái kia là naga a, này thiên, tốt nhiều naga a. mau nhìn, trong biển giống như có cái gì đại quái vật. Đàn vương tử, chúng ta muốn giúp ai? ản vệ giặc vũ tử, đương nhiên là viện trợ ám dạ tinh linh. Ám dạ tinh linh tuy nhiên cùng liên minh không phải minh hiếu, nhưng quan hệ cũng coi như không tệ, năm đó và gì án còn mang theo liên minh anh hùng đoàn đi trợ giúp qua ám dạ tinh linh đối kháng bán nhân mã đại quân đâu. Bởi vậy đều là trung lập quan hệ, đi chí ít sẽ không bị đánh, còn có thể tiến hành tiếp tế tu chỉnh. Lần này phải xuyên qua phở dạ lạc, tất nhiên muốn cùng ám dạ tinh linh liên hệ, khả năng giúp đỡ liền giúp một cái đi, cũng coi là tạo mối quan hệ. Có mặc phi mệnh lệnh hạm đội lập tức sắp xếp thành tuyến tính trận liệt, hướng phía đêm tối hạm đội nghiêng cắt qua đi. Hệ thống nhắc nhở, ngươi sắp đến tiến vào nội dung cốt truyện chiến dịch khủng bố đảo hải chiến nội dung cốt truyện phạm vi, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngươi tại nên nội dung cốt truyện trong chiến dịch thân phận là ngoài ý muốn tham gia người. Vì ngăn ngừa hiểu lầm hạm đội cách xa xôi, nhưng hiển nhiên này sẽ ám dạ tinh linh căn bản liền không để ý tới chi này đột nhiên đến gần nhân loại hạm đội ba chiếc ám dạ tinh linh chiến hạm. Lúc này hoàn toàn lâm vào khổ chiến, ám dạ tinh linh không có thuốc nổ khoa học kỹ thuật, cũng không có ma pháp, trên chiến hạm mạnh nhất vũ khí vẹn vẹn nó pháo cùng ném lưới lao xe, căn bản áp chế không nổi nạ gạ tiếp cận. Lúc này đã có ít lấy trăm kế gạ sông lên thuyền. đang cùng trên thuyền ám dạ tỉnh linh các chiến sĩ chém giết. Trong nước biển người người hỗn loạn, đuôi cá bục lên, lít nha lít nhít nạ gạ chính phóng tới hạm đội, nhìn hạm đội bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Cũng may có mặc Phi cứu viện. Hạm đội hướng đông lệch hàng 15 độ, phải mạn thuyền chuẩn bị khai hỏa, pháo thủ vào chỗ, hỏa thương binh vào chỗ, mạo hiểm giả vào chỗ. Năm chiếc chiến hạm phía bên phải pháo cửa sổ nhau nhau kéo ra, họng pháo rôi ra, mà trên bông thuyền, dùng thuyền mạn thuyền vị trí, càng là lít nha lít nhít chật ních người. Săn Long hỏa thương binh, pháp sư, du hiệp, thợ săn, phong bạo thị giả, các loại viễn trình chức nghiệp tất cả đều trận địa sẵn sàng. ngự long tuần thiên giả càng là trực tiếp lên không ngay tại hạm đội tiến vào tầm bắn bên trong sau khai hỏa lít nha lít nhít hỏa lực nháy mắt đổ xuống mà ra trước hết nhất khai hỏa chính là phải mạng thuyền hỏa pháo tiếng oanh mình đỉnh thai nước góc đạn pháo bay tứ tung trên mặt biển đánh ra từng mảng lớn bọt nước trong nước biển nhất thời huyết dịch quần quận nạ gạ huyết nhục thân thể nơi nào gánh vác được cương thiết đạn pháo lập tức liền có số lớn nạ gạ thay đổi phương hướng hướng phía hạm đội đánh tới ngay sau đó săn long hỏa thương binh nhóm cũng khai hỏa không hổ là cấp sáu binh tầm bắn cao đến năm sáu trăm m cơ hổ cùng hiện đại súng ống không sai Cao cấp phá giáp đặc chất thường thường có thể đánh ra đâm xuyên tổn thương đến, nhất thương đi qua xuyên thấu hai ba cái nạ gạ đều là chuyện thường xảy ra. Rốt cục tới gần đến hai trăm ba em mở khoảng cách, lúc này trên thuyền các mạo hiểm giả cũng bắt đầu chuyển vận. Ha <cười> ha thoải mái a, tốt nhiều kinh nghiệm a, đáng tiếc không thể nhặt thi thể. Giết chính là, các loại sau khi đánh xong một khối nhặt. Nữ Long Tuần thiên giả cũng tại phát động công kích, ở trên cao nhìn xuống, giống như chim mưng biển săn bắt không ngừng lao xuống, phun ra ra thiểm điện long tức, trên mặt biển nổ ra từng đoàn từng đoàn điện lưu, cũng có một chút trực tiếp tại mặt phi mệnh lệnh dưới bay về phía ám giả tinh linh đội. Đối chiến hạng bên trên nạ gạ triển khai không trung đả kích. Ha ha, cũng là cảm giác này. Hệ mệt nhất thương đem một con nạ gạ nổi giận đầu đánh bạo, thoải mái không được, A sana lại là gấp không được, thua tay trong tay to lớn chiến phủ chơ mắt nhìn những người khác hô to gọi nhỏ bắn bia sả kích. Nhanh lên tới các ngươi những này tạp ngư, ta đại phủ đã sớm đói khát khó nhịn, chiến đấu, ta cần chiến đấu. A a a. Cận chiến trước nghiệp cũng là khổ ga, chỉ có thể chơ mắt nhìn người khác thoải mái. Còn tốt cho dù là cận chiến trước nghiệp, bao nhiêu cũng là có một chút viễn trình chuyển vận năng lực. Có chiến sĩ kỵ sĩ từ trong ba lô xuất ra cùng nó, không có thử một cái bắn. Tuy nói không có bất kỳ cái gì kỹ năng tăng thêm tổn thương đáng thương, nhưng đầu gì cũng xem như thăm dự. A Sơn Nạ càng làm móc ra ném bay bữa, hướng phía trong biển. Lướt qua, cũng coi là thu hoạch mấy người đầu. Cũng không biết có phải là nghe được gạ Sơn Nạ kêu gọi, những cái kia nạ gạ đang đến gần hơn 100m khoảng cách đột nhiên tăng thêm tốc độ, đối chiến hạm thuyền sắc liền gõ đứng lên. Nhưng phong bạo long vương hảo thế, nhưng là tối đỉnh cấp chiến hạm, thành phòng hộ giáp, siêu cao độ bền, không phải những này nạ gạ mang ra động, đỉnh đinh đang đang một hồi nện, mất máu sổ tự đều là tháng 12 năm 12 miễn dịch chưa đánh xuyên một. Mắt thấy tiếp tục như vậy không được, nơi xa trên mặt biển truyền đến một trận quái dị tiếng kèn, trong nước biển bọt nước bốc lên, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút to lớn vây lưng ở trong nước biển nhanh chóng du động. Là hải thú. Tập trung hỏa lực, xử lý chúng nó. Dầm dầm dầm. Một vòng hỏa pháo bắn xuyên qua, đại bộ phận rơi xuống trong biển, nhưng cũng có mấy cái thành công trúng đích mục tiêu, nhất thời một mảnh máu bắn tung tóe. 789, 891, 902. Mỗi một pháo đều gần ngàn tổn thương. Con quái vật kia thanh máu cũng đồng thời hiện hiện ra, cự hình gián biển, hải dương cự thú. sinh mệnh giá trị bảy mươi nhưng mà còn chưa kịp mở vòng thứ hai hỏa pháo này cự hình rắn biển bỗng nhiên một cái lặn xuống nước liền đâm vào bên trong biển sâu hỏa pháo hoàn toàn bắn không đến áo đeo thuyền trưởng không tốt quái vật kia muốn từ dưới nước khởi xướng tiến công nhất định phải ngăn cản nó mặc phi trong lòng tự nhủ là thời điểm xuất thủ cự long hóa thân nhân loại thân thể nháy mắt hóa thành cự long cái kia khổng lồ thân thể quanh quần trên không trùng một vòng bỗng nhiên hướng phía trong biển đánh tới lôi đình tổ tức một ngụm lôi đình đem điểm rơi trô mấy cái nạ gạ cái bụng trắng dã Anh. một cột nước phóng lên tận trời Mạc Phi nhanh chóng lặn xuống, liếc mắt liền thấy hình thể vượt qua 150m to lớn dãy biển đang từ đáy biển chỗ sâu đánh tới. Mà tại trung quanh hắn, càng là có vô số nạ gạ ác ôn, nạ gạ chiến sĩ, nạ gạ liệp sát giả khua tay chiến nhận, cương xoa, chen trúc mà tới. Tuy nói ở trong nước không phải sân nhà tác chiến, đội khắc Long tộc ít nhiều có chút lung cuống, nhưng phong bạo Long lại không sợ những này. Nước biển là có thể dẫn điện à? Vạn Lôi thiên dẫn. Với anh, Hồng sắp điện lưu lấy Mạc Phi làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, ở trong nước biển liên cùng lăn tràn, giống như cá trình điện, chỉ một kích, liền đem tính ra hàng trăm nạ gạ điện lật lên cái bụng. nay cự hình rắn biển lại không thèm để ý chút nào, tổn thất mấy ngàn máu mà thôi. đối với HV hơn bảy vạn cự hình hải thú đến nói không có chút ý nghĩa nào, mỏ ra che kín to lớn răng nanh thân viên miệng lớn, cắn một cái tới. cái này rắn biển miệng cơ hồ chiếm cứ nửa cái mặt, Mặc Phi cũng không muốn để nó cắn một cái, đồng nhiên rỗi ra long chảo chế trụ rắn biển trên giới hàm, để nó không cách nào cắn đến mình. nhưng là một giây sau, cự hình rắn biển thân thể liền của tới. Thâm viên rảo sát, nháy mắt đem Mặc Phi cho cuốn cái rắn chắc, này vô cùng cứng cỏi rắn biển thân thể không ngừng rút lại, có được biển sâu cứng cỏi bị động hiệu quả, lực lượng đủ để bóp chết cự long. phong bạo long vương này cường kiện thân thể cũng tại giáo sát phát xuống ra kéo kẹt kéo kẹt quái dị tiếng vang kia là vảy rồng tại kịch liệt ma sát lúc phát ra thanh âm nay cự hình rắn biển trừng mắt một con trắng bệnh con mắt không ngừng mở ra miệng rộng một ngụm tiếp một ngụm hướng phía mặt phi càn tới đồng thời còn đang không ngừng giáo sát Mạc phi thanh máu bắt đầu chậm rãi giảm bớt hắn không chân chờ rét cự long chảo. một giây sau Mạc phi đột nhiên thu hồi móng phải sau đó hướng phía rắn biển tràn chính giữa ra sức chào đi. to lớn long chảo giống như các đầu hũ xuyên thủng cự hình rắn biển cứng rắn xương sọ, Mạc phi vừa mừng vừa sợ, đống nhiên vừa dùng lực, vậy mà đem cự hình rắn biển đại não cho móc ra. 70191, một kích chí mạng. nay cự hình rắn biển con mắt đảo một vòng, thân thể liền phân tán ra, hướng phía hải dương chỗ sâu lặn xuống. Mạc phi có chút ngoại ý muốn cùng ngạc nhiên nhìn xem mình long chảo, giống như nham thạch tính chất, nhìn như phong cách cổ xưa, phản phất nham thạch điêu khắc long chảo, nhưng không ngờ uy lực khổng lồ như thế. cái này cổ long chỉ chảo quả nhiên lợi hại, khổng lồ như thế quái vật. uy nói không phải buột mô bản, nhưng đổi thường ngày làm sao cũng muốn chiến đấu một phen, nhưng không ngờ hiện tại dễ dàng như thế đem hắn miêu sát. Tấu chương xong, chương 415, ám dạ tinh linh lão bằng hữu. Mặc phi nhìn xem mình một đôi long chảo, trong lòng tự nhủ cái này, nhưng so sánh long hưởng kỹ năng thực dụng nhiều, long hưởng kỹ năng tuy nhiên uy lực to lớn, nhưng thường thường đều là có thời gian có đồ, có thể cái này cổ long chi chảo lại là bị động hiệu quả, trực tiếp để cho mình đòn công kích bình thường tăng lên thành cẩn thận giết trình độ, về sau lại cùng thái cổ long đánh nhau coi như có lực lượng nhiều. Cái đầu của ngươi lớn lại như thế nào, trực tiếp móc tim đảo não liền xong. đang nghĩ ngợi, một đạo thiểm điện lại bắn tại trên người hắn, vừa quay đầu, liền thấy nước biển trung quanh bên trong, lít nha lít nhít nạ gạ hải vu đã đem hắn vây quanh, chính đem từng đạo thiểm điện tiễn, hàn băng tiện hướng hắn phong tới, nước biển bên trong, rất nhiều ma pháp phóng thích đều sẽ bị hạn chế, tuy nhiên thiểm điện ma pháp lại không ở trong đám này, băng hệ ma pháp nhận ảnh hưởng cũng tương đối nhỏ bé, bởi vậy nạ gạ hải vu bình thường đều sẽ lấy thiểm điện cùng hàn băng hai hệ pháp thuật làm chủ. tuy nhiên theo mặt phi, điểm ấy thiểm điện quả thực cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm, hoàn toàn bất phá phòng nhỏ bé nạ gạ, để cho ta tới dạy dỗ ngươi nhón, cái gì mới thật sự là lôi đỉnh. long lôi phong bạo. Từng đạo xích hồng sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, thật sâu truyền hướng trong biển rộng, nước biển tuy nhiên yếu bất long lôi vi lực, nhưng cũng bởi vì dẫn điện quan hệ, để long lôi sát thương phạm vi tăng nhiều, mỗi một kích rơi xuống, đều có thể nổ ra một mảng lớn hồng sắc tổn thương sổ tự. Những cái kia nạ gạ hải vu phát ra quái dị tiếng gào thét, rất nhanh liền có thật nhiều nạ gạ ôn, nạ chiến sĩ, chiến đấu cá mập hổ, biển sâu ngư nhân, điên cùng hướng phía mạc phi nhào tới. Mạc phi không chần chờ. kiến nhiều cắn chết voi, long tộc ở trong nước hành động cuối cùng vẫn là không bằng ở trên bầu trời như vậy tự nhiên, hướng thẳng đến trên biển phụ đi, dù sao mất đi biển sâu cử thú, nạ gạ đã mất đi phá hủy phong bạo long vương hảo cơ hội, hắn nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Vâng. Một cột nước phóng lên tận trời, phong bạo cử long chân động hai cánh, bay lên không trung. Nước biển bên trong, vô số nạ gạ từ trong biển trôi ra, lít nha lít nhít thiểm điện tiến cùng hàn băng tiến đối không đánh tới. Theo Mạc phi càng bay càng cao, vì có thể cam đoan bắn, tụ tập cũng càng ngày càng dày đặc. Mặc phi nhìn phía dưới đầu người nhún nhưng trong lòng đống nhiên khẽ động, long lôi tố hình. một đạo lôi thương tại long chảo bên trong ngưng tụ. Tuy nhiên lần này, Mặc Phi không có lập tức ném ra, mà là tiếp tục tích góp long lôi chỉ lực. Này lôi thương càng ngày càng thô, càng ngày càng dài. Cùng bạo long lôi chỉ lực tại long chảo ở giữa sao động, sinh hồng sắc lôi quang thoáng nhấp nháy, phát ra dọa người tiếng vang. Đội thường này, cái này long lôi đã sớm bởi vì lực lượng khống chế không nổi mà nổ tung. Nhưng là hiện tại, tại cổ long chỉ chảo một mực nắm giữ hạ. này long lôi bị hoàn toàn khóa kín tại long chảo ở giữa. Quả là thế. Mặc Phi mừng rỡ trong lòng, cổ long chỉ chảo không chỉ có tăng lên đòn công kích bình thường tổn thương, càng tăng cường hơn hắn trưởng không chỉ lực. Cái này nguồn gốc từ vũ trụ bắt đầu lực lượng cường đại, mạnh như vậy, chỉ cần vận dụng thật tốt, chỗ tăng cường tuyệt không vẹn vẹn sáp lá cả chém giết năng lực mà thôi. Một mực tụ lực mười mấy giây, này long lôi thương khoảng chừng dài 50, 60m, mặc Phi lúc này mới bỗng nhiên đem long lôi thương hướng phía mặt biển em ra. Và anh! Long lôi thương không vào biển bên trong ngay mắt, liền đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo quần quần khuyết tán đỏ thấm năng lượng vòng, hướng phía chung quanh trong nước biển cấp tốc khuyết tán. Lôi vòng những nơi đi qua, nạ gạ trên đầu nhau nhau tuôn ra bốn chữ số tổn thương số tự, đối với phổ biến HP tuy nhiên ngàn nạ gạ đến nói cơ hồ là tử vong chi hoàn Những nơi đi qua nạ gạ đều chết, tuôn ra đến kim tệ cùng các loại rác rưởi trang bị phủ kín mặt biển, trang diện úy vi trắng quan. Chỉ một kích, liền oanh sát mấy trăm con nạ gạ hải vô cùng các loại thượng vàng hạ cám quái vật ở trong nước. Một màn này lại làm cho đang chỉ huy chiến đấu nạ gạ thống xoáy nhìn vừa vặn, nhất thời kinh sợ vô cùng. Dù Gà, Hải Triều Chi Vương, Cự Long, chúng ta không oán không kiếu, vì sao muốn công kích chúng ta? Mặc Phi vừa quay đầu, liền thấy một cái cưỡi Long quy nạ gạ hải dương lánh chúa dùng tam xoa kích chỉ vào hắn gầm hét, đạn rộng, phong bạo Long Vương, hừ, hừ nhỏ bé nạ gạ. các ngươi trong mắt ta là như là sâu kiến tồn tại, ta nghiền nát một đám con kiến, chẳng lẽ cần hướng con kiến giải thích sao? đáng ghét cự long, đừng tưởng rằng ngươi có thể không nhìn nạ gạ đế quốc uy nghiêm, chúng ta phía sau chủ nhân lực lượng là ngươi không cách nào tưởng tượng. đối mặt đại hải phẫn nộ đi. Dù gạ đống nhiên vùng trong tay tam xoa kích, nước biển chung quanh lập tức vây quanh hắn xoay tròn, tựa hồ đang nổi lên cái gì đại chiêu. nhưng mà đại chiêu còn không có phóng xuất, đống nhiên một cố bạch vụ đem hắn bao phủ, nước biển bắt đầu đông kết, đồng thời cấp tốc lan tràn, thậm chí này vòng xoáy hải lưu đều bị trực tiếp đông kết thành băng cứng. Băng xương chỉ lực lấy chậm chạp mà không thể ngăn cản su thế vậy quanh hải triều chỉ vương. Nhanh, nhanh chỉ về ta. Trung quanh mấy cái nạ gạ hải vu lập tức thi triển băng xương phòng hộ kết giới, nhưng mà không dùng được. Nạ gạ lanh chúa còn muốn chạy trốn, nhưng lúc này nửa người dưới của hắn đã cùng nước biển đông kết cùng một chỗ, càng thêm làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Giải trừ ma pháp, xua tan thuật, tinh hóa thuật. Trung quanh nạ gạ hải vu còn tại nỗ lực nếm thử, nhưng mà căn bản không có hiệu quả gì. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng? Trong chấp mắt Hàn băng liền theo thân thể của hắn tràn lan lên đi. đem hắn triệt để đóng băng ỏ bên trong một cái khua tay tam xoa kích nạ gạ lanh chúa trung quanh là vòng xoáy nước biển dưới thân là lòng quy cái bệ giống như là bị động lại điêu khắc đồng dạng thật đúng là đừng nói sao còn rất có nghệ thuật cảm giác mặc phi hướng phía trên thuyền nhìn lại không ngoài dự liệu lại là một găng lì dạ xuất thủ ha ha ha thấy không quả thực quá tuân tú mặc găng lì dạ hưng phấn khua tay pháp trượng đối người trung quanh hô to cái này hải triều chi vương cũng là khủng bố cấp bột vậy mà một chiều giây cái này chuyển kỳ lòng ngữ ma pháp quả nhiên uy lực mạnh mẽ sau đó lập tức nàng liền phát hiện một vấn đề làm vậy mà không có đánh giết nhắc nhở cũng không thể sờ thi thể gặp ủy mặt phi nghe không khỏi không còn gì để nói cũng không cũng là không cách nào sờ thi thể à, này nạ gạ lãnh chúa lại không có bị xử lý chỉ là bị đóng băng mà thôi hắn run dậy cánh tại phong bạo long vương hào bong tàu chậm rãi rơi xuống hóa thành nhân hình ngươi có thể chờ sau khi chiến đấu kết thúc lại giải trừ đóng băng sau đó lại xử lý nó ách giống như không được a ta ma pháp này là không có làm tan công năng ta nhìn một chút ta ngất lại muốn ta chết mới có thể bị giải trừ vĩnh hằng băng xương đệ tử vũ trụ sinh ra trước cấm chế ma lực nghe nói loại này ma pháp không cách nào bị cho rằng cấm chế chỉ có thi pháp giả tử vong mới có thể để cho bị phong ấn người có thể giải thoát mặt phi nghe cũng có chút im lặng nhìn như vậy tới cái này vĩnh hằng bằng xương mạnh thì có mạnh nhưng cũng chỉ có thể làm khống chế kỹ năng đến sử dụng bị đông cứng mục tiêu cũng vô pháp bị giết chết cái này có chút hổ tuy nhiên thế giới này vốn là không có thập toàn thập mỹ chuyện tốt có thể nháy mắt dây mất một cái buồn cũng coi như được là thật kỹ cứ như vậy chỉ trong chốc lát ám dạ tình linh bên kia chiến đấu cũng chia ra thắng bại mất đi quan chỉ huy cùng đại lượng đến tiếp sau bộ đội nạ gạ si khí giảm lớn. mấy chiếc chiến hạm kia bên trên ám dạ tỉnh linh rốt cục dần dần đoạt lại thượng phong đem trước giết tới trên thuyền những cái kia nạ gạ toàn bộ giết sạch một số nhỏ nạ gạ nhảy vào trong biển chạy trốn lúc này hai chỉ hạm đội đã mười phần tới gần đối diện cũng rốt cục bắt đầu phát ra tín hiệu Xe đợi thuyền trưởng s đạn vô tử đối phương phát ra phất cờ hiệu để chúng ta theo sau theo sau đi Mặt phi nói hai con hạm đội cách xa nhau nửa trong biển hướng phía đông bắc phương hướng chạy tới tại hạm đội đằng sau dương trên mặt phiêu đầy nạ gạ thi thể cùng cái kia to lớn với băng hạm đội vừa lái ra đi không bao xa Phương xa trên mặt biển lại lần nữa quần quận lên to lớn, biển sâu cự xà vây lung. Vậy mà khoảng chừng 4 năm đầu nhiều, càng có bay đầy trời liệng phi xà, có sinh vật biển màng, cánh, lại có thể bay lượn tại bầu trời, lại có hơn 10 con cự hình long quy, mỗi một cái trên lưng đều chật ních nạ gạ chiến sĩ, giống như từng tòa pháo đài di động. Chi này nạ gạ quân đội hiển nhiên là đến chi viện, nhưng mà bọn họ nhìn thấy lại là một bộ thê thảm cảnh tượng. Vô số nạ gạ thi hải bay xuống tại hải lưu bên trong. Mau nhìn, là dù gạ, hắn giống như không chế. Mang về, dẫn đầu nạ gạ lãnh chúa quát. Mạc Phi không nhìn thấy phía sau phát sinh sự tình, hạm đội đang hành xử hơn một giờ về sau, rốt cục tại phía trước xuất hiện một tòa cự đại hòn đảo, mơ hồ có thể nhìn thấy hòn đảo bên trên pháo đài, hải đăng cùng cảng khẩu biến đỏ. Cảng khẩu là một cái phi thường ưu tú thâm thủy cảng, hình khuyên biến đỏ, hai đầu là hai tòa pháo đài, pháo đài trên tường thành tre kín nọ pháo cùng ném lưới lao xe, còn có viễn cổ thủ hộ giả tọa lạc đang đến gần mặt biển trên bờ đê, những này viễn cổ thủ hộ giả có thể ném cự thạch, đã có thể đối không cũng có thể đối biển. Lít lít nhít tinh linh binh lính tới lui tuần sát, thủ vệ nghiêm Mạc phi nhìn kỳ quái, nhìn làm sao giống như là muốn tắt chiến dáng vẻ. Hạm đội cập bờ về sau, Mặc Phi cũng mang theo một đám anh hùng đạp lên lục địa. Cùng lúc đó, Tỉnh Linh Hạm đội cũng cập bờ, một đội Tỉnh Linh chiến sĩ từ trên thuyền đi xuống, hướng phía Mặc Phi bên này lên tới. dẫn đầu là một cái nhìn rất thanh xuân tịnh lệ lính gác tướng quân, có tóc dài màu lam cùng tỉnh xào gương mặt, trọn nhìn giống như mới dáng vẻ chừng hai mươi. Nhưng là xem xét trên đỉnh đầu cấp độ cùng đẳng cấp, Mặc Phi cũng không dám có chút lòng khiêm thị. Sàn giờ dịt vũ nguyệt, lính gác tướng quân, sử thi nhị giai, đẳng cấp chín mươi, sinh mệnh giá trị một bốn nghìn bốn trăm. Đừng nhìn trước mắt vị này dáng dấp cùng tiểu cô nương, nhưng Mặc Phi rất rõ ràng. cái này muội tử thế nhưng là sống trên vạn năm cường hãn chiến sĩ. đối với sản dịch, vũ nguyệt Mạc phi vẫn là có chỗ hiểu biết, nàng là tỷ rèn dưỡng nữ, tại thượng cổ chỉ chiến hậu liền bị tỷ rèn thu dưỡng, đồng thời bồi dưỡng thành một ưu tú lính gác tướng quân. bởi vì ám dạ tĩnh linh sinh mệnh dài dằng dặc, có đầy đủ thời gian thăng cấp, bởi vậy tất cả ám dạ tĩnh linh đều là mô bản hạn mức cao nhất tối cao đẳng cấp. mà thân thiết căn cứ trên internet trong diễn đàn một chút vạch trần, ngang cấp ám dạ tính linh nở cỡ sẽ kỹ năng thưởng thường càng nhiều càng toàn diện, sở trường cũng sẽ lợi hại hơn một chút. sản dược vũ nguyệt, lính gác tướng quân, nhân loại tốt, cảm tạ ngươi thủ. Xin hỏi là cái gì để các ngươi xuất hiện tại mảnh này xa xôi thổ địa bên trên? S-Đàn, An Đế giặc vương Tử, ta là tới từ Đông Bộ Đại Lục S-Đàn vương Tử, ta vì thảo phạt tà ác cự lòng kẻ thôn phê ẩn cả là mà đến, đi ngang qua quý địa. Về phần trước đó viện thủ mời không cần để ý, ta đã từng cùng Tị rèn nữ sĩ, mạng thiệu gì ẩn đại sư cùng nhau tại bùi cốc chiến đấu qua, xem như ám dạ tinh linh lão bằng hữu, giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau cũng là phải. Nghiêm ngặt bên trên giảng cái này cũng không tính nói dối, bùi cốc chi chiến thời địa Mạc Phi vai trò là tử vong chi dự, cũng không cũng là cùng tỷ rèn cùng một chỗ chiến đấu qua a. Sàn dở dịt Vũ Nguyệt nhưng trong nháy mắt ngộ. Năm đó Bùi Cốc chi chiến, Bạ Phong Vương quốc và Dị Ảnh Vương tử xuất lĩnh một đám Liên Minh Anh Hùng viện trợ qua Ám Dạ Tinh Linh. Sàn dở dịt Vũ Nguyệt là biết những này, nàng còn tưởng rằng trước mắt vị này cũng là lúc ấy tới tiếp viện Liên Minh Anh Hùng bên trong một viên, nhất thời đại sinh hào cảm. Đúng vậy, giữa bằng hữu hoàn toàn chính xác hẳn là giúp đỡ cho nhau. Nếu như Vương Tử Điện Hạ có gì cần trợ giúp còn mời cứ mở miệng, tuyệt đối không nên khách khí. Thật cao hứng có thể lần nữa nhìn thấy nhân loại Anh Hùng, mời đến pháo đài bên trong tu chỉnh một cái đi. Mặc Phi trong lòng tự đủ đây chính là ngươi nói, có Ám Dạ Tinh Linh hiệp trợ. lần này đường đi chắc hẳn có thể nhẹ nhõm không ít hai người vừa đi Mạc phi một bên hỏi dò, các người nơi này gần nhất đang chiến tranh a đúng vậy chiến tranh đã lan tràn đến nam cạ dìm đỏ mỗi cái khu vực NG là chủng tộc đang điên cuồng tùy ý quyết trường ám dạ đồng minh đại quân vì ngăn cản những này tà ác sinh vật bây giờ đang phở dạ lặt cùng địch nhân rằng co mỗi ngày đều sẽ buộc phát thảm liệt chiến đấu cùng xung đột nguyên lai like còn không có đánh xong đâu đâu Mạc phi nghĩ thầm hắn ngược lại là biết ám dạ đồng minh đang cùng NG là chủng tộc đánh trận sự tình trước đó trên diễn đàn nhìn thấy qua phương diện này tin tức bất quá đối với trận chiến tranh này đánh trước sau nguyên nhân, hắn lại cũng không quá rõ ràng. Theo lý thuyết NG là chủng tộc không nên ở thời điểm này bộ phát. Hắn không khỏi nhớ lại NG là chủng tộc bối cảnh giới thiệu. Dựa theo ma thú lịch sử ghi chép, 1000 năm trước, Á Giờ Dụ từng bộc phát một trận thảm liệt chiến tranh, tuy nhiên trận chiến tranh này cuối cùng lấy ám dạ tình linh thắng thảm chấm dứt, nhưng lại đối ngày sau lịch sử đi hướng có sâu xa ảnh hưởng. Trận chiến tranh này được xưng là lưu sa chỉ Chiên. Chiến tranh nguyên nhân gây ra là ám dạ tỉnh linh đại đức Lộ Y phèn giờ rộ lộc khôi phát khởi phục hưng hy vọng lợi sặc sờ hành động, vì tìm kiếm nguồn nước, nghĩ cách để mảnh này rộng lớn mà hoang vu địa khu lần nữa tỏa ra sự sống, một bộ phận ám dạ tỉnh linh giờ y tự tiện xông vào nhập Ng La cung điện, tỉnh lại ngủ đông bên trong hắn kéo trùng nhân. Nhưng càng chết là bị cầm tù tại Ng La thượng cổ chỉ thần tuấn điều động hắn kéo trùng nhân lâm vào điên cuồng, hướng những này giờ y phát động công kích. Tuy nhiên giờ y nhóm thành công thoát hiểm, nhưng che khuất bầu trời hắn kéo trùng nhân đã triệt để lâm vào điên cuồng. hắn kéo chủng nhân đại quân không có dấu hiệu nào từ NG là dưới mặt đất đường hầm rứt ra, cấp tốc nuốt hết hy vọng lợi sảng sơ, đồng tiến một bước đem thế lực phạm vi mở rộng đến khu vực khác. đáng lạ chủng nhân dựa vào cường đại sinh sôi năng lực, một đường căn bản là lấy nghiền ép tư thái quét ngang hết thể những người cả đường, thẳng đến sau cùng thành công dẫn tới cự long minh ước thăm gia, có cự long quân đoàn gia nhập, ám dạ tình linh đại quân cái này mới miễn cưỡng đem hắn kéo chủng nhân chạy về NG là sau tường cao. chỉ là, cho dù có cự long quân đoàn trợ giúp. Ám Dạ tinh linh nhóm cũng rất khó triệt để tiêu diệt Hắn kéo trùng nhân nguy hiểm, Ngj la trùng nhân trực tiếp trốn vào sâu trong lòng đất động quật trong xá huyệt, nơi đó cẩm tụ lấy thượng cổ chi thần tủn, liền ngay cả cự long cũng không dám xâm nhập. Bây giờ không có biện pháp, Ám Dạ tinh linh cùng cự long quân đoàn dứt khoát liên thủ triệu hồi ra một đạo to lớn ma pháp hàng rào, đạo này ma pháp hàng rào được xưng giáp trùng chi tưởng, triệt để đem Hắn kéo trùng nhân phong tỏa ở trong đó. Cái này về sau, cự long quân đoàn tổng soái, Thanh Đồng Long hạ nạo cỡ giận độ chế tạo hai quyển thánh vật, một quyển là giáp trùng chi cái chiêng, một quyển là lưu sa tiết cầm. Cự long quân đoàn đem lưu sa tiết cầm giao cho phệ rợ rồ. Để phòng ngừa tương lai có một ngày cần lần nữa tiến vào Ngila, có thể mở ra Ngila chi môn. Bất quá khi đó phèn giờ dô bởi vì nhi tử chiến tử lâm vào điên cuồng, trực tiếp đem Lưu Sa Tiết Trượng cho hủy, biểu thị mãi mãi cũng sẽ không mở ra Ngila chi môn. Dựa theo lúc đầu thời gian tuyến phát triển, phải chờ tới Hải Sơn chiến dịch kết thúc năm 6 năm về sau, cũng chính là ma thú thế giới thập sáu 60, mới có thể từ các mạo hiểm giả đem Lưu Sa Tiết Trượng một lần nữa chữa trị, Ngila chi môn lần nữa mở ra, xâm nhập trong đó, thảo phạt thượng cổ chi thần tùn Lại không nghĩ rằng này sẽ Hải Sơn chi chiến cũng còn không thấy đâu. thiếu đốt quân đoàn cũng còn không có thò đầu ra cái này NG là chủng tộc ngược lại là trước bạo tẩu thế nhưng là tại sao sẽ như vậy chứ NG là chủng nhân không phải bị giáp chủng chi tưởng phong ấn a mà lại nếu như ta nhớ kỹ không sai ám dạ tinh linh không phải còn tại NG là chi môn bên ngoài thành lập sẹn nạ bên trong áo pháo đài tiến hành giám sát để phòng ngừa đại môn bị người mở ra a điểm này có chút cùng loại liên minh thành lập canh gác bảo giám sát hắc ám chi môn cảm giác sán giờ dịt hơi kinh ngạc trong lòng tự nhủ những tin tình báo này đối phương là thế nào biết đến tuy nhiên dù sao cũng là sống một vạn năm triệu cô nương lòng dạ vẫn có một ít bất động thanh sắc gật đầu đúng vậy cái này một ngàn năm đến giờ ỉ cùng lính gác bộ đội thời khắc giám thị NG là chỉ môn tình huống tránh NG là chủng tộc đào thoát trói buộc lúc đầu hết thệ đều rất bình thường nhưng là trước đây không lâu một chỉ thú nhân đại quân đột nhiên tập kích xèn nã bên trong áo pháo đài những này dã man xúc sinh đổ sát pháo đài bên trong quân coi giữ đồng thời tại đêm tối đại quân đến trước đó liền triển khai một trận máu tanh hiến tế nghị thức dùng ta ác khủng bố ma pháp phá hủy NG là chỉ môn bên trên phong ân đồng thời càng đáng sợ chính là rất có thể đã đem NG là vương quốc chỗ sâu tồn tại đáng sợ tỉnh lại bây giờ nz là chủng nhân giống như thủy triều tuôn hướng các nơi tì rèn nữ sĩ cùng bán nhân mã chỉ vương thần võ đại đế xuất lính liên quân liều chết ngăn cản ta lúc đầu thụ mệnh xuất lính trên đảo bộ đội đi tăng viện nhưng càng hỏng bét chính là khủng bố trên đảo nà gạ cũng bắt đầu sao động không ngừng hướng chúng ta phát động tập kích ta không thể không xuất lĩnh hạm đội chuẩn bị nhất cử giải quyết hết cái phiền phức này nhưng khủng bố trên đảo nà gạ quân đội quy mô so ta dự tính muốn khổng lồ hơn nhiều thế là liền phát sinh tình cảnh lúc trước mặc phi nhưng trong lòng có suy đoán gạ phía sau là thượng cổ chỉ thần ân tá tư enji la tộc phía sau là thượng cổ chỉ thần tuẩn Tuy nhiên thượng cổ chỉ thần là đối thủ cạnh tranh quan hệ, nhưng là đang đối kháng với thổ dân sinh vật chuyện này bên trên, nhưng lại thỉnh thoảng sẽ tiến hành hợp tác. Xem ra nạ gạ tập kích hẳn làn ruột phối hợp tùn hành vi. Về phần nhánh tia thần bí thú nhân đại quân, Mặc Phi đồng dạng có suy đoán, không phải là nở dùn xuất lĩnh thâm viên quân đoàn. Dựa theo diễn đàn game thượng bộ rơi bản khối bên trong thuyết pháp, con hàng này nghe nói xuất lĩnh đại quân đi đảo cổ thần đi, lại không nghĩ rằng cái thứ nhất đảo cũng là tùng. Hắn đang lúc trầm tư, sảng giờ dị động nhiên nói, tuy nhiên nói như vậy có chút mạo muội, nhưng không biết S đản vương tử có nguyện ý hay không gia nhập trận này chống lại tà ác bảy chiến tranh đâu? Thấu chương xong. chương 416, trăm mười sáu có kẻ mặc cả a nhanh như vậy liền không kèm được mặc phi hơi kinh ngạc lấy ám dạ tinh linh cao ngạo cùng đối tự thân thực lực tự tin có thể chủ động tìm người hỗ trợ xem ra phở dạ lặt tiền tuyến tình hình chiến đấu là thật rất không lý tưởng a kỳ thật giúp cái này bận biểu vẫn thật là có thể dù sao lấy thực lực của hắn đánh không lại tùy thời có thể chạy trốn có thể đúc kết một tay hôn điểm nội dung cốt truyện điểm số cũng là rất tốt đông bộ đại lục từ khi thú nhân bị đánh về hắc ám chi môn bên trong về sau bây giờ cơ hồ không có gì trọng yếu nội dung cốt truyện có thể tham dự chỉ còn lại một chút phản lịch phản quân đuổi bắt tà giáo đồ hoặc là các quốc gia vương tử công chúa đoạt một loại thường ngày nội dung cốt truyện, đồ chơi kia đối với hắn trước mắt cấp độ đến nói, cơ hồ không có gì trợ giúp, đã cho không cái gì nội dung cốt truyện điểm số. Nếu có thể ở cạ dìm đỏ soát nó mấy cấp vẫn là rất thoải mái. Tuy nhiên sự tình là như thế chuyện gì, nhưng là đã nhân ra đều cầu đến mình, mình không thừa cơ nắm nắm chẳng phải là rất không có bài diện. Sát đạn, án tệ giật hộ quốc công, đối với ám dạ tinh linh tao ngộ ta cảm giác sâu sắc đồng tình, nếu như điều kiện cho phép, ta phi thường hy vọng có thể cùng ám dạ tinh linh những anh hùng gề vai chiến đấu, tiêu diệt tà ác, làm thủ hộ thế giới này mà chiến. nhưng là thật đáng tiếc bây giờ ta người mang trọng yếu sứ mệnh thảo phạt tác long ạn cạ lạ chỉ có đánh bại án cạ lạ về sau ta mới có thể rút ra không đến cho nên sán dợ dịt vũ nguyệt, lính gác tướng quân thế nhưng là kẻ thôn vệ án cạ lạ chỉ là sinh hoạt tại án cạ dô núi hình vòng cung bên trong một con trung lập cự long mà thôi tuy nhiên nó mười phần đáng sợ nghe nói bất cứ sinh vật nào đều sẽ bị hắn thôn vệ nhưng đối với toàn bộ thế giới cũng không tồn tại cái uy hiếp gì chỉ cần có đầy đủ thực vật nó cũng sẽ không rời đi lánh địa của mình nhưng enzy la trùng tộc coi như không giống chúng nó điên cuồng khuyết tán cùng sinh sôi nếu như không thêm vào ngăn cản sẽ cho thế giới này mang đến đáng sợ tai nạn. E đàn vương tử chẳng lẽ ngươi liền không thể các loại giải quyết xong nơi này nguy cơ về sau lại đi đổ lòng sao. vũ nguyệt tướng quân không cần nhiều lời ở trong đó có rất nhiều mang tính then chốt tin tức ta không thể tùy ý lộ ra có lẽ tại nhìn thấy tỷ rèn nữ sĩ về sau ta có thể cùng nàng giải thích một chút nói bóng gió ngươi nha thân phận không đủ cao cùng ngươi cũng đảm không ra điều kiện gì đến vẫn là để ta thấy ngươi gia lao đại mới hảo hảo nói đi. sàn dợ dịt vũ nguyệt nao nao nàng cũng là mơ hồ đoán được mặc phi mục đích. đàn vương tử muốn thấy tỷ rèn đại nhân đương nhiên chúng ta muốn thảo phạt tạng cạ là tất nhiên phải đi qua phở dạ lạc thuận tiện bái phỏng một chút cũng là phải ta minh bạch ta sẽ an bài nhân thủ mang S đạn vương tử đi gặp thấy tỷ rèn đại nhân vào lúc ban đêm quân viễn chỉnh tại vũ nguyệt pháo đài đóng quân một đêm vừa dạng sáng ngày thứ hai sàn dở dịt vũ nguyệt liền phái một tín sử mang mặc phi đi phở dạ lạc thấy tỷ rèn tại lên thuyền trước sàn dở dịt vũ nguyệt làm mực không phải tiến đưa rất xin lỗi S đạn vương tử ta còn cần chú đóng ở nơi này cảnh giới khủng bố trên đảo nạ gạ quân đội liền không thể đưa các hạ không sao chúc ngươi may mắn Hạm đội tại dẫn đường chỉ dẫn hạ hướng phía đông phương chạy tới xuyên qua vũ nguyệt pháo đài cùng lãng quên bờ biển ở giữa eo biển cuối cùng tại lãng quên bờ biển ám lưu cảng đăng lụng cảng khẩu chỗ có một chi ám dạ đồng minh bộ đội trú đóng ở nơi này năm trăm tên ám dạ tinh linh cùng tiến thủ cùng hai ngàn bán nhân mã người du đảng nhìn ra được bán nhân mã rất tốt bổ khuyết ám dạ tinh linh binh lực không đủ khuyết điểm liền xem như loại này không có gì chiến lược giá trị cảng khẩu, cũng có thể đóng quân cái mấy ngàn bộ đội tại tín sử nói rõ ý đồ đến về sau nơi đó ám dạ tinh linh sĩ quan lập tức liền dẫn mặc phi hướng phía ám dạ đồng minh doanh địa bước đi mặc phi lưu một trăm long tuần thiên giả thủ hộ hạm đội còn lại bộ đội hiểm giả khoảng chừng hơn người trung trung điệp điệp hướng phía đất liền hành quân xuyên qua hoang vu bãi biển rậm rạp rừng cây màu xanh biết giạt rào hoang dã phở dạn là một tòa điện hình rừng cây hình dạng mặt đất có gập gềnh dốc đứng cao sơn cùng đầy khắp núi đồi cây tối dây leo để mặc phi kinh ngạc chính là số lớn rừng rậm đều biến mất lưu lại đầy đất bừa bộn hoang vu cảnh tượng từ mặt đất dấu vết lưu lại đến xem hẳn là vừa biến mất không lâu không có để lại gốc cây cũng là bị nổ tận gốc giống như hẳn là chiến tranh pháp thuật cây cối hoạ hóa thuật manh manh đại ngãi bông nhiên nói Cây cối hoạt hóa thuật là rừng rậm thủ hộ giả cùng giờ y nắm giữ một loại tự nhiên pháp thuật, có thể đem cây cối hoạt hóa thành có thể tự do hoạt động thụ nhân. Cứ việc thụ nhân chiến đấu lực không yếu, nhưng thụ nhân chỉ có thể sống sót mấy tháng. Một khi thụ nhân tử vong, cũng liền mang ý nghĩa cây cối tử vong. Đối với yêu quý rừng rậm cùng sinh mệnh giờ y cùng rừng rậm thủ hộ giả đến nói, loại pháp thuật này đại giới không thể nghi ngờ là to lớn, sẽ không tùy tiện sử dụng. Nhưng từ trước mắt biến mất rừng rậm diện tích đến xem, ám dạ đồng minh hiển nhiên đã bắt đầu đại quy mô sử dụng loại pháp thuật này. Xem ra ám dạ đồng minh tình huống rất khẩn cấp. Một găng lì ra cũng suy đoán nói. Loại này suy đoán tại đến ám dạ tỉnh linh doanh địa về sau bị triệt để chứng thực. Tại phở dạ lạc Nam Bộ cao nguyên hoang dã khu vực, Mặc Phi nhìn thấy một mảnh rộng lớn hoang dã, khắp nơi đều có hoạt hóa thụ nhân lưu lại hố đất. Liếc nhìn lại hàng ngàn hàng vạn, ở phương xa có thể nhìn thấy mảng lớn vỡ vụn cây tối tán loạn trên mặt đất, xen lẫn hàng ngàn hàng vạn to lớn côn trùng thi thể, trong đó số lượng nhiều nhất cũng là chiến đấu giáp trùng. Đây là một loại thân dài 2 mét giáp trùng, có cứng rắn sắc ngoài cùng to lớn răng nanh máu là Enji là chủng tộc thường thấy. Nhất mặt đất đơn vị tác chiến, cứ việc chiến đấu đã kết thúc, lại không khó từ thi thể số lượng nhìn ra chiến trường thảm liệt trình độ. một chút giờ ỉ chính triệu hồi ra dây leo cùng thực vật dễ cây đem những thi thể này thôn vệ hấp thu chuyển hóa thành chế tạo chiến tranh cổ thụ chất dinh dưỡng mà tại chiến trường phương bắc thì là liên miên doanh địa cùng chiến tranh công sự cách gần nhất chính là một tòa giàu có ám dạ tình linh đặc sắc to lớn quân doanh từ vô số chiến tranh cổ thụ viễn cổ thụ hộ giả tạo thành quái dị rừng rậm giống như một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến mà tại những này cao mấy chục mét đại thụ đằng sau thì là từng tòa dùng giờ ỉ pháp thuật sáng tạo ra đến nhà trên cây mà tại đêm tối tình linh quân doanh phía đông thì là bán nhân mã này thu cạch lều vải cấu trúc to lớn doanh địa bên ngoài đứng vững tính ra hàng trăm tiện tháp cùng lít nha lít nhít gai nhọn cự ngựa số lớn bán nhân mã người mở đường tại doanh địa ra phía ngoài đến tuần sát doanh địa ở trong còn có thể nhìn thấy rất nhiều bán nhân mã phong cách thành lũy pháo đài thậm chí có mấy tòa cao mấy chục mét phi thuyền tháp lâu mấy chiếc to lớn phi thuyền chính ngừng trừ cái đó ra còn có một số ấn thứ an phong cách lều vải ở vào hai cái doanh địa ở giữa giữa khe hở không cần hỏi liền biết nhất định là ngưu đầu nhân doanh địa doanh địa quy mô thì nhỏ hơn nhiều từ cái này ba mảnh doanh địa phân bố liền nhìn ra được mặc dù là cùng một chiến tuyến nhưng ám dạ tinh linh cùng bán nhân mã vẫn là lẫn nhau có ngăn cách ngược lại láng ngưu đầu nhân cùng hai bên quan hệ cũng không tệ mặc phi mang theo quân đội của hắn lái vào ám dạ tinh linh trong doanh địa đi tại chiến tranh cổ thụ ở giữa trên đất trống nghe những cái kia chiến tranh cổ thụ phát ra kéo kẹt kéo kẹt quái dị tiếng vang cảm giác vẫn rất có chiến tranh không khí biết được mặc phi đến Ty dẹn tự mình tiếp kiến bọn họ mặc phi lần trước nhìn thấy vị này đại tế tư vẫn là một năm trước chỉ là xa xa phiết vài lần này sẽ khoảng cách gần quan sát quả nhiên mỹ mạo kinh người màu tím nhạt da thịt tinh tế bóng loáng dáng người cao gầy cân xứng mà có lồi có lõm lớn nhất khiến người ấn tượng khắc sâu là trên người nàng tản ra cái chủ loại kia thánh khiết thú nhã khí chất. Khó trách lý Đản cùng Mạn Phỉ Di ẩn sẽ cùng nhau yêu nữ nhân trước mắt này. Tỷ Dẻn, Đại Tế Tư, Et Đản Vương Tử, thật hân hạnh gặp người. Ta đã từ tín sử nơi đó biết được lai lịch của ngươi, cảm tạ ngươi đối sản giờ dị hạm đội viện trợ, liên minh cùng ám dạ tinh linh đã từng sóng vai chiến đấu, thật cao hứng tại cái này nguyên nan thời cuộc, ngươi có thể lại một lần nữa thân suất việt thủ. Et Đản, an tế giang hộ quốc công, không cần phải khách khí Tỷ Dẻn sĩ. ta chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi, Liên Minh cùng ám dạ tinh linh vốn là hẳn là giúp đỡ cho nhau, nói đến ta lần này gánh vác trọng yếu sứ mệnh, đồng dạng cần ám dạ tinh linh trợ giúp, ta muốn xuất lĩnh quân đội tiến về án gỗ lộ viện hình thuật, hy vọng tỷ rèn nữ sĩ có thể phái mấy cái dẫn đường cho ta. S Đạn Vương tử Viễn Độ trùng dương cũng muốn đi săn giết con kia gọi cả là cạ lạ cự long, chắc hẳn có phi thường trọng yếu lý do, ta cũng rất giống như cung cấp trợ giúp, nhưng là thật đáng tiếc, thông hướng án cạ núi hình vòng cung rừng cây bây giờ đã bị NG là chủng tộc sở chiếm cứ, nếu như muốn đi trước tất nhiên muốn dẫn phát xung đột cùng chiến tranh. Mặc phi trong lòng tự đủ ngươi cái này qua loa không khỏi cũng quá rõ ràng. thờ dạng lạc thông hướng ạn cả dồi núi hình vòng cung đường lại không ngừng một đầu. Ngươi chiến tuyến rõ ràng đều nhanh đội lên xì si dị sơn. Dù là đường vòng từ thiên châm thạch lâm đi cũng không đến nỗi không có đường a. Dạng này à kia thật là quá tuyệt đối. Xem ra chúng ta chỉ có thể rút lui trước trở lại trên biển. Sau đó từ cái khác con đường tiến về ạn cả dồi núi hình vòng cung. Tỷ mỉm cười, ha ha, kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Nếu như Es đạn Vương tử có thể gia nhập chúng ta, trợ giúp chúng ta đánh bại Angela chủng tộc. tự nhiên là có thể thuận lợi tiến về lấy s đạn vương tử thực lực coi như ở xa cạ dìm đỏ ta cũng đã được nghe nói ngươi đánh bại thú nhân hành động vĩ đại chắc hẳn một chút NG là chủng tộc tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi mang mũ cao a đáng tiếc đối ta vô dụng a mặc phi lập tức khiêm tốn nói ta đối NG là chủng tộc hiểu biết không nhiều nhưng có thể làm cho tỷ dẹn nữ sĩ như thế khó xử xem ra NG là chủng tộc thực lực cường đại vô cùng ta làm sao lại như thế tự đại đâu vẫn là rút về trên biển muốn bảo hiểm một điểm tỷ rèn không khỏi ngữ khí trì trệ cái này nhân loại thực tế có chút xảo trá tàn nhẫn hoàn toàn không mắc lựa Xem ra cần phải ra điểm huyết. Nghiêm mặt nói, "Hỡi đạn vương tử, nếu như ngươi có thể trợ giúp ta đánh bại NG là chủng tộc, ta nguyện ý phái ra ảo ảnh thần xạ thủ quân đoàn, giác ưng kỵ sĩ, hiệp trợ các hạ đồ long. Ảo ảnh thần xạ thủ là ám dạ tình linh mạnh nhất xạ thủ bộ đội, giác ưng kỵ sĩ am hiểu không chiến, có sự gia nhập của các nàng, đồ long hành động nhất định sẽ hết sức dễ dàng. Mà lại ám dạ tình linh tại án cạ rồ núi hình vòng cung có trước trời canh, đối cự long án cạ là hoạt động quy luật có năm giữ, có những tin tình báo này, đồ long hành động tự nhiên mười phần chắc chín, ngươi xem, coi thế nào?" Mặc Phi trong lòng ha ha, đây là kinh điển RPG nhiệm vụ quá trình a, muốn làm A trước làm B, muốn làm B trước làm C. Bất quá hắn đối loại này trước khoảng sau hàng sự tình lại không quá sinh bệnh, nếu là ngươi cầu ta, đương nhiên là trước hàng sau khoản. Không bằng dạng này, Tỷ Rèn nữ sĩ trước điều động bộ đội cùng ta đi Đồ Long, nếu như sự tình thật như Tỷ Rèn nữ sĩ nói đơn giản như vậy, nghĩ như vậy tất có một ngày thời gian liền đầy đủ hoàn thành Đồ Long, sau đó ta liền có thể toàn tâm toàn ý xuất lĩnh bộ đội của ta hiệp trợ Tỷ Rèn nữ sĩ đánh bại NG la chủng tộc. Nói xong một mặt thành khẩn nhìn xem Tỷ Rèn, Tizen lần này rốt cuộc gấp trong lòng tự nhủ lao nương đường đường nguyện thần hệ e lần cử tri ám giả tinh linh đại tế tư ám dạ đồng minh lãnh tụ cùng ngươi tốt như vậy tiếng khỏe khí nói chuyện ngươi lại còn khó chơi lẽ nào lại như vậy à đủ es đạn vương tử nếu như không phải nhánh kia thú nhân quân đoàn tập kích senna bên trong áo pháo đài vốn là sẽ không thất thủ chính là bởi vì các ngươi liên minh chưa thể giải quyết những này đáng ghét thú nhân mới khiến cho sự tình trở nên như thế không thể văn hồi tiêu diệt ng là chủng tộc đồng dạng có nhân loại các ngươi trách nhiệm ai nha nha vậy mà bắt đầu vung nổi cái này ta nhưng là nhân sĩ chuyên nghiệp mặc phi đồng dạng một mặt nghiêm túc tỷ rèn nữ sĩ si nói như vậy coi như có chuyện gì trách nhiệm hiểm nghi lúc trước thú nhân tiến công liên minh chúng ta thời điểm vì cái gì ám dạ tinh linh không nguyện ý chi viện chúng ta đây nếu là đối mặt toàn bộ thế giới uy hiếp vì cái gì ám dạ tinh linh chỉ là khoanh tay đứng nhìn không có chút nào làm đã lúc trước ám dạ đồng minh không có xuất thủ hiện tại cần gì phải trông cậy vào chúng ta đây chỉ khi nào ng là trùng tộc chiếm lĩnh cạ dìm đỏ mục tiêu kế tiếp liền sẽ là đông bộ đại lục Ừm, nhưng ta tin tưởng tỷ rèn nữ sĩ si nhất định có biện pháp ngăn cản loại này đáng sợ sự tính phát sinh ám dạ tinh linh cường đại quân đoàn nhất định sẽ đánh bại tà ác chủng tộc. Ba, ba. Ba. Ngoài cửa đông nhiên truyền đến một trận vỗ tay thanh âm, ngay sau đó liền nghe được một trận trầm muộn tiếng võ ngựa dần dần tới gần. Hai người cùng một chỗ hướng phía phòng hội nghị bên ngoài nhìn lại, đã thấy cả người cao siêu qua 2 mét, toàn thân kim giáp cao lớn bán nhân mã, nện bước lục thân không nhận tốc độ đi tới, trên thân một cỗ toàn vẹn ba khí, cùng hùng hậu đại địa chỉ lực, để người khó mà xem nhẹ. Ha ha ha ha, vị này nhất định là S Đạn Vương tử, ta đã sớm nghe nói S Đạn Vương tử thực lực siêu quần, nhất là công phu miệng 10 phần đến, quả nhiên danh bất hư truyền a. Mặc phi Định Thần nhìn lại. Thân võ đại đế, bán nhân mã chỉ vương, sử TH cấp anh hùng ngũ giai. đẳng cấp 90. Sinh mệnh giá trị 265000, trận doanh lanh tụ gấp 10 sinh mệnh giá trị. Nguyên lai like là thần võ đại đế, bán nhân mã chỉ vương, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cụ à. Thần võ đại đế hơi sững sờ, các hạ trước kia cùng ta gặp mặt qua. Lúc trước bụi cốc chỉ chiên, xa xa nhìn tới qua. Ha ha, ta vậy mà không có ấn tượng, thực tế tiếng mới. Tì Dẹn nhăn nhăn tỉnh linh này, mảnh khảnh màu trắng chứng mi, thần võ đại đế, ngươi tới làm gì? ENJ la chủng tộc lại phát động tiến công. Chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt chiến tuyến. Yên tâm đi tỷ Dẹn nữ sĩ. Chiến sĩ của ta nhóm sẽ làm tốt công tác của bọn hắn, nghe nói có một chỉ quân đội Liên minh đến, cho nên tới xem một chút, ta ngược lại là cảm thấy S Đạn Vương tử kế hoạch không tệ, chỉ cần hành động cấp tốc, đồ long dùng không quá thời gian giải, một ngày thời gian liền đầy đủ. Giải quyết án Cả là, chúng ta liền có thể thu hoạch được một vị cường viện, cớ sao mà không làm đâu? Hừ, nói dễ dàng, muốn đi án Cả dô núi hình vòng cung cần vượt qua dốc đứng Sơn lĩnh, xuyên qua hiểm ác rừng cây, còn muốn cùng một đầu khủng bố cự long giao chiến, một ngày thời gian cũng không đủ. Vậy liền chỉ xuất động không quân, lại thêm ta phi thuyền vận tải một nhóm bộ đội trên đất liền, dạng này là được. Tấu chương xong, chương bốn trăm thần thăng truyền kỳ anh hùng nghe thần võ đại đế tỳ rèn lộ ra do dự thần sắc tỳ rèn nghi ngờ nói vạn nhất hắn thất bại làm sao bây giờ như thế không chỉ có mất đi một cái việt thủ sẽ còn hao tổn một chi bộ đội tinh nhuệ thần võ đại đế nói ta sẽ tự mình gia nhập đồ long đội ngũ nhất định sẽ không thất bại vậy ngươi doanh địa làm sao bây giờ trung tộc lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa phát động tiến công ta cần bộ đội của ngươi hiệp trợ ta chỉ dựa vào ám dạ tinh linh không cách nào chống cự như thủy triều bệ trùng phó quan của ta chiến tranh tri chi ảnh sẽ thay ta chỉ huy bộ đội còn có ta khả hắn nhóm bọn họ anh dũng thiện chiến Vẹn vẹn thời gian một ngày không có vấn đề. Tỷ Dẹn rốt cục bị thuyết phục, "Tốt ta, nếu như ngươi kiên trì làm như vậy." Tỷ Dẹn nhìn về phía Mặc Phi, "Hạ đạn vương tử, đối với ngươi yêu cầu ta là không quá nghĩ tiếp nhận, nhưng nếu như đổ lòng đối ngươi trọng yếu như vậy, như vậy ta chỉ có thể không làm hắn khó tiếp nhận, ta lại phái phái một chi bộ đội tinh nhuệ chi về ngươi, mang ngươi tiến về ẩn gỗ lộ núi hình vòng cung, hy vọng ngươi không được quên lời hứa của ngươi, tại đồ lòng về sau, trợ giúp chúng ta đối kháng tà ác NG là chủng tộc. Thần Võ đại đế, bán nhân mã chi vương, ha ha, Tỷ Dẹn nữ sĩ không cần phải lo lắng." Ta tin tưởng Án tệ giặc Cao Quý vương tử Tuyệt sẽ không vi phạm lời hứa của mình. Ngươi nói đúng đi, s đạn vương tử. Mặc phi, hai vị này kẻ sướng người họa, làm sao bỗng nhiên cảm giác bị vô đầu? Tuy nhiên lúc này Dung không được hắn suy nghĩ nhiều, có đêm tối tinh nhuệ cùng thần võ đại đế gia nhập, lần này đổ lòng xác thực 10 phần chắc chín. Thần võ đại đế thế nhưng là sử thi ngũ giai anh hùng à, trước mắt tất cả người chơi anh hùng bên trong hình như là cao nhất cấp độ. Đương nhiên, thân là Án tệ giặc vương tử, ta vinh dự tuyệt đối không cho phép ta vi phạm hứa hẹn. Thần võ đại đế, bán nhân mã chỉ vương, như vậy việc này không nên chậm trễ. chúng ta một hồi liền xuất phát, tranh thủ tại trời tối trước đến đạn cạ rộ núi hình vòng cung. Ngày mai giải quyết đạn cả lạ. E đạn vương tử, mời tình giản một chút bộ đội của ngươi. Ta phi thuyền một chiếc nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu 200 tên chiến sĩ, dư thừa binh lính liền tạm thời lưu trong quân doanh đi. Lý do này mười phần đầy đủ. Mặc phi suy nghĩ một lát liền làm ra quyết định. Bộ binh cùng kỵ binh hiển nhiên chỉ có thể lưu lại, cái đồ chơi này chủ yếu là vì hộ giá dùng, đồ lòng căn bản phát huy không tác dụng, trừ phi này lòng chạy đến trên mặt đất đến đánh trận chiến dưới mặt đất. Mưa Hạc phi đem số lạ cũng lưu lại, con hàng này là cận chiến nghiệp, vừa vận thống xoáy bộ binh cùng kỵ binh. đạn, anh đệ giặc hộ quốc công, số lạ, những này bộ đội ta liền giao cho ngươi dẫn đầu à? Chờ ta rời đi về sau vạn nhất đánh lên ngươi có thể tuyệt đối đừng cấp trên, ý tứ một chút là được, tuyệt đối đừng hao tổn quá nhiều binh lực. Mặc Phi có chút lo lắng dặn dò, Long huyết tự lực chiến sĩ cùng Long trang trọng kỵ binh tuy nhiên không bằng Ngự Long Tuần Thiên giả phí tổn như vậy không hợp thói thường, cũng là mấy ngàn một cái đâu, 600 bộ đội cộng lại cũng là tiểu tam 400 vạn. Số lạ, Long thương bộ binh thống lĩnh, yên tâm đi Essdàn đại nhân, ta biết nên làm như thế nào. Có biết hay không cũng chỉ có thể lưu hắn lại, còn lại ba vị đều là nhất định phải mang. Trừ cái đó ra. một tên săn long hỏa thường binh cũng là nhất định phải mang, tại tăng thêm tỷ rẻn hứa hẹn 100 tên nào ảnh thần xa thủ, 200 siêu cường viện trinh binh, vừa vặn một tuyển người. mặt khác ngự long tuần thiên giả cũng tất cả đều mang lên, có thể tự mình bay. đợi đến mặc phi tập kết tốt bộ đội đi vào bán nhân mã đại doanh thời điểm, lại phát hiện hai chiếc phi thuyền đã chờ xuất phát. a, như thế nào là hai chiếc phi thuyền? mặc phi trong lòng tự đủ một chiếc có thể chở 200 người, này hai chiếc cũng là 400 người a, sớm biết nhiều tập kết một chút bộ đội. thần võ đại đế giải thích nói, không cần kinh ngạc es đạn vương tử, thân là bán nhân mã tri vương, ta tự nhiên cũng là muốn mang lên một chút hộ vệ. Chúng ta bán nhân mã nhất tộc đồng dạng là ưu tú xạ thủ, đối kháng cự long cũng rất có kinh nghiệm. Lời này có thể một điểm không sai, lúc trước đuổi cốc chi chiến, bán nhân mã đế quốc cứng rắn cự long quân đoàn, tuy nhiên tổn thất nặng nề, nhưng cũng nắm giữ không ít kinh nghiệm đâu. Trước mắt cái này một nhóm bán nhân mã cũng không phải đơn giản hộ vệ mà thôi. Bán nhân mã xạ điêu thủ, cấp 5 kỵ xạ thủ, binh chủng năng khiếu, cường lực xạ kích, phá giáp vui tên, tinh chuẩn đa kích, từ xa tầm bắn, phản phi hành đơn vị. Bán nhân mã tật phong kỵ sĩ, cấp 6 tổng hợp kỵ binh, binh chủng năng khiếu, cực tốc lao vụt, cường hiệu phá giáp, kỳ thương công kích, xạ kích tốc độ cao, phản đại hình đơn vị. Tuy nhiên không nhìn thấy binh chủng thuộc tính, nhưng là chỉ nhìn những này bán nhân mã vệ sĩ tinh lương trang bị, mặc phi liền lại nhiều mấy phần lòng tin. Bán nhân mã xạ điêu thủ nhân thủ một thanh ứng kích đại cung, không được bất luận cái gì áo giáp, chỉ mặc một bộ thêm tốc độ di chuyển ứng vũ áo choàng, người đánh cũng là một cái phong tranh. Bán nhân mã tật phong kĩ sĩ người khoát tấm giáp xích, bí ngân trường thường, cụ phong trường cung, có thể viễn trình xạ kích, cũng có thể cầm thương công kích, cái gọi là kĩ thương phía dưới chúng sinh bình đẳng, mở đủ mã lực bưng trường thường toàn lực đâm đi qua, dựa vào tốc độ tổn thương thêm tầng, có thể đánh ra hơn gấp mười lần vật lý tổn thương. Một cái phản phi hành đơn vị. một cái phản đại hình đơn vị, hết lần này tới lần khác thái cổ cự long đã là phi hành đơn vị, lại là đại hình đơn vị, nghiêm ngặt bên trên dạng là siêu cự hình đơn vị. tuy nhiên phản đại hình bao quát đại hình trở lên hình thể, tuyệt đối là chuyên nghiệp tuyển thủ. mạc phi có chút hồ nghi, ta nói thần võ lao hình, ngươi đối lần này đổ long hành động không khỏi cũng quá để tâm đi, lại nói ngươi sẽ không phải là có cái gì mưu đồ à? không có tí rèn ở bên cạnh, mạc phi cũng liền lưỡi nhắc trang, trực tiếp khai môn kiến sân hỏi. thần võ đại đế lại cười lên ha ha, đương nhiên là có mưu đồ à, người sống trên thế giới này, làm ra bất luận cái gì hành vi đều là có nguyên nhân. Ta sẽ giúp ngươi đương nhiên cũng có ta nguyên nhân, nếu không còn có thể là bởi vì ngươi lớn lên đẹp trai. Lời nói này Mặc Phi không còn gì để nói, cái kia cũng không phải là không có khả năng a. Hắn nhỏ giọng lầm bầm một câu, cho nên mưu đồ của ngươi là, thần võ đại đế cũng là thẳng nhiên, ta cần nội dung cốt truyện điểm số thăng giai, ta hiện tại đã sử thi ngũ giai, ngươi biết sử thi ngũ giai là khái niệm gì à. Chỉ cần lại tăng nhất giai, vậy liền có thể tấn thăng truyền kỳ nha. Ta đoán ngươi nhất định đang nghĩ, truyền kỳ vừa cùng sử thi năm cũng kém không nhiều lắm sao? Không phải liền là thêm một cái anh hùng kỹ năng a? Mặc Phi nghe không khỏi trong lòng hơi động, chẳng lẽ không phải a? Hắn hỏi, nhưng trong lòng đã có đáp án. Tất nhiên không phải. Thần võ đại đế lại buông tay. Ha ha, cái này sao? Ta cũng không biết. chơi ạ, Mặc Phi trong lòng tự đủ, ngươi không biết ngươi gào to cái gì. Thần võ đại đế rất là đương nhiên. Trước kia ở người chơi quần thể bên trong chưa hề xuất hiện qua truyền kỳ anh hùng, cho nên căn bản không có bất luận cái gì có thể tham khảo tin tức. Cho nên cái này truyền kỳ anh hùng đến cùng có cái gì khác biệt, cũng không ai biết được. Nhưng là cá nhân ta suy đoán, trở thành truyền kỳ anh hùng nhất định không chỉ là thêm một cái anh hùng kỹ năng cùng một cái anh hùng sở trường mà thôi. người có thể ngấp lại đã ra sân qua truyền kỳ anh hùng bọn họ đều là người thế nào mặc phi hồi ức một chút nếu như chỉ có từ đã có truyền kỳ anh hùng đến xem hắn nhận biết truyền kỳ anh hùng đến trước mắt cũng chỉ có ba người mợ địch, a hệ cùng nợ dùn ba người này đều là pháp hệ chức nghiệp đều có trưởng không thế giới ảnh hưởng thế giới lực lượng mợ địch không cần phải nói liên minh thủ hộ giả mở ra hắc cám chỉ môn dẫn tới thú nhân xâm lân thủ phạm a hệ đời trước thủ hộ giả đã từng độc lập đánh bại sát hệ phân thân cứu vấn thế giới cũng đem này phân thân thi thể phong ngân tại sát hệ giặc chỉ mộ cường đại phù thủy Nó rủn, thú nhân lãnh tụ tinh thần, trong lịch sử làm nổ giờ dễ nọ cả một cái tinh cầu, bây giờ rất có thể đảo ra thượng cổ chỉ thần, ý đồ hủy diệt thế giới trùn phản diện. Từ ba người lý lịch không khó coi ra, truyền kỳ anh hùng, tẩy trắng lúc có được thủ hộ thế giới lực lượng, hắc hóa về sau thì sẽ hóa thân trở thành diện thế cấp bùn, có được hủy diệt thế giới tiềm lực. Mặc phi lại nhìn xem thần võ đại đế, như thế vừa so sánh thần võ đại đế giống như quả thật có chút không đáng chú ý, mạnh thì mạnh, thế lực cũng 10 phần to lớn, càng là trận doanh lãnh tụ, nhưng lại rất khó khiến người ta cảm thấy có loại kia lấy lực lượng một người chướng không thế giới, sửa pháp tác siêu thoát cảm giác. loại kia chân chính có thể chạm tới lực lượng bản chất thực lực kinh khủng thần võ đại đế chậm rãi mà đảm đạo tuy nhiên ta không biết chuyển kỳ anh hùng tiến giai về sau đến cùng có cái gì khác biệt nhưng ta đã phát hiện chuyển kỳ cấp độ cùng sử thi cấp độ một cái lớn nhất khác biệt mặc phi hỏi dò a cái gì khác biệt đâu hắn cũng không có trông cậy vào đối phương sẽ lập tức trả lời hắn loại này mang tính then chốt tin tức hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ tùy tiện lộ ra coi như muốn nói làm sao cũng phải yếu điểm chỗ tốt mới được chí ít đổi hắn tuyệt đối sẽ làm như vậy lại không nghĩ rằng thần võ đại đế nhưng không có bất luận cái gì chần chờ nói thẳng ra đáp án chuyển kỳ anh hùng thăng giai thường khó trước đó tất cả cấp độ chỉ cần nội dung cốt chuyện điểm số đủ liền có thể tiến đến dai đơn giản là càng đến hậu kỳ cho nội dung cốt chuyện điểm số càng ít cần nội dung cốt chuyện điểm số càng nhiều thôi hạ cấp nội dung cốt chuyện sự kiện thậm chí khả năng tuyệt không cho nhưng ít ra soát nhiều luôn có thể tiến dai mặc phi gật gật đầu đối với điểm này hắn cũng là rất có cảm xúc trước đó tham dự khủng bố đảo hải chiến nội dung cốt chuyện chiến đến dịch tuy nói đại chiến hẳn là không gặp phải chỉ là vớt cái trợ công nhưng tạp binh cũng giết không ít còn làm rơi một đầu cự hình dán biển kết quả liền cho một trăm năm mươi nội dung cốt chuyện điểm số quả thực đổi này ăn mày đâu đây vẫn chỉ là hoàng kim bốn mà thôi Thần võ đại đế thế nhưng là sự thi năm a kém như thế lớn, tiến giai độ khó khăn khẳng định cao hơn. Tuy nhiên con hàng này trong tay có cả một cái trận doanh làm hậu thuẫn, nghĩ đến tham dự nội dung cốt truyện sự kiện cũng không có khó như vậy. Nhưng truyền kỳ cấp độ lại khác, người biết ta hiện tại bao nhiêu nội dung cốt truyện điểm số a? 4999 năm liền kém một điểm liền có thể tiến giai. Cái gì? Mặc phi lần này đáng kinh ngạc đến, hắn lập tức liền cảm giác được vấn đề. Bình thường tham dự nội dung cốt truyện cho cứ điểm điểm số đều là số nguyên, gần như không có khả năng cho ra cái 4999 đến. Hiện nhiên không phải cái gì hiện tượng bình thường. duy nhất đáp án chính là hắn hạn mức cao nhất cũng chỉ có 4.999, nhất định phải đạt thành một ít đặc thù điều kiện mới có thể hoàn thành sau cùng tiến giai cho nên ngươi bây giờ tham dự nội dung cốt truyện sự kiện đã hoàn toàn không có nội dung cốt truyện điểm số cẩm không sai thần võ đại đế nói đối với mặc phi nhạy cảm tán thưởng gật gật đầu để ta đoán một chút có phải là cần hoàn thành một ít đặc thù điều kiện tỉ như chuyển kỳ thành tựu loại hình thần võ đại đế lại thán miệng cái này ta cũng không rõ ràng dù sao hệ thống không có cho ta bất luận cái gì nhắc nhở ta cũng tới diễn đàn tra tìm tư liệu không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng mặc phi trong lòng tự nhủ đương nhiên không có rồi người chơi bên trong cũng không có truyền kỳ anh hùng a làm sao cho ngươi tham khảo lại nói ai có thể giống ngươi như thế thổ hảo mấy ước mấy ước nện vào trong trò chơi sử thi năm cũng đã là địa vị cao nhất dài rồi ta đến bây giờ cũng không có gì đầu mối cho nên có thể tham dự nội dung cốt truyện sự kiện liền tận lực tham dự một chút đồ long loại này ta cũng làm qua tuy nhiên thái cổ long còn là lần đầu tiên tham dự không chừng vạn nhất có thể thành đâu mặc phi gật gật đầu thì ra là thế ta minh mạch ta cảm giác cũng là rất có cơ hội thái cổ long a đây chính là nói không chừng tấn thăng truyền kỳ anh hùng mục tiêu cũng là đánh bại một ít đặc thu bốt thu hoạch được một chút lợi hại thành tựu đâu thử nghiệm thêm luôn luôn không sai lại nói ngươi cầm qua truyền kỳ sở trường không có cầm qua hai lần bất quá là trước kia cầm vậy liên đúng nói không chừng ngươi lấy thêm một cái truyền kỳ sở trường thuận tiện liền tiến ra đâu nhưng trong lòng nghĩ hẳn là không đơn giản như vậy truyền kỳ thành tựu hắn cũng lấy được mấy cái truyền kỳ anh hùng sở trường đều soát ra mấy cái cảm giác cũng không có nhiều khó khăn à thần võ đại đế vốn liếng dày như vậy muốn soát khẳng định cũng có thể soát ra hắn lại có một cái khác suy đoán Chuyển kỳ anh hùng sở dĩ được xưng là chuyển kỳ, là bởi vì bọn họ đã đánh bại địch nhân, giống hạ hệ gìn đánh bại sát hệ giặt hóa thân, mới thành tựu chuyển kỳ. Mà mở địa bản thân liền là sát hệ giặt tàn hồn tức thể. Có lẽ chỉ có đánh bại diệt thế cấp bột, hoặc là bản thân liền có xưng là diệt thế cấp bột tiềm lực, mới có thể tấn thăng làm chuyển kỳ anh hùng. Tình báo này ngược lại là rất hữu dụng. Tuy nhiên trước mắt đối với hắn ý nghĩa không lớn. Dù sao hắn mới hoàng kim tứ dai mà thôi, cách tấn thăng chuyển kỳ thực tế có chút xa. Nói chuyện công phu, đội ngũ đã leo lên phi thuyền. Xuất phát. Hai chiếc phi thuyền một chiếc một sau bay ra bán nhân mã đại doanh không vực, một bên phi hành một bên trèo lên cao độ. 300 ngự long thuần thiên giả đi theo ở trung quanh, lại có 300 giác ưng kỵ sĩ, 300 ưng thân nữ yêu, hộ vệ đang phi thuyền trung quanh, phô thiên, cái địa không quân, để mặc Phi cảm giác tốt đẹp, khổng lồ như thế không quân, kiến nhiều cắn chết voi, đồ lòng còn không cùng trời giống như. Nhưng mà mới bay ra ngoài không bao xa, mặc Phi liền phát hiện, hắn mang ra điểm ấy bộ đội thật đúng là không tính là gì. Theo cao độ tăng lên, hắn có thể tốt hơn quan sát chiến trường, ở phương xa, hắn nhìn thấy khô căn hoang dã. phở dạ là thảm thực vật cơ hồ bị gắm nuốt hầu như không còn lộ ra trần trụi bùn đất, từng tòa cao ngất tháp chạm trùng tổ đột ngột từ mặt đất mọc lên. trên mặt đất còn có thể nhìn thấy rất nhiều đen nhánh lỗ sâu, có thật nhiều to lớn NG la lao công trùng đang bận rộn. mà tại những cái kia trùng tổ lỗ sâu phía trên, một mảnh mây đen liền xoay quanh tại những cái kia trùng tổ trên không. sau khi mặc phi dùng long nhãn nhìn kỹ lại, lại kinh ngạc phát hiện vậy căn bản không phải cái gì mây đen, mà chính là ố ương ố ương của trùng, la chủng tộc không quân đơn vị đến hàng vạn mà tính lượn vòng lấy, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một tòa người tổ binh lực mà thôi. ta đi, nhiều như vậy. không sai, cũng là nhiều như vậy. Thần Võ Đại Đế ở một bên có chút đắng vừa cười vừa nói, "Ta vẫn cảm thấy chúng ta bán nhân mã liền đủ có thể sinh, có đại địa mẫu thần chúc phúc, có thần khí gia trì, có anh hùng sở trường, sinh đẻ dẫn đầu siêu cao, một năm bạo binh trăm vạn, nhưng mà NG là chủng tộc sinh đẻ bội suất lại so bán nhân mã còn muốn cao gấp mấy lần. Bán nhân mã sinh đẻ lực lại nhanh cũng là từng bước từng bước sinh, NG la chủng tộc trực tiếp một tổ một tổ sinh, sinh sôi tốc độ hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Lần thứ nhất giao chiến ta còn nghĩ dựa vào binh lực ưu thế một đợt san bằng, không nghĩ tới kém chút bị đẩy ngược." Còn tốt sớm xây xong công sự phòng ngự, dựa vào tháp phòng ngự mới giữ vững đợt thứ nhất. Về sau mấy trận chiến đấu trên cơ bản đều là phòng thủ chiến, tại giữa đồng chống giao chiến chỉ có nước chạy trốn, vô tận bầy trùng xe bao phủ hết thảy. Thần võ đại đế trong thanh âm lộ ra mấy phần nghĩ mà sợ. Nói chuyện công phu, điều khiển phi thuyền địa tinh đã thay đổi phương hướng, hướng phía hạn cả dồn núi hình vòng cung phương hướng bay đi. Tấu chương xong. Chương 418, đây chính là phong bạo cự long lực lượng. Các tiên sinh các nữ sĩ, hoan nên cớ may mắn hảo phi thuyền, ta là các ngươi hoa tiêu gọi bọn mèn, xin thắt chặt dây an toàn, chúng ta sắp đến tiến vào nguy hiểm không vực. theo hoa tiêu điệu tinh thanh âm phi thuyền càng bay càng cao trung quanh dần dần xuất hiện mỏng manh vân vụ khí lưu cũng biến thành mánh liệt lên mặc phi đứng tại phi thuyền đầu thuyền không chút nào không thèm để ý tuyệt không sợ sẽ rơi xuống biết bay chính là có thể tùy hướng a những người khác nhưng là không còn như vậy tùy ý tuy nhiên coi như rơi xuống đại khái dẫn đầu cũng sẽ không bị nã chết nhưng tóm lại là một kiện chuyện nguy hiểm nắm chặt lao phụ cận mạng thuyền dây thừng chỉ có thần võ đại đế cùng mặc phi sóng vai đứng ở đầu thuyền nhìn về phía trước vân vụ cùng phía dưới rậm rừng cây đúng làm sao không thấy được mạn di ẩn a chuyện lớn như vậy mạn Mạc Phi đột nhiên hỏi, "Mạn phịu gì ẩn ngủ đi, nghe nói là Phỉ Thúy Mộng Cảnh ra chút vấn đề, cần Mạn phịu gì ẩn đi xử lý một chút, còn có một nhóm lớn đại đức Lô Ý, ý ấy, đều đi theo ngủ đi. Giờ y có thể thông qua ngủ đông phương thức tiến vào Phỉ Thúy Mộng Cảnh, xử lý nơi đó xuất hiện ác ngộng xâm lấn. Cần nhiều người như vậy cùng đi xử lý, xem ra lần này ác ngộng xâm lấn tình huống rất nghiêm trọng a, chẳng lẽ lại làn ruột dở trò quỷ?" Mạc Phi trong lòng suy tư, dựa theo kịch lịch sử tình phát triển, ác ngộng Tri vương Sạ Vũ cũng đã cùng ruột cùng một tuyến, Sạ Vũ một mực ý đồ ô nhiễm hủy hóa Phỉ Thúy Mộng Cảnh, không chừng đây cũng làn giật chế ám dạ tinh linh thực lực phương phát nói đến cũng thực có chút kỳ quái sàn giờ dịt vũ Nguyệt nói cho ta là thú nhân mở ra NG la phong ân nhưng là ta trên diễn đàn nhìn thấy lại là người chơi công hội làm thần võ huynh là cạ dìm đỏ bá chủ ám dạ đồng minh lãnh tụ một trong chắc hẳn hẳn phải biết thứ gì đi thần võ đại đế nhìn mặc phi liếc một chút cũng là không giàu diếm kỳ thật đều xem như câu trả lời chính xác NG la phong ân đích thật là thú nhân mở ra tuy nhiên lại là ở người chơi công hội phối hợp xuống mở ra la phong ân nếu không lấy sẹn nạ bên trong áo pháo đài cảnh giới trình độ nào có dễ dàng như vậy thất thủ chí ít cũng có thể sớm phát ra cảnh báo mới đúng cái gì ma Phi có chút giật mình bọn họ tại sao phải làm như vậy còn có thể là vì cái gì đương nhiên là vì cái đổ tay quái thăng cấp thần Võ đại đế vừa cười vừa nói từ khi bán nhân mã cùng ám dạ tỉnh Linh kết minh về sau ám dạ đồng minh trên cơ bản liền xưng bá cả gì đỏ căn bản không có ra dáng định nhân mạo hiểm giả xuất sinh về sau chỉ có thể dựa vào soát tiểu quái thăng cấp bắt đầu còn không có cái gì đợi đến bọn họ đẳng cấp tăng lên tới trình độ nhất định liền không chịu ngồi yên dù sao đều liên minh người chơi đẳng cấp quá cao liền ngay cả bộ lạc người chơi đẳng cấp đều so với chúng ta bên này cao hơn nhiều làm đi sau trận danh nhất định phải muốn chút hay chiêu Biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là đánh đại chiến, không có đại chiến, vậy liền chế tạo đại chiến, bọn họ cũng không để ý địch nhân là cái gì, chỉ cần số lượng đủ nhiều, kinh nghiệm đủ nhiều là được. Mà NG là trùng tộc chính là như vậy một cái hoàn mỹ địch nhân, tiểu quái nhiều kinh người, giết thế nào cũng giết không hết, vừa lúc bị lấy ra lưỡi cấp, ngươi không nhìn lúc này mới mấy tháng công phu, ám dạ đồng minh đã xuất hiện 60 cấp mạo hiểm giả à. Ta đi! Mặc phi nghe được em mở lặng, đám này người chơi thật đúng là dám làm. tuy nhiên cũng xác thực dùng tốt giá ngoại thăng cấp là rất phiền phức quái vật cũng sẽ không như quá khứ những cái kia vong du bên trong như thế vô hạn đổi mới một tên sơn tặc cứ điểm cũng liền mười cái mười mấy cái quái vật một tòa cường đạo pháo đài cũng có một hai trăm giết sạch muốn hai mươi tư giờ mới có thể đổi mới nhưng đánh đại chiến liền không giống hàng ngàn hàng vạn quái vật như thủy triều tuân đi qua một đoàn đội phối hợp tốt này điểm kinh nghiệm tuyệt đối là tả trướng hắn nhìn một chút thần võ đại đế bỗng nhiên trong lòng hơi động ta đoán trong này không chừng cũng có người lửa cháy thêm dầu a thân là trận doanh lãnh tụ dưới tay người làm công đẳng cấp tự nhiên càng cao càng cao đây đối với thần võ đại đế cũng là to lớn lợi tốt thần võ đại đế nhún núi ta dù sao là không có ngăn cản chính là các tiên sinh các nữ sĩ nếu như các ngươi hướng phía dưới nhìn lại có thể nhìn thấy phở dạ lặt rừng cây mỹ lệ phong cảnh cùng một cái ng là chủng tộc chủng tổ chú ý tới những cái kia to lớn vòng tròn a kia là thông hướng hô đến mạng lưới lô sâu cửa vào mau nhìn tòa kia thổ tháp phía trên ống khói là bình ong ra vào địa phương mặc phi hướng phía phía dưới nhìn lại quả nhiên xuyên thấu qua vân vụ có thể nhìn thấy trên mặt đất vài tòa thổ hình cái tháp trạng chủng tổ cùng một cái cự đại hình khuyên cái hố NG là chủng nhân sẽ tại cái hố biên giới đắp lên bùn đất, hình thành quái dị hoa văn. Nghe nói cùng khống chế nô dịch bọn chúng cường đại chủng tộc lãnh chúa tư tưởng gần ký có quan hệ. Một chút to lớn sinh vật chân đốt từ lòng đất mọc ra, trải rộng xào huyết các nơi. Có lẽ là một loại nào đó dự cảnh hệ thống, tràn ngập ngoài hành tinh dị hình phong cách. Đột nhiên, một đoàn thưa thất hắc vụ từ chủng tổ đỉnh chóp trong động tuân ra, hướng phía phi thuyền bay tới. Mơ hồ còn có thể nghe được tiếng ông ông càng ngày càng gần. Ai trời ạ, chúng nó giống như chú ý tới chúng ta, nắm chặt các tiên sinh các nữ sĩ. Ta nghĩ chúng ta đến trèo lên cao độ nhà địa tinh hô to. Một giây sau phi thuyền đột nhiên bắt đầu trèo lên. Nhưng bầy trùng tốc độ phi hành càng nhanh, trong chấp mắt liền tới gần lên. Tháng đến lúc này, Mạc Phi mới hiểu được NG la trùng tộc số lượng ưu thế đến cùng ý vị như thế nào, cứ việc chỉ là một cái phân tổ, nhưng không quân đơn vị số lượng vẫn lấy ngàn mà tính. Vô số NG la trùng tộc vỗ cánh thanh âm, để tiếng ông ông che kín bầu trời, linh thai nhức óc. Số lượng nhiều nhất là NG la bình long, những này đại trùng tự hình thể 2 đến 3 mét, hai đôi trong suốt cánh chim, nếu như đối côn trùng có tâm lý âm ảnh, nhìn thấy tuyệt đối phải là mắt ngộm, phần đuôi có cự hình gai độc, miệng là sắc bén rất hút, lấy cận chiến làm chủ. tiếp theo là Enjila nọc độc phun ra người, chúng nó có điểm giống sở tạ cờ giặc bên trong dị long, có thể hướng địch nhân phun ra nọc độc tiến hành công kích, nọc độc có tính ăn mòn, có thể tạo thành tính axit tổn thương, còn có thể sinh ra xương độc tạo thành tiếp tục tổn thương. Enjila đâm bọ cạp phi hành người, một loại phun ra phi đâm quái dị côn trùng, tựa hồ là dị trùng bọ cạp họ hàng xa. nhưng nguy hiểm nhất vẫn là muốn thuộc hắc rượu thạch thanh trừ người, chúng nó có tượng nhân sư đồng dạng thân thể, cánh khổng lồ lại là tu hấp rượu thạch tạo thành, chúng nó là Enjila chủng tộc tà thuật sáng tạo ra đến câu trang thể, không chỉ có chiến đấu lực cường hãn, mà lại có thể hấp thu ma pháp. hệ mẹ nẹ xin cho di chuẩn bị chiến đấu bọn tiểu tử đều cho lật ta bên trên bong tàu kazina ảo ảnh xạ thủ đội trưởng bọn tỉ muội giữ vững tỉnh thần đến chuẩn bị chiến đấu đi phần phật thành đàn săn long hỏa thương binh cùng ảo ảnh xạ thủ từ phi thuyền hạ tầng phun lên bong tàu đến tại bong tàu hai bên mạn thuyền đằng sau sắp xếp tốt xạ kích trận hình cùng lúc đó trên bầu trời đảm nhiệm hộ vệ ngự long tuần thiên Linh giả giác ưng kỵ sĩ ương thân nữ yêu cũng hướng phía bảy chúng bắt đầu phát động công kích Lít nha lít nhít thiên điện cùng tiễn mạn thiên phi vũ vừa đối mặt liền có thành tựu trăm binh long bị đánh rơi xuống dưới nhưng lập tức liền bị thành đàn binh phong vọt tới phụ cận triển khai thảm liệt cận chiến tiếng kêu thảm thiết tên minh thanh trên bầu trời rét thành một mảnh tuy nhiên ngự long tuần thiên giả chiến đấu lực cường hãn nhưng bị mấy lần ng là chủng tộc vây công vẫn là rất nhanh liền xuất hiện thương vong mắt thấy thủ hạ một cái tiếp một cái quả điệu mặc phi lòng đang tích với ta cái này đều là tiền a rút về đến rút đến phi thuyền phụ cận chiến đấu hệ khai hỏa cho ta điểm hộ rất nhanh chiến đấu khu vực liền hướng phía phi thuyền chuyển di tới Trên phi thuyền cái này 200 viễn chỉnh đơn vị rốt cục có cơ hội khai hỏa. Phanh phanh phanh phanh, xiu xiu xiu xiu. Viên đạn bay từ tung, mũi tên như mưa, cùng những cái kia tỷ lệ chính xác đáng thương giác gương kỵ sĩ khác biệt, phi thuyền cái này chiến đấu bình đại phi thường bình ổn, đứng ở phía trên bắn tên nổ súng tỷ lệ chính xác hoàn toàn sẽ không nhận ảnh hưởng, lại thêm đều là siêu cấp binh, hỏa lực gọi là một cái mánh Mấy vòng tập kích số dưới, lập tức liền thành đàn côn trùng bị từ trên trời bắn xuống đi. Bay trung lập tức bắt đầu hướng phía phi thuyền phát động công kích, binh phòng cùng đâm bọ gặp ngược lại là không quan trọng, càng nhưng là này mấy cái hắc thạch thanh trừ người liền tương đối nguy hiểm. Chúng nó có thể phát xạ hủy diệt chỉ cầu, mỗi một lần chúng đích đều có thể ở trên phi thuyền lưu lại to lớn phá hư hiệu quả. Khai hỏa, khai hỏa. Luồng hỏa thương binh điên của Khai hỏa, hệ mệt càng là phát động anh hùng kỹ năng. Anh hùng kỹ năng, nhắm chuẩn, xạ kích. Và anh. Một con hắc rượu thạch thanh trừ người đầu trực tiếp bị Roen cái vỡ nát, hóa thành một đống hắc diệu thạch toái phiến vung hướng mặt đất. Còn lại mấy cái hắc rượu thạch thanh trừ người vội vàng kéo dài khoảng cách, không đợi mọi người thở một hơi, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, một con hình thể càng lớn, nhìn càng thêm dữ dội hắc diệu thạch quái vật gia nhập chiến trường. gót tuôn may mắn hào hoa tiêu, là hắc diệu thạch hủy diệt giả. Gặp quỷ, mau đưa đồ chơi kia đổi đi. Trung quanh hộ vệ lập tức hướng phía quái vật kia tập kích, nhưng dương cánh vượt qua bốn mươi mét, sinh mệnh giá trị vượt qua năm vạn quái vật to lớn, lại gợi ý dễ dàng như vậy đánh rơi. Mỗi lần hắc diệu thạch pho tượng huy động trong tay pháp trượng, đều có thể bắn ra từng đạo hủy diệt chi cầu, sinh ra phạm vi lớn nổ tung, ngược lại đem mấy cái rác cứng, kỵ sĩ van sắt ở trên bầu trời, một găng lì dạ, đem nó đánh xuống. Manh manh đại nã hô, thu được. Viêm bạo thuật, một phát to bằng chậu giữa mặt nóng rực hỏa cầu đối diện đánh tới. nhưng này hát diệu thạch hủy diệt giả chỉ là vung lên pháp trượng đại hỏa cầu liền tại mọi người trước mắt hư không tiêu thất gặp quỷ, đó là cái gì pháp thuật thần võ đại đế lại biết cái đồ chơi này lợi hại hát diệu thạch hủy diệt giả có thể hấp thu hết thể pháp thuật năng lượng là thi pháp giả khắc tinh chỉ có thể dùng vật lý thủ đoạn mới có thể giết chết nó tuy nhiên nó hộ giáp cực cao hát diệu thạch thân thể lực phòng ngự kinh người phi thường khó mà giết chết nói xong dương cung cái tên một tiễn bán ra bán nhân mã tự mang cung tiễn chuyên tình tuy nhiên thần võ đại đế là cái cận chiến chức nghiệp nhưng dựa vào siêu cao thuộc tính bắn đi ra tiễn uy lực cũng là có chút kinh người mỗi một tiễn đều có thể bắn ra quá ngàn tổ thương cũng là chính xác kém chút mặc phi lại nói thì pháp giả khắc tỉnh a xem ra chỉ có thể ta tới cũng tốt vậy thì do để ta giải quyết đi mặc phi bỗng nhiên thả người nhảy lên biến mất đang phi thuyền đầu thuyền một giây sau một đầu phong bạo cự long gầm thét đẳng không mà lên hướng phía hát diệu thạch hủy diệt giả liền bay qua lít nha lít nhít bình hung hãn không sợ chết đối diện vào tới phong bạo cự long háo miệng ra lôi đình tổ tức Sinh Hồng sắc thiểm điện nháy mắt quanh sát trước mắt không vực bị nháy mắt đánh ra một lỗ hổng. Ha ha, đây chính là phong bạo cự long lực lượng nha, quả nhiên. Thanh đàn binh ong xúm lại lên, bốn phương tám hướng hướng phía cự long vây quanh, chúng nó lộ ra gai nhọn răng nanh, sắc bén liêm đủ, phản phất bao vệ chuẩn chuẩn con kiến. Một giây sau, vạn lôi thiên dẫn. Sinh Hồng sắc lôi đỉnh lấy phong bạo long vương làm hệ tâm, đột nhiên phóng thích, Sinh hồng sắc lôi quang xuyên qua bầu trời, chiếu sáng hết thảy. Vâng. Vô số binh ong tại long lôi thần uy hạ hóa thành than cốc, bốc khói lên rơi xuống. Thần võ đại đế giật mình. Nguyên lai like đây chính là phong bạo cự long lực lượng a. Quả nhiên. Lúc này Phong bạo Cự Long đã giết tới Hắc Diệu Thạch hủy diệt giả trước mặt, Dương cánh vượt qua sáu mươi mét, hình thể so Hắc Diệu Thạch hủy diệt giả lớn gần một vòng. Hắc Diệu Thạch hủy diệt giả pháp trượng giao nhau, một đạo hắc ám năng lượng chùm sáng hướng phía Mặc Phi bắn tới. Anh hùng sở trường, phá pháp người phát động. Một nháy mắt này ma pháp số liệu bên cạnh xuất hiện tại Mặc Phi trước mắt. Hủy diệt chi cầu tạo thành tám trăm bốn mươi điểm bóng đen tổn thương, tạo thành bốn trăm tám mươi điểm ảo thuật tổn thương. Pháp thuật loại hình, phạm vi tổn thương ma pháp phi đạn ma pháp. Pháp thuật phe phái bóng đen hệ, phương thức công kích phi hành di động. Pháp thuật tăng cường. hủy diệt chỉ cầu 20% tổn thương, bổ sung bắn tung tóe hiệu quả, đối cự hình trở lên đơn vị tạo thành ngoài định mức 25% tổn thương. uy lực còn không yếu hà mạc phi không tránh không thẹ, trực tiếp đụng tới, cổ long chỉ lân miễn trừ đại bộ phận tổn thương, 782, một cái không lớn màu đỏ toát ra. cùng lúc đó, phong bạo long vương cũng đối với hắc diệu thạch hủy diệt giả lộ ra máu nuốt, giang giáp, một con long chảo bắt lấy hắc diệu thạch hủy diệt giả cánh, phòng ngừa nó đào thoát, một cái khác long chảo hướng phía ở ngực trục tới, tùy tiện xuyên qua kiên cố hắc diệu thạch lân giáp, này hắc diệu thạch hủy diệt giả còn nghĩ dây dưa, phong bạo long vương dùng sức một nắm. trực tiếp phá hủy hắc diệu thạch hủy diệt giả năng lượng hải tâm. bốn năm bảy một chín một kích chí mạng này hắc diệu thạch hủy diệt giả thì thể như một đống rác rưởi rơi xuống miêu sát vậy mà là miêu sát thần võ đại đế trong lòng hải nhiên hắn nhưng là cùng hắc diệu thạch hủy diệt giả giao thủ qua biết cái đồ chơi này khó chơi chỗ tuy nhiên không phải buốt lại so với bình thường buồn còn khó giải quyết cái này đây chính là phong bạo cự long lực lượng a quả nhiên thần võ đại đế tự mình lẩm bẩm thần sắc có chút ngưng trọng lúc trước hắn còn cảm thấy chỉ là một cái hoàng kim bốn coi như hóa thân cự long lại có thể mạnh bao nhiêu không nghĩ tới động đại như thế lực lượng. Rốt cục, theo hai chiếc càng bay càng cao, những cái kia NG là chủng tộc không thể không từ bỏ truy sát. Không quân hộ vệ dựa sát vào đến phi thuyền trung quanh, số lượng thiếu không ít. Phía trước dần dần xuất hiện hoàn hình sơn mạch biên giới, liên miên sơn phong liên tiếp, giống như một đạo to lớn bình trướng, khí lưu cũng ở nơi đây trở nên càng thêm mãnh liệt chạy xiết đứng lên. Mặc Phi bay đến phi thuyền phía trước, đón gió chống lên hai cánh, mãnh liệt khí lưu nhất thời phân tán đến trên dưới hai bên, hình thành một cái cự đại đuôi lưu khu vực. Đuôi lưu khu vực cơ hồ không có bao nhiêu sức gió nhiễu loạn, phi thuyền rốt cục bình ổn xuống tới. Gót Godman, may mắn hào hoa tiêu, ha ha, đa tạ ngươi rồi đại gia hỏa, ngươi thật đúng là giúp đại ơn nha. Địa tinh hoa tiêu hưng phấn hô lớn. Rốt cục, phi thuyền bay qua sơn mạch, một mảnh mênh mông vô bờ nguyên thủy rừng cây xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, từ trên cao nhìn lại, giống như một cái lục sắc cự bồn. Hàng cả dồ núi hình vòng cung chính như kỳ danh chữ chỗ tỏ rõ như thế, là một cái vòng tròn hình dáng sơn mạch, hắn hình dáng 10 phần hợp quy tắc, phản phất cẩm vẽ ra đến đồng dạng. Cái này hình tròn đường kính vượt qua trăm cây số, toàn bộ núi hình vòng cung nội bộ rừng cây, vượt qua chín vạn cây số vùng. Tại Hoàn Hình Sơn mạch nội bộ thì là liên miên bắt ngát nguyên thủy rừng cây, sinh hoạt đại lượng khủng long loại sinh vật cùng quái vật, tân manh long, buồn long, kiếm si long, đống bùn nhao quái, các loại thực vật loại tỉnh quái, đương nhiên, nhất có đại biểu tính còn muốn thuộc ma bạo long. Tại thung lũng trung tâm nhất thì là núi lửa, nơi đó có đại lượng hỏa nguyên tố sinh vật tận hiện. Thấu chương xong, chương 419, ngoài ý muốn kinh hỉ. Hai chiếc phi thuyền tại rừng cây biên giới một mảnh trên đất chống hạ xuống tới, nơi này là án gỗ lỗ núi hình vòng cung chân núi một tòa hở ra gò nhỏ, tầm mắt tốt đẹp, địa thế bằng phẳng, rất thích hợp làm doanh địa tạm thời. mặc phi hạ xuống về sau hóa thành nhân hình đầu tiên chính là kiểm lại một chút còn lại binh lực kiểm kê song sau không khỏi một trận thở dài vừa mới không hiểu thấu công giá trang chiến lại tổn thất mười mấy tên ngự long tuần tiên giả cái đồ chơi này một cái phí tổn tiếp cận hai vạn trước mắt trứng rồng giá cả dâng lên sẽ chỉ quý hơn thực tình không chết lên a mà lại hắn hiện tại ngân hàng tài khoản bên trong đã không có gì tiền chỉ còn lại hơn 200 vạn nghĩ một lần nữa huấn luyện cũng chỉ có thể dựa vào Long lôi kỵ sĩ mạo hiểm giả cống lên điểm kia trứng rồng hắc cắt trong sa xem ra sau này có cơ hội phải nghĩ biện pháp lợi ít tiền mới được lúc này mới đầu thứ ba long đâu về sau có là chỗ tiêu tiền nếu không đem mình không dùng được này mấy món trang bị bán. hắn trong bọc còn đồn lấy một kiện nội dung cốt chuyện vũ khí man hoang xé rách người không có xuất thủ đâu làm sao cũng có thể bán cái hai ba trăm vật đi đang nghĩ ngợi đâu thần võ đại đế trợn chỉ vào phương xa rừng cây đến nói thời gian còn sớm chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động đi Trời hoàn toàn chính xác còn không có toàn bộ màu đen nhưng đi qua đến trưa phi hành thái dương đã bắt đầu không có vào đối diện sơn mạch ở giữa đoán chừng nhiều nhất nửa giờ liền muốn lâm vào hạ người muốn đánh, đánh đêm mặt phi hỏi Hắn đánh nhau đánh đêm ngược lại là không có áp lực gì, Long tộc đều tự mang nhìn ban đêm năng lực, những cái kia ám dạ tinh linh hẳn là cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên đụng lại không được. Về phần bán nhân mã, hơn nửa đêm trong rừng rong rỗi hiển nhiên cũng không phải cái gì sáng suốt hành vi. Không, chỉ là điều tra mà thôi, chúng ta nhất định phải bảo đảm ngày mai nhất định có thể đem lòng cho đồ, tốt nhất có thể vào ngày mai ban đêm trước khi trời tối trở lại phở dạ lật trong doanh địa đi. Chiến tranh tùy thời đều có thể bùng phát, càng nhanh giải quyết chuyện nơi đây càng tốt. Thần võ đại đế nghiêm túc nói. Tuy nhiên trước đó rời đi thời điểm nói qua hắn rất tín nhiệm thủ hạ những khả kia, bất quá hắn thủ hạ hắn biết rõ. Thật muốn đánh lên đại chiến tới vẫn là cần hắn đích thân tới chỉ huy. Vạn nhất bởi vì hắn không có ở đây quan hệ dẫn đến ám dạ đồng minh cho đánh băng vậy coi như có chuyện vui. Mạc Phi ngẫm lại, liền gật gật đầu, "Được, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động đi." Đương nhiên không thể toàn bộ phái đi ra. Mạc Phi để các người lùn lần cận thành lập doanh địa cứ điểm, làm đường, lui. Ám dạ tình linh 10 người một đội, ở trung quanh mấy cây số phạm vi bên trong tiến hành tìm tòi điều tra. Mà bán nhân mã tốc độ nhanh, đồng dạng là 10 người một đội, đối trung quanh rừng cây tiến hành phạm vi lớn điều tra hành động. rất nhanh đội ngũ liền bị tổ chức hoàn tất, 10 người một đội phái đi ra tiến hành điều tra. Mặc phi mấy người cũng không có nhàn rỗi, trừ hệ mẹ bị lưu lại trông coi doanh địa bên ngoài, một găng lì ra, manh manh đại mãi, tăng thêm Mặc phi cùng thần võ đại đế, bốn người cũng mang lên mấy tên hộ vệ xuất phát. mấy người chậm rãi hướng phía rừng cây chỗ sâu đi đến. thần võ đại đế đi đầu đội ngũ, không thể không nói bốn chân chạy lên đường tới cũng là thuận tiện. Mặc phi ba người cũng riêng phần mình triệu hồi ra toại kỵ, tại đầm lầy cùng trong rừng chật vật nàng qua. Ản gỗ lồ núi hình vòng cung nội bộ hình dạng mặt đất trên cơ bản đều là đầm lầy cùng rừng mưa nhiệt đới. Mười phần khó đi, mới đi mười mấy phút Mặc Phi liền có chút hối hận. Theo lý thuyết một con thái cổ long hình thể to lớn, chắc hẳn rất khó ẩn nút. Tuy nhiên ảnh gỗ lồ núi hình vòng cung phạm vi to lớn, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Ngần ấy một điểm tìm tới đi không phải chuyện gì. Nếu không vẫn là ta bay đến không trung tiến hành điều tra đi. Mặc Phi đề nghị, làm như vậy lớn nhất chỗ xấu là rất dễ dàng bị hạn cạ lạ sớm phát hiện, có đề phòng. Thần võ đại đế lại lắc đầu, không muốn vội vã như vậy sao? Ta có loại dự cảm, đêm nay chúng ta có thể sẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ đâu. Mặc Phi bắt đầu còn không có làm sao để ý, đống nhiên kịp phản ứng thần võ đại đế thế nhưng là đại địa mâu thần cử tri, hắn dự cảm, có thể chưa hẳn vẹn vẹn chỉ là mặt chữ trên ý nghĩa dự cảm mà thôi, không chừng là một loại nào đó tiên đoán loại pháp thuật đâu. Ngươi là có phát hiện gì a? Rất nhanh ngươi liền biết. Nói chuyện công phu lại là một mảnh vũng bùn hồ ngăn lại đường đi, tại ản gỗ lộ núi hình vòng cung nội bộ khắp nơi đều là loại này không biết sâu cạn hố nước tử. Mấy cái vũng bùn cá sấu tựa hồ cảm giác được uy hiếp, chậm rãi chìm vào đến đầm lầy bên trong. Một con quái dị to lớn phi trùng lại đột nhiên không biết từ cái kia xuất hiện, hướng phía mọi người khởi xướng tập kích, bị mọt găng lì dạ tiện tay một phát hỏa cầu dây. Chúng ta thật muốn như thế đi bộ tìm kiếm sao? Đây cũng quá xuân đi. Nàng phan là nói, xác thực rất ngu xuẩn, địa bàn lớn như vậy muốn cưỡi ngựa tìm tới một con cự long cũng không có dễ dàng như vậy. Manh manh đại nãi cũng ở một bên nói giúp vào. Thần võ đại để bốn võ nhảy lên, vững vàng rơi xuống hố nước một bên khác. Tại phía trước trong bóng tối chợt thấy một tia hoa quang. Nhìn, kinh hỉ đây không phải đến a. đợi đến mọi người tới gần mới phát hiện kia là một cái đống lửa đúng tại bên cạnh đống lửa lại còn ngồi một người xác thực lại nói là một nữ nhân đang ngồi ở bên cạnh đống lửa gặp một khối cá sấu thi than nàng mặc nhà thám hiểm áo khoác da màu lúa mì da thịt nhìn mười phần khỏe mạnh khỏe đẹp cân đối dáng người tóc là từ sắc, tại hỏa quang hạ đôi mắt hơi hơi tỏa sáng trang phục càng là tinh xảo mà thời thượng một thân nhà thám hiểm giáp ra xáo trang phối hợp mấy món cổ đại tình linh phong cách trang sức tựa như của mộ lệ ảnh bên trong lộ dạ giả từng bản mặc găng lụy da nhịn không được thổi tiếng huyết sáo tình huống như thế nào? Mặc Phi cũng có chút giật mình, tại loại này man hoang trong rừng gặp được một cái độc thân hành động mỹ nữ, cái này nhưng có điểm không thích hợp. Nhìn một chút trên đầu người kia tên, Simon, khả nghi người lữ hành, nhà thám hiểm, đẳng cấp 82. Bên cạnh còn nằm sấp một con chó, Bà ạ Sơ Cơ, Simon sùng vật, đẳng cấp 76. Một người một chó nhìn xem thường thường không có gì lạ, đẳng cấp cùng tên lại bán bất phàm của bọn hắn chỗ. Mà lại làm nhân loại, lại còn là cái trung lập đơn vị, cái này có chút vi diệu. Nhìn thấy mọi người, này Simon cũng cao hứng treo lên chào hỏi. Simon, khả nghi người lữ hành, ha ha chào buổi tối a các vị tại cái này hiểm ác trong rừng có thể nhìn thấy một chút đến từ xã hội văn minh khuôn mặt thực tế quá tốt vì cái gì không làm được bên cạnh đống lửa đâu ta vừa vặn nướng một chút cá sấu thì thần ta đoán các ngươi nhất định còn mỗi lần cơm tối đi Mấy người liếc mắt nhìn nhau bất động thanh sắc phân biệt bọc đánh đi qua đứng vào vị trí về sau manh manh đại mãi đưa tay cũng là một phát thánh quang pháp thuật trinh sát tà ác ánh sáng tác động đến chỗ xịt trên đầu nháy mắt biến thành đối địch màu đỏ tươi xị khả nghi người lữ hành đáng chết thánh quang tín đồ đây là các ngươi tự tìm thanh âm của nàng đống trở nên bén nhọn mà chói trên đầu mọc ra sừng thú phía sau mọc ra hai cánh dưới chân sinh ra móng nháy mắt biên thành một con thân cao 2 mét ác ma bề ngoài tuy nhiên biển mặt nhưng vẫn là gương mặt kia vậy mà là một con mị ma nàng con chó kia lại ngao ô một tiếng gỡ trừ nguy trang biến thành một con địa ngục khuyến tại nhìn tên xịn mòn bị lãng quên ác ma khủng bố cấp bột tạm giai đẳng cấp 82, sinh mệnh giá trị 88.500. mươi ta đi vận khí không tệ a vậy mà gặp được một con lạc đàn giã ngoại bột. quá trình chiến đấu muốn khen cũng chẳng có gì mà khen đối mặt bốn cái sử thi giai anh hùng Trước mắt cái này ác ma không có chút nào sức chống cự, hai ba lần liền bị đánh thành trọng thương. Mặc phi đem trảm long cự kiếm đặt tại simon trên cổ, nhưng không có lập tức độc thủ. loại này cấp bậc bột cũng không trông cậy và có thể rơi xuống vật gì tốt, đem so sánh với rơi xuống đồ vật, hắn càng hy vọng có thể thu được một chút tình báo. tuy nhiên không biết cái này bị ma tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng hẳn là sẽ hiểu biết một chút ảnh cả lạ tình báo đi. mỹ nữ có thể tâm sự a. simon bị lãng quên ác ma muốn giết cứ giết đi nhân loại tử vong đối ta không có chút ý nghĩa nào, ta là sẽ không khuất phục tại các ngươi những này hạ đẳng chủng tộc. lời này ngược lại là không sai ác ma bản thể đều đang vặn béo hư không coi như giết nàng cũng chỉ là để nàng rời đi thế giới vật chất mà thôi cũng may mặc phi tự có biện pháp hắn bất động thanh sắc tử trong ba lô lấy ra sạc hệ giặt thống ngự giới chỉ vụ trộm mang theo trên tay ha ha phải không ngươi xác định không có cái gì muốn nói với ta simon ngầm đầu nhìn mặc phi đồng dạng trước mắt một trận hoáng hốt trước mắt cái này nhân loại vương tử trên thân đông nhiên hiện ra một cỗ để nàng tìm đập nhanh khí thế tới ngươi đến cùng là ai hư hù thậm chí ngay cả ta đều nhận không ra ngươi quá làm cho ta thất vọng simon tắt sắc hệ giặt đại nhân nhưng là cái này sao có thể? cái này nhân loại chỉ là ta một bộ thể sát mà thôi, bản thể của ta thực lực quá mức cường đại, không cách nào tiến vào cái này thật đáng buồn thế giới, chỉ có thể lấy phương thức như vậy đến hiểu biết ta địch nhân động thái, bọn họ đều là ta không chế phạm nhân nô buộc, không cần để ý. Thần võ đại đế không nói gì, manh manh đại nãi lại chọn mắt chừng một cái, si bọn không nghĩ ngờ gì, quy sát tại mặt phi dưới chân. a, vĩ đại sát hệ ra, xin tha thứ ta vừa rồi vô lễ. ha ha, không cần để ý, ngươi trung thành để ta hết sức hài lòng, hiện tại nói cho ta, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Simon, bị Lãng quên ác ma, hết thảy đều muốn từ thượng cổ chỉ chiến nói lên, thượng cổ chỉ chiến kết thúc về sau, quân đoàn bại lui, ta bị Lãng quên ở cái thế giới này, vì tiếp tục chấp hành tiêu đốt quân đoàn sứ mệnh, ta ẩn nút xuống tới, một vạn năm đến ta vẫn muốn vì quân đoàn tiếp tục phục vụ. Mà phi càng nghe càng là kinh ngạc. Nguyên lai like một vạn năm trước thượng cổ chi chiến hậu, toàn bộ nguyên sơ đại lục bị nổ chia năm xẻ bảy, lúc ấy xâm lấn hạ giờ dột tiêu đốt quân đoàn đại bộ phận đều chạy về đi, nhưng cũng có một chút chút ít Ác ma còn sót lại, một vạn năm đến bồi hồi tại khác biệt đại lục, có bị người phát hiện, xử lý, giống sĩ mọi loại này, xem như tương đối thành công. rất lợi hại a, dòng giá sống một vạn năm cũng chưa chết, cũng coi là nhân tài. Người tại ản gỗ lộ núi hình vòng cung có phát hiện con kia gọi là ản cạ lạ cự long a. Đúng vậy chủ nhân, ta từng tại núi lửa phụ cận trong hẻm núi gặp qua. Cho ta vẽ ra vị trí cụ thể. Simon làm theo. Mặc Phi nhìn xem trên bản đồ đánh dấu trong lòng có chút cao hứng, cái này xem như một phát nhập hồn a, không hiểu thấu tìm đến mục tiêu vị trí. Không khỏi nhìn một chút thần võ đại đế, hắn cái này dự cảm còn rất chuẩn a. Lúc này manh manh đại ngãi cùng một găng dạ cũng không nhịn được chen tới muốn xem xét. Hành động này nhất thời chọc giận Simon. Lan đi các ngươi những này thấp hèn phạm nhân, tại chủ nhân vĩ đại trước mặt chú ý thân phận của các ngươi. Lời này để mọi gang lì dạ cùng manh manh đại mãi nhất thời lộ ra một tia sát ý tới. đàn, có thể động thủ a? Mặc phi còn chưa kịp mở miệng, Simon ngược lại là trước nhìn ra không đối tới. bỗng nhiên đưa tay một phát mây đen thuật, xoay người chạy hướng xa xa hắc cám bên trong. Mấy người còn chưa kịp xuất thủ, trong bóng tối bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh hiện lên, ngay sau đó là thổi phù một tiếng lưỡi đao vào thị thanh âm, cùng mị ma kêu thảm một cây chủy thủ xuyên qua mòn hậu tâm, phá ngược mà ra. Khi sịn mòn thi thể ngã xuống thời điểm, một cái thú nhân thân ảnh cũng xuất hiện tại mọi người trước mắt, vẫn là cái nữ tính thú nhân. Ba người kém chút liền muốn động thủ, thần võ đại đế lại cấp bận bịu cản trở nói, mọi người không cần khẩn trường, vị này là thủ hạ của ta, thích khách gã nạ. Mặc Phi định thần nhìn lại, gã nạ, thích khách đại sư, sử thi nhị giai, đẳng cấp 84, sinh mệnh giá trị chín Thật đúng là trong lịch sử cái kia gã nạ, Mặc Phi trong lòng tự nhủ ta đi, ma thú trong lịch sử chuyển kỳ thú nhân thích khách gã vậy mà của ngươi, vị này trong lịch sử lớn nhất chiến tích. là tại cung đần không chế hạ xử lý dần quốc vương, hắn cùng dần quốc vương vẫn là hảo bằng hữu quan hệ. về sau vì thay dần quốc vương báo thù một người truy sát ám ảnh nghị hội, mộ quang thị tộc cơ hồ đem đêm tối nghị hội thú nhân thuật sĩ giết tuyệt. mộ quang thị tộc sửng sốt cầm nàng không có biện pháp nào, gào gàn cuối cùng vẫn là dựa vào bán mình làm mồi nhử mới miễn cưỡng trọng thương gạ dồn nạ. về sau trực tiếp mang theo mộ quang thị tộc chạy trốn, lúc này mới thoát khỏi gạ dồn nạ truy sát. nàng một cái khác tương đối nổi danh thân phận là mợ đi la bà, cũng sử bên trong còn cùng mợ để sinh con trai, mạch Đan, nghe nói là cứu thế chủ long ngạo thiên người lập, có nhân loại thú nhân. đi lanh nhì nhiều loại tộc huyết thống thuộc về là bờ uff thầy phiên đậy không nói nhìn thời gian này tuyến gạ rô nạ hoàn toàn không có trải qua những cái kia chập trùng lên xuống thay đổi rất nhanh nhân sinh kinh lịch, nhìn còn rất đơn thuần dáng vẻ thần võ đại đế tiếp tục giải thích nói có lẽ các ngươi không có chú ý tới nàng tuy thật một mực tại âm thầm bảo hộ ta mời vung lòng chút gạ rô nạ bọn họ cũng không phải là địch nhân gạ rô nạ thu hồi dao găm nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo cảnh giác mặc phi nhưng trong lòng một trận ha ha một mực đi theo chúng ta còn không có chú ý tới thần võ đại đế đây là tại xảo rượu hiện ra thực lực ra. tuy nhiên như thế cái siêu cấp thích khách một mực đi theo một bên vậy mà đều không có phát hiện ngẫm lại quả thật có chút dọa người mặc găng lì dạ cùng manh manh đại mãi dĩ nhiên đã chạy thì thể rơi xuống đi để ta xem một chút có vật gì tốt ta muốn dạy của nàng cái kia dây chuyển thật sinh đẹp a ta. hai cái mọi tử trực tiếp bắt đầu chiếc của ma phi thần võ đại đế gạ dô nạ còn tốt hai vị này cũng là hiểu quy củ cho dù là loại này hạ cấp bột rơi xuống cũng không thể loạt đen kỳ thật cũng không có gì đồ tốt cái này xì mọn một thân ma bạo long sáo trang ma bạo long cùng ra ma bạo long giáp ra ma bạo long hộ tối bởi vì là nội dung cốt truyện giết bạo một đống, đáng tiếc chân chính có giá trị liền hai kiện, một bản sách kỹ năng, một cây trùy thủ. còn lại đẹp mắt là đẹp mắt, cũng bất quá là làm sắc phẩm chất mà thôi. nhưng hai cái muội tử cũng không để ý nhiều như vậy, một nhân tuyển hai kiện, vui vẻ không được. ngược lại đem sách kỹ năng cùng dao găm lưu lại, mặc phi bất đắc dĩ khoát khoát tay, các ngươi chọn trước đi. vậy liền dao găm đi. thần võ đại đế lại là trướng mắt những này, để gạ zona lấy đi dao găm. vậy ta liền sách kỹ năng đi. mặc phi nói cầm tới nhìn một chút, ngoài ý muốn phát hiện mình lại còn có thể học, ta năng ma điện. sách kỹ năng đọc khiến cho ngươi ngẫu nhiên học được ba cái sơ cấp tả năng ma pháp học tập cần ác ma ngữ trí lực 8. đồ vật giới thiệu dùng ác ma ngữ ghi chép liên quan tới sử dụng tả năng cơ sở lý luận tri thức học tập về sau có thể nắm giữ tà năng sơ cấp cách dùng là thiêu đốt quân đoàn pháp hệ ác ma tiêu chuẩn tài liệu rằng dạy thấu chương xong chương 420, đồ long kế hoạch abc vậy mà chỉ cần 8 trí lực liền có thể học mặc phi có chút ngạc nhiên cái này tả năng ma pháp đối trí thông minh yêu cầu là có bao nhiêu Tuy nhiên ngẫm lại ác ma chủng tộc ở trong giống tiểu quỷ liệt ma dạng này, hạ cấp ác ma cũng có thể sử dụng mấy chiêu pháp thuật, cũng là không khó lý giải. Dù sao dựa theo sách kỹ năng giới thiệu, bản này chỉ là sơ cấp tài liệu giảng dạy mà thôi, đằng sau hẳn là còn có cao cấp hơn phiên bản đâu. Ác ma ngữ cái đồ chơi này hắn là sẽ, sắc hệ giặt tàn hồn cả ngày ở bên thai lại nhải, muốn học sẽ không cũng khó a. Tuy nhiên cảm giác sơ cấp tà năng pháp thuật không có gì chứ dụng, nhưng kỹ nhiều không ép thân thể, mặc Phi vẫn là lật ra đến học. Tà năng ma điện hóa thành một vệt kim quang chui vào thể nội. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đọc tà năng ma điện, học được tà năng pháp thuật, tà năng tiếp xúc Tà năng phi đạn, Tà hỏa phê thể. Mặc Phi mở ra thanh kỹ năng xem xét một chút cái này ba cái pháp thuật. Tà năng tiếp xúc, đem tà có thể chi lực rót vào địch nhân thể nội cũng dẫn bạo, tạo thành 155 điểm hỗn độn tổn thương, sát nhập sinh một cái linh hồn đốt bị thương hiệu quả, gián đoạn mục tiêu trước mắt thi triển pháp thuật. Sử dụng cần, tiếp xúc gần gũi 3 điểm tà năng. Tà năng phi đạn, đem tà có thể chỉ lực ngưng tụ thành phi đạn công kích địch nhân, đối mục tiêu tạo thành 50 điểm hỗn độn tổn thương, chúng đích mục tiêu sau sẽ sinh ra phạm vi nhỏ nổ tung tổn thương, tạo thành 5 điểm bắn tung tóe tổn thương. Sử dụng cần, một điểm tà năng. Ta hỏa thực thể, triệu hoán tà năng hỏa diễm đốt cháy địch nhân thân thể, tạo thành mỗi năm giây 15 điểm hỗn loạn tổn thương, tiếp tục 30 giây. Sử dụng cần hai điểm tà năng. Quả nhiên đều chỉ là cấp thấp nhất tà năng ma pháp, một cái hoa cầu, một cái giọt, một cái khoảng cách gần bộ phát đánh gãy, tổn thương tất cả đều cảm nhận vô cùng. Tà năng tiếp xúc cái này đánh gãy hiệu quả càng là khôi hài, đều cận thân lão tử dứt khoát trực tiếp cánh cửa cự cử kiểm chặt ngươi nhà, đầu rơi không giống có thể đánh gãy thi pháp ba cái này ba cái pháp thuật thực tế gần gà vô cùng. Cái đồ chơi này pháp sự còn không thể sử dụng đây, cần tà năng chỉ lực mới có thể sử dụng. Mặc phi muốn dùng cũng chỉ có thể mượn dùng thống ngựa giới chỉ bên trong tà năng mới có thể thi triển. Mặc phi đối nơi xa trong đầm nước một con cá sấu ném một phát tà năng phi đạn, nhìn xem mấy chục điểm tổn thương số tự không còn gì để nói, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không đi. Như là đã tìm tới ẩn cạ lạ vị trí, mọi người liền trở về doanh địa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, bình minh ánh nắng chưa chiếu xạ tại ẩn gỗ lỗ rừng tây, mặc phi liền từ từ mở mắt. Đêm nay hắn không có ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi, thân là long người. Hắn có thể giống như cự long mấy ngày mấy đêm không ngủ được, loại này hiểm ác hoàn cảnh, nhất định phải làm tốt cảnh giác. Vì cam đoan an toàn của mình, cũng vì nhìn chính tốt mang tới những ngày bộ đội, hắn dứt khoát một đêm không ngủ. Thừa dịp những người khác còn chưa online, Mặc Phi quyết định đi trước một người điều tra một chút, lấy tốc độ của hắn, coi như gặp được nguy hiểm cũng có thể sớm tránh đi. Mặc Phi không có hoa rồng, như thế động tĩnh quá lớn, mà chính là tìm một cái ngự long tuần thiên giả khi tài xế, hắn ngồi tại phong bạ hấu long châu ngồi phía sau hướng thẳng đến đông bắc phương hướng bay đi. Bay vọt mên mông rừng cây, bay vọt đầm lầy cùng hồ nước, bay vọt rừng cây ở trong to lớn núi lửa. Lại bay hơn 10 phút, một đầu to lớn khe nước liền xuất hiện trong tầm mắt. Khe nước chung quanh đồng dạng bị dậm rạp rừng cây thảm thực vật nơi bao bọc, màu xanh biết giạt giảo cơ hồ hòa hợp một mảnh, nhưng là khe nước lối vào mặt đất lại dị thường vương vươn, khắp nơi đều là bị đè gãy cây cối cùng thực vật. Một đầu chừng hơn trăm mét bao quát to lớn đường dốc, thông hướng khe nước chỗ sâu. Này đường dốc rõ ràng là từ một loại nào đó cự hình sinh vật bò sát lúc chỗ sinh ra, không cần đoán liền biết nhất định là ả cạ lạ ra vào dấu vết lưu lại. Ngược lại là thuận tiện tìm kiếm. Nghĩ đến ả hệ thở cổ long thực lực, hơn phân nửa cũng sẽ không làm sao che lấp hành tung của mình. Mặc phi không dám tới gần quá, xa xa liền để ngự Long Tuần Thiên giả hạ xuống tới, để cho thủ hạ tiểu đệ giấu kỹ, mình cái này cẩn thận cẩn thận hướng phía khe nước phương hướng sở qua đi, xuyên qua một mảnh rừng tây. Lúc này Bình Minh Thái Dương rốt cục dâng lên, ánh nắng từ trong rừng chiếu xuyên xuống đến, hình thành nhỏ vụn trùng sáng, sáng sớm vũ khí để vùng rừng tùng này phảng phất thêm ra mấy phần ma huyễn khí tức, tiên tính mà tràn ngập giả tưởng sát thái. Mặc phi thích loại cảm giác này, hắn nhẹ nhàng đang khô mát trên mặt đất thoát ra, phảng phất không phải tại điều tra quái vật đáng sợ tung tích, mà là tại tản bộ trước mắt đung nhiên một mảnh rộng mở trong sáng, một vùng hồ nước xuất hiện ở phía trước. Mạc Phi bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn thấy một con ma bạo long đang đứng tại hồ nước bên cạnh túi đầu đố nước, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ma bạo long bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, cùng Mạc Phi đến cái đối mặt. Mạc Phi bình tĩnh nhìn trước mắt cái này cự thú, ma bạo long cùng khủng long bạo chúa rất giống, lớn nhất khác biệt là phần lưng mọc ra to lớn chất sừng gai nhọn, còn lại cơ hồ giống nhau như lúc. Một người một long nhìn nhau, cả hai hình thể trên lệnh to lớn, nhưng trên khí thế, Mạc Phi lại không có chút nào yếu thế cảm giác. Này ma bạo long tựa hồ cảm giác được cái gì, nghi ngờ nháy mắt mấy cái, chậm rãi quay đầu đi, lui lại lấy rời đi. A, ngược lại là rất hiểu sự tình sao? Mạc Phi lẩm bẩm. Đột nhiên, bầu trời đột nhiên ngầm hạ đi. Một giây sau, một cú kịch liệt buồn phong phô thiên cái địa chóc xuống, thổi cây cối cảnh lá phá sát rung động. Hô! Đầu kia ma bạo long còn chưa kịp tránh né, liền bị cắn một cái vào bay lên không trung. Mạc Phi bị giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một đầu quái vật khổng lồ chính chậm rãi bay qua chân trời. Trời ạ, đó là cái gì quỷ đồ vật? Hắn đương nhiên nhận ra đồ chơi kia, kia là một con long. Không cần hỏi, cũng là hắn lần này muốn tìm bạn cạ lạ. Trước mắt đầu này cự long dương cánh sợ không phải phải có hơn hai trăm hình thể thậm chí so ra mà vượt tử vong chi dự. Kẻ thôn vệ ảo ca lạ, thủy tổ long vương, đẳng cấp 90, thế giới cấp tứ giai, sinh mệnh giá trị một nghìn thủy tổ long vương. Con hàng này vậy mà không có tiến hóa, một mực duy trì thủy tổ long hình thái. Mặc phi lần này đáng kinh ngạc đến, nhìn phía xa biến mất ở trên bầu trời cự long, mặc phi em mở lặng không nói. Thực tế không nghĩ ra a thủy tổ long là không có bất kỳ cái gì long tộc dị năng, rõ ràng chỉ cần hấp thu năng lượng nào đó liền có thể nắm giữ một cái hoàn toàn mới kỹ năng hệ thống. Con hàng này vậy mà trên vạn năm đều không có hoàn thành tiến hóa, thực tế có chút đầu sắt. mà lại 150 vạn HP máu này lượng cái này hình thể, quả thực cùng tử vong chỉ được một cái cấp bậc, thứ này muốn làm sao đối phó? mẫu chốt là hình thể cũng quá lớn đi, thật đánh đứng lên, người bình thường một cái long chảo mánh kích liền cho dây. Mặc phi âm thầm tự hỏi nếu như mình đi lên sắp là cả kết quả, cũng là không thể lạc quan a đừng nhìn này cự long dương cánh hơn 200 trăm mét, hắn dương cánh sáu bảy mươi mét, giống như chỉ kém gấp 2 ba lần dáng vẻ, nhưng từ thể tích bên trên, trên lệch lại là gấp mấy chục lần, cả hai hoàn toàn không phải một cái lựa cấp, cái này so với lúc trước đối phó pha liệt lưu tư còn muốn cho người tuyệt vọng, không cần lo lắng, chúng ta đội hình mạnh như vậy. nhiều như vậy anh hùng cùng siêu cấp binh lại bánh cũng đã có. huống Hồ đây là trò chơi, chỉ cần có thanh máu liền có thể giết. Mặc Phi an ủi chính mình, nhưng là muốn giết thế nào đâu. Không đúng. Mặc Phi bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến cái gì? Pha Liệt Lưu Tư là thế giới cấp bột tam giai, đồng dạng là cấp 90, mới ba từ vạn máu mà thôi. Con hàng này tuy nhiên lớp 10 giai, hắn vậy mà kém nhiều như vậy, không khoa học ca. Có lẽ sinh mệnh giá trị cũng là ản cạ lạ long tộc dị năng đâu. Đã ản cạ là chuyên trúc xưng hào là kẻ thôn vệ, như vậy nó thôn vệ kỹ năng nhất định tương đối là thù nói không chừng bổ sung có đặc thù nào đó hiệu quả tỷ như có thể thôn vệ anh hùng đơn vị cái gì còn có đại bộ phận bột lượng máu đều là số nguyên lượng máu của nó lại là có lẽ có cả cái này rất không tầm thường có lẽ thôn vệ có thể tăng lên lượng máu của nó hạn mức cao nhất cùng hình thể Mặc phi suy đoán đây cũng là một loại nào đó trưởng thành hình bộ thiên phú là nhất định là như vậy chính là dựa vào vài vạn năm không ngừng thôn vệ tích lũy mới có kinh khủng như vậy lượng máu nếu không căn bản giải thích không thông nếu là như vậy như vậy nó phương diện khác nhất định tương đối yếu nhược một chút thủy tổ long bản thân không có trưởng khống nguyên tố lực lượng ạng cả là từ bỏ nguyên tố lực lượng mà lựa chọn tại nục thể cường hóa con đường tiến lên tiến, cho nên mới có được hôm nay hình thể. Cái suy đoán này rất có đạo lý, nhìn như vậy, chí ít không cần lo lắng nó có khác cái gì kỹ năng đặc thủ. Mặc Phi lại kiểm kê một chút lần này mang tới bộ đội. 100 tên săn long hỏa thương binh, 100 tên ảo ảnh thần xạ thủ, 100 tên bán nhân mã xạ điều thủ, 100 tên bán nhân mã tật phòng kỹ sĩ. Giáp hưng kỵ sĩ còn lại hơn 200, ương thân nữ yêu trước đó tiện trùng bảy thời điểm chết hơi nhiều, chỉ còn lại hơn 100, lại thêm tiếp cận 300 ngự long tuần thiên giả. Vượt qua ngàn bộ đội tinh nguyện. chỉ là bộ đội trên đất liền toàn lực chuyển vận, một vòng liền có thể đánh ra 3-4 vạn tổn thương, nói cách khác đánh cái 30 vòng chuyển vận liền có thể xử lý nó. Cái này cũng chưa tính những không quân kia đơn vị cùng mấy anh hùng chuyển vận. Chỉ cần mình có thể có thể e ý ưu chặt cửu hận, mọi người toàn lực chuyển vận, hơn 100 vạn sinh mệnh giá trị cũng dùng không bao dài thời gian. Nghĩ tới đây, Mạc Phi tâm tính bao nhiêu khôi phục lại. Quay người trở lại trước đó ngự long tuần thiên giả ẩn thân địa phương, kêu lên tiểu đệ lại lần nữa trở về doanh địa. Vừa đi vừa về dùng hơn một giờ, lúc trở về, những người khác đã thượng tiến. Thân võ đại đế bán nhân mã chi vương ẹt đàn lao đệ ngươi vừa mới đi cái kia a thần võ đại đế hỏi Ẹt đàn an vệ giặc hộ quốc công ta đi điều tra một chút buột tình huống kết quả đây tin tức tốt là ảnh cạ lạ bên người không có cái gì quái vật tôi tớ liền hắn một con rồng mà thôi mà lại hắn lại còn là một con thủy tổ long trên lý luận không có bất kỳ cái gì long tộc dị năng thuần túy sắp lá cả hình bột này tin tức xấu là cái gì ngươi làm sao biết có tin tức xấu ha ha đến đi loại này mở màn mãi mãi cũng sẽ có một cái tin tức xấu đi theo mặc phi cười cười ha, ha tốt ta tin tức xấu là con rồng này dương cánh vượt qua 200 trăm m hp tiếp cận 150 trăm vạn lời kia vừa thốt ra mọi người nháy mắt đều an tính lại manh manh đại mãi thần thánh ngục sư nhiều bao nhiêu máu mặt găng lì dạ đại áo thuật sư nhiều bao lớn cái hệ mẹ nẹ xìn chua gì thú vương truy lập giả ổ đỉnh riêng mép a kia rốt cuộc là quái vật gì cũng khó trách mọi người kinh hãi 200 trăm m khái niệm gì hiện đại đại hình hàng không mẫu hạm cũng liền hơn 300 trăm m dài dương cánh hơn 200 trăm m tương đương với nửa cái hàng không mẫu hạm thể tích mặt phi tự tin nói không cần lo lắng có ta ở đây hai m lại như thế nào chúng ta như thường đánh Na hắn đến, ta an bài trước một chút chiến thuật. Mọi người tất cả đều xuống lại tới, nhìn xem Mặc Phi trên mặt đất vẽ lấy sơ đồ. Mặc Phi an bài chiến thuật rất đơn giản. Tất cả bộ đội phân bố tại khe nước lớn cửa ra hai bên bố phòng. Mặc Phi hóa thân phong bạo Long Vương đi tìm ẩn cạ lại đơn đấu, sau đó đưa nó hấp dẫn đến vòng mai phục bên trong. Sau đó tất cả viện trình đơn vị đồng thời khai hỏa. Mặc Phi là chủ lực xe tăng hết sức hấp dẫn buộc cứu hận, manh manh đại loại phụ trách tăng máu, những người còn lại toàn lực chuyển vận là được. Kế hoạch này chưa nói tới tinh Diệu tuy nhiên xuất kích đội hình như thế hào hoa, tỷ lệ thành công vẫn là rất lớn. tuy nhiên thần võ đại đế lại trên mặt trần trở nếu như tình huống hết thể thuận lợi nói không chừng chỉ cần vài phút liền có thể kết thúc chiến đấu làm sao có vấn đề gì à thần võ đại đế lắc đầu căn cứ kinh nghiệm của ta loại chuyện này tuyệt đối sẽ không thuận lợi khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề cái này không có cách chúng ta đều là lần thứ nhất đối mặt ra hòa này đến lúc đó chỉ có thể tùy cơ ứng biến không thể như thế tùy ý ta cảm thấy có thể làm một cái dự bị kế hoạch lại cho dự bị kế hoạch làm một cái dự bị kế hoạch bảo đảm vạn vô nhất thất hệ mét lại có khác biệt ý kiến không cần đến phiền thoái như vậy chúng ta độc thế nhưng là săn lòng chuyên gia đối phó những quái vật này có một chiêu vô cùng đơn giản phương pháp ồ nói nghe một chút trước tìm một con cừu non tại trong bụng của nó nhồi vào thuốc nổ đợi đến long sau khi đi ra đem long dẫn tới dê phụ cận đợi đến long đem tự bạo cừu non ăn hết ca băng hệ mẹt làm nổ tung thủ thế mấy người đều khó mà tin làm sao có thể ha ha cái này chúng ta thế nhưng là thành công qua nhiều lần nếu là nổ không chết bổ khuyết thêm hai thương bảo đảm dùng tốt mọc găng lì ra nghỉ ngờ nói thế nhưng là cừu non trong bụng làm sao nhét thuốc nổ cái này đơn giản dùng cái này Hệ mẹ nói từ trong ba lô lấy ra một con cừu non đến, nhìn ngơ ngác ngốc đóc, phóng tới mặt đất liền nguyên địa chuyển lên một vòng tới. Mưa phi nhìn một chút, đồ chơi kia trên đầu lại còn có ảnh chân dung cùng thanh máu. Kỳ quái cừu non, hệ mẹ sinh vật, đẳng cấp một, sinh mệnh giá trị một trăm địa Đây là người lùn khoa học kỹ thuật mũi nhọn kết tình sử dụng máy móc khu động mô phỏng sinh vật cừu non, nội bộ trang bị năm mươi bang cương liệt thuốc nổ, đầy đủ đem một con trưởng thành cự long nổ thượng tiên. Nhìn trước mắt giống như lúc tự bạo cừu non mặc phi trong lòng tự nhủ còn không chừng có thể thành công, hẳn cả lại đã gọi kẻ thôn vệ, hiển nhiên rất thích ăn đồ vật, thích dùng thôn vệ kỹ năng này. nếu là thật đem cái đồ chơi này ăn hết một khi nổ tung lời nói nên tính là yếu hại đả kể không chừng có thể đánh ra một kích trí mạng hiệu quả đâu kém nhất cũng có thể nổ ra cái trọng thương hiệu quả đi như vậy không thể nghi ngờ có thể để cho trận chiến đấu này nhẹ nhõm không ít tuy nhiên cửu non khẳng định là không được đối với ản cả là loại này hình thể đại gia hỏa nhét kẽ răng đều không đủ đến cho nó làm cái ma bạo long a lại nói hệ mẹ ngươi có thể làm cái tự bạo ma bạo long a hệ mẹ nhẹ xin cho gì, thú vương truy lập giả không có vấn đề ta hợp trình học cũng là rất có nghiên cứu mà lại ta trong ba lô cũng mang đủ đủ linh kiện chỉ cần có thể cho ta làm đánh ma bạo long ra ta liền có thể cho các ngươi làm ra một con có thể động sẽ đi máy móc ma bạo long ra hai giờ sau đó khe nứt lớn lôi vào tất cả bộ đội đều đã bố trí đúng chỗ chúng anh hùng tiến hành một lần cuối cùng hội nghị tác chiên đạn, an tệ giặc hộ quốc công tốt các vị dựa theo chúng ta trước đó an bài tốt kế hoạch làm việc nếu như thất bại liền khỏi động b kế hoạch nếu như thất bại nữa liền khởi động c kế hoạch nếu như c kế hoạch cũng thất bại đâu manh manh đại mai rất không đúng lúc đến một câu vậy liền chạy cho đi dù sao chúng ta có giành quân cùng lắm bộ đội toàn ném mặc phi trong lòng tự nhủ dù sao lão tử mang tới đều là không cần cái này 400 siêu cấp binh chết hết cũng không sợ hệ mét động thủ đi hệ mẹ gật gật đầu đem vừa mới lắp ráp tốt máy móc ma bạo long đẩy đi ra khỏi động dây cót trước mắt cái này dùng kim loại một đầu thuốc nổ cùng 12 tâm ma bạo long làm ra thú chế tắc mà thành công trình học tạo vật liền nện bước tập tên tốc độ hướng phía khe nước lớn lối vào đi đến nhìn nó đi đường lung la lung lay giá vẻ mặc phi thật sợ nó lại đột nhiên ngã sấp xuống Co tốt hệ mẹt công trình học cũng tạm được rốt cục đi đến khe nước lớn lối vào sau đó đối khe nước lớn chỗ sâu phát ra một tiếng khiêu khích gào thét giống người thật đúng là đừng nói thanh âm còn rất giống khiêu khích lập tức liền có đáp lại khe nước lớn bên trong chuyển đến một tiếng đinh thai nhức góc long hống tịch liệt sóng âm nhấc lên một trận cuộc phong cây cỏ tung bay này ma bạo long tại sóng âm anh kích hạ lắc lư hai lần ẩm văng ngã xuống đất mặc phi trong lòng nhất thời lạnh một nửa hắn nhìn về phía hệ mét hệ mét gãi gãi đầu lộ ra một cái xấu hổ vô cùng nụ cười tới một giây sau đại địa ở chân chiến ầm ầm ầm ầm ầm một cái to lớn ảnh từ khe nước chỗ sâu chậm rãi đi tới thấu chương xong chương 421, ti tiện hậu bối. Cam. Mặc Phi trong lòng thầm mắng một câu, thật sự là gặp quỷ, quả nhiên Uộc Gia Châu không thể quá coi là thật. "Hét e đạn, an vệ hộ quốc công, tất cả mọi người, chấp hành bê kế hoạch." Nói xong không chút do dự, đột nhiên hóa thân phong bạo cự long, hai cánh chấn động, đàng không mà lên. Trong hẻm núi này bóng đen to lớn rất nhanh liền dưới ánh mặt trời hiện lộ ra, một con thân dài hơn 170m, dương cánh vượt qua 200 mét khủng bố cự long, xuất hiện ở trước mắt mọi người. trước đó chỉ là nhìn liếc qua một chút, này sẽ mặc phi rốt cục có thể nhìn cái cẩn thận, hình thể của nó cùng tử vong chi dực phản phất, mặt ngoài thân thể che kín màu xám chất sừng vảy rồng, cùng cái khác nắm giữ nguyên tố chi lực mà dẫn đến vảy rồng chiếu lấp lánh long tộc khác biệt, ẩn cả lạ vảy rồng nhan sắc nhìn nguyên thủy mà giản dị, nhìn ngược lại càng giống là loài bò sắt lân giáp cảm nhận, một loại nguyên thủy man hoang sinh vật vảy ngoài, nó long rác là một tiết một tiết, mỗi một tiết ở giữa hình thành cốt chất tăng sinh đồng dạng nô lên, long nhãn bên trong không giống trinh cường đại lực lượng nguyên tố quang mang, mà chính là đục ngầu hùng quang, vẹn vẹn cục ở chỗ này, khí tức kinh khủng liền đập vào mặt, đó cũng không phải long uy thuật hiệu quả. mà chính là đơn thuần khủng bố giã thú mang tới tử vong nguy áp kẻ thôn vệ hạng cả là ngăm liếc một chút trên mặt đất đang đạp hai đầu chân cơ giới máy móc ma bạo long lại ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng phong bạo long vương trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia hung bạo thần thái tới giống nó phát ra miệt thị gào thét tựa hồ đang thị uy không biết vì cái gì giờ khác này Mạc phi cảm thấy mình đối mặt chính là một con chân chính giã thú hắn thậm chí không có nếm thử miệng tháo mà chính là trực tiếp phát động công kích lôi đình thổ tức Anh. một đạo sinh hồng sắc long lôi chính đánh vào hạng cạ lạ trên trán hai nhìn thấy tổn thương sổ tự toát ra Mạc Phi trong lòng lập tức buông lỏng, bình thường đến nói lôi đỉnh thổ tức cơ sở tổn thương cũng liền hai ngàn suất đầu dáng vẻ, mà Long tộc bởi vì hắn sinh vật thuộc tính quan hệ hoặc nhiều hoặc ít đều có nhất định kháng tính, cấp độ càng cao kháng tính cũng liền càng cao. Nhưng trước mắt con hàng này một ngụm lôi đỉnh thổ tức lên vậy mà cơ hồ đánh ra toàn ngạch tổn thương, nhìn con hàng này kháng tính trên cơ bản là không á án cạ lạ bị đau, hướng phía Mạc Phi liền nào tới. Mưa Ác Phi không có mặc chần trở, quay người liền hướng phía phía trước bay đi. Án cạ là một bên phi nước đại một bên huy động hai cánh, mỗi một lần vỗ cánh đều có thể mang theo một trận cuộn bánh khí lưu, vỗ ba năm lần mới rốt cục không mà lên. như thế lớn sinh vật bay lên chỉ là mang theo khí lưu liền giống như treo lên một cơn bao tác đừng nhìn cất bước chậm nhưng là một khi bắt đầu gia tăng tốc độ vậy mà không chút nào tất mặc phi bay chậm thậm chí dần dần có vượt qua chỉ thế cũng may lúc này mặc phi đã bay đến vòng phục kích ở trong ép đạn dơ rộng phong bạo long vương ngay tại lúc này đậu thủ phanh phanh phanh phanh xiu xiu xiu như mưa rơi viên đạn cùng mũi tên lập tức từ hai bên trong rừng điên cuồng bắn ra đã sớm mai phục tốt bốn tinh nhuệ đối trên bầu trời hạn cạ lại điên cuồng chuyển vận hỏa lực tổn thương sổ tự cũng theo đó không ngừng hiện hiện. 219. 217, 199, 231, đây là ảo ảnh xạ thủ tổn thương, ổn định mà tinh chuẩn, 69, 72, 55, 81, đây là tật phòng ki sĩ bắn ra tổ thương, 589, Miss, 1080, bạo kích, Miss, 497, Miss, đây cũng là săn long hỏa thương binh đánh ra tổ thương, trong tay bọn họ súng kiếp vi lực to lớn, tuy nhiên độ chính xác coi như kém quá nhiều, cũng có một nửa viên đạn đều Miss, trong chấp mắt liền đánh ra 3-4 vòng chuyển vận, chọn vẹn xóa đi bột tiếp cận 10 vạn sinh mệnh giá trị. Mặt phi nhìn trong lòng nhất thời thở một hơi, cái đồ chơi này khổ người ngược lại là đủ lớn, lực phong ngự lại là khá thấp à, một thân vải rồng. Hoàn toàn là thịt trang, các loại kháng tính thực tế quá kém. Mắt thấy Ảnh cả La bị trung quanh binh lính hấp dẫn hỏa lực, hắn vội vàng lại bổ sung hai phát long lôi, muốn bảo trì tiểu hận. Nhưng mà Ảnh cả lại nhưng không có mảy may do dự, hướng thăng đến mặt đất bổ nhào qua, tấn công vị trí chính là hỏa lực hung manh nhất vị trí, đám kia đột đột nốt dừng tay. ngàn tân thân hình khổng lồ điệp ở trong rừng, to lớn sóng xung kích đem cây cối, mù đất cùng đá vụn phô thiên cái địa phun tung tóe ra ngoài. đứng mũi chịu xào mười cái đột hỏa thương binh không chút huyền niệm bị đẻ chết dưới thân thể còn lại kinh hoàng chạy từ phía hệ mẹ nhẹ xin cho gì thú vương truy lập giả không được chạy tán bọn tiểu tử tiếp tục khai hỏa bảo trì trận hình nói xong thanh lại là nhất thương bắn ra anh hùng kỹ năng nhắm chuẩn Xác kích ẩm 7.852 bạo kích mặc phi giật mình con hàng này tổn thương cao như vậy hắn thật đúng là sợ ản cạ lạ không để ý cái khác đi trước đi hệ mẹt làm nhưng mà ạn cạ lạ cũng không có lung tung dốc sức cắn ngược lại phát ra một tiếng khủng bố gào thét giống chung quanh xạ thủ nhóm nhao nhau lâm vào sợ hãi Long Vương chi nộ, làm chung quanh tất cả địch nhân lâm vào tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi. Thừa dịp toàn trường sợ hãi công phu, nói nhô lên thân thể cao lớn, này lớp vảy màu xám tầng tầng sinh trưởng, sinh mệnh tiến hóa, nguyên chất áo giáp, sinh mệnh tiến hóa, lấy ngươi cường đại sinh mệnh nguyên lực tiến hành một lần tiến hóa, thăng cấp cũng cường hóa ngươi một cái thân thể bộ vị, hoặc đưa ngươi hình thể tăng lớn 10% Mỗi một lần sử dụng sinh mệnh tiến hóa, ngươi sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất đều sẽ giảm xuống năm mươi điểm. Nguyên chất áo giáp bị cường đại sinh mệnh nguyên lực tăng cường qua cứng cỏi vảy rồng, khiến cho ngươi hộ giáp giá trị tăng lên năm trăm điểm, cũng thu hoạch được hai trăm năm mươi điểm giảm tổn thương. lúc này mọi người cuối cùng từ sợ hai trạng thái giải thoát ra, lần nữa bắt đầu tập kích. Phanh phanh phanh phanh, siêu siêu siêu siêu, hóa lực vẫn còn tiếp tục, nhưng mà tổn thương lại trực tiếp hạ xuống đến một mảng lớn. Nguyên bản bạo kích có thể đánh ra quá ngàn tổn thương này sẽ chỉ còn lại hai ba nguyên bản hai ba trăm tổn thương, này sẽ còn lại sáu bảy mà nguyên bản sáu bảy tổn thương, này sẽ trực tiếp biến thành miễn dịch chưa đánh xuyên trong cự các loại chữ. Mặc Phi cẩn thận nhìn, vã, đây là thứ quái quỷ gì? đã nói xong không có long tộc dị năng đâu. giống, ảnh cạ la nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía trong rừng xạ thủ nhóm liền giết đi qua. nhất trảo từ số dưới miểu sát một cái đôi đảo qua đi vẫn là miểu sát hoàn toàn là tuổi khô lạp hủ khí thế cũng may binh lính đủ nhiều cũng đủ phân tán một bên chạy trốn một bên tiếp tục khai hỏa chỉ là nhìn cái này chuyển vận hiệu suất muốn tại đoàn diện trước đó đánh giết hắn đã là không có khả năng không được không thể tiếp tục như vậy số dưới xem ra còn phải dựa vào chính mình cổ long chi chào a hình thể lớn lại như thế nào bọc thép dày lại như thế nào lão tử thần đều có thể giết chỉ là một con thái cổ long chịu chết đi khép lại hai cánh bổ nhỏ qua không có thổ thức không có lôi đỉnh lặng yên không một tiếng động nào về phía ẩn cạ là phía sau lưng tới gần mấy mắt một đôi sắc bén long chảo xuyên thẳng ẩn cạ lạ cái cổ ẩn cạ lạ lại biết trước đung nhiên quay người lại đôi rồng thuận thế quét qua con rồng này đôi tựa hồ cũng bị tiến hóa qua vừa to vừa dài linh động vô cùng mặc phi giữa không trung còn muốn xoay chuyển tránh né nhưng đã không kịp ba một cái bị rút vừa vặn Lan lộn rơi xuống mặt đất mặc phi rãy rủi lấy đứng lên vừa mới đứng dậy liền thấy ẩn cạ là nhào tới trước mặt long kích to lớn long chảo so mặc phi toàn bộ chân trước đều muốn to lớn nhìn xem liền khủng bố dị thường bốn cái như là lưỡi dao chảo nhận dự tuần đáng sợ, cái này nếu như bị đập lên một chút, không chết thì cũng trọng thương. Hình thể chênh lệch khủng lồ như thế, đối mặt tản cả lạ, hắn liền như là hài nhi đối mặt người trưởng thành, căn bản không có chút nào đối kháng khả năng. Ma Phi vội vàng sử xuất bảo mệnh kỹ năng, lôi vân hóa thân. Đáy mắt hóa thành một đoàn lôi vân, Long chảo trực tiếp từ lôi vân ở giữa xuyên qua, cơ hồ muốn đem lôi vân đập tan. 2859. Vậy mà vẫn đánh ra tiếp cận 2000 tổn thương, phải biết lôi vân hình thái hạ chỉ tiếp nhận 50% vật lý tổ thương, có thể thấy được mục tiêu phổ công liền có tiếp cận 6000 tổ thương. lôi vân ở giữa không chung lần nữa hóa thành phong bạo cự long thân ảnh trước ngực thình lình lưu lại mấy đạo dữ tận với chảo ta sát con hàng này mạnh như vậy sao vốn cho là không có bất kỳ cái gì lòng tộc dị năng có thể treo lên đánh không nghĩ tới chỉ dựa vào sáp lá cả thực lực cùng sinh vật tiến hóa đặc tính liền để trận chiến đấu này trở nên gian nan như vậy hạng cát lạ cũng tại nhìn chăm chú mặc phi hạng cát lạ thủy tổ long vương ta vạy rồng không thể phá vỡ ta móng vớt phá vỡ núi hủy thạch thân thể của ta giống như đồi núi vô tri phạm nhân côn vọng hậu bối đây chính là treo trọc cạn cạ cả lạ hạ chẳng hiện tại để ta đưa ngươi mang tới những này sâu kiến hết thể Huyết nục của ngươi sẽ lưu đến sau cùng. Bình thường ta cũng sẽ không thôn phệ đồng tộc huyết nục, nhưng là đối với ngươi, ta sẽ cho ngươi một cái ngoại lệ. Ét đạn dở rộng, phong bạo long vương, đối mặt ta, ản cả lạ. Nếu như ngươi có can đảm này, ta đích xác là coi thường ngươi, cho là ngươi bất quá là một đầu ngu rốt giá thú. Tuy nhiên nhìn ngươi vẫn có một chút thực lực, là thời điểm nghiêm túc đối đai trận chiến đấu này. Tới đi ản cả lạ, dùng ngươi toàn bộ lực lượng hướng ta khởi xướng tiến công. Lần này không có những cái kia nhân loại tôi tớ can thiệp, không có hoa chiêu cùng đám ấy, chỉ có ngươi cùng ta, để chúng ta đến một trận long vương ở giữa quyết đấu. Nói chuyện đồng thời. một đầu tin tức cho mấy người đồng thời gửi tới. đạn rơi rồng, B kế hoạch thất bại, chuẩn bị chấp hành C kế hoạch. Thần võ đại đế thu được, mật găng lì dạ thu được. Án cạ là rốt cục thật nổi giận, đằng không mà lên, hướng phía trên bầu trời mạc phi liền nhào tới. Mưa ác phi một bên không ngừng chuyển đổi phương hướng, một bên thỉnh thoảng trở lại phun ra từng đạo long lôi. Một mảnh đầm lầy trên không, một viên dây leo xuống lại thành phía dưới. Thần võ đại đế chính nhìn chăm chú bầu trời, khi thấy hai con long một trước một sau bay tới thời điểm, vội vàng giơ lên pháp trượng. Thần võ đại đế bán nhân mã chỉ vương, đại điện mẫu thân. Ta khẩn cầu ngươi trợ giúp, đại địa mẫu thân, ta triệu hoán lực lượng của ngươi, lấy đại địa mẫu thần chỉ danh, thủ chỉ các tinh linh à, phóng thích các ngươi lực lượng, trói buộc trước mắt cái này ta ác địch nhân đi. Hắn bỗng nhiên đem phát triển thật thà hướng mặt đất, một cái mắt đầm lầy trên mặt đất bỗng nhiên hiện ra một đạo trọng lực ấn phủ, toàn bộ đầm lầy khu vực trên không trọng lực nháy mắt gia tăng mấy lần. Ản cả là mắt thấy liền phải đuổi tới mục tiêu, thân thể bỗng nhiên chầm xuống, hướng phía phía dưới liền rơi xuống. Mặc phi lại lần nữa sử dụng lôi vân hóa thân, lơ lửng ở giữa không trung, lôi vân hình thái hạng lại là không nhận trọng lực ảnh hưởng. Ản cả là cũng biết chúng mai phục, ra sức huy động hai cánh. cùng phong gào thét nhấc lên một cố lại một cố khí lãng vậy mà sửng sốt không có rơi xuống dưới thậm chí run run rẩy rẩy muốn lần nữa lên không mặc phi gặp trong lòng tự nhủ ta đến tiễn người một bước đi lôi vân chi nộ hóa thành vẫn lạc lôi quang hướng thẳng đến hạn cạ lạ đương đầu rơi xuống vây lôi vân rắn rắn chắc chắc đánh vào hạn cạ lạ trên lưng lần này hạn cạ lạ rốt cục không chịu nổi ẩm vang rơi xuống vây toàn bộ rơi xuống tại đầm lầy bên trong đầy trời nước bùn văng khắp nơi không đợi cạ lạ đứng lên mặc găng dạ thân ảnh cũng theo đó xuất hiện Nàng đem pháp trượng nhắm ngay ản cạ lạ ở ngực, do dự một chút, nhưng lại chuyển hướng cánh trái. Ma pháp của nàng phạm vi có hạn, muốn đông cứng ản cạ lạ không quá hiện thực, huống hồ nếu là thật đông cứng, vậy cái này lòng cũng không cách nào đổ, cho nên dựa theo kế hoạch ban bài, trực tiếp nhắm chuẩn cánh trái. Pha liệt lưu từ vĩnh hằng băng xương, một cỗ hàn băng chỉ lực nhanh chóng hướng phía long rực bên trên lan tràn. Đợi đến ản cạ lạ từ vũng bùn trong đầm lầy leo ra thời điểm, mặc Phi đã đẳng không mà lên, trôi nổi tại trên bầu trời, bắt đầu triệu hắn long lôi phong bạo, đứng như cọc gỗ chuyển vận. Từng đạo xích hồng sắc long lôi không ngừng bổ trên người ạng cạ lạ, mỗi một đạo thiểm điện đều có thể hoành ra quá ngàn tổn thương. Giống, ạng cạ lão phát ra một tiếng dọa người gào thét, liền muốn lần nữa bay lên không trung truy kích, nhưng mà mới một cái đậu cánh, liền phát hiện không ổn, cánh trái lại bị một tầng băng sắc vây quanh, hoàn toàn vô không. Vậy, nó bắt đầu còn không có để ý, chỉ là đóng băng ma pháp, trực tiếp man lực tránh thoát là được. Nhưng mà dùng sức một cái cánh, vậy mà hoàn toàn phá chăng nhiều hàn băng, phá không băng liền không bay lên được, không bay lên được cũng chỉ có thể trên mặt đất bị đánh. Càng chết là bầu trời xa sang bên trong, ô ương ương ương giác ương kỳ sĩ, ngự long tuần giả. tương thân nữ yêu chen chúc mà đen đối trên mặt đất không cách nào phi hành ảnh cả lạ bắt đầu điên cuồng chuyển vận cũng là khi dễ ảnh cả lạ không thể bay mà lại ngay cả long tức đều không có nếu không tốt xấu còn có thể đôi không phun mấy ngụm mặt phi cũng đem long lôi một đạo một đạo bắn xuống đi liền hỏi ngươi còn không chết tuy nhiên ảnh cạ lạ có nguyên chất lân giáp bảo hộ dị thường khỏe mạnh nhưng chỉ cần như thế một mực cưỡi mặt chuyển vận xuống dưới bị đánh giết là chuyện sớm hay muộn ảnh cạ lạ điên cuồng nhào về phía thần võ đại đế cùng mặt gang ly ra nhưng hai người một cái chạy nhanh chóng một cái liên tục thoát hiện căn bản không tuyển chọn đương chiến khí ảnh cạ lạ tiếng giống liên tục nhưng không có biện pháp gì. chỉ có một thân cường hành thực lực, lại sừng sốt chỉ có thể bị treo đánh. đây chính là cận chiến b hai a. mắt thấy sinh mệnh giá trị đã tiêu hao 1 phần ba, ản cạ lạ bỗng nhiên vừa quay đầu, hướng phía núi lửa phương hướng bỏ đi. không được, mặc phi xem xét tâm nhất thời nhấc lên, hắn không hoàn toàn xác định ản cạ lạ bỏ hướng núi lửa mục đích. có thể là vì dùng dung nham hòa tan trên người vĩnh hằng băng xương, có thể là muốn tìm một chỗ trốn đi. nhưng là còn có một loại khả năng, nó muốn tiến hành hình thái chuyển hóa. lúc này cách gần nhất năng lượng ngọn nguồn cũng chỉ có núi lửa, ản cạ lạ là, là thủy tổ long vương, trên lý luận vẫn có thể tiến hành chuyển hóa. Nếu quả thật bị nó chuyển hóa thành dung nham long, hoặc là núi lửa long chỉ loại, không chừng sẽ còn xuất hiện biên cố. Ét đạn dơ rộng, phong bạo long vương, đừng để nó bỏ vào núi lửa bên trong đi. Lũ tôi tớ, toàn lực khởi sướng tiến công. Bán nhân mã chỉ vương, ngăn cả nó. Thần võ đại đế, bán nhân mã chỉ vương, đại địa mẫu thần a, đưa ngươi lực lượng ban cho ta, lấy thổ nguyên tố chỉ lực, đem trước mắt đại địa hóa thành vũng bùn chỉ đầm lầy đi. Địa hình cải tạo thuật, đầm lầy chuyển hóa. Hắn nhắm ngay chung quanh bằng thẳng mặt đất điên cuồng sử dụng địa hình cải tạo thuật, đây là đại địa mẫu thần cử tri thu hoạch đến thần thụ kỹ năng, có thể nhanh chóng cải tạo địa hình. Chỉ thấy nguyên bản coi như kiên cố mặt đất cấp tốc hóa thành vũng bùn chứa nước nước bùn, từng mảnh từng mảnh không ngừng khuế tán, này hẳn Cạ Lạ lúc đầu trọng tải liền lớn, nhất thời toàn bộ nửa người dưới đều rơi vào đi, càng bỏ càng chậm. Mà thần võ đại đế còn đang không ngừng mở rộng đầm lầy phàm vi. Tốt, chính là như vậy. Không quân còn đang không ngừng công kích, Mặt Phi cũng kéo giải phun ra long lôi. Trọn vẹn nhanh hơn một giờ, tăng thêm đại lượng không quân điên cuồng chuyển vận, rốt cục, HP thấy đáy hẳn Cạ Lạ ghé vào vũng bùn trong đầm lầy, lâm vào sắp chết trạng thái. Hẳn Cạ Lạ, thủy tổ Long Vương, phong bạo Long Vương Sản đạn Ngươi cái này ti tiện bối, Đây không phải cao quý long tộc nên có hạ tràng. đối mặt ta A, đáp lại hắn là lại một đường từ trên trời giáng xuống long lôi thế giới thông báo thương khung kỷ nguyên năm 1439 phong bạo long vương es đạn dở rộng bán nhân mã chi vương thần võ đại đế cùng người khác anh hùng liên thủ đánh giết kẻ thôn vệ án ca lạ theo thủy tổ long vương vẫn lạc ảo gỗ lồ núi hình vòng cung vòng sinh thái sẽ xuất hiện to lớn mà không biết biến hóa nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên niên sử bên trong hệ thống nhắc nhở căn cứ ngươi tại lần này sự kiện bên trong biểu hiện ngươi thu hoạch được 2.450 điểm nội dung quốc truyền điểm số. người cấp độ tăng lên hiện tại là hoàng kim nam giai ngươi thu hoạch được mới anh hùng sở trường so với một lần trước cho điểm số thiếu không ít không có cách lần trước mang chính là mạo hiểm giả mà mạo hiểm giả tại nội dung cốt truyện sự kiện bên trong là không tồn tại cho nên sẽ không than bạc nội dung cốt truyện điểm số bốn anh hùng biểu hiện cũng không có hắn trói sáng mà lần này mang bộ đội thực tế quá nhiều lại thêm thần võ đại đế cái này mạnh không đoạt danh tiếng nội dung cốt truyện điểm số ít một chút cũng là ứng hữu chi lý chỉ cần lại tăng nhất giai liền có thể bước vào sử thi anh hùng hạng ngũ vẫn là rất chờ mong mặc phi nhìn về phía thần võ đại đế thần võ đại đế lại một mặt bất đắc dĩ thế nào, không có tiến giai. Không có, hệ thống nói thanh danh của ta tăng lên, xem ra chỉ có đánh bại diệt thế cấp buột, hoặc là đồng dạng chuyển kỳ cấp độ anh hùng mới có thể đi vào giai. Ma Phi trong lòng tự nhủ diệt thế cấp buột. cái đồ chơi này không dễ tìm. Chương 422, kinh dị rơi xuống. "É đạn, án tệ hộ quốc công, đừng nghĩ nhiều như vậy à, chúng ta vẫn là trước chia trang bị đi." Ma Phi nói, việc này thế nhưng là rất được hoang nên. Thần Võ đại đế nghe cũng tỉnh lại lên tinh thần, gật gật đầu, có trang bị phân tóm lại là một chuyện tốt. Lúc này những người còn lại cũng xuống lại tới. hai người đem các lộ binh mã một lần nữa tụ tập một chút, phát hiện một trận chiến này tử thương thật đúng là không phải bình thường thảm trọng. Nhất là đợt thứ nhất phục kích thủy tổ long vương những cái kia viễn trình bộ đội, tại ản cả lạ công kích đến không có chút nào năng lực chống cự, nếu không phải chỗ đứng đầy đủ phân tán, đoán chừng muốn thẳng tao đoàn diện, liền xem như không có đoàn diện cũng là thương vong thảm trọng. trong đó đột tổn thất thảm trọng nhất, hỏa lực mạnh nhất cửu hận tối cao, săn long hỏa thương binh trọn vẹn treo hơn năm cái, vượt qua một nửa số lượng. ảo ảnh thân xạ thủ cũng treo hơn bốn liền liên quan đội cái kia tinh anh đội trưởng đều treo, ngay cả chết như thế nào mặc phi cũng không có chú ý đến. mà bán nhân mã tổn thất liền muốn ít hơn nhiều, những này ra súc không hổ là bốn chân, chạy cực nhanh, xem xét tình huống không đúng liền chân phát phi nước đại, một bên chạy còn có thể một bên bán tên, xuất động 200, cộng lại vậy mà cũng chỉ treo chừng 30 cái. Trừ cái đó ra, hậu kỳ tham dự vây công không cần cũng chết 20 cái, chủ yếu là ạn cạ lạ khổ người quá lớn, lao xuống công kích thời điểm ngẫu nhiên cũng sẽ bị nó nhất trào từ lay xuống tới. Mà lại ạn cạ lạ gào thét kỹ năng phạm vi từ lớn, cách quá gần cũng sẽ bị giống số dưới. Tuy nhiên tổng thể đến nói, một trận chiến này coi như thuận lợi, từ đầu tới đuôi đều không có lâm vào khổ chiến, một mặt là bộ đội đội hình đủ mạnh mẽ Hội tụ liên minh cùng ám dạ đồng minh nhiều như vậy cường hãn binh chủng, một phương diện khác, Mặc Phi cảm thấy cũng cùng hẳn cả là không có hấp thu lực lượng nguyên tố có quan hệ, khẩu người lại lớn, lực lượng lại mãnh, không có kỹ năng cũng không có gì chứng dùng a tinh khiết một bia thịt, kháng đánh ngược lại là kháng đánh. Cái kia siêu cấp tiến hóa tuy nhiên không tệ, nhưng chỉ chỉ dùng một lần mà thôi, thua thiệt chính đến còn một mực giữ lại long hồn chôn vùi chờ hắn đại chiêu. Tuy nhiên nếu là không có thần võ đại đế cùng ám dạ tình linh gia nhập, có thể hay không giải quyết con hàng này thật đúng là khó nói. Coi như đánh thắng, đoán chừng mình này một ngàn siêu phạm binh chủng cũng muốn tử thương hơn phân nửa. Nhìn như vậy đến. thật đúng là nhờ có thần võ đại đế đề nghị mọi người xuống lại tại núi nhỏ buộc trước thi thể mặt phi ngay lập tức trước tiên đem tim rồng cho sơ đi cái đồ chơi này thế nhưng là cần gấp nhất ẩn cạ là trái tim hạch tâm tài liệu nội dung cốt truyện đồ vật độc nhất vô nhị đồ vật giới thiệu thủy tổ long vương an tạp làm được tim rồng cứ việc ẩn cạ là đã chết đi nhưng quả tim này vẫn như cũ hoạt tính 10 phần không ngừng nảy lên thủy tổ long là tất cả long tộc nguyên thủy hình thái tại không có thu hoạch được siêu phàm lực lượng trước đó hắn hình thái giống như giả thú ẩn cạ là tình nguyện tiếp nhận giả thu sinh tồn bản năng bởi vậy trở thành duy nhất thái cổ thủy tổ long người có thể từ viên này nóng rực tim rồng bên trong cảm giác được cổ long nhất tộc bản nguyên chi lực bởi vì lúc trước bắt chuyện qua cũng là không người dị nghị đều chờ đợi phân còn lại trang bị đâu mặc phi nhưng cũng không đội mà chia của trước dựa theo một trận chiến này cống hiến đem phân phối trình tự an bài thỏa đáng quá trình cũng không có cái gì khó khăn chắc trở lần này chiến đấu mọi người rõ như ban ngày ai cống hiến đại nhất thanh hai sở thần võ đại đế tự nhiên là mặc phi phía dưới số một công thần toàn trường không ở đại long di động thứ yếu là một găng lý dạ phế đại long năng lực phi hành lại sau đó là hê mét chuyển vận không ít tổn thương cuối cùng là manh manh đại mãi vị này vũ em một trận chiến này thuần đánh xì dầu mấu chốt là ản cạ lạ tổn thương quá cao bắt tiểu binh toàn bộ đều làm miểu sát căn bản không có cơ hội tăng máu anh hùng càng là lẫn mất xa xa căn bản không dám nhập mái chỉ có mặc phi hưởng thụ mấy phát đại thánh quan thuật nhưng dầu gì cũng đi theo chạy trước chạy về sau cho nên xếp tại sau cùng ẹn đạn ạn tệ giặc hộ quốc công tốt các vị dựa theo trước đó đặt quy tắc một cần nhiều tham mỗi người một kiện ta muốn sở nói hướng phía thi thể sở qua đi trước mắt mọi người lập tức nô ra một loạt rơi xuống liệt biểu tới cái này ản cạ lạ khổ người lớn rơi xuống đồng dạng kinh người chọn vẹn rơi hơn 20 kiện đồ vật ra, tuy nhiên trong đó chỉ có 4 kiện là có danh tự. Kiện thứ nhất, Ản cạ là khủng bố gào thét, siêu phạm chiến kỹ ra rồng quyển trục. chiến kỹ miêu tả, phát ra dọa người khủng bố gào thét, khiến cho ngươi chúng quanh sinh vật lâm vào sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thanh âm của ngươi càng lớn, kỹ năng phạm vi càng rộng, tiếp tục thời gian càng dài. Điều kiện học tập, thể chất 80, sức chịu đựng 80. kỹ năng giới thiệu, một chương khắc cấn tại ra rồng bên trên chiến ký của trục miêu tả ẩn cạ lạ này kinh khủng gào thét, cạ lạ là ẩn gỗ lộ núi hình vòng cung bá chủ. Hắn kinh khủng gào thét để tất cả sinh hoạt ở chỗ này sinh vật cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng, không người dám tới chống lại. Cái này chiến kỹ có chút ý nghĩa không rõ, có chút cùng loại một cái khác chiến kỹ, chấn nhiếp gào thét, mấu chốt là kỹ năng uy lực nhìn rộng, đoán chừng như đầu nhân dùng hiệu quả sẽ tốt nhất đi, tuy nhiên cùng hẳn cả là bản thể sử dụng hiệu quả so ra, đoán chừng sẽ kém rất nhiều. Tuy nhiên siêu phàm chiến kỹ vẫn là toàn thế giới duy nhất, vẫn là rất đáng tiền. Kiện thứ hai, tiến hóa chi huyết, truyền kỳ tiêu hao phẩm. Sử dụng, làm một con dã thú thu hoạch được tiến hóa Thu hoạch được một cái siêu phẩm đặc chất, hoặc là đem một cái thông thường kỹ năng cường hóa vì siêu phẩm kỹ năng, giới hạn Giá thú có thể dùng đồ vật giới thiệu. Áng cạ là đang không ngừng trong quá trình thôn vệ lĩnh ngộ đối với sinh mạng hình thái càng nộ tiến hóa, không ngừng tiến hóa, vĩnh viễn không dừng lại tiến hóa, chỉ có tiến hóa mới là trên thế giới này sinh tồn duy nhất căn đoan. Giọt này long huyết bên trong ẩn chứa nó tiếp tục tiến hóa một tia tiềm tàng lực lượng. Cái đồ chơi này vẫn có chút tác dụng, tọa kỵ chiến đấu súng vật, tiểu sùng vật cùng giờ y Giá thú hình thái đều có thể dùng, thậm chí có thể bán cho Giá thú mô bảng người chơi. Bất quá nếu như giao dịch cần hao chút kính. Bình thường đến nói chiến đấu sùng vật có một cái siêu phẩm chiến kỹ liền xem như cực phẩm sùng vật. Cái đồ chơi này nếu như dùng đến tốt, có thể đem cực phẩm sùng vật lại để thăng một cái cấp bậc, giá trị to lớn. Thứ ba kiện, Hẳn cạ lạ dạ dày, ba lô sử thi, ba lô cách số, một cách, trang bị đặc hiệu một, cực lớn dung lượng, nên ba lô dung nạp đồ vật không nhận thể tích hạn chế, cao nhất có thể thu nạp loại cực lớn thể tích đồ vật. Trang bị đặc hiệu hai, dùng tay thuôn vệ. Nên ba lô có thể dùng tại thu nạp sinh vật đơn vị, nhất định phải tại nên đơn vị không cách nào chống cự tình huống dưới sử dụng. Bị thu nhận đơn vị có thể thông qua lực lượng phán định đến nếm thử thoát khốn, không cách nào đối loại cực lớn trở lên đơn vị sử dụng. Đồ vật giới thiệu, Ảng cạ là to lớn dạ dày. Nghe nói Ảng cạ là có thể thôn vệ vật vật, vô luận bao nhiêu thực vật đều không thể lấp đầy khẩu vị của nó, mà nó có thể thôn vệ hết thảy bí mật liền tới từ nó thần kỳ dạ dày. Thứ tư kiện, Ảng cạ là đại long răng, hai tay cự truy truyền kỳ, nội dung cốt truyện đồ vật độc nhất vô nhị. Lực công kích 128 công thành tổn thương. Công kích tốc độ 30%, trang bị nhu cầu, tháng 10 là lượng. Vũ khí đặc hiệu 1, cực hiệu phá giáp, bị động. Người công kích chúng đích mục tiêu lúc, có nhất định xác xuất phá hủy mục tiêu hộ giáp, khiến cho mục tiêu hộ giáp xuống làng không. Vũ khí đặc hiệu 2, thịt nát xương tan, bị động. Nếu như mục tiêu bị này vũ khí đánh giết, sẽ bị đánh nát, không cách nào dùng phục hoạt thuật cùng khống chế vong linh tiến hành phục sinh. Vũ khí đặc hiệu 3, siêu cường nhẫn lại, bị động. Khi người phát động công kích lúc, khiến cho người dẻo dai giá trị đề cao 885 điểm, miễn dịch tuyệt đại bộ phận vật lý khống chế hiệu quả. Vũ khí đặc hiệu 4, phá thuẫn một kích, bị động. khi người vũ khí công kích bị thất bại đón đỡ lúc suy yếu đón đỡ người 1.000 điểm dẻo dai giá trị dẻo dai thấp hơn không mục tiêu sẽ bị đánh ngã trên mặt đất hoặc đánh bay đồ vật giới thiệu dùng ạn cạ lạ to lớn long nha chế tác đơn sơ vũ khí nham thạch kỳ quái tính chất tựa hồ cũng không phải là phổ thông long cốt chất liệu lấy long nha mũi nhọn bị trôi thô to hàm răng như là cự truy có thể vỡ nát hết thảy cứ việc công nghệ thô giáp nhưng căn này to lớn long nha bản thân liền có lực tàn phá kinh khủng nghe nói nắm giữ này vũ khí người có thể thu hoạch được cạ lực lượng khổng lồ cái này vũ khí để mặc phi có chút ghé mắt đây là hắn thấy qua kiện thứ nhất so hắn chạm lòng cự kiếm lực công kích còn muốn cao vũ khí chỉ xem cái đầu liền có chút khủng bố hẳn cạ là dương cánh 200 m to lớn răng nhanh chừng dài 2 m nhọn một đầu là nắm chuôi, mà tráng kiện hàm răng thì là đầu bữa 80 lực lượng nhu cầu so chạm lòng cự kiếm còn muốn cao 30 điểm cái đồ chơi này quả thực có chút dọn người đánh đại quái đoán chừng sẽ rất dùng tốt bốn vũ khí đặc hiệu đều là tương đương ra sức nhấn mạnh cũng là một cái nhất lực hàng tập hội cũng là cái này ba tốc độ đánh hiệu quả có chút buồn đồn. gặp được nhanh nhẹn hình anh hùng đoán chừng sẽ bị đùa chơi chết. mà phía sau 24 kiện đồ vật lại tất cả đều là đồng dạng một loại đồ vật ảng cạ lã nội dung vật Bên ngoài nhìn giống như một đoàn đen xì dịch mà cầu ảng cạ lã nội dung vật giáp rưỡi giám định ngẫu nhiên thu hoạch một kiện đồ vật giám định phương pháp siêu cường hòa tan dược thể đồ vật giới thiệu bị ảng cạ là thôn vệ sau khó mà tiêu hóa đồ vật tại cự long dịch vị thời gian dài ngâm sau đã mất đi diện mục thật sự bị ngưng kết dịch vị bao bọc sau hình thành nội dung vật trong đó có khả năng tồn tại bất luận cái gì đồ vật mặc phi nhìn xem đầy màn hình ảng cạ nội dung vật một cảm khái không thôi Không thể không nói, Ản gạ lạ là một thế giới cấp tứ giai 4, so pha liệt lưu tư còn lớp 10 giai, cái này rơi xuống thực có chút đáng thương, vậy mà chỉ rơi bốn kiện bảo vật. Tuy nói có hai kiện truyền kỳ phẩm chất rơi xuống, nhưng trong đó một kiện vẫn là tiêu hao phẩm, cái đồ chơi này khẳng định phải so nội dung cốt truyện vũ khí kém nhiều, mà lại cơ hồ đều là trên người linh bộ kiện, nhìn xem liền khó coi, cũng không biết cái này nội dung vật có thể hay không mở ra đồ tốt tới. Mặc Phi rộng lượng khoát khoát tay, ta đã cầm tim rồng, còn lại bốn kiện các ngươi phân đi. Thần Võ Đại Đế làm một trận chiến này số hai công thần. không chút huyền niệm lựa chọn thứ nhất ngắm vài lần sau liền tuyển án cạ lạ đại long rằng tốt xấu là chuyển kỳ vũ khí đã chuyển kỳ cấp độ tạm thời không thăng nổi đi làm vũ khí cũng là rất tốt nha nhất là cái này đại long răng tạo hình độc đáo nhìn xem liền rất có cá tính 10 phần phong cách mà lại tự tay đánh ra đến trang bị cũng càng có cảm giác thành tựu mặc găng lì dạ do dự một chút lựa chọn hẳn cạ lạ dạ dày ba lô cái này mấy kiện đồ vật đối nàng đều không có gì dùng cái này dạ dày chỗ tốt lớn nhất chính là có thể trang vật sống về sau vĩnh hằng băng xương đông kết đơn vị có thể mang về làm vật kỷ niệm dùng hệ mẹt lựa chọn tiến hóa chi huyết về sau có chiến đấu sùng vật có thể cho sùng vật dùng manh manh đại mãi lựa chọn ra rồng quần trục ạ gạ là khủng bố gào thét cái đồ chơi này nàng họ không chỉ có thể lấy về bán đổi tiền sau đó cũng là này hai mươi mấy kiện dạ dày cho vật cái đồ chơi này liền không tốt lắm phân hết thảy 24, làm sao chia đều có người muốn ít cầm một cái hệ mẹt lại nói đồ tốt như vậy ta cũng không cần không bằng đem cái này cự lòng trên người tài liệu cho ta như thế nào mặc phi trong lòng tự đủ ngược lại là khéo như thế một đầu lơ long long cốt ra rồng long huyết cái gì tuyệt đối thiếu không bất quá hắn không mang thu thập công nhân có vẻ như thật đúng là không có chiêu vài người khác hai mặt nhìn nhau đang chuẩn bị có kẻ mặc cả một phen hệ mẹ đông nhiên ô ô khóc lớn lên ô ô, ô ta bọn tiểu tử các ngươi chết rất thảm a ta còn mặt mũi nào trở về thấy các ngươi người nhà ưu ồ ở trên đem ta cũng mang đi đi chỉ hy vọng lần này thu hoạch có thể cho các ngươi người nhà mang đến một điểm an ủi ô ô ô Mấy người nhất thời em mờ lặng cái này mẹ nó quá không muốn mặt đi cầm người chết đến nói sự tình tuy nhiên xác thực đột chết nhiều nhất được rồi được rồi đừng khóc ca về ngươi về ngươi ta cảm thấy có thể hệ mẹ vội vàng sờ sờ nước mắt đối các người lồn hô to bọn tiểu tử còn đang chờ cái gì tranh thủ thời gian bận rộn một đám săn long hỏa thương binh nhất thời nhao nhao móc ra lột ra đao bắt đầu thu thập công việc làm việc tới không nghĩ tới cái này săn long hỏa thương binh còn tự mang thu thập kỹ năng quả nhiên là chuyên nghiệp săn long đã hệ mẹ cầm long tài liệu còn lại 24 dạ dày cho vật bốn người liền chia đều vừa vặn một người phân 6 cái mặc phi nhìn xem trong bọc sáu cái đen thui đồ vật trong lòng vẫn là có chô mong đợi cự long dịch vị liền xem như cương thiết đều có thể hòa tan có thể tại ạn cạ lại trong dạ dày lưu giữ lại tất nhiên là đồ tốt ta không chừng liền có cái nào xui xẻo đồ long giả khôi giáp binh khí cái gì đây này đáng tiếc cần siêu cường hòa tan dược tề đến giám định quay đầu đến đi một chuyến luyện kim cửa hàng chia xong đồ vật tất cả mọi người là một mặt hưng phấn thu hoạch tràn đầy a chỉ có thần võ đại đế khiêng một cây đại long răng lại vẻ mặt buồn tờ hờ u Mặc phi đừng nản trí a ta nghĩ sớm tối có thể tiến giai. thần võ đại đế bán nhân mã chỉ vương thế nhưng là diệt thế cấp buột. ai chỉ có thể nộ mà không thể cầu a eddan an giặc vương tử theo ta được biết nợ cũng là diện thế cấp bột không sai lúc trước liên minh bộ lạc tác chiến thời điểm ta cùng hắn giao thủ qua lúc kia cũng là chuyển kỳ nhị giai anh hùng hát hóa về sau khẳng định là diện thế nhị giai bờ ta nếu là con hàng này còn chưa đi các loại quay đầu chúng ta liên thủ đem hắn làm ngươi cái này chuyển kỳ chẳng phải thăng lên à thần võ đại đế hơi hơi gật gật đầu đây cũng là cái lựa chọn đợi đến hệ mẹ cùng hắn các người lùn đem trên thân rồng tài liệu thu thập hoàn tất thần võ đại đế liền không kịp chờ đợi yêu cầu trở về Mặc phi cũng không có cự tuyệt tốt xấu mượn người ta binh mã quay đầu giúp người ta đánh một trận cũng là phải lại nói mình đã hoàng kim năm không chừng đánh xong nội dung cốt truyện chiến dịch còn có thể lại tăng nhất giai đâu vậy liền bước vào sử thi anh hùng hàng ngũ nha một đoàn người ngồi lên phi thuyền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát mặc phi một bên xem phong cảnh một bên đem sở trường giao diện ấn mở ba anh hùng sở trường xếp thành một hàng mặc phi nhìn chăm chú xem xét đứng lên sở trường một hộ quốc đại lanh chúa quân sự sở trường ngươi thành công thu hoạch được gạn tệ giặc hộ quốc công cái này một đặc thù vinh diệu trở thành ạn tệ giặc tối cao quân sự thông soái cũng lấy nên thân phận tham dự liên minh hội nghị cấp cao ngươi bởi vậy thu hoạch được cao hơn danh vọng cùng thống ngự quân đội năng lực sở trường hiệu quả ngươi tại liên minh danh vọng tăng lên 5.000 điểm ngươi thống ngự lực tăng lên 500 điểm ngươi chỉ huy bộ đội sĩ khí tăng lên 20 điểm nếu như ngươi chỉ huy chính là án tệ ra quân đội thì ngoài định mức lại để thăng 20 điểm sĩ khí giá trị sở trường hai ngoại giao chuyên gia hành vi sở trường ngươi tại một trận thám hiểm đang đi đường liên tục thu hoạch được đến từ bước ám dạ tinh linh bán nhân mã các loại khác biệt chủng tộc thế lực ủng hộ và viện trợ ngươi bởi vậy nắm giữ ngoại giao quyết khiếu trở nên càng thêm am hiểu cùng khác biệt chủng tộc thế lực tiến hành giao lưu cùng câu thông sở trường hiệu quả ngươi tại cùng trung lập thế lực phi nhân loại chủng tộc tiến hành tiếp xúc lúc Khiến cho cùng ngươi ban đầu độ thiện cảm để thăng làm thân mật Tại nên thế lực cửa hàng tiến hành mua sắm lúc Thu hoạch được 10% ngoài định mức chiết khấu Sở trường 3 Không sợ ác chiến người, chiến đấu sở trường Ngươi tại một trận chiến đấu bên trong cùng một thực lực vượt xa quá sự cường đại Của ngươi địch nhân tiếp tục giao chiến vượt qua 60 phút Đồng thời không có bị đánh bại Ngươi bởi vậy nắm giữ cùng cường địch tiến hành lâu dài ác chiến kinh nghiệm cùng kỹ xảo Sở trường hiệu quả Tiến vào chiến đấu sau cách mỗi 60 giây thu hoạch được một tầng ác chiến phẹ, ngươi tất cả năng lượng tiêu hao giảm bất 1%, ngươi cùng địch nhân chiến đấu kéo dài thời gian càng lâu, ngươi chiến khi ma pháp dị năng tiêu hao năng lượng lại càng ít, nhiều nhất có thể giảm xuống 60% năng lượng tiêu hao. Tấu chương song. Chương 423, chủ nhân vĩ đại khen thưởng. Mạc Phi không do dự quá lâu, liền làm ra lựa chọn của mình. Hộ quốc đại lãnh chúa cái tiên phú này kỳ thật rất không tệ, 500 điểm thống ngự, tương đương với đủ để ngoài định mức thống ngự 125 tên cấp 4 binh mức độ, phải biết rất nhiều lãnh chúa cấp người chơi cộng lại cũng còn không có 500 điểm thống ngự đâu, cái này tuyệt đối là cực phẩm sở trường. Đối với lãnh chúa mô bản hoặc là vương tộc đối cảnh anh hùng đến nói, có thể nói là tương đương cực phẩm tiên phú. Tuy nhiên đại quy mô trong chiến dịch, người chơi chỉ huy bộ đội cũng không thụ thống ngự giá trị hạn chế, nhưng là ngày bình thường luyện cấp thời điểm, thống ngự giá trị tầm quan trọng liền phi thường cao. Bởi vì thống ngự bộ đội tương đương với người chơi thân binh vệ đội. giết quái đạt được kinh nghiệm là có thể bị người chơi trực tiếp lấy được, 500 điểm thống ngự tương đương cùng nhiều hơn 100 cái kỵ sĩ hỗ trợ đánh quái luyện cấp, này thăng cấp hiệu suất tuyệt đối không cao bình thường. Cho nên lãnh chúa người chơi đẳng cấp thường thường đều tương đương nhanh, mà đây cũng là vương tộc bối cảnh người chơi tương đối bình dân ưu thế lớn nhất, mà lại nhận người chơi trực tiếp thống ngự bộ đội sẽ không thụ suy si khí ảnh hưởng. Tương đối mà nói, người chơi trên chiến trường chỉ huy đại bộ đội ngược lại càng giống là minh hữu quan hệ. Tuy nhiên cái này lợi ích cực kỳ lớn đối mặc phi đến nói lại không cái gì quá lớn tác dụng. chủ yếu là bởi vì hắn tại cự long hình thái hạ cái quái hiệu suất hoàn toàn không kém gì quân đội hiệu suất, cũng không phải là rất cần binh lính hỗ trợ luyện cấp. Ngoại giao chuyên gia cái thiên phú này đối với hắn đồng dạng ý nghĩa không lớn, bởi vì cùng hù lừa gạt đại sư hiệu quả hơi có trung điệp, hắn cùng trung lập thế lực, khác biệt chủng tộc tiếp xúc thời điểm hoàn toàn có thể dùng hù lừa gạt đại sư đến thu hoạch tín nhiệm, không cần thiết lãng phí một cái sợ trường bị. tương đối mà nói, chỉ có không sợ ác chiến người cái này sợ trưởng đối với hắn là cực kỳ lại dùng, nhất là đối với đánh lâu dài tranh đấu, dị vãng tại đại quy mô trên chiến trường, mặc phi hậu kỳ thường thường giới hạn tại pháp lực giá trị không đủ. không dám bật hết hỏa lực đại chiêu thả đứng lên cũng ít nhiều cũng có chút có cắp nhưng là có cái thiên phú này về sau liền không lại cũng không cần sợ tăng thêm bản thân hắn khôi phục pháp lực hiệu suất cơ hồ tương đương với động cơ vĩnh cửu mà lại cái thiên phú này đối thống ngự giới chỉ tà năng giá trị cũng là đồng dạng có hiệu quả nói một cách khác thay phiên đẩy bờ uff về sau tương đương với có 2.5 lần tà năng chỉ lực thả cái hôn loạn chỉ vũ tương đương với có thể triệu hoán 25 cái địa ngục hỏa trên lý luận cái này khiến Mặc phi làm sao có thể không tâm động tốt quyết định cũng là ngươi phi nghĩ đến tuyển định lần này sở trường trở về tốc độ rất nhanh đến trạng vạn tối thời điểm hai chiếc phi thuyền đã đến ám giả đồng minh đại doanh trên không mặc phi đứng tại mạn thuyền vào chiều lấy phía dưới vùng bỏ hoang bên trên nhìn lại còn tốt nhìn hai ngày này cũng không có buộc phát đại chiến doanh nghiệp phía ngoài vùng bỏ hoang bên trên cũng không có đại quy mô chủng tộc tụ tập chỉ có một ít đoàn đội mạo hiểm đang cùng ng là chủng tộc phái ra thám báo bộ đội giao chiến loại này quy mô nhỏ giao chiến đối mạo hiểm giả phá lệ hữu hảo từng cái công hội lấy đoàn đội quy mô soát ng là chủng tộc soát bay lên một găng lý dạ, đại áo thuật sư mau nhìn bên nào thật là nhiều đại điều a Mặc phi theo một găng lì dạ ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên, nơi xa ám dạ tinh linh hướng tây bắc trên bầu trời, ô ương ô ương bay tới một mảng lớn phong bạo ô nha, đang không ngừng tại đêm tối trong quân doanh hạ xuống tới, sau khi hạ xuống nhao nhao hóa thành ám dạ tinh linh bộ dáng, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy cái nhu đầu nhân hỗn tạp ở bên trong. Là giờ ị quân đoàn. Xem ra mạn phiệu di ẩn hẳn là đến. Thần võ đại đế thẳng nhiên nói. Phi thuyền tải bán nhân mã trong doanh địa hàng không tháp bên cạnh ngừng xuống tới, mặc phi bọn người đi theo thần võ đại đế từ tháp cao trên dưới tới mặt đất, thần võ đại đế bán nhân mã bộ đội tự nhiên trực tiếp rút quân về doanh tu trình, Ảo ảnh thần xạ thủ nhóm cũng lập tức bắt đầu trở về ám dạ tinh linh doanh địa, mặc phi thương lượng với thần võ đại đế một chút, liền cũng đi theo cùng nhau đi vào đêm tối trong quân doanh. Một găng lì ra, hệ hey mét man, manh manh đại lãi tự nhiên cũng theo tới. Một nhóm người đổi tới ám dạ tinh linh đại sảnh thời điểm, mạn Cựu gì ẩn quả nhiên đã đến, đang cùng dẹn thảo luận cái gì, hắn nhìn có chút mỏi mệt, nhìn thấy hai người tiến đến lễ phép gật gật đầu. mạn phiệu dị ẩn đại đức lộ ý, ý ta đã nghe nói ngươi đến ed đàn vương tử thật cao hứng ngươi có thể gia nhập trận này đối kháng tà ác chủng tộc chiến tranh chúng ta từng tại bụi cốc kể vai chiến đấu bây giờ lại một lần trở thành minh hữu mặc phi trong lòng tự nhủ đến vị này đoán chừng cũng là từ tỷ rèn trong miệng đạt được hai tay tin tức đi cũng tốt tình chính đến lân lư ed đàn an tệ giặc hộ quốc công đây cũng là vinh hạnh của ta tỷ rèn liễu mi vậy một cái nói như vậy các ngươi đã hoàn thành đồ long nhiệm vụ thần võ đại đế bán nhân mã chỉ vương đúng vậy kẻ thôn vệ ạn cả lạ đã cũng không còn có thể mang cho thế giới này khủng bố, chúng ta tự tay đem hắn chém giết ở trong vùng hoang đã. Tizen gật gật đầu, lông mày nhưng lại chưa giãn ra. Thần võ đại đế lập tức ý thức được cái gì, thủ hộ cự long không có trả lời ngươi triệu hoán ra sao, đại đức lộ ý ý Trước đó NG la chủng tộc bạo tẩu, mạn thiệu gì ẩn đi phi thúy mộng cảnh, một mặt là muốn lắng lại ác ngộng, đồng thời cũng mang theo một cái khác sứ mệnh, đó chính là nghĩ biện pháp liên lạc thủ hộ cự long. Dù sao lần trước Lưu Sa chỉ chiên, chính là dựa vào cự long quân đoàn chỉ viện mới đánh bại Enji la chủng tộc. Tuy nhiên nhìn lại tựa hồ như không quá thuận lợi, mạn gì ẩn lắc đầu. các long vương gặp được một chút phiền toái bị phong ấn ở phi thúy mộng cảnh cự long chỉ hồn bị đánh cắp là một cái thú nhân thuật sĩ gây nên hắn thông suất một chỉ được xung là long hầu thị tộc thú nhân quân đoàn bây giờ cái này long hầu quân đoàn đang khắp nơi săn bắt cự long bằng vào cự long chỉ hồn lực lượng thủ hộ cự long căn bản là không có cách cùng hắn đối kháng bây giờ chỉ có thể bốn phía ẩn nút đồng thời chiêu mộ mạo hiểm giả nghĩ biện pháp đoạt lại cự long chỉ hồn thần võ đại đế lập tức làm lòng đầy căm phần hình đáng chết lại là những cái kia đáng ghét thú nhân những này ra xanh giã thú đã mang cho thế giới này quá nhiều uy hiếp nhất định phải nghĩ giải quyết bọn họ. Mạc Phi nghe lại hơi xúc động, không nghĩ tới Long Hầu Thị tộc vẫn là cầm tới Cự Long Chi Hồn A, nhưng là không đúng, rồi trong lịch sử Long Hầu Thị tộc là tại tử vong chỉ dược phối hợp xuống mới cầm tới, lần này lại là làm sao làm được đây này? Hắn không khỏi nhớ tới cái kia gọi nẹ cờ rụt thú nhân thuật sĩ, lúc trước đã làm xong một không đâu, lúc ấy không có cảm thấy thế nào, không nghĩ tới con hàng này mạnh như vậy sao? Cướp đoạt Cự Long Chi Hồn, săn bắt các đại Long tộc, chập trật trật, có chút nhân vật phản diện đại bột cảm giác, trong lòng của hắn vẫn không khỏi phải có chút tâm động đứng lên. Cự Long Chi Hồn chính là từ ngũ đại Long Vương liên thủ chế tạo Long tộc thật khí. Có thể khắc chế tứ đại thủ hộ long tộc, nhưng phong bạo cự long cũng không thụ này hạn chế, đợi đến giải quyết phiền thoái trước mắt, không bằng tìm cơ hội đem long hầu thị tộc cho làm, nếu có thể đem cự long chi hồn cấp đến tay bên trong vậy liền lợi hại a Cự long chi hồn bên trong ẩn chứa tứ đại thủ hộ long tộc một bộ phận thủ hộ thần lực, đôi tấn thăng long thần có trợ giúp rất lớn, không chừng có thể thiếu giết mấy cái long vương đâu. Tuy nhiên dựa vào hắn một con rồng, muốn cướp đoạt cự long chi hồn vẫn là quá khó. coi như tăng thêm long thương kỵ sĩ đoàn sợ là cũng quá sức hắn có thể nhớ kỹ long hầu quân đoàn thế nhưng là nguyên một chi thú nhân quân đoàn lục đại quân đoàn người số lượng tiếp cận 10 vạn mà lại bây giờ nói không chừng đã nô dịch bao nhiêu lòng tộc đâu mười vạn thú nhân tăng thêm tính ra hàng trăm cự long cái này cũng không tốt làm đạn, an tệ giặc hộ quốc công nói không sai những này tà ác thú nhân đối với chúng ta thế giới là một cái cự đại uy hiếp các vị chờ chúng ta giải quyết ng là chủng tộc uy hiếp không bằng chúng ta cùng đi đoạt lại cự long tri hồn đi tị dẹn hồ nghi nhìn mặt phi liếc một chút trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi lúc nào đột nhiên như thế nghĩa chính ngô tử Trước đó tìm người hỗ trợ thiệt trùng tộc ra sức khất tử, có gì đó quái lạ. Có lòng muốn muốn tự tuyệt, nhưng bây giờ đang muốn dựa vào nhân gia tác chiến đâu, Ngâm lại nói, đương nhiên có thể, bất quá vẫn là các loại đối kháng NG là chủng tộc sau khi chiến tranh kết thúc đang nói đi. Nói NG là chủng tộc uy hiếp, mọi người cũng lập tức giữ vững tinh thần. NG là chủng tộc phía sau có thượng cổ chỉ thần cùng chỗ dựa, tuyệt đối là cường địch. Một trận chiến này cũng không tốt đánh. Tiễn đối địa đồ giới thiệu trước mắt trên cục. Gần nhất hai ngày NG là chủng tộc cũng không có khởi xướng đại quy mô tiến công, nhưng địch nhân binh lực không ngừng gia tăng, một trận huyết chiến sắp đến bắt đầu. chúng ta trong hy vọng sặc sỡ chung quanh các nơi yếu đạo đóng quân binh lực ngăn cản địch nhân thế công trước mắt miễn cưỡng đem chủng tộc phụ kín trong hy vọng sặc sỡ trong sa mạc một khi chính diện tác tác chủng tộc đại quân đem thông qua phở dạ lạt thiên trâm thạch lâm đất nghèo thạch trào sơn mạch cấp tốc quyết tán, dùng không bao lâu toàn bộ cả dìm đỏ đều muốn luân hãm NG là chủng tộc cường đại địa phương ngay tại ở hắn sinh sôi năng lực cho nên một khi để bọn chúng nhiều một chút nợ hoa mở ra mười cái căn cứ phụ vậy liền xong cầu mạn tiệu dị ẩn đại đức lộ ý Ý đáng tiếc xe nạ dị ủ còn không có phục sinh bằng không mà nói một trận chiến này phần thắng của chúng ta sẽ để cao rất nhiều Thần võ đại đế, bán nhân mã chỉ vương, Enji la chủng tộc trong trận doanh có xuất hiện thú nhân thân ảnh à? Tizen lắc đầu, không có. Những thú nhân kia tựa hồ tại mở ra phong ấn sau liền biến mất. Thần võ đại đế, ngươi cũng biết cái gì A. Thần võ đại đế, bán nhân mã chi vương, căn cứ S đạn vương tử cung cấp tình báo, chi này thú nhân quân đoàn rất có thể là bộ lạc lục đại quân đoàn một chi, được xưng là thâm viên quân đoàn. Hán quân đoàn hạch tâm là từ đại tát mãn lở ruồn thống soái ảnh nguyện thị tộc, mà lại lở ruồn rất có thể đã biến thành thượng cổ chi thần tối tớ. Lở ruồn. Tizen cùng Mạn Phỉ Di ẩn đều lộ ra vẻ ngưỡng trọng. không biết cái này Nở Rủn đến cùng đang tiến hành cái dạng gì âm mưu đâu. Nghe la thần điện, Thái Dương quảng trường. Nở Rủn ngẩng đầu nhìn trước mắt quảng trường khổng lồ trung quanh cao ngất pho tượng. Toàn này quảng trường lối kiến trúc dị thường to lớn, to lớn vuông vức nham thạch cấu trúc bàn đá mặt đất, tràn đầy uy nghiêm cùng thần thánh phong cách, cùng trung quanh những cái tiêu bò qua bỏ lại đầy đất tán loạn đại trùng tự hình thành trên lệch rõ ràng. Ngôi thần điện này tuyệt không phải đám côn trùng này kiến tạo Nở Rủn trong lòng độc định nghĩ đến. Hắn không thích cái này quỷ dị địa phương, khắp nơi đều là khiến người dùng mình to lớn dị chủng, mà không biểu tình đầu sói cự nhân, mạn tiên phi vũ ong trùng phát ra ầm ầm vang lên. hắn không cách nào từ những cái kia côn trùng quái dị trên mặt nhìn ra tâm tình của bọn nó biến hóa, cũng đoán không ra chúng nó bỏ qua bỏ lại đến cùng đang làm những gì. những này những này tràn ngập dị tinh phong cách cảnh tượng mười phần lạ lẫm, mà lạ lẫm thường thường sẽ sinh sôi bất an. nhưng hắn nhất định phải lưu tại nơi này, chờ đợi vĩ đại cổ thần chỗ hứa hẹn khen thưởng. loại bất an này cũng tại cái khác trong thú nhân lan tràn, các chiến sĩ đều nắm chặt vũ khí trong tay, duy trì phòng ngự trận hình, mà tắt mãn nhóm bao nhiêu coi như có chút niềm tin, nhưng cũng nhịn không được bàn luận xôn xao. một cái tát mãn đụng lên tới, hắc phong lão yêu. Ảnh Nguyệt Tiên Tri, nở dùn đại nhân, chúng ta phải chờ tới lúc nào, những cái kia côn trùng để ta không rét mà run. nợ dùn thiết chính liếc một chút thủ hạ, hừ, bất quá là một chút không, có tự mình ý thức cấp thấp tôi tớ mà thôi, không cần thiết cảm thấy khẩn trương. Chúng nó là tùn nô bục, hèn mọn sâu kiến, không có chủ nhân mệnh lệnh, chúng nó không có bất luận cái gì gì động. Để được tuyển chọn tắt mãn nhóm chuẩn bị kỹ càng, một hồi hành động thời điểm cũng không thể có bất kỳ chân trở. Hát Phong Lào Yêu,Ảnh Nguyệt tiên, tiên tâm đi nợ dùn đại nhân, chúng ta đều nguyện vì ngươi quên mình phục vụ. Nói chuyện công phu. Rốt cục, một con toàn thân màu đỏ tím to lớn côn trùng đi đến nở rụng trước mặt. Nó này cao ngất thân thể, chừng cao 7-8 mét, hình trụ tròn trạng thân thể phía dưới là sáu con to lớn liêm đủ, trên đỉnh đầu mọc ra hai đầu dài hơn 2 mét to lớn xúc giác. Càng quỷ dị hơn chính là nó này từ động vật chân đốt chất xì tỉn vỏ ngoài lại còn chiếu vào một kiện hoa lệ áo choàng. Nhưng tỉ mỉ quan sát này áo choàng lại hình như là một loại nào đó loài bướm sinh vật hoa lệ cánh chim. Kẻ gì hơn trước, trung tộc người giám sát, thú nhân, chủ nhân vĩ đại triệu kiến các ngươi, đi thôi, đi đến thần điện chỗ sâu, nhận lấy các ngươi khen thưởng đi. Kiệt kiệt kiệt kiệt. nó này quái dị trùng loại miệng phát ra quái dị tiếng vang giống như đang cười các thú nhân đều bất an táo động nợ dùn lại qua tay binh lính của hắn lập tức an tính lại nợ dùn ảnh nguyện tụ trưởng đương nhiên đây là vinh hạnh của chúng ta xin cho phép ta có thể mang một chút bộ hạ cùng đi nhận lấy khen thưởng bọn họ đều là bộ lạc dũng sĩ vì chủ nhân vĩ đại tự do mà anh dũng chiến đấu qua kệ gì hơn tước trung tộc người giám sát đương nhiên có thể kiệt, kiệt kiệt kiệt đi thôi càng nhiều người càng tốt chủ nhân vĩ đại có rất nhiều bàn ơn phải bàn cho cho các ngươi kiệt kiệt kiệt thanh âm kia càng phát ra để người cảm thấy bất an các thú nhân phát ra huy hiếp giống như tiếng gầm. Nờ Dùn lại sắc mặt bình tĩnh gật đầu, vẫy tay một cái. Trước đó được tuyển chọn 12 cái thú nhân liền từ trong đội ngũ đi tới, bọn họ tất cả đều người khoác áo bào đen, mang theo mũ túi cùng che mặt khăn trùng đầu, bọn họ đều là ảnh nguyệt thị tộc cường đại tư tế, tất mãn cũng là Nờ Dùn trung thành nhất tùy tùng. Mang theo cái này 12 tên thủ hạ, Nờ Dùn hướng phía NG là thần điện chỗ sâu đi đến. Càng chạy càng sâu, xuyên qua lít nha lít nhít bảy trùng cùng ạ nù bị vệ sĩ, càng chạy càng đi dưới mặt đất. Hành tại trong thông đạo đen kịt, Nờ Dùn chậm rãi hướng về phía trước, thần điện hai bên là tràn đầy Enjila khát máu vệ sĩ. những này ng là chủng tộc bên trong cường tráng nhất côn trùng có giữ tuần đen nhánh sát ngoài kinh khủng liêm đủ cùng cái km rất hút lít nha lít nhít con mắt trong bóng đêm giống như vô số lục sắc ánh đến cái này khiến cùng sau lưng nợ mấy cái tắt mãn rất gấp gáp ổn định không nên quên sứ mạng của các ngươi nợ thấp giọng nói mấy người nhất thời không còn khẩn trương thật không cho xuyên qua đầu này che kín khủng bố dị trùng hành lang tốt cục đi vào một tòa chống trải yên tĩnh đại sảnh. nơi này là ít kiến thất là thông hướng thần điện chỗ sâu nhất cái cuối cùng gián phòng để nợ dùn có chút ngoài ý muốn chính là hắn cũng không phải là một người Cả người cao hơn 5 mét khôi ngô song đầu thực nhân ma chính mang theo mấy cái khác biệt chủng tộc thủ hạ chờ ở nơi đó. Có thú nhân, có nhân loại, có thực nhân ma, thậm chí còn có một cái tinh linh, bọn họ đều mặc tử sắc áo choàng, toàn thân tràn ngập tà khí. Mộ Quang thị tộc gập gạn, nọ dù lập tức nhận ra kia song đầu thực nhân ma, Gǔn Ẩn thủ hạ đại tướng một trong, Mộ Quang thị tộc thủ lĩnh, tuy nhiên nhìn hắn hôm nay cùng đi qua tựa hồ có chút không giống nhau lắm đâu. Gặp gạn, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải đi theo Gǔn Ẩn rời đi sao? Nói đến chủ nhân của ngươi còn tốt sao? Gào gạn có chút kính sợ nhìn Nở dùn liếc một chút nghiêm ngặt bàn về đến hắn cũng coi là nợ dùn độ tôn tuy nhiên thú nhân không giảng cứu phân biệt đối xử chỉ có lực lượng mới là đáng giá nhất tôn kính mà đối với nợ dùn lúc này lực lượng gào gạn mặc dù không có trực quan đến hiểu biết lúc này lại cảm giác nhạy cảm đến nguy hiểm nợ dùn đại sư chúng ta ra biển về sau liền gặp được hắc long tập kích gùn đã vỡ lạc ta may mắn sống sót bây giờ ta đã gia nhập vĩ đại cổ thần giới trướng trở thành mộ quang chi truy thủ lĩnh chúng ta hiệu chung với chủ nhân vĩ đại thì phải đem mộ quan thẩm phán đưa đến thế giới này ừ ngươi thật đúng là như cũ Nợ Dù núi gạo gạn loại này nắm tay người nào lớn liền theo ai lẫn vào phong cách không ngạc nhiên chút nào. Một cái trầm thấp ý chí từ thần điện chỗ sâu truyền tới. Thanh âm thần bí, vào đi nợ Dùn, ngươi đã hoàn thành sứ mệnh của ngươi, lên nhận lấy ngươi khen thưởng đi. Nợ Dùn hít sâu một hơi, là thời điểm. Hắn nhìn gạo gạn liếc một chút, muốn cùng đi a gạo gạn. Gạo gạn liên tục không ngừng lui lại mấy bước, khiêm tốn túi đầu xuống, đây là độc thuộc về ngài Vinh Diệu. Nợ Dùn cơi lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Hắn chậm rãi đi vào đen nhánh đường hầm, hắn mười hai tên sứ đồ theo sát phía sau. một đoàn người thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại thông hướng sâu trong lòng đất hắc ám bên trong tấu chương xong, chương bốn trăm hai mươi bốn hỗn độn nguyên tố một đoàn người lặng lặng hành tẩu tại hắc ám hành lang bên trong thông hướng sâu trong lòng đất đen nhánh đường hầm tản ra tĩnh mịch khí tức cấm lãnh trong bóng tối phản phất có vô số con mắt đang giòm nó lấy bọn này kẻ xông vào nô duỳn tỉnh phẳng đem tay mò hướng bên hông dao găm nắm chuaôi trong lòng lại là chờ mong lại là sợ hãi nay tại minh tưởng bên trong chứng kiến qua kinh khủng tồn tại sắp đến xuất hiện ở trước mắt trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện đến một đạo màu đỏ sập ánh sáng theo dần dần tới gần này lại là đường hầm lối vào khi hắn mang theo mình lũ tôi tớ đi qua cánh cửa kia một tòa kinh khủng cự hình núi thì xuất hiện tại nở dùn cùng hắn cắt tế tự trước mắt chơi ạ, cái đồ chơi này tốt mẹ nó kinh dị a đội ngũ có người hét lên kinh ngạc âm thành. xác thực rất kinh dị quái vật trước mắt có tám quả to lớn nhãn cầu đều đều phân bố tại thân thể trung quanh thân thể trụ cột là một cái cự đại thịt trồng khoảng chừng cao 60, 70 bảy mươi mét ngoại dọc theo rất nhiều đầu thô to xúc tu những này xúc tu có tựa như bụi gai đồng dạng mọc đầy móc câu nhiều thứ có đỉnh đầu là vỡ ra miệng rộng có đỉnh đầu thì mọc ra nhãn cầu nháy nháy nhìn chăm chú lên mọi người lúc này tựa hồ cảm ứng được mọi người tiến vào, này núi thị đỉnh chốc chậm rãi vơ ra một cái che kín răng nhọn vong xoáy trang rất hút, từ đó dâng lên một viên chừng mấy chục mét đường kính cực đại nhãn cầu tới. nhãn cầu đồng tử nhìn về phía nở rủn, một nháy mắt nở rủn trong lòng kịch chấn, phản phất nhìn thấy chi cao vô thượng thần minh, thế gian vạn vật chúa tế cũng là hắn không thể tranh cái chủ nhân. một cô manh liệt muốn quỳ bái xúc động để hắn kém chút quỳ đi xuống, chủ nhân vĩ đại, ta, không, ta là nở rủn, ta tuyệt không trước bất kỳ ai cúi đầu. tay của hắn nắm chặt đao, thanh này tạo hình quái dị đau nhận cũng không phải là kim loại chế tạo. Giống như một loại nào đó sinh vật hình thù quái dị tứ chỉ, nắm trôi bên trên sinh ra mấy cây nô ra gai ngược, nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy rất không thoải mái. Trên trôi đao gai ngược nhói nhói lòng bàn tay của hắn, một nháy mắt nở dùn lại tỉnh táo lại. Nay không chế tinh thần hiệu quả vẫn thời khắc quay nhiều lấy hắn, nhưng hắn đã có thể chống cự lại. Nhờ có dưới tay hắn những cái kia tư tế cung cấp tin tức, để hắn biết rõ trước mắt cái này kinh khủng tồn tại lai lịch. Ừ, viễn cổ thời đại giáng lâm thương khung thế giới ngũ ca thượng cổ chỉ thần bên trong một cái, thượng cổ chỉ thần đã từng chiếm cư ở cái thế giới này, đồng thời ý đồ hủy hóa thế giới này. Thẳng đến Titan giáng lâm đem thượng cổ chi thần đánh bại, vì tự vệ, thượng cổ chi thần nhau nhau đem tự thân mọc rễ vào bên trong tinh cầu bộ, cùng tinh cầu hòa làm một thể, cứ như vậy, muốn triệt để tiêu diệt chúng nó liền trở nên hoàn toàn không có khả năng, trừ phi đem tinh cầu trực tiếp hủy diệt. Nhưng là đồng dạng, lực lượng của bọn chúng cũng bởi vậy phân tán. Trước mắt cái này cụ hiện hóa huyết nục thực thể, bất quá là tuần toàn bộ lực lượng một phần nhỏ mà thôi. Sợ hai đến từ không biết, một khi biết được địch nhân chân thực thân phận, mò thấy trong đó nội tình, này sợ hai cùng lòng tính sợ tự nhiên một chút nhiều. nếu như là đối mặt hoàn chỉnh thượng cổ chi thần thật sự là hắn chỉ có quỷ bãi phần nhưng trước mắt vẹn vẹn chỉ lạc tùn một cái huyết nhục hóa thần, cái này liền để hắn có lấy hạt rẻ trong lò lửa cơ hội nó dùn ảnh nguyện tụ trưởng tức vĩ đại thượng cổ chi thần tùn ngươi khiêm tốn người hầu ở đây hướng ngươi chào hỏi ta đã tuân theo sai sử của ngươi tiêu diệt những cái kia dám can đảm cùng ngươi là địch dở y mở ra enzy la thần miếu đại môn tức chủ nhân vĩ đại ngươi nói phải ban cho cho ta ban ơn cùng khen thưởng cái này khiến ta mừng rỡ như liên bây giờ ta lại tới đây có thể nhìn thấy ngươi hùng vĩ thần thánh chân thân, thực tế để ta kích động không thôi Hắn vừa nói, một bên hướng về phía sau lưng mọi người làm thủ thế. Này 12 cái cao gai tắt mãn riêng phần mình bất động thanh sắc bắt đầu phân tán ra đến, hướng phía tuần cái kia khổng lồ thân thể hai bên bọc đánh đi qua. Ừ, thượng cổ chi thần, ngươi làm rất tốt Nợ Dụn, một khi thoát ly cái này, lồng giam trói buộc, ý chí của ta đem trải rộng thế giới này, hiện tại, tiến lên đây, nhận lấy các ngươi khen thưởng đi. Ta đem ban cho các ngươi vinh diệu, vô tận vinh diệu, này vinh diệu cũng là, cùng ta hợp nhất." Theo thanh âm kia nói, Thường cây xúc tu hướng phía Nợ Dụn quấn tới. Nợ dùng khỏe mắt quét nhìn đồng dạng bọn thủ hạ của hắn, "Rất tốt, liền muốn đúng chỗ." Hắn mặc cho những cái kia xúc tu quấn lấy eo của hắn, đem hắn hướng phía này to lớn nhãn cầu lôi kéo đi qua. nó dùn, Ảnh Nguyệt tù trưởng, ngài là muốn thôn vệ huyết nục của ta sao? Ta cái này tờ tiện thân thể có thể trở thành chủ nhân vĩ đại một bộ phận, chính là vinh hạnh của ta." Ừ, thượng cổ chỉ thần, ngươi cái kia đáng buồn huyết nục thân thể đối ta không có chút giá trị, ta cần chính là linh hồn của ngươi, ý chí của ngươi. Không cần phải lo lắng, ta sẽ không cấp đi cái gì, vừa vặn tương phản, ta sẽ vì ngươi trong thân thể rót vào mới năng lượng, ngươi này yếu hót huyết nhục chỉ khu sẽ trở nên vô cùng cường đại, khác biệt duy nhất chính là, linh hồn của ngươi đem phụ thuộc cho ta ý chí." ta sẽ tại tâm linh của ngươi phía trên lưu lại vĩnh hằng lạc hân ngươi sẽ thành con mắt của ta ta tứ chỉ ta người hầu trung thành nhất nợ dùn trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh ngay tại lúc này động thủ giống to một tiếng trung quanh này 12 cái cao dài tắt mãn đồng thời rỡ xuống ngụy trang trên người ừ, thượng cổ chỉ thần thật đáng buồn phàm nhân ngươi phản bội sẽ vì các ngươi mang đến hủy diệt. linh hồn chôn vùi sạc tuyến Này to lớn nhãn cầu bên trong đột nhiên bắn ra một đạo chùm sáng màu tím chùm sáng chúng đích mục tiêu thứ nhất lập tức khúc xạ hướng cái thứ hai mục tiêu sau đó là cái thứ ba cái thứ tư một cái tiếp một cái nấy mắt 12 cái ảnh nguyên cao giai tát mãn toàn bộ bị linh hồn trôn vùi xạ tuyến đánh trúng. nhưng mà bọn họ nhưng không có một cái đổ xuống. Những cái kia tát mãn trên người áo bào đen nhao nhao vỡ vụn, hiện lộ ra hình thái khác nhau thân thể, liệt diễm thiêu đốt lấy huyết nhục của bọn hắn cùng da thịt, nhang thạch từ máu thịt bên trong ngọc ra, thân thể hóa thành hư vô của phong, hoặc là lao nhanh nước chảy Những này cao giai tát mãn phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương, hiển nhiên bọn họ thi chiến pháp thuật để bọn hắn trả một cái giá thật lớn. Tát mãn cấm thuật, nguyên tố hóa thân, pháp thuật giới thiệu, hiến tế huyết nhục của ngươi cùng linh hồn. Hóa thân thành một cái cường đại nguyên tố sinh vật, người đem triệt để mất đi nhân loại hình thái cũng lấy một cái nguyên tố sinh vật hình thái sinh tồn ở thế. Đây là cổ đại giờ dễ nọ Ảnh Nguyệt giáo phái tát mãn sáng tạo ra cấm chế pháp thuật, có thể để thi pháp giả hóa thân thành cường đại nguyên tố sinh vật, tại giờ dễ nọ cổ đại trong chiến tranh đã từng tấp ngập bị sử dụng. Nhưng là bởi vì hóa thân thành nguyên tố tát mãn thường thường lại bởi vì không chịu nổi hình thái biến hóa mang tới áp lực tâm lý, phần lớn lâm vào điên cuồng, bởi vậy pháp thuật này cũng trở thành cấm chế. Nhưng làm Ảnh Nguyệt giáo phái người thừa kế, nợ dùn tự nhiên là nắm giữ môn này thuật. Hắn biết rõ thượng cổ chi lực lượng của thần, rõ ràng hơn thượng cổ chi thần đối huyết nục cùng linh hồn trưởng khống chi lực, muốn chiến thắng những này có thể hủy hóa huyết nục, chôn vùi linh hồn, khống chế tâm linh kinh khủng tồn tại, liền nhất định phải vứt bỏ huyết nục cùng linh hồn, hóa thân thành bất hủ nguyên tố sinh vật. Nhờ có những này cùng nhiệt tùy tùng, kế hoạch của hắn có thể thực hành. Theo 12 cái to lớn nguyên tố sinh vật xuất hiện tại đen nhánh thần điện bên trong, nhất là mấy cái tiêu hỏa nguyên tố sinh vật, hỏa quang cũng chiếu sáng chúng bên hắc ám. Hắc Phong lao yêu, phong bạo nguyên tố, ha ha, ngốc đi, chúng ta nguyên tố sinh vật cũng không ăn linh hồn của ngươi chôn vùi xạ tuyên. Bất lương nhị thiếu, hỏa nguyên tố trưởng chuẩn bị chịu chết đi tùn hôm nay lão tử liền muốn bắt ngươi thủ sát huyền cơ đại sư cách lưu phun trào người vì làm ngươi chúng ta ngay cả người đều không thích đáng ngươi cũng coi là chết không hoan a hào ca tảng đá nguyên tố đừng nói nhảm mau tới ừ, thượng cổ chỉ thần không biết tốt xấu sâu kiến không biết tự lượng sức mình hạt bụi ngươi căn bản không biết mình đối mặt chính là vĩ đại bực nào tồn tại cự tuyệt ta ban ơn, chính là các ngươi ngu xuẩn nhất quyết định nó nói xúc tu chậm rãi năm trận liền phải đem nợ tìm chết nợ bỗng nhiên rút ra bên hông dao găm vung lên ao, liêm đao hình dáng đao nhận đem xúc tu tù tùy tiện chặt đức nợ dùn ảnh nguyện thủ trưởng hừ hừ đã có thể cướp đoạt lực lượng này cần gì phải muốn khẩn cầu ban cho đâu ừ, lực lượng của ngươi là của ta thượng cổ chi thần xã lạ ta hắc cám đế quốc chi nhận ngươi từ nơi nào được cái này vũ khí này to lớn nhãn cầu điên cuồng lay động đối với nợ dùn trong tay cái kia thành tạo hình kỳ lạ đao nhận lộ ra dị thường sợ hãi ha ha ha cảm thấy sợ hãi mà nợ dùn hưng phấn toàn thân run rẩy, thượng cổ chi thần lại như thế nào tại cái này thì thần lợi nhận trước mặt cũng muốn khuất phục hắn triệu hồi ra một cô gió lốc bay vọt lên muốn đem thủy thủ này đâm vào này to lớn nhãn cầu trong con mắt nhưng mà một giây sau, anh, vô số to lớn xúc tu từ lòng đất điên cuồng trôi ra, hướng phía Nợ rùn quấn quanh quật đi qua. thượng cổ chi thần, sợ hãi. người nói sợ hãi, ta sẽ để cho các ngươi rõ ràng cái gì là chân chính sợ hãi, chân chính tuyệt vọng. càng ngày càng nhiều xúc tu từ lòng đất kiếm ra, mỗi một cây đều có hơn một mét thu đường kính, dài mấy chục mét, trong lúc nhất thời đại điện bên trong giống như bầy rắn loạn vũ. Nợ rùn bị buộc liên tiếp lui về phía sau, nguyên tố lực lượng bao quanh hắn, đại địa chi lực hóa thành hai con dài bảy, tám mét to lớn cánh tay bảo hộ lấy hắn, cùng phong chi lực để hắn lơ lửng mà lên. chênh lấy xúc tu công kích, hỏa diễm tại hắn huy sái hạ hóa thành biển lửa, bị bỏng lấy những cái kia xúc tu hết đủ. Chớ đừng nói chi là còn có 12 cái cường đại nguyên tố sinh vật cùng hắn kề vai chiến đấu. Cái này tuần tuy nhiên cường đại, nhưng mạnh nhất vẫn là đối tâm linh cùng linh hồn không chế, cùng đối huyết nhục ăn mòn cùng trưởng. Khống, đối với những này không ăn không chế tinh thần, không nhận huyết nhục nguyền rủa ảnh hưởng nguyên tố sinh vật, thật đúng là không. Có biện pháp gì tốt? Chỉ có thể dựa vào phân hóa ra xúc tu sáp lá cả vật lý sát thương, nhưng nguyên tố sinh vật sáp lá cả cận chiến đồng dạng là một tay hảo thủ. thổ nguyên tố, thạch nguyên tố, cứng rắn một thoát, hỏa nguyên tố đốt cháy, thủy nguyên tố đông kết, phong nguyên tố cũng có rất cao vật lý miễn thương tổn. Hơn mười đầu xúc tu bay nhảy nửa ngày, một cái cũng không giết chết, ngược lại bị xử lý tận mấy cái xúc tu. Tuần cũng ý thức được không đúng, mình đường Đường Thượng Cổ chỉ thần cùng một đám không muốn sống nguyên tố sinh vật đánh vật lộn, đây cũng quá hạ giá, trực tiếp triệu hoán tiểu đệ chẳng phải xong a khống chế không nguyên tố, nhưng có thể khống chế NG La trùng tộc a ngay tại nở dùn dần dần tới gần thời điểm, lại phát hiện tuấn viên kia to lớn nhãn cầu chậm rãi thu hồi đến trong núi thịt, bị này huyết nhục thể sắc tầng tầng bao bọc. nợ dù đưa tay cũng là một phát dung nham bạo liệt theo sát lấy lại là một phát cực hiệu lạc lôi thuật tiếp lấy lại triệu hồi ra một đạo cự hình phong nhận một hồi báo hỏa công kích về sau này núi thịt vẹn vẹn phá chút ra mà thôi cái này có thể xấu nợ dù nhất thời thầm tiêu không ổn chỉ có cầm trong tay kiện thần khí này đâm vào này nhãn cầu bên trong mới có thể hấp thu cùng lực lượng nhưng thượng cổ chi thần thân thể dị thường cứng cỏi trước mắt như thế một tòa núi thịt muốn oanh mở đến lúc nào chỉ sợ không đợi oanh mở những cái kia kinh khủng côn trùng chỉ sợ đã sớm rết vào tiền đến đem hắn triệt để xé nát không được nhất định phải tốc chiến tốc thắng mắt thấy xúc tu không có còn mấy cây hắn trực tiếp đem pháp trượng móc ra nợ dùn ảnh nguyện thị tộc đến bên cạnh ta đến ta trung thực tắt mang nhóm chủ nhân của các ngươi cần trợ giúp của các ngươi một đám nguyên tố sinh vật tất cả đều xuống lại tới vậy là gai thủ nguyên tố trưởng lão tù trưởng đại nhân hạ đạt chỉ thị của ngươi đi an tổ hỏa nguyên tố trưởng lão vì ngươi hiệu mệnh chủ nhân của ta hát phong lão yêu phong bạo nguyên tố lão đại có chuyện gì ngươi cứ nói đi huynh đệ chúng ta đều là ngươi sát phấn, không tiếc mạng sống a có hay không nợ dùn hài lòng gật đầu rất tốt ta trung thực những người theo đuổi Các ngươi trung thành cùng Dũng khí để ta hết sức hài lòng, đánh bại thượng của chỉ thần nhất định phải thi triển cấm chế pháp thuật, cái này cần các ngươi tiếp tục hiến tế, dâng ra lực lượng của các ngươi. Hiện tại, bắt đầu đi. Hắn bỗng nhiên đem pháp trượng thẳng tắp mọi người. Tắt man cấm thuật, anh hùng kỹ năng, triệu hoán hôn độn nguyên tố. Một cái cự đại nguyên tố pháp trận xuất hiện tại chúng nguyên tố dưới chân, một máy mắt, chúng nguyên tố nhao nhau cảm giác được thể nội nguyên tố chỉ lực đang điên cuồng bị rút lấy, hướng phía này pháp trận bên trong hội tụ mà đi. Lón nhất trừ quan biểu hiện cũng là hàm của rơi. Chúng nó này từ khác biệt nguyên tố tạo thành thân thể bắt đầu điên cuồng tăng dã, cuồng phong kích lưu, hỏa diễm, đại địa, vốn loại khác biệt lực lượng nguyên tố bắt đầu hội tụ vào một chỗ, chuyển hóa thành một loại chưa bao giờ thấy qua đặc thù hình thái, một loại thuần túy năng lượng thể. Chi hắc đến ngầm, phản vật có thể hấp thu trôn vùi hết thể vật chất, kia là vũ trụ tối nguyên thủy hỗn độn năng lượng. Một chiêu này lại là chính nở rộn nghiên cứu ra đến kỹ năng mới, kết hợp thuật sĩ si pháp thuật hiến tế triệu hoán, tất mãn pháp thuật nguyên tố trường khống, hiến tế bốn loại thuộc tính khác nhau nguyên tố sinh vật, sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới hỗn hợp sinh mệnh. Một khi pháp thuật hoàn thành, bị hiến tế nguyên tố sinh vật đem triệt để chết đi, mà một cái mới tinh sinh mệnh sẽ sinh ra. Hát phong lão yêu, phong bảo nguyên tố. không phải, lão đại ta nhưng không mang dạng này, bất lương nhị thiếu, hỏa nguyên tố trưởng lão, ta ít ít ít ngươi lão mẫu nở dùn, lao tử cho ngươi làm tiểu đệ toán ngược lại tám đời huyết môi. Huyền cơ đại sư, kích lưu phun chào người, tụ trưởng ngươi trước tỉnh táo một chút, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. An tổ, hỏa nguyên tố trưởng lão, ta vì nở dùn mà chết, vải là gai, thổ nguyên tố trưởng lão, đuổi về với bụi, đất về với đất. Những cái này nở cờ ngược lại là nhìn rất thoáng, vì lao đại hy sinh không có chút nào lợi nhuận. các người chơi coi như mắc kệ trước mắt cái này nghi thức theo thú nhân tắt mãn chuyển hóa thành nguyên tố sinh vật có thể hoàn toàn khác biệt thú nhân tắt mãn thành nguyên tố sinh vật vẫn là có thể tiếp tục chơi thậm chí chiến đấu lực càng mạnh chỉ là không còn là sinh vật hình người a anh hùng hào biến một hào cũng không phải không thể tiếp nhận nhưng bị hiến tế coi như triệt để quải điệu a cho người làm thi pháp tài liệu cái này sao có thể nhẫn bọn họ đi theo nở rủn cũng là nghĩ lấy bằng bắt đùi về sau nở rủn thành diện thế trùn phản diện bọn họ tốt xấu cũng có thể hôn cái thủ quan bột đương đương sao có thể tiếp nhận loại này hy sinh vô ích vận mệnh nhưng nợ dùn hoàn toàn không để ý đến những này thủ hạ teo cùng chửi mắng muốn thành tựu lực lượng cường đại con đường thế tất muốn hy sinh một vài thứ vì cướp đoạt cái này cổ thần lực lượng cường đại chỉ làm 10 cái thủ hạ lại tính được cái gì chỉ cần kế hoạch có thể thành công một chút hy sinh là hoàn toàn có thể tiếp nhận hắn điên cuồng phóng thích ra pháp lực rốt cục 12 cái cường đại nguyên tố sinh vật dung hợp lại cùng nhau phong bạo, đại địa hỏa diễm cùng dòng nước toàn bộ hội tụ thành một cái đen nhánh quái dị hình người không ổn định hỗn độn nguyên tố nợ dùn tôi có đẳng cấp sinh mệnh giá trị thành công nợ dùn trong lòng vui mừng Hắn có thể cảm giác được trước mắt cái này hỗn độn nguyên tố cũng không ổn định, dù sao không phải tự nhiên sản phẩm mà chính là pháp thuật cưỡng ép dung hợp, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhanh, nhanh mở này thể xác. Hỗn độn nguyên tố đưa tay cũng là một đạo hỗn độn xung kích, năng lượng màu đen cấp tốc hòa tan lấy tuần huyết đục thể xác. Nợ Dùn vội vàng tiến tới. Nhanh, nhanh, từng tầng từng tầng bị hòa tan, to lớn nhãn cầu rốt cục bạo lộ ra. Ngay tại lúc này, Nợ Dùn ra sức vọt lên, trong tay hắc cám đế quốc chi nhận nhiên đâm vào này nhãn cầu bên trong. Lập tức, cường đại hư không năng lượng theo dao găm điên cuồng tràn vào đến Nợ Dùn thể nội. Nở dùn, hư không đại hành giả, ha ha, chính là như vậy, càng nhiều lực lượng, càng nhiều lực lượng. Thằng đến này nhãn cầu đồng tử dần dần đãng đãng, nở dùn rốt cục đem dao găm rút ra, trong đầu của hắn quanh quẩn tùn ý niệm cuối cùng. Hết thảy, đều không có. Kết thúc? Đương nhiên không có kết thúc, nở dùn rất rõ ràng điểm này. Trời ạ, ngươi, ngươi giết tới cổ chi thần." Một cái thanh âm hoảng sợ từ phía sau chuyển đến, lại là gạo gạn nhận cổ thần ý chí triệu hoán sông tới cứu giá, nhìn trước mắt một màn khó có thể tin nói, tại trong sự nhận thức của hắn thượng, cổ chi thần cũng là trong vũ trụ tồn tại cường đại nhất, vậy mà liền dạng này bị giết chết. Hừ hừ, ta còn không có lớn như vậy năng lực. nợ dù nói thượng cổ tri thần là cắm dễ tại ạ giờ ruột bên trong tinh cầu bộ ký sinh sinh mệnh, hắn to lớn thần kinh mạng lưới trải rộng toàn bộ đại lục, muốn triệt để giết chết gần như không có khả năng. hắn vừa mới phá hủy bất quá là nó sáng tạo ra đến một cái huyết nhục thực thể a. chỉ cần thời gian đầy đủ, những cái tiêu cắm rễ tại bên trong tinh cầu bộ sợi dễ cùng xúc tu, liền sẽ một lần nữa ngưng tụ lại thân thể mới, mới ý chí, mới tùn đây chính là thượng cổ chỉ thần địa phương đáng sợ nhất. trước mắt cố này huyết nhục thực thể tối đa cũng cũng chỉ có bản thể hai ba thành lực lượng, mà hắn vừa mới hấp thu, không sai biệt lắm có chừng phân nửa. cũng chính là một thành đến một thành năm lực lượng mà thôi. Nhưng cho dù chỉ có một thành lực lượng, cũng là vô cùng tương đại. Cảm thụ được phản phất thể nội vô cùng vô tận hư không chỉ lực, nợ dùn toàn thân đều hưng phấn run rẩy lên. Gào gan còn tại truy vấn, ngươi tại sao phải làm như thế? Đã có thể cướp đoạt lực lượng kia, cần gì phải khẩn cầu ban đơn đâu? A. Nợ dùn bỗng nhiên hét thảm một tiếng, thể nội cường đại hư không chỉ lực để hắn cảm giác phản phất muốn bị xé nứt. Hắn nỗ lực duy trì năng lực ổn định, nhưng thân thể vẫn là không tự chủ được bị cái kia năng lượng ăn mòn, ổn định, ổn định. Nợ dùn rất rõ ràng năng lượng mất khống chế hạ trạng, ta có thể khống chế cố lực lượng này. nợ dùn tự đủ, điên cuồng phát động cường đại tinh thần lực đột nhiên hắn cảm giác đại não một trận tắc nước trên chán da thịt chậm rãi vỡ ra một cái cự đại nhãn cầu hiện lộ ra Tấu chương xong chương 425, trăm hư không chi vương của thời cổ nợ dùn đại sư người vẫn phải chứ cổ gồn nhìn xem phát ra thống khổ kêu rên nợ dùn hỏi dò. đối phương lại bỗng nhiên vừa quay đầu lại cái chán ở giữa quái dị độc nhãn giống như có thể xuyên thủng linh hồn đồng dạng nhìn thẳng ánh mắt của hắn Gôn bị giật mình hắn này mọc ra hai cái đầu to lớn thân thể khôi ngô bản năng hướng về sau thối lui Mới lùi hai bước liền ý thức được loại thời điểm này chạy trốn là không thể nào, quả quyết vẫn là quy đi. Gồn, nợ dùn đại sư, ngươi không sao chứ?" "Nợ dùn, hư không đại hành giả, hư hư, ta rất tốt, ta phi thường tốt, cố lực lượng này để ta trở nên cường đại trước nay chưa từng có, hư không huyền bí, bóng đen trí tuệ, bây giờ đều đã rơi vào trong tay của ta, ta lấy nhìn rõ hết thảy. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là tốt khởi đầu, ở cái thế giới này các nơi còn chôn giấu cái khác thượng cổ chi thần, ta sẽ đem bọn nó từng cái khai quật ra, đợi đến ta tề tụ tất cả thượng cổ chi lực lượng của thần." Hắn muốn nói lại tôi Quay người nhìn về phía tuần huyết nhục thân thể, cứ việc tuần ý chí đã tiêu tán, nhưng cái này dù sao cũng là thượng cổ chi huyết nhục của thần hóa thân, hắn sinh mệnh hoạt tính đã cường đại, này bị xé nước núi thịt vậy mà chậm rãi bắt đầu khép lại, này mất đi quang mang trong mắt, cũng lần nữa chậm rãi chuyển động đứng lên. "Cổ, nó, nó sẽ sống tới a?" "Đương nhiên sẽ không, cái này vẹn vẹn chỉ là một bộ không có ý thức thể xác thôi, tuy nhiên nó như cũng lưu lại không ít lực lượng, cái này cường đại nhục thể có lẽ có thể hào hảo lợi dụng một chút." Nợ rủn tự mình lẩm bẩm, tựa như đang tự hỏi cái gì, trên mặt lộ ra thần bí khó lường biểu lộ, cổ gồn thở mạnh cũng không dám một chút. hai cái đầu lẫn nhau truyền lại ánh mắt cổ vẫn là chạy đi gồn không thể chạy chạy liền chết chắc cổ vậy làm sao bây giờ gồn còn có thể làm sao đầu nhập a cũng không phải lần đầu rốt cục nó dùn phát ra một trận trầm thấp mà khàn khàn quái dị tiếng cười hắn lẩm bẩm không sai chính là như vậy cỗ này thể xác còn có rất lớn tác dụng lợi dụng nó đến trường không ng là chủ tộc những ngày hung mánh côn trùng sẽ là một kiện rất tốt công cụ thú nhân tuy nhiên nghe lời nhưng số lượng vẫn là quá ít ta đem xuất lính vô cùng vô tận chủng tộc đại quân quét ngang hết thể địch nhân có đám côn trùng này gia nhập kế hoạch của ta sẽ càng thêm thuận lợi có thể thực hành Cổ ổn, thế nhưng là nở dùn đại nhân ng là chủng tộc chính diện lâm ám dạ đồng minh đại quân vây công mấy lần chiến dịch đều không thể đánh bại đối phương bây giờ chiến tranh còn không có kết thúc đâu nợ dùn thư không đại hành giả hư hư, rất nhanh liền sẽ kết thúc ta đem tự mình thống soái chỉ này quân đoàn khởi sướng tiến công Ta ngược lại muốn xem xem có ai có thể ngăn cản chủng tộc cùng thú nhân liên hợp, có ai có thể ngăn cản cái này đến từ thượng cổ chỉ lực lượng của thần. Hắn vừa nói, một bên giơ lên một cái tay đến, hư không năng lượng tại lòng bàn tay hội tụ, hắn bỗng nhiên đem cỗ này hư không chỉ lực rót vào tuần huyết nhục bên trong, này núi thịt đồng dạng thân thể nhất thời lại một lần nữa nhúc nhích đứng lên, huyết nhục nhanh chóng khép lại, to lớn nhãn cầu từ trong núi thịt dâng lên, những cái kia đã đứng thẳng kéo súc tu, lại một lần nữa múa đứng lên. Nhìn xem cái này bị phục sinh tùn, hài lòng gật đầu, sải bước hướng phía bên ngoài thần điện đi đến, đi tới cửa thời điểm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía gạn ngươi muốn cùng đi a gạo gản đương nhiên nợ dùn đại sư ta chủ nhân vĩ đại gạo gản không chút do dự nói khiêm tốn cùng sau lưng nở dùn hắn nguyên bản đi theo cùng đần, về sau bởi vì thượng cổ chi thần chỗ biểu hiện ra lực lượng cường đại mà lựa chọn thay đổi chủ nhân vì thượng cổ chi thần hiệu mệnh bây giờ nở dùn đã có thể nắm giữ thượng cổ chi lực lượng của thần này còn có cái gì dễ nói trực tiếp đổi lão đại chính là sau một tiếng ng là quảng trường chống trải trên quảng trường thú nhân đại quân đã bị nở toàn bộ tụ hợp lại trước đó thú nhân bộ đội chủ lực đều trú đóng ở bên ngoài thần điện bởi vì cùng ng là chủng tộc lẫn nhau cảnh giác cho nên chỉ có một phần nhỏ thú nhân đi theo nờ dùn tiến vào ng là chi môn bây giờ nờ dùn đã nắm giữ đối ng là chủng tộc quyền khống chế tự nhiên không cần lo lắng trong hội hồng. nờ NG dùn người khoác một kiện hư không pháp bảo chậm rãi đi đến quảng trường ở trong đại cao các thú nhân ánh mắt đều nhìn về hắn nờ dùn trên thân phát ra cường đại hư không năng lượng để chung quanh ng là chủng tộc kính sợ bất an phản phất đối mặt thần linh phụ phục tại giới đại cao những này cấp thấp chủng tộc đơn vị cũng không có cái gì trí tuệ hoàn toàn dựa theo thượng vị giả mệnh lệnh làm việc. giờ này khắc này ở trong mắt chúng nở dùn cấp độ không thể nghi ngờ là cao nhất giáo hân tức đồng dạng cảm thấy áp lực hắn cũng không có làm rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì vốn cho là chủ nhân sẽ đem những này nhỏ bé thú nhân xem như điểm tâm ngọt, hoặc là cải tạo thành cấp thấp tôi có lại không nghĩ rằng vậy mà thật cấp cho hắn ban ơn nhìn xem nở dùn trên trán quỷ dị nhãn cầu giáo hân tức trong lòng liền một trận nước ao cái tị nó có thể cảm giác được nở dùn trên người lực lượng cường đại cái này nhất định chính là chủ nhân ban ơn thằng đến này nhãn cầu đông nhiên hướng nó nhìn chăm chú tới giáo hân tức tình thần kinh chấn phản phất giống như gặp quỷ lăng ngay tại chỗ nở dùng, hư không đại hành giả ta thú nhân chiến sĩ nhóm, thâm uyên quân đoàn các dũng sĩ, các người đi theo ta đi vào mảnh này xa lạ thổ địa, vì bộ lạc vinh diệu, vì thú nhân tương lai, bây giờ ta đã đạt được thượng cổ chỉ lực lượng của thần, hiện tại, ta muốn dựa theo trước đó hứa hẹn như thế, sẽ đem cố lực lượng này chia sẻ cùng các ngươi. Những cái kia tự nhận là dũng mãnh các chiến sĩ, đi lên phía trước đi, tiếp nhận cái này đến từ hư không chúc phúc, cái này chính là so ác ma chỉ huyết lực lượng càng thêm cường đại. Có cố lực lượng này, thế giới này đem không người nào có thể cùng chúng ta đối kháng. Các thú nhân hai mặt nhìn nhau, bàn luận xôn xao, cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở thanh nhầm cũng xuất hiện tại những này thú nhân ở trong các người chơi bên hai. bộ lạc trận doanh bên trong nợ dùn nhân khí vẫn còn rất cao chủ yếu là lúc trước tách ra thời điểm mấy cái kia tương đối được người yêu mến nhân vật hoặc là treo hoặc là mất tích còn lại đều là bá đao vô tình gờ dồ gỗ ta nhãn dịch hát thủ nhẹ cờ rộ loại này tam lưu nhân vật so sánh dưới nợ dùn coi như hoàn toàn chỗ cao một cái lựa cấp bởi vậy thâm viên trong quân đoàn có không ít người chơi vai trò thú nhân binh lính thú nhân tình anh thú nhân quân nay sẽ bọn họ cũng nghe được hệ thống nhắc nhở thanh nhầm. hệ thống nhắc nhở người phát động nội dung cốt chuyện sự kiện hư không chi vương của thời. Thương khung kỷ nguyên năm 1439, thú nhân lãnh tụ tinh thần, đại tát mãn nở dồn hấp thụ thượng cổ chi thần tổn hư không trị lực, cũng quyết định đem hư không lực lượng ban cho thú nhân, cải tạo cũng chính cường hóa quân đoàn, dùng cái này đến thực hành mình ta ác kế hoạch. Bởi vậy, từ nhiều cái thú nhân thị tộc tạo thành thâm viên quân đoàn triệt để rơi vào hát cám, tại thu hoạch được lực lượng cường đại đồng thời, cũng trở thành bị thế nhân phỉ nhổ tạo ác địch nhân. Thâm viên quân đoàn thế lực loại hình từ quái vật thế lực chuyển hóa thành ác quái vật thế lực, trở thành tất cả quan phương trận doanh địch nhân chung, trung lập thế lực cùng những quái vật khác thế lực đem đồng dạng đem hắn coi là địch nhân. Ngươi tại lần này nội dung cốt truyện sự kiện bên trong thân phận là thú nhân binh lính thú nhân đội quân mời làm ra lựa chọn của ngươi. Lựa chọn một, cự tuyệt hư không chi lực, thủ vững thú nhân vinh diệu. Ngươi chủng tộc sẽ không phát sinh cải biến, nở dùn sẽ đối ngươi sinh ra bất mãn, trong tương lai cái này có khả năng đối ngươi sinh ra ảnh hưởng không tốt, bởi vì ngươi kiên trì vinh diệu cử động, chính thống bộ lạc đối ngươi độ thiện cảm tăng lên, ngươi thu hoạch được một lần nữa gia nhập chính thống bộ lạc cơ hội. Lựa chọn hai, tiếp nhận hư không chi lực, thể chất cũng đi theo nở đại nhân. Ngươi chủng tộc để cho thú nhân chuyển hóa thành hư không thú nhân, chủng tộc này vì thú nhân hư không cường hóa bản. ngươi sẽ thu hoạch được chủng tộc mới thiên phú, hư không ý chí, cổ thần chỉ huyết, vô diện giả thân thể, mới có thể chọn tiên giai, hư không tư tế, ám ảnh vô sư, thâm viên kỵ sĩ, đoạ lạc thú nhân cùng chiến sĩ, vô diện hồn huyết thú nhân, hư không thú nhân lãnh chúa. đối mặt cái lựa chọn này, nợ tờ cờ sẽ còn do dự xoắn xuýt một chút. các người chơi lại cơ hồ một mạch lựa chọn tiếp nhận hư không chỉ lực, có thể đi theo nở rủn hôn đến bây giờ, trên cơ bản đều là chỉ sợ thiên hạ bất loạn người, chơi cũng là hắc hóa. dù sao đã là quái vật mô bản, lại hắc hóa một chút lại có cái gì cùng lắm đây này. ta muốn sâu liền xấu đến cùng, hắc hóa liền hắc hóa đến cùng. Hác hóa mạnh ba lần, ta như thế cực độ hắc hóa xuống dưới, vậy còn không đến mạnh hơn 10 lần a hư không thú nhân, cái đồ chơi này nghe liền rất sâu dáng vẻ. chúng ta đi theo nở rủn đại nhân đối kháng toàn thế giới, này mới gọi ba khí a thậm chí có người chơi cảm thấy, nếu là thật có thể thành công diện thế cũng không tệ a, cũng coi là làm ra một phen cải biến lịch sử đại sự nghiệp. đến lúc đó quản nó liên minh vẫn là bộ lạc, đều được quản lao tử kêu ba ba. tại một cái, đầu nhập trùm phản diện loại chuyện này đương nhiên là xóm ném sớm hưởng thụ, muộn ném suy giảm, ném càng sớm càng tốt. thế là phân phật một đoàn thú nhân liền xuống lại lên, từng cái hô to vì nở rủn quên mình phục vụ. nợ dùn vào tuế, nợ dùn lao đại ta muốn cho ngươi sinh hầu tử bầu không khí nhiệt liệt không được mà nợ tờ cờ cũng phần lớn lựa chọn tiếp nhận hư không chi lực chỉ có cực thiểu số tương đối quan tâm vinh diệu lặng tiếng không nói không có tiến lên nhìn xem xuống lại đi lên đến hàng vạn mà tính thú nhân chiến sĩ nợ dùn hài lòng gật đầu đáng tin tôi tớ cái đồ chơi này tự nhiên là càng nhiều càng tốt hắn dơ cao pháp trượng thanh âm vang vọng quảng trường nợ dùn hư không đại hành giả mở ra tâm linh của các ngươi vung xuống các ngươi đề phòng hiện tại tiếp nhận cái này hư không chúc phúc đi hắn bỗng nhiên đem pháp trượng chỉ hướng bầu trời hư không ma pháp nhìn chăm chú một cỗ hư không chi lực bắn về phía bầu trời, lượn vòng lấy, phảng phất đem bầu trời cũng vỡ ra đến, hình thành một cái cự đại trong mắt màu tím. nay trong mắt nhìn chăm chú trên quảng trường những này các thú nhân, cường đại hư không chi lực bức xạ lấy những này thú nhân, cải tạo huyết nhục của bọn hắn, ăn mòn ý chí của bọn hắn. cái này nhưng so sánh uống ác ma chỉ huyết hiệu suất cao nhiều, tại hư không chỉ lực ảnh hưởng dưới, tất cả thú nhân này bắt đầu dần dần sinh ra biến hóa. có hai mắt buốc lên từ sắc hư không quan mang, miệng bên trong tự mình lẩm bẩm không rõ ràng trò lắm ngôn ngữ, có phát ra tiếng kêu thảm, cơ bắp bành trướng biến lớn gần như dị dạng, có cánh tay biến thành to lớn xúc tu. Tốt một bộ quần ma loạn vũ cảnh tượng. Nhìn thấy nở dùn thi triển cái này khủng bố ma pháp, giáo huân tức rốt cục nhịn không được đụng lên tới. Nở dùn đại nhân, chủ nhân vĩ đại còn có cái gì mệnh lệnh a? Ta trước đó cảm ứng được một cỗ to lớn tâm linh ba động, tựa hồ là chủ nhân đang kêu gọi chúng ta. Giáo huân tức không dám đem lời nói đấu, này cỗ tâm linh ba động rõ ràng là tại kêu cứu, nhưng chủ nhân vĩ đại làm thế nào có thể cầu cứu? Dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì trước mắt cái này nhỏ bé thú nhân đi. sau khi nở dùn trên trán con kia độc nhãn nhìn về phía nó tựa hồ, giáo huân tức nhất thời cảm giác được sợ hãi một hồi, cùng một loại quen thuộc tình thần bị áp. người chủ nhân nợ run cười lạnh một tiếng không sai là ta ta đã chiếm cứ cái này nhỏ yếu thú nhân thể xác thân thể của ta bị phong ấn khóa kín tại nhà giam bên trong nhưng thông qua cỗ này khôi lỗi ta có thể tự mình dẫn đầu các ngươi đi hướng thắng lợi vỡ nát đám dạ đồng minh chinh phục thế giới này hiện tại đi triệu tập ta đại quân chuẩn bị khai chiến đi cùng lúc đó tizen Nguyệt thần đại tế tư muốn tiêu diệt toàn bộ ng là chủng tộc cơ hồ là không có khả năng chúng nó trải rộng toàn bộ xì dị sật cùng xung quanh địa khu mà lại liên tục không ngừng gây giống càng nhiều bộ đội Duy nhất chiến thắng bọn chúng biện pháp là giết chết bị phong ấn ở NG La thần điện bên trong thượng cổ chi thần tùn, tại xa xôi đi qua, thủ hộ cự long đã từng cho chúng ta giảng thuật qua liên quan tới truyền thuyết, nó là đến từ thế giới này bên ngoài hư không sinh vật, bị ti tan đánh bại, phong ấn tại NG La thần điện bên trong, cũng điều động tổn vợ cùng ano So Tát Từ trông coi. Nhưng mà cổ đại á cơ trùng tộc một chi thu được Tồn tinh thần hấp dẫn, chiếm cứ tòa này thành lũy, cũng nô dịch tổn vợ cùng ano So Tát Từ, chúng nó cũng là hắc rượu thạch hủy diệt giả cùng những con sói kia đầu cự nhân. Trở thành cái gọi là NG La Trung tộc, chúng nó một mực tại đếm thử giải phóng chủ nhân của bọn chúng. Nhưng Titan Phong Ấn tuyệt không mất đi hiệu lực, bị vây ở thần điện chỗ sâu nhà giam bên trong không cách nào đào thoát, chỉ có thể lợi dụng nó sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đến khống chế NG là chủng tộc đại quân. Kế hoạch của ta là, chính diện nên kích NG là chủng tộc đại quân, đem chiến tuyến thúc đẩy đến NG là thần điện, sau đó điều động một chi bộ đội tinh nhuệ tập kích NG là thần điện, giết chết Tùn, không, có Tùn tinh thần khống chế, NG là chủng tộc sẽ mất đi cường đại hiệp đồng năng lực tác chiến, lâm vào hỗn loạn. Cứ như vậy, bọn chúng bại vong đem không thể tránh né. Nghe Tỷ rèn chậm rãi mà nói, Mặc phi trong lòng tự đủ kế hoạch này thật đúng là mẹ nó có trò chơi đặc sắc ga quẩn nó là thượng cổ chỉ thần vẫn là cái gì, sau cùng đều chạy không khỏi một đội tham lam mạo hiểm giả chung kết. Thần võ đại đế, bán nhân mã chỉ vương, ta đem tự mình dẫn đầu bán nhân mã đại quân chính diện nên kích ghen gì là chủng tộc đại quân, trên chiến trường kiểm chế lại chủ lực của địch nhân. Như vậy tỷ rèn nữ sĩ, mạn tiệu gì ẩn đại sư, tập kích tuân nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Thần võ đại đế đánh chủ ý rất khó khéo khéo, tuần không thể nghĩ ngờ là diệt thế cấp bùn, nô rủn cũng là diệt thế cấp bùn, nhưng cả hai thực lực hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. thế nhưng là thượng cổ chỉ thần a, nờ dùn làm sao so đến, nờ dùn ngay cả liên minh đều đánh không lại. Coi như hắc hóa về sau thực lực mạnh lên, nhưng cũng vẫn là sinh vật hình người phạm chủ. Hắn trước kia cũng là làm qua bột, biết hình người bột có cái nhược điểm chí mạng, đó chính là bị một kích trí mạng tỷ lệ đặc biệt cao, rất dễ dàng bị chém giết. Lúc trước hắn thiếu một chút nữa bị địa ngục gào thét cho chém giết, còn tốt có đại địa mẫu thần che chở, cho nên muốn xử lý nờ dùn hẳn là tương đối dễ dàng. Tương liên hoàn toàn không giống thượng cổ chỉ thần hẳn là cũng thần, nói một cách khác giật có thể là thần thánh hộ giáp, phổ thông công kích cùng ma pháp hẳn là đánh không chết. thậm chí khả năng so với bình thường thần còn khó hơn đối phó, tuyệt không phải bán thần xệ nạ Cenadiu loại kia thủy hóa có thể so sánh. Dù sao căn cứ phỏng đoán tấn thăng truyền kỳ chỉ cần đánh bại diệt thế cấp bột là được. Đó là đương nhiên quả Hồng muốn nhặt máy bót, lại nói đánh mặt đất chính chiến tranh có đại quân hộ thân, còn có phong bạo Long Vương trợ chiến, khẳng định phải so xâm nhập lòng đất đi tìm tới cổ chi thần liệu mạng đến an toàn A mà Phi nghe lập tức hiểu ý. Eđan, công, ta cũng đem cùng thần võ đại đế sóng vai chiến đấu. Chính diện cấp NG là chủng tộc đại quân, chiến sĩ của ta nhóm đều muốn anh dũng phân chiến. Tuy nhiên tại khai chiến trước đó. ta khả năng cần về trước một chuyến Đông Bộ Đại lục. Tỳ Gen sầm mặt lại, "Hắc đàn vương tử, ngươi cũng không phải là muốn muốn vi phạm hứa hẹn a?" Dĩ nhiên phải, ta chỉ là cần trở về xử lý một ít chuyện a không. Cái gọi là xử lý một ít chuyện, đương nhiên là an tim rồng, nợ rủn thế nhưng là cường địch, tốt xấu nhiều hơn một cái cổ long đặc chất cũng nhiều một điểm nắm chắc. Thấu chương xong, chương 426, Cổ Long thân thể. Tỳ Gen vội la lên, "Cái này không thể được, chúng tộc đại quân lúc nào cũng có thể lần nữa khởi sướng tiến công, ngươi đi chẳng phải là muốn bỏ lỡ thời cơ." Thần Võ Đại Đế cũng nói giúp vào. Nói không sai, coi như NZ là chủng tộc không phát động tiến công, chúng ta tiến công kế hoạch cũng nhất định phải nhanh thực hành, ai biết tiếp tục mang xuống lại sẽ phát sinh cái gì, nơi này khoảng cách hạn tệ dập thực tế quá xa, vừa đi vừa về đoán chừng không có 3 năm ngày về không được, ngươi không thể đi. Thần Võ Đại Đế đối trận chiến tranh này nhìn so tỷ dẹn bọn họ còn coi trọng hơn, dù sao cái này có thể việc quan hệ hắn tấn thăng truyền kỳ đại nghiệp, bởi vậy Phong Bạo Long Vương cái này cường lực chiến trường đơn vị, thế tất yếu lưu lại mới được. "Hạ đạn, đạn, tệ giặc hộ quốc công, không cần phải lo lắng các vị." đừng quên chúng ta cái này còn có một vị cường đại pháp sư mặc găng lý ra ngươi có thể giúp ta mở về án tệ giặc truyền thống môn a mặc găng lý ra lại lắc đầu án tệ giặc không được dù sao cách vô tận hải, án tệ giặc ma lực tiết điểm không đủ mạnh nhưng ta có thể giúp ngươi mở một cái đi lạ giãn truyền thống môn lạ giãn ma pháp tháp tín hiệu tương đối tốt mặc phi trong lòng tự nhủ lạ giãn cũng được à dù sao lạ giãn ngay tại án tệ giặc bên cạnh lạ giãn cũng có thể mặc găng lý ra đại áo thuật sư vậy ngươi trở về thời điểm làm sao bây giờ cây bên này không có ổn định ma lực tiết điểm cho dù có chỉ sợ cũng không tại pháp sư truyền thống không có pháp sư có thể đem người truyền tống tới mặc phi tính toán một chút truyền tống về đi chừng một giờ liền có thể bay đến thông tiên phong sau đó hoàn thành long hưởng về sau lại một đường bay trở về đến chưa lại thêm một buổi tối hẳn là có thể bay về tới đây cùng lắm đêm nay không ngủ được chính là ẹt đạn ạn tệ giặc hộ quốc công yên tâm đi ta nhanh đi mau trở về trưa mai trước đó nhất định có thể gấp trở về các ngươi tổng sẽ không ngày mai sáng sớm liền khởi xướng tiến công a thời trì hoãn nửa ngày chờ ta thực lực trở nên mạnh trở về về sau lại khởi xướng tiến công cũng càng có thủ thắng nắm chắc ta bằng vào ta vinh dự thể tuyệt sẽ không chỉ hoãn hành động của các ngươi mà lại bộ đội của ta còn ở nơi này đâu, ngươi có gì có thể lo lắng? Một câu cuối cùng lại là nói với thần võ đại đế. Thần võ đại đế lúc này mới gật gật đầu. Những này bộ đội giá trị hơn ngàn vạn, đối phương tuyệt sẽ không tùy tiện không muốn. Thấy thần võ đại đế tỏ thái độ, thì rèn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Tốt đàn vương tử, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Thương nghị đã định, mặc găng lì dạ liền mở ra một cái truyền tống môn, nhìn xem mặc phi biên mất tại truyền tống môn bên trong thân ảnh. Mọi người trầm mặc một lát, liền lần nữa thảo luận lên chiến tranh kế hoạch đến, nhưng mà còn không có thảo luận ra cái như thế về sau đâu. đồng nhân liền có thám báo xông tới báo cáo tin tức, báo cáo tỷ tiên đại nhân, mạn phu dị ân đại nhân, Enji là chủng tộc xảo huyệt xuất hiện dị động, chúng nó tựa hồ tại tập kết binh lực. Cái gì? Mọi người tất cả đều giật nảy cả mình, trong lòng tự nhủ cái này nhưng không kéo a, Edan lúc này mới vừa đi. Thần võ đại đế lại có chút trầm ổn, vội cái gì, binh đến tướng chắn nước đến đất chặn, chủng tộc đại quân đến, ta bán nhân mã quân đoàn đem để bọn chúng có đến mà không có về, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức trọng chỉnh phòng ngự, nếu như địch nhân dẫn đầu khởi sướng tiến công, chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng công sự phòng ngự tiêu hao địch nhân binh lực. Đợi đến ngày mai S Đạn Vương tử trở về thời điểm, chúng ta thừa cơ khởi sướng phản công. Nghe hắn tiểu nói này, chúng anh hùng cảm thấy cũng thế, phòng thủ tóm lại là so tiến công càng có ưu thế a. Bạch quang lóe lên, mặc phi xuất hiện tại lạ dạng truyền tống ma pháp tháp bên trong. Tòa này cao ngất to lớn tháp lâu là lạ dạng các pháp sư kỳ tác, xây dựng tại ma lực tiết điểm phía trên, lại thêm hùng vi cao độ cùng khắc ấn tại tháp lâu trên bình đài ma lực tăng cường phụ chú, có thể để truyền tống ma pháp trình độ lớn nhất cùng nơi đây tiến hành dính liền. Nói một cách khác, có thể từ các nơi trên thế giới hướng nơi này đơn hướng truyền thống mà lại ma pháp tháp đối truyền thống ma pháp vẫn tồn tại phân rõ cơ chế chỉ có lạ dạng các pháp sư mới có thể kết nối nơi này mà vong hệ thống nhìn thấy mặc phi xuất hiện trông coi ma pháp tháp pháp sư hướng về phía mặc phi gật gật đầu et đàn vương tử hoan nên đi vào lạ dạng chắc hẳn đây là ngươi lần đầu tiên tới lạ dạng đi xin hỏi cần dẫn đường a cái này có vương tộc bối cảnh cũng là thoải mái a ngay cả thủ vệ đều khách khí như vậy tuy nhiên mặc phi nhìn một chút tháp lâu bên ngoài lạ dạng này to lớn đường đi cảnh tượng nhưng trong lòng nghĩ ta cũng không phải lần đầu tiên tới a lần trước tới đây vẫn là hai năm trước đâu lúc ấy hắn là mang theo hắc long đại quân đến đây đây này xem ra lúc trước đối thành thị tạo thành phá hư đã sớm chữa trị, Lạ Dạn vẫn là như vậy phổ đình. thời gian cấp bách, mặc phi cũng không có thời gian hàn luyện, lắc đầu, không cần, ta có việc gấp cần về án tệ ra xử lý một chút, xin hỏi nơi này thuận tiện sử dụng biến hình thuật ta. đương nhiên, Lạ Dạn là ma pháp chỉ thành, chỉ là biến hình thuật. mặc phi đi đến tháp lâu bình đại biên giới, thả người nhảy lên, cự long hóa thân, ngao ô một tiếng, mặc phi trực tiếp hóa thân phong bạo cự long, hai cánh chấn động, phóng lên tận trời. thủ vệ kia dọa đến mấy người, cũng may phản ứng nhanh, vội vàng cầm lấy ma pháp truyền tân thạch chiến đấu ma pháp tháp không nên công kích con rồng kia là s đàn vương tử cuối cùng gọi hàng kịp thời lạ giản trên không tràn đầy ma pháp tháp đều không có khai hỏa s đàn vương tử đang ở trong thư viện đọc qua ma pháp thư tịch cổ đại tinh linh ma đạo sư vị vị ẩn dạ ca nao nao lập tức liền tiếp theo nhìn lên sách tới Toàn này ma pháp chi thành bên trong ma pháp để nàng mở rộng tầm mắt mặc dù biết đối phương khẳng định sẽ đối với mình có điều dấu dếm nhưng có khả năng xem đến ma pháp chi thức ý nguyên để nàng như đói như khát đọc cùng cổ đại ma pháp so ra hiện đại ma pháp còn tinh tế hơn nhiều cũng càng có hệ thống mười phần nghiêm cẩn để vị vị ẩn dạ ca cái này lão cổ đồng rất là khai nhang nam giới coi như nhà mình lao đại đến cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh ma liên tại truyền tống tháp lâu cách đó không xa tử la lan trong thành bảo một cái tuổi trẻ pháp sư học đồ chính nâng má buồn bực ngán ngẩm nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng nhìn thấy này bay lượn với thiên tế phong bạo cự long bị giật mình thằng đến nghe được ma pháp truyền tấn thạch bên trong phát ra thanh âm mới trầm tĩnh lại sau lưng đống nhiên vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập một cái khác nữ pháp sư vọt tới phía trước cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ dãi ngươi thấy con rồng kia a long cái gì long Nữ Hải ra vẻ không biết hỏi, nghe nói là Ảnh Tệ giặc S đạn vú tử, hắn có được hóa thân Cự Long lực lượng, mà lại hắn dáng dấp rất đẹp trai a. Nữ Pháp sư hưng phấn nói, rốt cục tại xa xôi trên bầu trời nhìn thấy dần dần biên mất một cái chấm đen nhỏ, có thể không đẹp trai a, Long Vương uy nghi phụ ra 10 điểm Mị lực giá trị đâu? Bởi vì phổ biến truy cầu chiến đấu lực tăng lên, bởi vậy cơ hồ không có người chơi sẽ đem điểm thuộc tính lãng phí ở Mị lực cái này thuộc tính bên trên, trừ một chút thích trưng diện nữ tính. Tại cái này phổ biến không điểm Mị lực thuộc tính trong trò chơi, hai mươi điểm Mị lực toán cao Mị lực nha. lại thêm vương tử danh hiệu cùng hộ quốc công thân phận, quả thực cũng là chuyển thế vương lão ngũ. Nghe nói S Đạn Vương tử thích mạo hiểm, luôn luôn mang theo bộ hạ của hắn bốn phía du lịch, chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu tốt nghiệp lữ hành, không bằng chúng ta gia nhập hắn đội mạo hiểm ngũ. Nhất định có thể gặp được rất nhiều mạo hiểm kích thích mạo hiểm đi. Lạ dạng chiến đấu pháp sư tốt nghiệp về sau, đều phải tiến hành trong vòng một năm mạo hiểm lữ hành, bởi vì cái gọi là học để mà dùng nha. Bình thường vừa tốt nghiệp các pháp sư sẽ gia nhập cái nào đó mạo hiểm ra đội ngũ, đi đối phó cầu đầu nhân hoặc là xài lang nhân loại hình hạ cấp quái vật, tích lũy chiến đấu kinh nghiệm, hoặc là đi tiểu quán bên trong làm lính đánh thuê. đương nhiên nếu như là có cường đại tiềm chất pháp sư anh hùng mô bản thì có thể tham dự những cái kia trọng yếu mạo hiểm hành động một năm về sau đạo sư sẽ căn cứ một năm này kinh lịch đến cho cùng phân phối công việc cùng đánh giá pháp sư đẳng cấp s đạn vương tử đồ long sự tích bây giờ đã bắt đầu tại lạ giản tiểu quán bên trong lưu truyền Đồ long loại chuyện này khẳng định so đối phó cấu đầu nhân cái gì có cảm giác thành công đi Giải nặng nghe nhưng cũng có chút ý động đứng lên nàng đối tự thân ma pháp năng lực vẫn rất có tự tin tại lạ giản đã học được đủ nhiều ma pháp tri thức bây giờ chỉ còn lại thực chiến có lẽ có thể thử một lần Ta có thể để phụ thân ta vì ta viết một phong thư giới thiệu. Ma Phi cũng không biết mình Đồ Long đoàn đội sẽ phải trở thành hai cái nữ pháp sư thực tập đơn vị. Lúc này hắn chính bay lượn với thiên tế, lạ dạng Vương quốc cùng hạn tệ giặc Vương quốc quốc thổ giáp giới, mà lại lạ dạng vừa lúc ở vào án tệ giặc đông vương, cách thông thiên phong rất gần. Theo bay vào đến án tệ giặc sơn mạch không vực, nhìn phía dưới tuyết trắng mênh mang, tâm tình cũng trở nên chống trải. Nhưng vào lúc này, một đầu viết thư riêng lại xuất hiện. Thần võ đại đế, lao đệ, ngươi có thể hay không tăng tốc điểm tốc độ? NG la chủng tộc bắt đầu tập kết, xem ra chúng nó muốn sớm khởi sướng tiến công. Tốt, ta tận lực. Mặc phi cũng có chút bất đắc dĩ, cái này thật là không phải mình không muốn giúp bận bịu a, ai biết trùng tộc nóng lòng như thế a hắn chỉ có thể hết sức tăng tốc tốc độ phi hành. Mặc phi mặc dù không có điểm gia phi hành phương diện thiên phú, nhưng phong bạo cự long tự mang trưởng khống phong nguyên tố, không nhìn gió ngăn trở đạt tính, bởi vậy tốc độ phi hành vẫn là so với bình thường cự long phải nhanh không ít. Không đến một giờ, liền bay đến thông thiên phong trên không. xuyên việt long lôi phong bạo, chậm rãi đáp xuống long hưởng nghỉ thức sảnh trên bình đài. Mặc phi không kịp chờ đợi chuẩn bị bắt đầu long hưởng, thanh âm thần bí, a nhanh như vậy liền lại tới. Ét đạn dở rồng, hiệu suất của ngươi để ta khắc sâu ấn tượng đâu? Ét đạn dở rồng, phong bạo long vương, không muốn lãng phí miệng lưỡi, nhanh bắt đầu đi, ta thời gian đang gấp. Nói trực tiếp đem tim rồng phóng tới tế đàn bên trên, mình cũng thay đổi người hồi hình. Thanh âm thần bí, để cho ta xem, ả cạ lạ tim rồng, à, vậy mà là thủy tổ lòng trái tim, phi thường nguyên thủy, không có nhận bất luận cái gì năng lượng ăn mòn cùng ô nhiễm, thật là khiến người ta không tưởng. Được, ả cạ lạ tiên kia từ trước đến nay không thế nào thông minh, lại không nghĩ rằng qua mấy vạn năm nó như cũng không có hoàn thành chuyển hóa. Mặc phi ngạc nhiên nói, ngươi biết ả cạ lạ? Là... Thanh âm thần bí. ngươi nói đúng, không nên lãng phí miệng lưỡi, bắt đầu đi long hưởng đi, chuẩn bị kỹ càng sao? Long hưởng người, chuẩn bị nhấm nuốt này huyết nục, thôn vệ này linh hồn à? Đối phương không muốn nói, Mặc Phi cũng liền không hỏi tới nữa. Ad đàn, long hưởng người, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Nói ngồi tại tế đàn trước trên băng ghế đá, bên hai lập tức liền vang lên này hùng tráng tiếng ca. Hắc, hô, hà, a, hô, hà, a, a, a a a a Cùng với này tiếng ca, Mặc Phi cầm lấy tim rồng cắn một cái số dưới. Thuốc canh, tốt có nhai kỉnh. Theo tới nếm qua những cái kia bị các loại năng lượng xâm nhiễm tim rồng khác biệt, hẳn cả là tim rồng dị thường thuần chủng, hoàn toàn là thuần túy huyết nục cấu thành, miệng vừa hạ xuống, giống như gặm ăn thịt bò sống cảm giác. Dầu có dẻo dai khối thịt bị mặc phi dùng man lực căn xé xuống tới, nguyên lành nuốt xuống đi. Một ngụm lại một ngụm, cái này tim rồng bắt đầu ăn phá lệ đỉnh nó no bụng, mấy ngụm xuống dưới liền chống không được. Còn tốt tất cả tim rồng đều là không xê xích bao nhiêu, cũng sẽ không căn cứ long hình thể mà các loại tỷ lệ sinh trưởng, nếu không dẹp An tạp lạp được hình thể, một hồi sợ là còn ăn không hết đâu. Hùng tráng tiếng ca nguyên thủy mà dã man, phản phất đang ca tụng tối nguyên thủy gia tính. lại phảng phất giã thú tại kêu gào. mặc phi thần sắc trở nên nghiêm trọng lúc này trung quanh hắn bắt đầu hiện ra nguyên thủy rừng cây này hoang man cảnh tượng xanh đun tươi tốt rậm rạp rừng cây lộn xộn nhưng lại tràn ngập sắc co trước mắt dần dần hiện ra một con cự long hư ảo hình ảnh là hạn ản ca cái này thủy tổ long vương vậy mà không có loại người hình thái là thủy tổ long vương ngay cả long tộc dị năng đều không có chớ nói chỉ là hóa thành nhân hình tử tế như vậy mà pháp nay cự long gào thét một tiếng liền hướng phía mặc phi nào tới cho dù chỉ là hư ảo linh hồn ảnh ý nguyên khí thế kinh người nhưng dù sao cũng chỉ là còn sót lại tiếng vọng thôi, căn bản không có bao nhiêu chiến đấu lực, bị Mặc Phi mấy phát long lôi vanh sát tại chỗ, trung quanh linh hồn huyễn tượng cũng theo đó tiêu tán, chỉ còn lại ảng cả lạ bản nguyên chỉ lực hiện lên ở trước mắt, kia là dị thường ngưng thực nhất đại đoàn điểm sáng màu đỏ ngỏm, phiêu phủ ở Mặc Phi trước mặt. a vậy mà so trước đó hai con đều muốn nhiều, xem ra Long tộc tại hấp thu năng lượng nguyên tố tiến hành chuyển hóa thời điểm, là sẽ tiêu hao hết bản nguyên chỉ lực. ảng cả là không có chuyển hóa hình thái, một mực duy trì thủy tổ long trạng thái, chẳng lẽ vì chính là giữ bản nguyên chi lực? hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bản nguyên chi lực vừa tiến vào thể nội. Mạc Phi lập tức liền có thể cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng trong cơ thể hắn lưu chuyển. Cỗ năng lượng này tinh thần dị thường hùng hậu. Cùng trước đó hai lần so ra đều muốn càng thêm tinh khiết cường đại. Trong lòng nhất thời một trận do dự, vậy mà không biết hẳn là trước cường hóa thân thể cái kia bộ phận mới tốt. Chỉ như vậy một cái do dự công phu, cái kia bản nguyên chi lực dĩ nhiên đã bắt đầu cùng hắn thân thể tiến hành dung hợp. Toàn thân xương cốt cùng cơ bắp đều phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, phản phất là huyết nục tại ngưng kết thành nham thạch, này như là nham thạch cơ bắp khối khối hở ra, lại khôi phục như lúc ban đầu. Mạc Phi có thể cảm giác được, hắn xương cốt cùng huyết lúc này đã liền thành một khối. tất cả đều biến thành một loại phản phất nham thạch kỳ dị vật chất hệ thống nhắc nhở ngươi thu hoạch được bản nguyên tri lực ngươi cổ long con đường nhiệm vụ tiến độ tăng lên khi tiến lên độ vì 30%, mươi ngươi giải tỏa một cái mới cổ long đặc chất cổ long thân thể mà phi vội vàng xem xét đứng lên cổ long thân thể truyền tuyết đặc chất bị động một không chết khi ngươi không nhúc nít lúc ngươi sẽ bị phán định vì một tòa thạch tượng sẽ không sinh ra bất cứ uy hiếp gì giá trị cùng cửu hận giá trị khi ngươi nhận một kích trí mạng lúc ngươi sẽ lập tức hóa thành thạch tượng hình thái dĩ hàng thấp năm sinh mệnh giá trị đại giới miễn trừ lần này công kích Mỗi lần nội dung cốt truyện sự kiện hạn dùng một lần. Bị động 2, bất diệt. Ngươi hình thể tăng lớn 30%, sinh mệnh của ngươi dẻo dai tăng lên 100%, ngươi nhận tất cả người nhân rủa, trúng độc, tật bệnh, thiếu đốt, đông kết các loại mặt trái hiệu quả tiếp tục thời gian giảm xuống 99%, nhận mê muội, hôn mê, cứng ngắc, chết ngay lập tức, sợ hai các loại mặt trái đặc hiệu xuất hiện xác suất giảm xuống 66%. Đặc chất miêu tả, nghe nói đản sinh tại thực thể vũ trụ bên ngoài cổ long là bất hủ, bất diệt, không chết tồn tại, thân thể của bọn họ là từ phàm nhân không cách nào lý giải siêu phàm vật chất cấu thành. giống như cổ lão nham thạch tính chất đã không phải người sống cũng không phải người chết siêu thoát tại sinh tử bên ngoài cho dù vũ trụ chôn vùi thời gian chung kết cổ long y nguyên hàng đem vĩnh tổn nhưng mà huyết nhục nguyên rùa ăn mòn cái này hoàn mỹ thân thể cổ long thu hoạch được sinh mệnh cùng linh hồn một khắc này cũng là chúng nó mất đi vĩnh hằng một khắc này tấu chương xong chương 427, trăm hỗn loạn chiến trường không chết bất diệt cứng cỏi cường đại mặc phi giờ này khắc này chỉ có loại này cảm giác phủ hiện ở trong lòng không chút do dự cự long hóa thân mặc phi lần nữa hóa thân thành phong bạo long vương Hắn bức thiết muốn biết rõ ràng cái này mới đặc chất có chỗ đặc biệt nào, sau đó hắn lập tức liền cảm giác được cùng dĩ vãng khác biệt, người hình thái mảy may vẫn chỉ là ẩn ẩn có cảm ứng, một khi hóa thân cự long, cảm giác kia liền trở lên rõ ràng. Cự long thân thể phản phất như là nham thạch liền thành một khối, kiên cố hữu lực, cơ bắp cùng xương cốt đều hòa làm một thể, cái này khiến thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị đều có thể đơn độc khống chế, hắn khống chế đối với thân thể đạt tới trước nay chưa từng có hoàn cảnh. Khi hắn đứng im bất động lúc, một loại vi diệu tính trệ cảm giác không khỏi hiện hiện, phản phất có thể vĩnh cửu vĩnh tồn. Nâng lên một con long chảo. tráng kiện chân trước cường tráng một vòng kia là như là nham thạch kỳ dị tính chất đây là một loại mười phần kỳ diệu cảm giác khó mà diễn tả bằng ngôn từ cùng giải thích hắn không cảm giác được lạnh cùng nóng hắn không cảm giác được cuồng phong gào thét cùng giá rét thấu xương không đúng hắn có thể cảm giác được chỉ bất quá này hết thể cũng sẽ không tiếp tục sẽ để cho nó sinh ra bất kỳ cảm giác khó chịu nào loại cảm giác này dị thường cổ quái thật giống như đứng tại cao hơn duy trì tuy nhiên thân ở tại cái này thế giới vật chất bên trong nhưng lại có loại siêu thoát tại hiện thực cảm giác mặc phi giờ này khác này chỉ muốn tìm người chơi lên một khung một lần cái này mới cổ long thân thể đến cùng cỡ nào cường hành. đột nhiên một đầu viết thư riêng xuất hiện tại danh bạ ở trong. thần võ đại đế, ets lao đệ, người bên kia được chứ? tranh thủ thời gian tới a, enji la chủng tộc bắt đầu tiên công. cái gì? nhanh như vậy? mặc phi đầu tiên là sướng sở, nhưng lập tức liền ngao ô một tiếng, phát ra một tiếng kéo dài long âm, hướng phía cạ dỉm đỏ phương hướng bay đi. trận chiến đâu này tới đúng lúc. ets đạn dơ rộng, chịu đựng, ta liền tới đây. hai cánh chấn động như gió bay qua thương khung. đáng tiếc khoảng cách cạ dỉm đỏ vẫn là quá xa. lại không có thích hợp chuyển tống trạm trung chuyển coi như toàn lực phi hành cũng ít nhất phải cả đêm thời gian một bên bay lên mặc phi một bên chú ý chiến trường thế cục hỏi đến tình hình chiến đấu cận chiến như thế nào mà thần võ đại đế cũng không ngừng đem mới tình hình chiến đấu phát tới bất quá hắn rõ ràng bị chiến sự chỗ mệt mỏi thường xuyên đến không kịp hồi âm hơi thở môi đến lúc này mặc phi liền sẽ đi hỏi thăm Mạc gang Lý dạ enji là chủng tộc đại quân vẫn đang không ngừng tập kết lần này chúng nó tựa hồ dốc hết toàn lực muốn nhất cử đánh tan ám dạ đồng minh đại quân liền trong hy vọng sở cùng phở dạ lạt giao giới trong đồng hoang vượt qua trăm vạn chủng tộc đại quân đã trận địa sẵn sàng Mà ám dạ đồng minh bên này, đồng dạng tại điều binh khiển tướng, các loại cầu viện đặc sứ hướng phía sau không ngừng phái ra, đối mặt khí thế kia khí thế to lớn chiến đấu, nhất định phải tập trung toàn bộ lực lượng. Sung làm chủ lực, vẫn là bán nhân mã đại quân, thần võ đại đế vì tấn thăng truyền kỳ, tập kết vượt qua 50 vạn đại quân. Ám dạ tinh linh nhân khẩu ít, nhưng cũng tập kết vượt qua 10 vạn đại quân. Đến 8 giờ đêm thời điểm, NG La chủng tộc bắt đầu phái ra đại lượng thám báo tiến hành toàn diện vũ lực điều tra, mà ám dạ đồng minh bên này, cũng phái ra đại lượng mạo hiểm giả, cùng La thám báo bộ đội triển khai thảm liệt tao nội chiến. 9 giờ tối Trung tộc đại quân khởi sướng đợt thứ nhất tham dò tính công kích, cứ việc chỉ là tham dò tính tiến công, phái ra binh lực y nguyên vượt qua mười vạn. Những này hạ cấp chủng tộc chia mấy chục đội toàn diện công kích ám dạ đồng minh mỗi cái doanh địa. Tại chiến tranh cổ thụ tạo thành kiên cố chiến tuyến trước mặt tử thương thăng trọng, bị ám dạ đồng minh cung tiến thủ nhóm điên cuồng bắn giết. Chín điểm bốn mươi lăm phần, Trung tộc rút lui. Đợt thứ hai thế công lập tức khởi sướng, lần này thế công binh lực vượt qua hai mươi vạn, đối lại trước phát hiện phương hướng chỗ bạc nhược phát động thay nhau tấn công mạnh, tình hình chiến đấu nhất độ tràn ngập nguy hiểm. Mười điểm mười một phần, tại phát hiện địch nhân thế công chậm dần về sau. Thần võ đại đế thân xoáy tận phong kỳ sĩ đoàn khởi sướng phản công, Ít nhất cử đánh tan địch nhân chủ lực, trận NG la chủng tộc thủ tính có làm mẫu, chủng tộc rút lui. 10 35 phút, đoạn thứ ba thế công đến, vẫn là vượt qua 20 vạn chủng tộc đại quân, trong đó cẳng có thú nhân tư tế xen lẫn trong đó, thú nhân tư tế thi triển đáng sợ hư không ma pháp, tiền tuyến chiến tranh cổ thụ đại lượng bị hủ hóa phá hủy, nhờ có đại lượng mạo hiểm giả liều chết chặn đánh, nhất là một chút thích khách người chơi lấy mạng đổi mạng chiến thuật, thành công giết chết đại bộ phận thú nhân tư tế, chậm lại địch nhân thế công. 11 đánh lui địch quân. 12 giờ cả, đợt thứ tư thế công phát động, trận tuyên lung lay sắp đổ. Ngưu Đầu Nhân Tụ trưởng cánh bỡ lùi hộp xuất lĩnh Ngưu Đầu Nhân đại quân gia nhập chiến đấu. Nguyên bản tại bán nhân mã trong chiến tranh cơ hồ bị diệt tộc Ngưu Đầu Nhân, sau đó lại phát hiện có không ít bộ tộc trốn đến cả dìm đỏ các ngõ ngách, bây giờ những bộ tộc này toàn bộ trở về, để Ngưu Đầu Nhân binh lực phóng đại. Long Thương Kỵ sĩ đoàn quân viễn trinh 1.000 tỉnh nhuệ cũng gia nhập chiến đấu. Vợ dị Củn số cùng cảnh bỡ lùi hộp sóng vai chiến đấu, thành công ngăn trở địch nhân tấn công mạnh. Một điểm lẻ năm phân, đợt thứ năm thế công, Enji La chủng tộc phái ra đại lượng Nộ So Tát tư chiến tranh cự nhân. thời khắc nguy cơ thánh thủ quân đoàn đến ổn định chiến tuyến. ngay sau đó thủ vọng giả quân đoàn đến chiến trường ám giả đồng minh phòng tuyến được tăng cường hai giờ ba mươi phút đợt thứ sáu thế công ng là chủng tộc phái ra đường hàng chủng. tại sau phòng tuyến mặt chuyển vận đại lượng binh lực đêm tối liên quân bị ép rút lui đến đạo thứ ba phòng tuyến ba giờ năm mươi đợt thứ bảy thế công ng là chủng tộc xuất động đại lượng không quân tranh đoạt quyền khống chế bầu trời trong đêm tối cùng giác ứng kỵ sĩ chém giết sau hai mươi phút tình hóa người thủ yêu bộ đội đến chiến trường sau ba mươi phút sàn giờ diệt vũ nguyện xuất lĩnh vũ nguyệt quân đoàn đến chiến trường thành công đánh lui chủng tộc bốn điểm năm mươi điểm Tỷ rèn tập kết tầm vạn mạo hiểm giả khởi sướng phản công, mạn phiệu gì ẩn phát động chiến tranh pháp thuật, tự nhiên chỉ nộ, triệu hoán hải lượng thụ nhân xung làm phá hôi, đoạt lại đạo thứ hai phòng tuyến. Năm điểm mười lăm vân, phèn giờ do lộc khôi xuất lĩnh một cái khác chỉ giờ y bộ đội đến chiến trường. Năm điểm năm mươi lăm la chủng tộc lần nữa tụ tập đại quân, chuẩn bị phát động đợt thứ chín thế công. Mặc phi một bên phi hành, một bên nghe lấy một găng lì dạ truyền đến chiến báo. Lúc bắt đầu, tâm hắn thỉnh thoảng liền nhấc lên, tựa hồ mỗi một lần thế công đều muốn đem ám dạ đồng minh đánh tan, nhưng mà mỗi một lần đều thành công đã được, không phải những anh hùng mở ra đại triều. hoặc là cũng là mới viện quân đến chiến trường tuy nhiên ng là chủng tộc binh lực thật đúng là khủng bố a mỗi một đợt đều có thể tập trung mấy chục vạn binh lực phát động tiến công bị đánh lui nhiều lần như vậy còn có thể bảo trì sĩ khí hoàn chỉnh mặc phi hoài nghi chủng tộc căn bản liền không có sĩ khí vật này không chừng là chủng tổ tâm trí hung hãn không sợ chết đâu đến đằng sau mặc phi cũng dần dần bình tĩnh xuống tới giờ này khắc này xa xa chân trời đã hiện lộ ra bình minh ánh nắng cả dỉm đỏ đường ven biển sắp đến xuất hiện mặc phi tính toán một chút lộ trình đại khái còn có một giờ liền có thể đến chiến trường một giờ a mặc phi trong lòng hơi động bắt đầu chậm rãi hạ thấp độ cao, đối một con đang bơi trong biển động nạ gạ phun ra một tia chớp thổ tức. Hệ thống nhắc nhở, ngươi tiến vào trạng thái chiến đấu. Mạc Phi không có dừng lại quan sát chiến quả, trên thực tế, hắn không có chút nào giảm tốc. 17 giây về sau, lại là một ngụm lôi đỉnh thổ tức, lần này đánh chết một con xuôi xẻo ngư nhân. 23 giây về sau, lại là một ngụm long tức, lần này không tìm được quái vật, cũng may trong biển tiểu động vật luôn luôn tồn tại, miệng vừa hạ xuống điện giật chết 3 con cá nhỏ cùng một con tôm hùm. Mà Phi làm như thế duy nhất mục đích đúng là bảo trì trạng thái chiến đấu. Dựa theo trò chơi thiết lập, nếu như thoát ly chiến đấu 30 giây về sau vẫn không có tiến hành bất luận cái gì chiến đấu động tác, liền sẽ thoát ly chiến đấu. Cho nên chỉ cần bảo trì mỗi 30 giây công kích một lần, lại trúng đích một mục tiêu, là có thể đem ác chiến vẽ tích lũy. Cũng may phong bạo cự long tốc độ phi hành cực nhanh, 30 giây đủ để bay ra ngoài mấy ngàn mét, dài như vậy một khoảng cách bên trong, luôn có thể phát hiện một chút vật sống. Một bên tích lũy lấy ác chiến vẽ, mặc phi trong lòng một bên âm thầm cầu nguyện. Các ngươi có thể ngàn vạn muốn đứng vững á bộ phận nhân sự quản lý, bán nhân mã đội quân, không được cá lão bản. Chúng ta muốn chịu không được nha. Trước mắt bán nhân mã đốc quân toàn thân đều là bị côn trùng khai ra vết thương máu chảy rầm rề, bên cạnh tự nhiên có người tới cho hắn tăng máu. Tuy nhiên chỉ có 30% cảm giác đau. Tại côn trùng chồng bên trong giết tiên giết ra cũng là tương đương thống khổ hối ức, nhất là những cái kia đại trùng tử một cái so một cái khủng bố. Để trong hiện thực có rất nhỏ nện sợ hai chứng phòng nhân sự quản lý gọi là một cái Alexander. Cái này hơn nửa đêm không ngủ được buổi tiếp lao bản cùng đại trùng tử đánh nhau. Nếu không phải xem ở gấp đôi tiền thưởng phân thượng nói cái gì cũng không thể chơi a thần võ đại đế nhìn về phía trung quanh súng lại. Tới bán nhân mã các tướng lĩnh lại nhìn xem sau lưng thương vong thảm trọng bản nhân mã đại quân. dòng dã 50 vạn đại quân đi qua cái này cả đêm liên tục chiến đấu đã thương vong hơn phân nửa dù là đại bộ phận đều là hệ thống soát ra rác rời bình đó cũng là vô số tiền tài tích tụ ra đến a tuy nhiên chỉ cần có thể tấn thăng truyền kỳ đây hết thể đều là đằng giá huống hổ muốn mang hắn quan tất nhận nó nặng thân là bán nhân mã chi vương ám dạ đồng minh lanh tụ một trong, nhất định phải xứng đáng trách nhiệm của mình nhờ có hung hãn không sợ chết mạo hiểm giả, còn có mỗi cái chủng tộc những anh hùng trận chiến đấu này mới có thể kiên trì bởi vì ám dạ đồng minh là quan phương trận doanh, bởi vậy hơn nửa năm đó đến cũng xuất hiện rất nhiều anh hùng người chơi trên một điểm này bọn họ là rất có ưu thế tuy nhiên xem ra cũng muốn nhịn không được nha còn tiếp tục như vậy mình cũng phải mở đại chiêu a lão bản chúng ta muốn hay không rút lui a thừa dịp tiền vốn còn không có đến hết chúng ta rút đi đúng vậy a lão bản lão bản ta có một kế nếu như chúng ta hiện tại rút lui trực tiếp tập kích bất ngờ thế giới chi thụ thừa dịp đêm tối đại quân bị kiểm chế ở đây chúng ta có thể tùy tiện cầm xuống thế giới thụ nếu như ngươi có thể hấp thu thế giới chi thụ lực lượng không chừng cũng có thể tấn thăng truyền kỳ đâu tân thăng truyền kỳ, ta xem là tân thăng diệt thế cấp bột còn tạm được. Thần võ đại đế là đầu, không, càng là lúc này càng là phải kiên trì lên, chỉ có ngăn con sóng giữ cứu vấn thế giới mới có thể gọi truyền kỳ anh hùng, huống hồ phía sau đâm đau loại chuyện này, ta còn khinh thường đi làm, đi tập kết càng nhiều bộ đội, ta muốn đánh tới cơ sở. Táo bản lão bản, có mới tình báo. Một nửa nhân mã người mở đường chạy nhanh tới, ta vừa mới hạ tuyên đi diễn đàn bên trên đi dạo một vòng, chỉ huy la đại quân không phải tùn, là nờ dùn, nờ dùn đem tùn cho xử lý, còn đem tùn tịnh hóa cho hấp thu, hiện tại trở thành hư không đại hành giả. còn có người nói nợ dùn trên thực tế là bị tùn cho đoạt xá nhưng tóm lại nợ dùn hiện tại biến thành diện thế tăm dai thực lực lắm mạnh cái gì thần võ đại đế lần này có thể ngây người dựa theo kế hoạch đã định hắn nhưng là phải chịu trách nhiệm đối phó nợ dùn ha ha ha mạnh lên càng tốt hơn càng mạnh được nhân đánh bại về sau mới càng có cảm giác thành công sợ cái gì quay đầu đem tình báo chia sẻ cho tỷ rèn cùng mạn thiệu dị ẩn ba người chúng ta cùng tiến lên đừng nói nợ dùn coi như ạ chỉ mòn đến cũng cho hắn làm bạo nợ dùn lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt đại quân sau lưng các tế tự đều e ngại nhìn xem hắn Từ khi hấp thu thuần hư không chi lực, nợ dùn trên thân loại kia người sống chớ tiến cảm giác liền càng phát nặng, đi qua bọn họ kính sợ vị tù trưởng này, bây giờ đây là e ngại hắn. Nờ Dùn, Hư Không Đại Hành Giả, rèn, Mạn phiệu Dị Ẩn, Thần Võ Đại Đế. Những này ám dạ đồng minh lãnh tụ so ta tưởng tượng lợi hại hơn một chút, hừ hư, hư, tuy nhiên không quan hệ, tại vô cùng vô tận chủng tộc đại quân trước mặt, bọn họ chú định thất bại, hư không sẽ thôn phệ bọn họ, là thời điểm phát động một kích cuối cùng. Hắn nhìn về phía sau lưng, đồng nhiên vung tay lên. Sau lưng hắn, vô số có đen đỏ giao nhau sắc ngoài en NG gì là chủng tộc, chính trận địa sẵn sàng. đây là cường đại ng la khát máu người nz NG la hát sắp tắt chiến xe tăng nz la bạo ngược chiến sĩ toàn bộ đều là tinh anh cấp đơn vị vượt qua một vạn tinh anh quái chi bộ đội này sẽ thành mở ra lỗ hổng mang tính then chốt bộ đội nợ dùn tại tinh thần lĩnh vực bên trong hướng mỗi cái bột phát ra chỉ lệnh nợ dùn hư không đại hành giả ta trung thực lũ tôi tớ hiện tại toàn diện tiến công nz la chủng tộc mấy đại bột cũng tất cả đều bị nợ dùn đứng hàng chiến trường trên mặt đất song tử hoàng đế kiếm hoàng người kẻ n lạt đại đế ma hoàng người kẻ lỏ vợ đại đế xuất lĩnh lấy a nỗ so Tát từ cự nhân mạnh mẽ lên tới sau lưng bọn hắn như thủy triều chủng tộc hướng phía ám dạ đồng minh lung lay sắp đổ phòng tuyến đánh tới mấy chục vạn chủng tộc đại quân giống như hải dương mênh mông vô bờ trên bầu trời a hố lần công chúa xuất lĩnh vô số NG la bình ngọng NG la bỏ cả bay hát rượu thạch hủy diệt giả chấn động hai cánh cơ hồ che đậy bình minh ánh nắng dưới nền đất mấy chục con cự hình đường hầm trùng đang không ngừng quật thổ tiến lên chuẩn bị phát động tập kích bất ngờ toàn diện mà lập thể thế công Đối mặt chủng tộc cái này điên cuồng thế công, Tỳ rèn cũng không khỏi đến sắc mặt trắng bệnh, Đứng tại một tòa thụ tháp bên trên, nhìn về phía trước mênh mông vô bờ chủng tộc đại quân, Tỳ rèn cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn phệ. Tỳ rèn, Nguyệt Thần Đại Tế Tư, E lần, vĩ đại nữ thần mặt trăng, tín đồ của ngươi thành kính hướng ngươi cầu nguyện, xin ban cho ta lực lượng đi, để Nguyệt Thần lực lượng giáng lâm thế giới này. Trên bầu trời, nguyên bản bởi vì bình minh ánh nắng mà dần dần biến mất mặt trăng đống nhiên trở nên dị thường rõ ràng sáng lờ, ngay sau đó vô số đạo thánh khiết ánh trăng từng đạo đổ xuống. Thần thụ kỳ tích, thần phạt ánh trăng. Tuy nhiên ở người chơi trong miệng, nó có một cái càng thêm chuẩn sắc tên Nguyệt Thần Quỷ Đạo Pháo. Rầm rầm rầm. Tại thần phạt ánh trăng quanh kích hạ, vô số côn trùng hóa thành một phấn. Nhưng mà côn trùng thực tế quá nhiều, Nguyệt Thần Quỷ Đạo Pháo cũng chỉ có thể giữ vương bóng đen trong doanh địa hương một phiến khu vực mà thôi. Bán nhân Mã doanh địa bên này, Thần Võ Đại Đế cũng quả quyết mở ra đại chiêu. Thần Võ Đại Đế, Bán nhân Mã chi vương, đại địa mẫu thân, con của ngươi cần ngươi trợ giúp, đưa ngươi lực lượng mượn cùng ta đi, tỉnh lại ẩn tàng tại sâu trong lòng đất vĩ đại ý chí. Thần thụ kỳ tích, đại địa thức tỉnh. mặt đất đống nhiên vỡ ra vô số đạo khe hở, một con tử nham thạch cùng bùn đất tạo thành cự thủ chậm rãi chỗ sâu, chỉ là một tay nắm liền có dài hơn 10 mét, rất nhanh, một cái chừng trăm mét cao đại điệu cự nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. đây là một cái truyền kỳ sinh vật, không phải bột hơn hẳn bùn, nhất là tại cái này đại quy mô trên chiến trường, quả thực cũng là kình thiên trụ tồn tại. mỗi một dưới chân đi, đều có thể giống chết vô số côn trùng, sóng xung kích càng đèm côn trùng chân tứ tán, mà côn trùng răng nhanh răng nhọn, đối với nó công kích lại gần như không thể phá phòng thần võ đại đế thả người bay vọt, một hơi vọt tới cự nhân trên bay, chỉ huy cự nhân điên giết chóc. Và cực giỏi đại chiêu, ta cũng tới. anh hùng kỹ năng, lưu tĩnh hỏa vũ, một găng lì ra cũng mở ra đại chiêu, vô số hỏa diễm lưu tỉnh từ trên trời giáng xuống, doanh kích lấy trên chiến trường côn trùng. tuy nhiên cùng nguyệt thần quỹ đạo pháo so ra, coi như hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. mắt thấy liền muốn đứng vững, đột nhiên, rầm rầm giờ mở, sau lưng doanh địa trên mặt đất, đột nhiên phá đất mà lên tiến vào ra mười mấy con to lớn đường hầm trùng đến, miệng rộng mở ra, hoa hoa phun ra ngoài tiểu côn trùng. loại cảnh tượng này tại mỗi một tòa trong doanh địa trình diễn, vô số côn trùng giết vào trong doanh địa, nhất thời để hậu phương một trận đại loạn. Tuy nhiên phía sau có đại lượng mạo hiểm giả không có xuất chiến, nhưng là đi qua một đêm chiến đấu, rất nhiều mạo hiểm giả đều treo 2, 3 tầng thương binh bất căn bản không có bao nhiêu chiến đấu lực. Quả thực là đổ sát. Tấu chương song. chương 428, giả năng cổ phong. Tì rèn, nguyên thần đại tế tư, nhanh, tiêu diệt trong doanh địa chúng tẩu. Mai E ảnh ca, thủ vọng giả lãnh chúa, ta tới đối phó chúng nó. Một bóng người xinh đẹp đống nhiên thoáng hiện đến côn trùng dày đặc nhất địa phương. Đao nhận gió lốc. Vô số dao nhận tứ tán bay vụt, phốc suy phốc suy phốc phốc. Một trận kim loại xuyên thủng huyết nhục thanh âm vang lên, nháy mắt đánh ngã một mạnh. đao nhận gió lốc lấp lóe, đao nhận gió lốc lấp lóe, đao nhận gió lốc mài hệ ảnh ca phảng phất đang nhảy một chi kim loại cùng tử vong cùng múa vũ đạo mỗi một lần lấp lóe tất nhiên nhấc lên một mảnh tử vong. cái khác cám dạ tinh linh anh hùng cũng tại nhau nhau giải quyết trong doanh địa chủng tộc trong chớp mắt liền bị tán sát trong không. một bên khác nhân mã trong doanh địa bán nhân mã lãnh chúa cất tướng quân cũng đang nhanh chóng tiêu diệt những cái kia đường hầm trùng. bán nhân mã nhất tộc đại bộ phận đều là thần võ đại đế công ty thành viên chỉ huy đứng lên càng là điều khiển như cánh tay trong chớp mắt liền đem trong doanh địa trùng tộc giết bảy thắng phần. nhưng mà hai tòa trong doanh địa ở giữa ngưu đầu nhân doanh địa nhưng là không còn vẫn tốt như vậy tòa này doanh địa vốn là làm điểm dừng chân tồn tại địa bàn dù lớn phòng ngự hệ thống lại cũng không hoàn thiện ngưu đầu nhân lúc đầu cũng không phải cái gì thợ khéo ngay cả một tòa tháp phòng ngự đều không có toàn dựa vào nhân lực phòng ngự trước đó mấy lần công kích toàn dựa vào bán nhân mã cùng ám dạ tỉnh linh hiệp phòng lúc này hai thế lực lớn úc còn không mang nổi mình úc nơi đó có công phu chiêu cố bọn họ trong lúc nhất thời trong doanh địa vô số ngưu đầu nhân cùng côn trùng chém giết cùng một chỗ nhất thời bán hội lại là giết không sạch sẽ càng chết là song tử hoàng đế đã mang theo một đám a nỗ so tát từ cự nhân dết tới những này thân cao mười mấy mét cự nhân nhưng so sánh ngư đầu nhân hung hắn nhiều dù là chỉ dựa vào man lực đều có thể đem ngư đầu nhân hành hung ngoại vi mấy đạo tường vây nháy mắt bị phá hủy vô số côn trùng theo lỗ hổng chen chúc mà vào bị kẹt đi lặn đại đế lỗ hổng mở ra dết đi qua đánh xuyên qua địch nhân phòng tuyến bọc đánh địch nhân quân doanh nghe được này tiếng hô hoán chung quanh vô số ng là côn trùng điên cuồng tuần hướng nơi này đen nghị côn trùng một cái gạt ra một cái số lượng hàng trăm ngàn côn trùng cơ hồ che đậy ánh mắt phóng tầm mắt nhìn tới giống như côn trùng hải dương thần võ đại đế nhìn về phía phía bên phải nghiêng đầu nhân doanh địa nhất thời thẩm tia không ổn. ám dạ đồng minh binh lực xa xa thấp hơn trung tộc trước đó toàn dựa vào nghiêm mật chiến tuyến cùng địch nhân đánh đánh giằng co một khi bị đánh xuyên trận tuyến mất đi trận hình nhiệm hộ tất nhiên muốn băng hắn vội vàng thao túng đại địa cự nhân chạy tới chi viện cái này xông lên liền xông ra bán nhân mã doanh địa phạm vi mất đi trung quanh bộ đội yểm hộ nhất thời xa vào đến vô số côn trùng vây quanh ở trong tuy nhiên đại địa cự nhân sinh mệnh giá trị cao đến hơn 60 vạn mà lại lực phòng ngự kinh người nhưng là cũng bị không ngừng chung quanh vô số địch nhân vây công, nhất là những cái kia hắc diệu thạch hủy diệt giả, ma lực của bọn nó phá hư kỹ năng am hiểu nhất đối phó loại này sinh vật triệu hồi. vừa đi vừa điên cuồng mất máu, nhưng thần võ đại đế vẫn là cắn răng thẳng hướng này lỗ hổng, nhất định phải ngăn chặn lỗ hồng mới được. vừa giết tới ngưu đầu nhân doanh điệu bên ngoài, đại địa cự nhân liền lào đảo đổ xuống. cái đồ chơi này cũng là có thanh máu, hơn 60 vạn sinh mệnh giá trị, tại vô số côn trùng vây công hạ cứng chắc hơn 10 phút, rốt cục gánh không được. âm âm long, cự nhân sụp đổ, hóa thành vô số nham thạch cùng bùn đất bay phiến, chết không ít côn trùng. thần võ đại đế phi thân vọt lên rơi trên mặt đất rơi xuống đất nháy mắt lập tức liền bị côn trùng vây quanh đưa tay móc ra đại lòng răng một cái búa vung mạnh ra ngoài đập bay một đống côn trùng vài phiến chiến tranh tiến đạt với anh trung quanh một vòng côn trùng đều bị chân choáng chiến kỹ thiết kỳ trung phong quanh thân bao phủ tại một nhóm đen nhanh chiến mã hư ảnh bên trong những nơi đi qua côn trùng nhao nhau bị đụng bay ra ngoài tiếp lấy hắn lại móc ra một cái kèn lệnh lãnh tụ kỹ năng bán nhân mã chỉ vương triệu hoán theo tiếng kèn, mười mấy tên bán nhân mã tổ linh chiến sĩ xuất hiện ở trung quanh bán nhân mã cổ lão các chiến sĩ theo ta công kích xong lần này thật xong thần võ đại đế một bên vung vẩy vũ khí tùy ý trùng sát một bên nhìn xem chung quanh thế cục nhu đầu nhân phòng tuyến đã triệt để băng càng ngày càng nhiều côn trùng tuân hương cái này lỗ hổng chỉ dựa vào hắn lực lượng một người hoàn toàn không ngăn cản được cái này như thủy triều côn trùng đại quân có lẽ có thể thả cái địa chấn thuật kéo dài một chút không được địa chấn thuật tổn thương quá thấp chỉ là giảm tốc hiệu quả mạnh tôi không có bộ đội phối hợp tiêu diệt căn bản vô dụng hắn xoay người lại những cái kia bán nhân mã tổ linh chiến sĩ đã toàn diện trung quanh chỉ có vô biên vô hạn côn trùng nhìn trước mắt cái này kinh khủng cảnh tượng thần võ đại đế biết thanh này triệt để thua bán nhân mã đại quân lại nhiều cũng ngăn không được a thực tế không được liền rút đi trên bầu trời một đạo hắc ảnh đống nhiên lướt qua mang theo cùng phong để vô số côn trùng không thể không dừng lại lôi đình thổ tức một đạo xích hồng sắc tiệm điện đem thần võ đại đế trước mặt côn trùng quét sạch sành xanh ét đàn dơ rộng phong bạo long vương các phán nhân không muốn sợ hãi không muốn tuyệt vọng phong bạo long vương đã đến đến chiến cuộc sắp đến lịch chuyển long lôi phong bạo rầm rầm rầm mấy chục đạo long lôi đánh xuống đi lại cũng chỉ là nổi lên từng cơn sóng gợn đánh chết côn trùng không coi là nhiều lại thành công gây nên hai phe địch ta chú ý đáng chết đều lúc này còn có cái gì dùng tì dẹn nhìn phía xa trên bầu trời phong bạo cự lòng căm tức nói nàng thần phạt ánh trăng đã không thả ra được nói cho cùng thần linh nhân sủng cũng là có hạn mức cao nhất thần võ đại đế bán nhân mã chỉ vương ép lao đệ ngươi cuối cùng đến nhưng là ngươi đến cũng quá sức cả địch nhân thực tế quá nhiều ép đạn rồng phong bạo long vương, phàm nhân ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả hắn nói hướng phía phía trước lại bay hơn một trăm mét xa lôi vân chỉ nội Phong bạo cự long hóa thành một đoàn xích hồng sắc lôi vân, từ trên trời giáng xuống, nổ tung tung bay vô số côn trùng. Rơi xuống đất nháy mắt mặc phi liền biến trở về nhân loại hình thái. Không chút do dự nghỉ, hai tay cơ lấy phong bạo quản thúc giả, ra sức huy động. Liền nhìn ngươi, "È đàn, ạn tệ giặc vương tử, vĩ đại phong bạo chỉ thần ạ nổ lò, ta lấy phong bạo chỉ tự thân phận triệu hóa ngươi, xin đem lực lượng của ngươi mượn cùng ta, gọi lên này thần thánh phong bạo, gột rửa thế gian này, dám can đảm đối địch với ngươi thì tiện chỉ vật đi." Hắn bỗng nhiên đem bảo kiếm giơ lên cao cao, phát động vũ khí đặc hiệu. Vũ khí đặc hiệu một, gọi lên phong bạo, mỗi ngày hạn dùng một lần. Triệu hoán một trận tiểu hình phong bạo, đối phong bạo phạm vi bên trong tiểu hình thể đơn vị tạo thành kéo dài thổi bay hiệu quả, đối chung đẳng trở lên hình thể đơn vị tạo thành kéo dài giảm tốc hiệu quả. Ngươi có thể thông qua tiêu hao ngoài định mức pháp lực giá trị đến để thăng phong bạo uy lực cùng ảnh hưởng phạm vi. Cùng phong gào thét xoay tròn, khí lưu tại Mặc Phi chúng quanh xoay quanh gào thét, không ngừng mở rộng, càng chuyển càng lớn. Một cơn gió lớn đem phóng tới Mặc Phi côn trùng tung bay ra ngoài, Mặc Phi tiếp tục chuyển động vũ khí, mỗi một lần vung dậy, đều để quanh phong bạo trở nên càng thêm mãnh liệt, càng thêm to lớn. Pháp lực giá trị không ngừng tiêu hao, Mặc Phi không đợi pháp lực hao hết liền bắt đầu rót vào tà năng. sắc hệ giặt thống ngự giới chỉ bên trong tả năng chi lực điên cuồng dóp vào phong bạo quán thuốc giả ở trong anh hùng sở trường cô dũng giả phát động sở trường hiệu quả khi ngươi trung quanh không có bất kỳ cái gì phe bạn đơn vị lại bị địch nhân vây quanh lúc số lượng của địch nhân lớn hơn hoặc bằng 10, ngươi sẽ thu hoạch được 5% ngoài định mức thuộc tính tăng thêm số lượng của địch nhân càng nhiều nên thuộc tính tăng thêm cũng càng cao nhiều nhất có thể điệt ra đến 50%. mươi người kỹ năng cũng sẽ có cao hơn xác suất đạt tới uy lực của nó hạn mức cao nhất anh hùng sở trường không sợ ác chiến người phát động sở trường hiệu quả Tiến vào chiến đấu sau cách mỗi 60 giây thu hoạch được một tầng ác chiến phệ, ngươi tất cả năng lượng tiêu hao giảm bất 1%, ngươi cùng địch nhân chiến đấu kéo dài thời gian càng lâu, ngươi chiến kỳ ma pháp dị năng tiêu hao năng lượng lại càng ít, nhiều nhất có thể giảm xuống 60% năng lượng tiêu hao. Bởi vì lúc này đã thay phiên đầy ác chiến bờ UEE hắn tiêu hao pháp lực giá trị cùng tà năng chỉ lực chỉ có lúc đầu 40%, hơn 2000 pháp lực giá trị có thể 5000 đến, đến dùng dụng, 1000 điểm tà năng chỉ lực có thể làm 2500 điểm tới dùng Mà cô dũng giả anh hùng sở trưởng thì có thể để hắn thi triển kỹ năng phát huy đến uy lực lớn nhất. Theo tà năng trị lực dốc vào, Phong bạo bên trong dần dần nổi lên tà năng lục sắc. Trước đó học tập tà năng ma điện thời điểm nắm giữ tà năng tri thức nháy mắt hiện lên ở trong óc. Tà năng là một loại cuồng bạo mà nguyên thủy năng lượng, đơn giản nhất cách dùng cũng là dẫn bạo khả năng lượng, dẫn phát tà năng hỏa diễm. Đây cũng là tất cả ác ma dễ dàng nhất nắm giữ tà năng ma pháp. Lúc này Mặc Phi tâm niệm vừa động, ngay trong gió lốc tà năng chỉ lực nháy mắt liền bị dẫn đốt, hình thành xoay quanh tà năng hỏa diễm. Toàn bộ phong bạo giống như một cái cự đại ngọn lửa màu xanh lục vòi rồng, không ngừng cuét tán, rất nhanh liền đem lưu đầu nhân doanh địa phạm vi hơn phân nửa bao phủ ở bên trong. Những cái kia côn trùng còn tại kẹt trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên xuống tới, lại tại tà năng phong bạo càn quét hạ nhau nhau bị nhấn lửa, bị bóng thành lục sắc thi hải. Lửa mượn gió thổi, uy lực tăng gấp bội. Một cái cự đại tà năng hỏa diễm cụ phong dần dần thành hình. Đánh rất nhắc nhở nháy mắt quét bình phong. Người giết chết NG La Liệp sát Giả, lấy được 345 điểm kinh nghiệm. Người giết chết NG La Bình Ngõng, thu hoạch được 380 điểm kinh nghiệm. Người giết chết NG La Đảo Đất Bọ Cạp, thu hoạch được 340 điểm kinh nghiệm. người giết chết NG La Dị Chủ trùng, thu hoạch được 360 điểm kinh nghiệm. người giết chết Ám giả Tinh Linh Ma Giả, Ngươi thu hoạch được 450 điểm kinh nghiệm, Người gia tăng một điểm điểm tọa cờ, cờ. Người giết chết bán nhân mã du kỵ bình, Người thu hoạch được 290 điểm kinh nghiệm, Người gia tăng điểm tọa cờ. cờ. Ngươi giết chết, ta sát, uy lực vậy mà như thế lớn. Mặc phi vừa mừng vừa sợ, mắt thấy phong bạo khuyết tán ra đến, bao trùm phạm vi vượt qua 5 cây số. Lần trước dùng chiêu này tổ hợp kỹ năng vẫn là tại vùng đất ngập nước đánh bộ lạc thời điểm, khi đó chỉ là vì pha vây, uy lực cũng không có như thế lớn a. Lúc ấy vì tăng lên lực sát thương hắn còn không phải không tại trong gió lốc mở ra long lôi phong bạo, lúc này mới giết ra nhảy một cái đường tới. Nhưng mà lần này. Quan Thạch Phong bạo tự mang hỏa diễm vào qua, liền giết chết vô số côn trùng. Hơn nữa còn là không khác biệt sát thương. Cũng thế, trò chơi này lại không mang quân đội bạn vô hại thiết lập, chỉ cần ma pháp đánh trúng mục tiêu, liền nhất định sẽ tạo thành tổn thương. Cú may mảnh này doanh địa cũng sớm đã chết chết trốn thì trốn, còn lại không có mấy cái, có hồ tất cả đều là côn trùng đánh giết nhát nhở. Những cái kêu ố ương ố ương bảy trùng, tất cả đều bị cuốn vào trong đó. Sa sa trùng tộc đại quân bạn trận, nhìn xem này dần dần thành hình tà năng phong bạo, nợn lại lộ ra biểu tình giữ tới. Edan, lại là ngươi cái này đáng chết nhân loại. tuy nhiên nở dùn không có tận mắt thấy s đản vương tử triệu hoán tả năng phong bạo nhưng khi sơ nhưng cũng nghe được tham chiến đốc quân các tù trưởng nhắc qua nhất là bá đao vô tình cực lực phủ lên con báo táp này uy lực lúc ấy nở dùn còn cảm thấy tiểu tử này là vì chính mình thất bại kia có bây giờ lại chọn phát hiện giống như thật rất lợi hại hệ thống nhắc nhở người thăng cấp kim quang nói lên mặc phi trực tiếp thăng một cấp mặc phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kinh nghiệm của hắn đầu còn tại tăng lên điên đâu tiến lên hắn bỗng nhiên vung lên phong bạo quản thúc giả tà năng phong bạo liền ở dưới sự khống chế của hắn bắt đầu hướng phía phía trước xoay tròn di động Mặc Phi vội vàng cắt ra cùng phong bạo kết nối, ngắn ngủi vài phút công phu, 1000 điểm tà năng toàn bộ hao hết, hắn tự thân pháp lực giá trị cũng biến mất hao tổn hơn phân nữa. Trước mắt cái này tà năng phong bạo quy mô cùng lực sát thương, vừa xa ban đầu ở vùng đất ngập nước triệu hoán một cái kia. Bởi vì có hay không sợ ác chiến người bờ UFF, lần này phong bạo uy lực khoảng chừng lần trước 2 điểm gấp 5 lần. Khi phong bạo bắt đầu hướng phía trước di động, dần dần rời đi ngưu đầu nhân doanh địa về sau, lưu lại chính là một mảnh bị trùng tộc cùng phong bạo tàn phá bừa bãi sau đầy đất vết thương. Khắp nơi đều là vỡ vụn thi hài cùng kiến trúc thi thể. Xa xa nhìn lại, liền giống như một đài to lớn lục sắc quét rác co, không ngừng kẻ thôn phệ vô số NG là chủng tộc sinh mệnh. Này như Hải Dương NG là chủng tộc, hoặc là điên cuồng địa chạy trốn hướng hai bên, hoặc là liền bị phong bạo cuốn vào trong đó, ăn khô lau sạch, đốt thành lục sắc than cốc thi thể. Thần Võ Đại Đế nện bước móng chạy chậm tới. Nhìn xem này không ngừng di động tà năng phong bạo, cũng là một mặt chấn kinh. Lúc này từng đội từng đội bán nhân mã quân đội cấp tốc giết tới, hộ vệ tại Thần Võ Đại Đế chung quanh. Thần Võ Đại Đế, bán nhân mã chỉ vương, lập tức điều khiển công tượng, trùng kiến nơi này phòng ngự hệ thống, triệu tập 3 vạn bộ đội tới bổ khuyết phòng tuyến. Phân phó xong thủ hạ, nhưng lại nhìn về phía Ma Phi, ngươi cái này dùng chính là cái gì mà pháp? Phong bạo chỉ thần thần thụ kỹ năng. Không đúng, phong bạo chỉ thần lực lượng lúc nào biến thành tà năng, ta nghe nói ngươi khi đó đang đánh thú nhân thời điểm dùng qua một lần, lại không nghĩ rằng uy lực tinh người như thế. Mặt Phi vừa muốn trả lời, trên thân kim quang lóe lên, lại thăng một cấp. Đừng quản nhiều như vậy, ta một kích này đủ để đem chủng tộc đại quân trận tuyến đánh xuyên qua, nếu như ngươi nghị phản công, tốt nhất lập tức mang theo bộ đội của ngươi giết đi qua. Thần Võ Đại Đế nhất thời kịp phản ứng. trận này nhân tạo tả năng phong bạo trọn vẹn bao trùm năm sáu cây số đường tính phạm bị, cơ hội tiếp cận một phần ba cái trận tuyến xoay tròn hướng về phía trước quá trình bên trong đem ở trong một đường thẳng ng là chủng tộc toàn bộ cuốn vào trong đó không có bị cuốn vào cũng đều chạy đi tương đương với trực tiếp thanh ra một đầu an toàn thông đạo đây chính là nhất cử đánh xuyên qua địch nhân trận tuyến đánh giết địch nhân thủ lĩnh cơ hội của ta thần võ đại đế bán nhân mã chi vương bán nhân mã nhất tộc các tướng sĩ triệu tập tất cả hậu bị bộ đội theo ta công kích một tiếng hiệu lệnh mấy vạn tinh nhuệ kỵ binh lập tức từ phía sau trên chiến tuyến đều lên lúc này phong bạo đã thúc đẩy mấy cây số những nơi đi qua lưu lại vô số ng là chủng tộc thi thể cùng tài phiến giáp rời trang bị liếc một chút nhìn không thấy mở cơn bão táp này lực sát thương tuy nhiên không yếu nhưng tương đối phân tán đối với bọn vẫn là không có tác dụng gì thậm chí tinh anh quái chỉ cần phản ứng đến nhanh cũng có thể tại bị thiêu chết trước đó chạy đi nhưng phổ thông ng là chủng tộc nhưng là không còn chiều trên cơ bản bị cuốn vào trong đó hẳn phải chết không nghi ngờ kim quang nói lên mặc phi lại thăng cấp thần võ đại đế mang theo mấy vạn bán nhân mã liền đuổi lấy cụ phong đuổi theo ta đi vậy mà thăng cấp năm mặc phi vừa mừng vừa sợ lúc trước hắn cố ý sớm đeo lên lúc trước Vương Huyền Tiện hắn thêm điểm kinh nghiệm đùa hộ mệnh nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thoải mái lúc này tỷ rèn các loại ám dạ tinh linh cao tầng cũng mang theo bộ đội chạy tới mặc phi thi triển cái này tà năng cụ phong cơ hồ đánh băng NG là trùng tộc trùng tuyến tiện thể cũng nhiễu loạn hai bên thế công để ám dạ tinh linh có thể điều nhân thủ tới nhưng nhìn xem tà năng cụ phong di động sau lưu lại cháy đen mặt đất những này ám dạ tinh linh cao tầng lại sắc mặt âm trầm bọn họ nhận ra cố năng lượng này thuộc tính tà năng đây chính là ác ma sử dụng lực lượng một vạn ngàn năm thượng cổ chỉ thiên Sắc hệ ra điều động tiêu đốt quân đoàn tiến vào thế giới này, sử dụng chính là cỗ lực lượng này. Một lần kia thảm liệt chiến tranh để ám dạ tỉnh linh để quốc triệt để hủy diện, vĩnh hằng chỉ giếng cũng nổ tung, trực tiếp đem toàn bộ nguyên thủy đại lục nổ thành một khối. Hôm trước băng đất nước cảnh tượng, để mỗi một cái trải qua cùng tồn tại sống sót ám dạ tỉnh linh đều khắc cốt minh tâm. Hết thể hết thể đều nguồn gốc từ vụ tai nạn kia, mà trước mắt tà năng phong bạo lại để cho bọn họ nhớ tới này bị lãng quên đi qua. Tizen, nguyệt thần đại tế tư, Đàn vương tử, đợi đến chiến tranh kết thúc về sau, ta hờ vọng ngươi có thể cho chúng ta một hợp lý giải thích. t đàn a tệ giặc hộ quốc công ha ha không cần chờ đến chiến tranh kết thúc ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi biết đà các ngươi còn nhớ rõ ả hệ quyền đi mặc phi đương nhiên chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác Tỷ rèn gật gật đầu nhân loại kia thủ hộ giá phèn giờ rỗ lộc khôi ở một bên âm dương quái khí mà nói nguyên lai like các ngươi đã sớm cùng nhân loại quái nhiêu cùng một chỗ hừ hừ xem ra các ngươi giấu giếm rất nhiều thứ a Tỷ rèn thiết phèn giờ rỗ lộc khôi liếc một chút liên quan tới ả hệ sự tình là thủ hộ cự long nói cho chúng ta biết Tỷ rèn hơi hợt một câu liền để phèn rỗ sợ tạo phèm nghẹn trở về Thủ hộ Cử Long bởi vì tại thượng cổ chi thời gian chiến tranh là cùng tì mạn tiệu gì ẩn sóng vai chiến đấu. Vì vậy đối với ám dạ tinh linh lãnh tụ cũng chỉ nhận cái này hai vợ chồng, cái này ít nhiều khiến phèn dở dội lộc khôi có chút ghét ghét. Ta cũng là đại đức lộ ý, ý, ta cũng là ám dạ tinh linh cao tầng à, dựa vào cái gì liền không coi ta là chuyện. E đạn, ạ đệ gia hộ quốc công, không sai, chính là nàng. Mấy trăm năm trước sát hệ giạt lần nữa lấy phân thân hình thức xâm lấn thế giới này, ạ hệ uyển đánh bại sát hệ giạt phân thân, cũng được sự giúp đỡ của Lam Long đem hắn thi hải phong ấn tại vỡ vụn quần đảo Nguyệt Thần Điện bên trong, tòa kia Nguyệt Thần Điện cũng được xưng là sát chi mộ. Lần này đến phiên Tỷ Diễn nổi giận, đám này thủ hộ cự long cũng quá không có phẩm, vậy mà dùng Thánh Khiết Nguyệt Thần Điện đến làm sát hẹ giật ác ma kia một địa, quả thực không thể tha thứ. Sát hẹ Giật phân thân tuy nhiên bị đánh bại, nhưng Sạc hẹ Giật tàn hồn lại không cách nào bị tiêu diệt, vì không nhường nó tiếp tục làm ác, ta cùng hạ Hệ gửi đem cố lực lượng này phong ấn, chế tác một kiện thần khí, Sạc hẹ Giật thống ngự giới chỉ. Mặc Phi nói đem trên tay giới chỉ sáng sáng, nhất thời để mấy người vì thế mà choáng váng. Đây là thần khí, Sạc Hè Giật thống ngự giới chỉ, cường đại như thế lực lượng, chết không được. Phen giờ rô lộc khôi ánh mắt mê ly nói, Đông Nhiên giận tí mặt, ngươi vậy mà dám can đảm sử dụng sát hệ giật tà ác lực lượng, thì tính sao? Nếu như ta không có xuất thủ, các ngươi đã thất bại. Nói câu tạ ơn không tính quá phận đi. Mạn thiệu gì ẩn nghiêm mà nói, ta hy vọng ngươi rõ ràng mình đang làm gì S đạn vũ tử, tà năng sẽ hủ hóa người sử dụng linh hồn, đoạn lạc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ta đối với cái này phi thường rõ ràng, đệ đệ của ta tùy đản cũng từng lời thể son sắt nói có thể trưởng khống cố lực lượng này, nhưng sau cùng lại cuối cùng đoạt lạc. Không cần phải lo lắng đại đức lộ ý, ý ta đương nhiên biết mình đang làm gì, chỉ là ta năng mà thôi. Ý chí của ta so với các ngươi biết được càng thêm cường đại. Hiện tại vẫn là để chúng ta chú ý trận chiến tranh này, trước tiên đem chủng tộc đại quân giải quyết hết rồi nói sau. Trước kia mặt phi bao nhiêu sẽ còn lo lắng một chút, bị tà năng ăn mòn loại hình, nhưng bây giờ có cổ long thân thể, hắn liền không còn lo lắng. Cổ long thân thể không sợ nhất cũng là bị ăn mòn. Về phân bại lộ thống ngự giới chỉ bí mật, một mặt là nghĩ tàng giả giấu không được, hai lần triệu hắn tà năng phong bạo, chí ít được chứng kiến khẳng định sẽ suy đoán. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là lấy mặt phi thực lực trước mắt, đã không còn lo lắng bị người ngập né trang bị. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân. Mạc Phi chuẩn bị bắt đầu cày đổ kiếm tiền, đương nhiên phải canh trường đầu thả ra. Đương nhiên, không phải hắn đi soát người khác trang bị, mà chính là chuẩn bị cho mạo hiểm giả phái phát thần khí nhiệm vụ, thông qua phục chế trang bị đến kiếm tiền. Thần khí A đây chính là, cho dù là mạo hiểm giả chuyên dụng sơn trại bản, một kiện bán cái 180 vạn không đắt đi, chỉ cần bán đi mười mấy hai mươi mai, tiền kia không liền đến a đương nhiên, mà Mạc Phi phục chế thần khí cũng không phải bỗng dưng, cũng là cần tiêu hao đại lượng điểm vé mới có thể sao chép được. Tuy nhiên lông dê già trên người dê, chỉ cần phái phát nhiệm vụ thu hoạch đến lợi lớn hơn sinh ra nhiệm vụ ban thượng tiêu hao, đó chính là có kiệm. Tấu chương xong, trên 429, đơn đấu buột. Tuy nhiên những cái kia đều là nói sau, trước mắt chuyện quan trọng nhất, chính như mực không phải nói tới, chính là đánh bại Ng la chủng tộc, phá hủy Ng la thần điện, đem tuần lần nữa phong ấn. Giờ này khắc này, tà năng phong bạo đã hướng phía hy vọng lợi sạc sở phương hướng di động mấy chục cây số, những nơi đi qua Ng la chủng tộc tử thương khắp nơi, viện trùng như là bị mốt sở tách ra hở hại nặng sinh sinh bị từ giữa đó thanh ra một mảnh đường tới. Mà thần võ đại đế đã xuất lĩnh lấy bán nhân mã đại quân đi theo phong bạo giết đi qua. Tỷ phụ Di ẩn mấy người cũng biết nhẹ, lập tức tổ chức binh lực theo vào. Tỷ Dện cưỡi lên bạch hổ, Xuất lĩnh mấy ngàn nguyện nhận báo kỵ sĩ dẫn đội đuổi theo, ngay sau đó là giác ứng thú kỵ sĩ, mạn Phiệu dị ẩn cũng cới một đầu lớn sướng hiệu. Xuất lĩnh lấy mấy ngàn giờ ùi theo sau, một găng lý dạ, sản giờ diệt vũ nguyệt, ạ sợ nạ xuất lĩnh long thương kỵ sĩ đoàn. Tóm lại biết bay có thể chạy, mọc cánh có bốn chân, tất cả tinh nhuệ bộ đội đều hướng phía này lỗ hồng theo vào đi qua, mục đích chỉ có một cái, từ giữa đó đạt thành đột phá. Một hơi giết tới NG la thần điện, chỉ cần đánh giết địch nhân thủ lĩnh, côn trùng lại nhiều cũng bất thành nguy hiểm. Mặc phi tự nhiên cũng hóa thân thành phong bạo cự long, xuất lĩnh lấy tụ tập đến chung quanh hắn ngự long tuần thiên giả nhóm. vừa hướng trên mặt đất côn trùng điên cuồng phun ra lôi đỉnh, một bên che chở lấy đại quân đường tấn công hướng phía trước thúc đẩy. nay trùng tộc đại quân tại từ hỗn loạn bên trong hơi khôi phục một chút trật tự về sau, cũng bắt đầu nếm thử một lần nữa tập kết. lĩnh quân trùng tộc bột cũng không phải không có phản ứng, a dắt tướng quân ngăn lại thần võ đại đế, lại bị đại đế một cái đại địa chói buộc chơi đổ mì nổ răng mánh kích đương đầu trục chết. a hổ lần công chúa đối đầu mặc phi, bị mặc phi vừa đối mặt liền móc tim mà chết, mặc phi thậm chí cũng không có chú ý đối phương là cái bột, chủ yếu là đám côn trùng này đều là đủ mọi màu sắc thực tế không phân rõ ai là ai. trung tộc tuy nhiên số lượng cự nhiều nhưng là từ cá thể trên thực lực tới nói vẫn thật là không có rất sáng chói địa phương càng nhiều hơn chính là đưa đến lĩnh quân chỉ huy nhiệm vụ đơn thể chiến đấu lực cũng không phải là rất mạnh ngược lại là kiếm hoàng Ngụy kệ ni lặn đại đế ma hoàng Ngụy Kẹ lọ đại đế cái này hai a nỗ so tát từ cự nhân chiến đấu lực rất mạnh tuy nhiên hai vị này rõ ràng có chút xuất công không xuất lực trận đánh lúc trước tà năng cụ phong quả quyết lựa chọn né tránh bây giờ đều chạy đến hai cánh chiến tuyến đi đối mặt với từ đó đường đánh tới khí thế hung, hung đêm tối liên quân nợ dùn sắc mặt càng phát ra âm trầm nợ dùn hư không đại hành giả hừ đồ bỏ đi phế vật vô dụng côn trùng quả nhiên chỉ là côn trùng những cái kia a so tát từ cự nhân cũng không có chúng nó nhìn qua như vậy dũng mãnh so với lúc trước bộ lạc đại quân cần phải kém xa Cổ gồn mộ quang tụ trưởng nợ dùn đại nhân chúng ta nên làm cái gì a phải chăng muốn tập kết thú nhân đại quân gia nhập chiến đấu không trận chiến tranh này không cần thiết tiếp tục đánh xuống thú nhân tiên huyết không cần thiết vì tòa này trong sa mạc phế tích mà bỏ đi bọn họ có càng cần hơn phát huy giá trị địa phương Cổ gồn mang ta lên nhóm trước đó thu tập được những vật kia chuẩn bị rút lui đi nợ dùn xưa nay không là một cái lỗ mãng nhận lý lẽ cứng nhắc người gặp được phiền phức liền lách qua là thói quen của hắn. Dù là bây giờ thu hoạch được lực lượng, chiếm cứ tuyệt đối lực lượng như thế, hắn y nguyên làm hai tay chuẩn bị. Nếu như có thể đánh thắng một trận chiến này, tự nhiên càng tốt hơn. Nhưng hắn như cũng nhớ chính đến mục tiêu chân chính là cướp đoạt thượng cổ chỉ lực lượng của thần. la chủng tộc chỉ là một kiện công cụ mà thôi, hắn tuyệt sẽ không vì một kiện công cụ cùng ám dạ tình linh ăn vua đủ. Lúc trước hắn đã mượn nhờ hư không ma nhãn tận mắt chứng kiến qua ám dạ tình linh những cái kia đỉnh cấp chiến lược thực lực, tỷ rèn, mạng phiệu dị ẩn, thần võ đại đế đều là phi thường cường đại anh hùng, nhất là bọn họ thần biến giả thân phận, hắn thi triển thần lực cường đại dị thường. bây giờ lại nhiều phong bạo long vương nợ dùn tuy nhiên tự xưng là cường đại nhưng cũng không có niềm tin tuyệt đối đem bọn hắn toàn bộ đánh bại đại enzi chủng tộc đã vô dụng vậy liền vứt bỏ tốt đúng vậy chủ nhân gào cần nói lập tức xuống dưới tổ chức nhân thủ rút lui năm vạn thâm viên quân đoàn thú nhân đại quân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tại enzi la thần điện phía tây nam giữa đồng chống bảy trận nếu như là ưu thế cục bọn họ chính là hoàn thành một kích cuối cùng quyết chiến binh lực nhưng nếu như vạn nhất đánh không thắng vậy liền trực tiếp từ tây nam trên bờ biển rút lui rời đi Trong quân đoàn Tắt mãn đã sớm mở một đầu thông hướng mở biển con đường, lúc này nghe được gáo gạn truyền đạt mệnh lệnh, lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc chạy trốn. Trung trung điệp điệp hướng phía Tây Nam phương hướng đốt đi. Từng chiếc xe chuyển vận cùng trong đội ngũ, thượng diện chuyên trở đại lượng từ NG là thần điện bên trong khai quật ra bảo vật. Cổ lão phụ ma vũ khí, Chân quý ma pháp cổ trùng, hát diệu thạch pho tượng, cùng đại lượng trứng trùng, chỉ cần điều kiện phù hợp, về sau bọn họ có thể bồi dưỡng NG là chủng tộc làm tôi tớ đơn vị. Đương nhiên bởi vì không có trùng song cùng trùng tổ, về sau chỉ sợ là khó khôi phục cho tới bây giờ tình trạng. Nhưng là làm phá hôi bộ đội vẫn là có thể thú nhân đại quân bắt đầu rút lui nờ dùn nhưng không có rời đi NG la chủng tộc bây giờ tất cả đều dựa vào hắn đến chỉ huy đâu hắn nhất định phải kéo dài một ít thời gian NG la chủng tộc đại quân vẫn có phi thường khả quan số lượng nếu như có thể mà nói hắn còn chuẩn bị sau cùng thử một chút lúc này tà năng cụ phong tại thúc đẩy trên trăm cây số sau rốt cục dần dần bắt đầu dần dần chậm dần sức gió đã không lớn bằng lúc trước đối mặt với gần trong gang tấp tà năng phong bạo nờ dùn cũng có chút kinh nghỉ. này phong bạo long vương lại có thể thi triển cường đại như thế pháp thuật vẫn là tà năng lực lượng thực tế để hắn khó có thể lý giải được tuy nhiên với ta mà nói còn không tính cái gì. nợ dùn thầm nghĩ, con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, tử sắc hư không chỉ lực trong tay hắn hội tụ. Phong bạo, lui tán. Và anh, Hư không chỉ lực chính đánh vào phong bạo trung tâm, nội tung sinh ra lực lượng đem đã không có bao nhiêu uy lực cụ phong nháy mắt ra. Tà năng cùng hư không lực lượng hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một đạo to lớn sóng xung kích, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy. Đợi đến này phong bạo dần dần tán đi, trước mắt lưu lại một đầu trên trăm cây số dài, mười mấy cây số bao quát màu xanh đen khủng bố vết tích, trên mặt đất không có một mảng cỏ, tà năng chỉ lực xâm nhiễm thổ địa, lục sắc giá hỏa khắp nơi có thể thấy được, ám dạ tình linh phần lớn chán ghét tránh đi những này khu vực. xông lên phía trước nhất bán nhân mã đại quân lại không thèm để ý chút nào gót sắt trà đạp người bị đốt bước khói mặt đất như thủy triều thẳng hướng ng là thần điện thần võ đại đế một ngựa đi đầu xông vào đội ngũ phía trước nhất đánh bại nở dùn có thể thành tựu truyền kỳ hắn vi thường khẳng định điểm này nhưng hắn cũng không khẳng định muốn như thế nào đánh bại mới tính thành công bình thường đến nói nội dung cốt truyện chiến đấu cho điểm là căn cứ trong chiến đấu biểu hiện đến quyết định cho nên mình nhất định phải tận khả năng trong chiến đấu phát huy tác dụng mới có thể bảo đảm tấn thăng mà loại này quy mô đại chiến tham chiến anh hùng khẳng định có ít càng nhiều người phân đến chiến công càng ít đi rốt cuộc muốn bao nhiêu công lao mới có thể tấn thăng hắn lại cũng không xác định nếu như có thể đơn đấu đánh bại tự nhiên là có niềm tin tuyệt đối tiến dai. nhưng nếu như mình động thủ chậm chạy tới 10 cái anh hùng mọi người cùng nhau bao vây thủ thắng vậy hắn cũng không có cái gì nắm chắc cho nên tham chiến nhân số càng ít càng tốt mình đơn đấu nợ dùn khẳng định là đánh không lại coi như cùng người khác phối hợp hai ba cái cũng chính là hạn mức cao nhất lại nhiều liền nguy hiểm đương nhiên nơi này chỉ là nhân vật trong kịch bản tập binh mạo hiểm giả cái gì đều là bối cảnh tấm đến bao nhiêu đều vô sự vừa vặn bên cạnh hắn mang mấy vạn đại quân nếu như nợ dùn bên người binh lực không nhiều dứt khoát ỉ vào nhiều người chồng cũng đem nó đẻ chết chỉ cần không có cái khác anh hùng dạng này cũng coi là đợt đấu trước mắt xuất hiện giáp trùng chỉ tường đại môn để thần võ đại đế cảm thấy vui mừng chính là đại môn vậy mà mở rộng ra ngoài cửa lớn tuy nhiên có một ít côn trùng phòng thủ nhưng số lượng cũng không tính quá nhiều một thanh âm từ sau cửa truyền tới nó dùn thư không đại hành giả đám trùng chủ nhân của các ngươi cần các ngươi hy sinh giết sạch những kẻ xâm lấn này những cái kia bởi vì tà năng cụ phong mà chạy tứ tán chủng tộc tại cường đại tinh thần lực chỉ phối hạ lại một lần nữa hướng phía đột nhập quân đội vây công tới Thần võ đại đế cũng không chút do dự, giết đi qua. Tật phong kỵ sĩ đoàn cùng ta cùng một chỗ giết đi qua. Chiến tranh chỉ ảnh, thủ tại chỗ này, đừng để bất luận bóng người nào vang ta tấn thăng. Nói xong, thần võ đại đế xuất lĩnh lấy mấy ngàn bộ đội tình anh tuổi khô lạp hủ bản đánh tan cản đường côn trùng. Một mạch sông qua NG là chỉ môn, chiến tranh chỉ ảnh thì chỉ huy bộ đội bắt đầu càn quét chung quanh trùng tộc bộ đội, giữ vững đại môn lối vào. Khi thần võ đại đế mang binh giết vào phía sau cửa thời điểm, xuất hiện ở trước mặt hắn lại là một tòa cự đại đài cao. Trên đài cao. một tòa cự đại núi thị chính chậm rãi từ lòng đất dâng lên, núi thị bên trên mọc ra một viên mười mấy mét đường kính to lớn độc nhãn dị thường bắt mắt. thần võ đại đế bị kinh ngạc, vội vàng dừng lại. mấy ngàn bán nhân mã tật phong kỹ sĩ, bán nhân mã xạ điêu thủ đồng loạt trên quảng trường dừng lại. Ừ. nó không phải chết à? thần võ đại đế giật nảy cả mình, hắn đạt được tin tức cũng không kỳ cảng, chỉ là biết nở dùn hấp thu tuần lực lượng tham giai, lại không nghĩ rằng tuần lại còn còn sống. hắn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên có vấn đề. Từng thể xác, huyết nhục khối lỗi, đẳng cấp một sinh mệnh giá trị sáu thậm chí ngay cả một tiêu chí đều không có. Bởi vì mất đi đại bộ phận hư không chi lực, cùng thuần cổ thần ý thức, cỗ này chống rỗng thể xác đã không hề bị đến NG thần điện Titan phong ấn trói buộc, bị Nở Rủn mạnh sinh sinh vận chuyển tới trên mặt đất. Lúc này Nở Rủn bản thân liền đứng tại con kia cự nhãn dựa diện, theo túng bộ thân thể này. Trên quảng trường, bán nhân mã đại quân đem nơi này chiếm cứ các giao, trước mắt cũng chỉ có Nở Rủn cái này một địch nhân. Nở Rủn, hư không đại hành giả, ngươi rất có dũng khí, bán nhân mã chi vương, nhưng cũng tiếc ngươi đến nhầm địa phương, đối mặt cỗ này ngươi không cách nào với tới lực lượng, sự lô mãng của ngươi hành vi chỉ có một con đường chết. nhưng ta là nhân từ mà khẳng khái, đầu nhập ta, ta đem ban cho ngươi sức mạnh vô cùng vô tận. Tộc nhân của ngươi dũng manh thiện chiến, bọn họ không nên đem sinh mệnh lãng phí ở nơi này, dẫn đầu bọn họ gia nhập ta đi, vì ta mà chiến. Vì sao phải trốn tránh thiên tính của các ngươi đâu? Chinh phục, giết chóc, hủy diệt, các ngươi cùng chúng ta thú nhân là đồng dạng, gia nhập ta đi, ta đem cùng ngươi cùng nhau chia sẻ lực lượng này. Thần võ đại đế lúc này mới chú ý tới to lớn nhãn cầu phía dưới nợ ruồn, nợ ruồn, thưa không đại hành giả, diệt thế cấp tam giai bùn, sinh mệnh giá trị bảy mươi vậy mà thật là diệt thế tam giai. Thần võ đại đế trước đó tuy nhiên nghe nói lại cũng không hoàn toàn tin tưởng. Lúc trước tử vong chỉ dự cũng bất quá là diện thế nhất giai thôi. Tuy nhiên lúc trước tử vong chỉ dự không phải hoàn toàn thể, cho nên thực lực không có đạt tới đỉnh phong. Nhưng dầu gì cũng là hắc long chỉ vương à, con hàng này chỉ là một cái thú nhân. Tuy nhiên thần võ đại đế nghe qua trong công ty phân tích sư một ít lời, cái này trò chơi bột bình xét cấp bậc là căn cứ hắn tổng hợp thực lực đến phán định. Trừ cá thể chiến lực, còn bao gồm thống ngự chỉ lực, bột danh vọng, thân phận địa vị, cùng bột nắm giữ trí thức cùng trí tuệ. Nô mạnh liền mạnh tại trí tuệ của hắn có thể nổ rót một cái tình cầu, dựa vào cũng không phải ma lực. Cho nên trước đó mặc dù là diệt thế nhị giai, nhưng cá thể thực lực chưa hẳn so ra mà vượt ngũ đại long vương. Nhưng hắn có thể lợi dụng kiến thức của hắn điều phối tư nguyên, đặt tới hủy diệt thế giới mục đích. Điểm này, từ HP bên trên liền có thể thể hiện ra hình người bột lượng máu, thường thường muốn ít hơn so với đồng vị giai cái khác to con bột lượng máu. Có thể con hàng này chỉ là một cái hình người bột lại có hơn 70 vạn HP, đây cũng quá khoa trương đi, phải biết ngũ đại long vương cũng liền máu này lượng. Lúc này thần võ đại đế đối mặt cường địch như vậy, lại ngược lại tỉnh táo lại. Có thể hay không thắng trước mặc kệ, trước tiên đem trình diễn tốt lại nói, làm sao cũng không thể thua bài diện. Thần võ đại đế, bán nhân mã chi vương, ta chính là hệ lẩn chi hậu duệ, bán thần mạ luồn huyết mạch, bán thần xệ nạ dị ủ con trai, đại địa mâu thần gạ chi cử chi, trong cơ thể của ta chạy xuôi chính là cao quý thần linh chi huyết, ta tín ngưỡng chính là vĩ đại đại địa mâu thần. Ngươi cái này ti tiện thú nhân tạp trùng, thu hồi ngươi này ác độc nô nữ, ta áp dụ họ đi, không có cái gì có thể ngăn cản ta đưa ngươi chém giết ở đây. Máu tươi của ngươi sẽ thẩm thấu vùng sa mạc này mỗi một tấc đất, ngươi cùng chủ nhân của ngươi đều muốn được đưa về chúng nó nên đến địa phương. Nô rùn, không đại hành giả, chủ nhân. Hừ hừ, chuẩn mã nhân. Ngươi căn bản không rõ mặt ngươi đúng là cái gì, ta đã cướp đoạt tuần tinh hoa, ta mới thật sự là chủ nhân, ta còn đem cướp đoạt càng nhiều, đợi đến ta hấp thu tất cả cổ thần lực lượng, ta đem thống trị thế giới này. Hấp thu tất cả cổ thần lực lượng. Thần võ đại đế trong lòng có chút kinh ngạc, cái này nợ rủn dã tâm không nhỏ à, tuy nhiên thật đúng là đừng nói, hắn thật là có khả năng thành công, dù sao bây giờ đã hấp thu hết một cái. Thần võ đại đế là người chơi giả dặn kinh nghiệm, đối ma thú lịch sử thế nhưng là tương đương hiểu biết, nợ rủn thành sự bản sự không có, tìm đường chết bản sự lại không nhỏ, lúc đầu trong lịch sử có thể chơi nổ cả một cái tinh cầu người. rất đáng tiếc ngươi hôm nay gặp được ta ta có 5.000 đại quân tinh nhuệ ở đây chồng cũng đẻ chết ngươi bảy mươi vạn hát lại như thế nào ta nhiều huynh đệ như vậy một người nhất thường một người một tiễn ngươi không sẽ chết ta cái này nở dùn cũng là khinh thường bên người vậy mà một cái tiểu quái cũng không lưu lại Thần võ đại đế bán nhân mã chỉ vương rất có giá tâm kế hoạch đáng tiếc ngươi gặp được ta giá tâm của ngươi chú định sẽ thất bại tiên công chiến sĩ của ta nhóm giết hắn vô số bán nhân mã khởi xướng công kích gót sắt rung động đại địa mấy ngàn bán nhân mã tập thể công kích phản phất thế không thể đỡ nhưng mà nở dùn chỉ là hư lạnh một tiếng là thời điểm để các ngươi những này nhỏ bé phạm nhân ý thức được lực lượng chân chính, thức tỉnh đi tuẩn, thức tỉnh đi huyết nục hóa thân. Này to lớn độc nhãn chậm rãi nhìn về phía thần võ đại đế, thần võ đại đế run lên trong lòng. Này độc nhãn bên trong có một cỗ quỷ dị tử quang đang ngưng tụ, một cỗ không rõ cảm giác đông nhiên hiện hiện trong lòng, linh hồn trôn vùi xạ tuyến, xoát lăng, linh hồn trôn vùi tử quang nháy mắt khúc xạ toàn trường. TS thật có lỗi hôm nay chỉ có canh một, ngày mai tranh thủ bổ sung thiếu cả một tấu chương xong.